Chương 162, không biết sống chết, chương 162, không biết sống chết. Là những thôn khác thổ dân dân. Đinh Hiểu lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Khó trách hắn bố trí tại ngoài thôn tính hồn linh không co âm thanh, bởi vì đến không phải linh sát, mà là người. Niếp linh trận có thể phòng linh sát, lại không phòng được người, duy nhất đối với bọn họ còn có hiệu quả, chỉ có ngũ hành khốn linh phủ, thế nhưng số lượng quá ít. Lúc này, trong thôn chỉ có Đinh Hiểu một người, mà đối diện có gần trăm người. Đinh Hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại, những người này lúc này đột nhiên xuất hiện, đúng lúc cắm ở lôi bá cùng Hoa thị ra ngoài, hổ ca bọn họ tham gia luận võ thời gian chỉ sợ bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm thôn. đang lúc nói chuyện, những người kia tới gần thôn. Đinh Hiểu lập tức lấy ra truyền âm phủ, đem tin tức truyền cho Hổ Ca bọn họ. mắt thấy bọn họ liền muốn bước vào ngũ hành khốn linh phủ mai phục khu vực, Đinh Hiểu đột nhiên giận quát một tiếng, dừng lại, dứt lời, Đinh Hiểu bước nhanh vào tới, đứng tại đối phương đại quân trước mặt. những năm này, các thôn ở giữa nước giếng không phạm nước sông, các ngươi muốn làm gì? một người cầm đầu đầy mặt dâu quai nón, nhân cao ma đại, dáng người khôi nô, hắn đánh giá Đinh Hiểu, không e dè dùng cảnh giới khắc quý xem xét Đinh Hiểu đẳng cấp. tam tinh linh sĩ, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện? Ai nói chúng ta là nước giếng không phạm nước sông. Nam tử kia lạnh hừ một tiếng, đều nói Lôi Thiên Minh thôn không ăn cướp, quả là thế, cho nên trong thôn người trẻ tuổi mới đơn thuần như vậy. Tất cả mọi người là tại sao tới đến Đại Hoang? Tiểu tử, ngươi có lẽ lòng dạ biết rõ à, tại chỗ này không có người nào tốt, ngươi muốn tại Đại Hoang trang thánh nhân, kết quả chính là ngươi so với ai khác chết đến đều nhanh. Chúng ta cũng không giống như Lôi Thiên Minh như vậy rối trá, các ngươi có lương thực, chúng ta vì sao không thể cướp? Đinh Hiểu căm tức nhìn địch nhân. Đối phương là rõ ràng đến giật đồ. Hồ ca bọn họ không biết lúc nào mới có thể trở về, hiện tại chỉ có một mình hắn. Một tên khác dáng người gợi cảm, tướng mạo bình thường nữ tử, ánh mắt tại đinh hiệu trên thân tứ vô kỵ đan đi dạo, tiểu gia hỏa đơn thuần như vậy, vẫn là cái gã tơ sao, thật sự là đáng tiếc. Đinh Hiểu đồng dạng lấy ra cảnh giới khắc quý, đem lĩnh đội mấy người xem xét một phen. Mấy cái kia dẫn đầu người, bọn họ cảnh giới, linh sĩ khắc quý kiểm tra không ngừng ra, hẳn là linh võ cảnh cường giả. Bất quá những người khác tuyệt đại bộ phận đều là ngũ tinh trở lên linh sĩ cảnh. Nhân số tổng cộng 68 người, linh võ cảnh 5 người, hữu tinh linh sĩ cảnh 8 người, bát tinh 17 người, còn lại đều tại ngũ tinh linh sĩ trở lên. Đinh Hiểu bây giờ tam tinh linh sĩ, chỉ có một người hổ ca bọn họ có thể muốn sau một tiếng mới có thể trở về. Nữ nhân kia nói, chúng ta đã sớm biết lôi Thiên Minh cùng Hoa Xuân Vũ rời đi mấy ngày, bây giờ Thiên Nhất sớm, Trấn Sơn Hổ cùng Nguyễn Tài liền mang theo những người khác rời đi, hiện ở trong thôn chỉ còn lại ngươi một cái. Tiểu tử, ta nếu là ngươi, vừa rồi liền chạy, có lẽ chúng ta sẽ còn lưu ngươi một cái mạng, có thể tất nhiên ngươi đi ra, vậy coi như ngượng ngủng. Cầm đầu đại hán trong mắt sát ý đã lên. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm cái này gần trăm người, lạnh hư một tiếng, xem ra các ngươi cẩn thận điều tra qua thôn chúng ta tình huống. Cũng là, nếu không lấy các ngươi những này giá áo túi cơm thực lực, làm sao dám đến thôn tìm phiền vãi? tiểu tử, ngươi là chán sung a? đại hán cả giận nói, âm thanh như lôi đỉnh. đinh hiểu không sợ chút nào, làm sao? ta nói không đúng sao? lôi ba cùng hoa tỷ không có rời đi thời điểm, ta cũng không có thấy các ngươi trước đến. hổ ca cùng tú tài ca còn tại thời điểm, ta cũng không có thấy các ngươi, nhất định muốn chờ trong thôn chỉ còn lại một người, các ngươi còn muốn tụ tập sáu tám người, cái này mới có can đảm chưa đến. ha ha ha ha, ta nói các ngươi là giá áo túi cơm đều là vũ nhục giá áo túi cơm, các ngươi căn bản chính là một đám nhát như chuột hành nhát. nha ta gặp qua không sợ chết nhưng còn chưa từng thấy trước khi chết còn như thế phách lối nữ nhân không khỏi một lần nữa giọt xét cái này người thiếu niên đại địch trước mặt hắn thế mà chửi lầm lên phân khí thế này thật giống như phía sau hắn có trăm vạn đại quân giống như không những như vậy đinh Hiểu đi thẳng về phía trước một mặt đi một mặt hồng thanh nói đáng tiếc á đáng tiếc các ngươi vẫn là quá ngu các ngươi tình báo xuất hiện như thế lớn sai lầm các ngươi thế mà không biết chút nào không thể không nói đinh Hiểu khí thế sát thực chấn trụ một chút người tình báo xuất hiện sai lầm có ý tứ gì nữ nhân nhíu mày nhìn hướng đinh hiệu Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, "Các ngươi nếu biết thôn chúng ta lương thực dồi dào, vậy các ngươi cũng không biết chúng ta là từ đâu lấy được lương thực sao? Tại Đại Hoang có thể cung cấp đại lượng lương thực, chỉ có môn phái chú điểm." Mấy cái người dẫn đầu sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức có loại linh cảm không lành. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Xem ra các ngươi là suy nghĩ minh bạch, thôn chúng ta cùng môn phái kết minh, tự nhiên có ăn không hết lương thực. Như vậy vấn đề tới, các ngươi đến cướp, có thể không phải là chúng ta thôn lương thực. Vậy các ngươi biết, các ngươi đắc tội là cái nào môn phái sao?" Dâu Gia đại hán trợn mắt cho xoe, bớt nói nhảm, "Chỉ là môn phái lại như thế nào, nơi này là Đại Mang." liền tính chấn linh ti, tại chỗ này cũng chỉ có thể tính qua khách. lại nói, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, chỉ cần chúng ta giết ngươi, ai nào biết là ai đoạt các ngươi vật tư. ít cùng hắn nói nhảm, một cái chỉ là tam tinh linh sĩ, ở đâu ra dũng khí tại trước mặt chúng ta phép lối. một tên bắt tinh linh sĩ ôm quyền nói, ta đến đem người này kết, các ngươi trực tiếp vào thôn. cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, đại gia động tác nhanh một chút, đem đồ vật lục soát sạch sẽ, sau đó đem thôn tiêu, để bọn họ toàn bộ đều chết tại vùng ngoại ô. kỳ thật lương thực bị đoạn, ngược lại cũng dễ nói, mẫu chút là, nếu như chỗ này an toàn thôn xóm bị xâm chiếm. Bọn họ không nhà để về, rơi vào đại hoang bên trong, tất nhiên giữ nhiều lại ít. Đinh Hiểu đột nhiên giận quát một tiếng, thật sự là không biết sống chết, ta vốn không muốn giết người. Hôm nay, ai dám cứng rắn chống thôn, ta cam đoan ngươi không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Nơi này cái kia đến viễn người phế lối. Tiên điêu bắt tinh linh sĩ, một cái thuần thân, đã vọt đến Đinh Hiểu trước mặt. Xem ra ngươi là mới đến đại hoang, còn không biết đại hoang là địa phương nào. Hôm nay, ra ra liền cho ngươi học một khóa. Người kia quát lên một tiếng lớn, nhớ kỹ, đại hoang chính là ăn người không nhà xương địa phương. Thiêu giao kiếm quyết quyết Đối phương tốc độ cực nhanh, một thanh trường kiếm đã đâm đến Đinh Hiệu trước mặt. Đinh Hiệu có chút meo mắt lại, nói thật hay, đáng tiếc ngươi sai lầm, đến cùng ai mới là ăn người phía kia. Tương ngã tương dung. Đinh Hiệu cánh tay phải cấp tốc ăn hóa, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh to lớn chiến phủ. Chiến phủ toàn thân đỏ sậm, quả thực so Đinh Hiệu còn cao lớn hơn, chỉ là Đinh Hiệu đầu kia tráng kiện cánh tay phải đem nắm trong tay lúc, không chút nào cảm thấy bồn bột. Thật giống như cánh tay kia, nên dùng khoa trương như vậy chiến phủ. Cái kia, đó là cái gì vũ khí? Như thế lớn, là hỏa vân thiết tạo thành. Thanh này chiến phủ đũa to lớn, nên có bao nhiêu cân? Không thể nào là Hoa Vươn Thiết, không phải vậy hắn từng cái Tam Tinh Linh Sĩ, làm sao có thể một tay nhấc lên? Đinh Hiểu căn bản không quan tâm những người khác thuyết pháp, lúc này trong mắt của hắn chỉ có đột kích bắt tinh linh sĩ, chỉ là bắt tinh linh sĩ, Tam Toàn Liệt yêu chạm, Song Phương công kích nháy mắt va chạm, tướng lực khuấy động, nhưng mà lấy nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt chứ danh tiêu giao kiếm quyết, mà lại gặp được lực lượng to lớn Tam Toàn Liệt yêu phủ, nhất là một chiêu này vẫn là dùng phụ đồ dùng ra, càng thêm vừa nhanh vừa mạnh. Vang một tiếng, bắt tinh linh sĩ si chỉ cảm thấy toàn thân đụng phải một cỗ kinh khủng cự lực va chạm, hắn vội vàng sử dụng linh tướng hộ thể. Nhưng mà, cương giáp xuyên sơn thú linh tướng hộ thể, như cũng không ngăn được đinh hiểu cái này một kích. Phù đồ rơi xuống, linh tướng sụp đổ, máu tươi vảy ra. Vẹn vẹn một cái đối mặt, cái kia bắt tinh linh sĩ cao thủ, phía bên phải tay bảng cũng đã miễn cưỡng bị phù đồ gỡ sụp dưới. Chương 163, kịch chiến, chương 163, kịch chiến. Tam tinh linh sĩ đối bắt tinh linh sĩ, cái sau thế mà nháy mắt liền bị tay cụt. Ở đây thân thể của mọi người phản phất bị người làm định thân thuật, cứng tại nguyên chỗ. Cái kia bắt tinh linh sĩ nhìn xem chính mình rơi trên mặt đất cánh tay phải, khiếp sợ nhìn xem đinh hiểu chỉ có hắn có thể cắt thân thể sẽ đến vừa rồi đinh hiểu một kích kia lực lượng khủng bố đến mức nào. Cái này, cái này sao có thể? Ngươi chỉ là tam tinh linh sĩ, ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta? Ngươi linh tướng, ngươi vũ khí, ngươi cảnh giới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trận địa địch bên trong, lập tức có mấy cái người lấy ra cảnh giới khắc quý, một lần nữa đối đinh hiểu tiến hành quan sát đánh giá. Là tam tinh linh sĩ không sai, nhưng, nhưng hắn làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Hắn linh tướng có vấn đề, nhất định là một loại nào đó ám hiệu lực lượng giống loại. Không, vừa vận hắn cùng triệu thành giao thủ một sát na, Cự phụ công kích phương hướng lại liên tục thay đổi ba lần, phòng ngự, mặt mày hốc hác, tay cột một mạch mà thành, hắn linh tướng tại tốc độ cùng nhanh nhẹn bên trên, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Đinh Hiểu cầm trong tay cự phụ, một người đứng ở trước mặt mọi người. Đại Hoang vạn giọng, "Mà chỉ có cái thôn này là ta chỗ nương thân, nếu như các ngươi người nào can đảm dám xông vào, có một cái, ta giết một cái, có mười cái ta giết mười cái." Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ căn vốn không có đem Đinh Hiểu để vào mắt, nhưng là bây giờ, ai cũng không dám coi thường đến đâu người thiếu niên trước mắt này. Đúng vào lúc này, dẫn đầu Zhou Jia đại hán đột nhiên cao giọng nói, "Đều đừng sợ hắn." Phía sau hắn, có ít nhất đầy đủ một cái thôn một năm khẩu phần lương thực, chỉ cần cướp được những này lương thực, chúng ta liền không cần thâm nhập đại hoang lục xoát. Mỗi lần tiến vào đại hoang, không phải đều là cựu tử nhất sinh sao? Khi đó chúng ta cần phải đối mặt là không cách nào dự đoán nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ cần giết một mình hắn, ít nhất chúng ta có thể sống qua tiếp xuống mùa đông. Nữ nhân kia lập tức cũng khai thiếu, phụ hòa nói, "Trừ lương thực, trong thôn còn có đại lượng tài nguyên, chúng ta như thế nhiều người, còn sợ hắn một cái đồng loại sao?" Hắn linh tướng có chút không đúng, các ngươi nhìn hắn chỉ có cánh tay phải xuất hiện tương ngã tương dung biến hóa, hắn linh tướng có không hoàn chỉnh liên coi hắn là linh võ cảnh thì tính sao? Mọi người cùng nhau xung lên, như thường có thể giết hắn. Lại nói hắn cũng không phải linh võ cảnh, chúng ta sợ cái gì? Tại mấy tên linh võ cảnh cường giả cổ động bên dưới, đội ngũ đấu trí lại lần nữa bị châm lửa. Lần này không còn là một người vào tới, đối phương sáu tám người, đồng thời nào về phía đinh hiểu. Đinh hiểu trong mắt bắp thịt có vào, tay trái chỉ quyết biến hóa, 13 tấm linh phủ bay ra, vờn quanh ở bên người hắn. Một trận chiến này giữ nhiều lành ít, nhưng hắn quyết không thể lùi bước. Đinh hiểu một tay nhấc lên to lớn chiến phủ, gào thét một tiếng, phù đổ. Theo ta một trận chiến. Tám. Hổ Ca dẫn đội, đang cùng nô huyền môn đệ tử lựa bàn. Song Phương chọn lựa chế độ thi đấu có chút ý tứ, là dựa theo nô huyền môn nội bộ tuyển chọn đệ tử ưu tú phương thức. Song Phương chia làm phe tấn công cùng phòng thủ phương. Phe tấn công trước tuyển chọn 3 tên đệ tử, phòng thủ phương thì căn theo đối phương 3 người đẳng cấp, lựa chọn 10 người phòng thủ. 10 người này cảnh giới, thực lực theo thứ tự tăng lên. Phe tấn công 3 người buổi vừa vào sân, theo thứ tự vượt quan, căn cứ vượt quan kết quả, tính toán cuối cùng thành tích. thôn dân bên này phái ra 3 người, theo thứ tự là Tiểu Lãng, Phạm Trực, Nhị Cẩu. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, Tiểu Lãng xông qua 7 quan, cao nhất đánh bại cao hơn chính mình nhất tinh đối thủ phạm trực cùng nhị cầu cũng đều đánh bại đồng cấp đối thủ xong qua cửa thứ 5. dựa theo cái thành tích này ba người tại nô huyền môn bên trong đều có thể tấn thăng làm đệ tử tinh anh đến thôn dân bên này phòng thủ thời điểm đối phương xuất mã ba người thế mà cũng đều đánh bại đồng cấp đối thủ thành tích không thể so thôn dân bên này kém xem ra nô huyền môn bên trong cũng có cực kỳ đệ tử xuất sắc song phương đồng cấp thi đấu lẫn nhau có thắng bại mỗi cuộc tỉ thí cũng là đặc sắc xuất hiện từ giữa trưa đến cee chiều đánh mấy giờ có thể nói thoải mái đồng địa mắt thấy tà dương mặt trời lặn Phùng Cao Viễn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sơn Hổ Đại Ca, lần này luận võ thật sự là thoải mái. Tiếc nối duy nhất là ta còn chưa cùng Sơn Hổ Đại Ca luận bàn một phen. Hổ Ca cũng tới sức mạnh, ai nha? Tiểu nói này, xem bọn hắn luận võ, kỳ thật ta cũng ngứa tay cực kỳ à? Cao Viễn huynh đệ, người ta đều là tứ tinh linh võ, không bằng chúng ta so tay một chút. Cầu con không được. Chúng đệ tử cùng thôn dân nhìn thấy cái này, hai vị đại ca cấp nhân vật muốn động thủ, mỗi một người đều tập trung tinh thần, không muốn bỏ qua tranh tài bất luận cái gì phân đoạn. Tú Tài đứng tại Linh Nhi bên cạnh, nhìn một chút Linh Nhi. Nha đầu này cứ như vậy đứng tại cái này mới giờ cả người đều nhìn đến suất thần. Linh Nhi, có phải là thu hoạch rất nhiều? Tú Tài cười nói. Linh Nhi lấy lại tinh thần. Tú Tài ca, ta phát hiện thực chiến cùng luyện tập trên lệnh quá xa. Nguyên lai chúng ta người trong thôn đều lợi hại như vậy, đều có thể trở thành Ngô Huyền môn đệ tử tinh anh. Tú Tài khẽ mỉm cười. Nếu là không có như vậy chút thực lực, sợ rằng không nói chết tại đại hoàng, cũng sớm đã chết ở năm đó cựu gia trong tay. Hổ Ca ở trong thôn thực lực gần với lôi bá, ngươi nhiều học chút. Tốt. Hổ Ca cùng vùng cao viễn một trận chiến, hai người vừa ra tay, liền lập tức cùng lúc trước những cái kia linh sĩ cảnh ở giữa so tại phân chia ra linh võ cảnh có thể càng hoàn mỹ hơn để linh tướng hiệp trợ chiến đấu. Nhắc tới cũng đúng dịp, Hổ Ca linh tướng là Hổ huyết hỏa hổ, Phùng Cao Viễn linh tướng cũng là Hổ huyết hỏa văn hổ, đều có tứ thần thú bên trong, bạch hổ nhất mạch huyết mạch, lại là hỏa văn hổ. Tú Tài nói, nó là có cơ hội ra nguyên tố tương ký. A, cái kia Hổ Ca linh tướng có phải là không bằng Phùng tiền Bối? Linh Nhi hỏi. Hừ hừ, Hổ Ca cũng không phải dễ chơi, ợ. Phùng Cao Viễn nếu là thật ra nguyên tố tương ký, cái kia Linh Nhi ngươi phải nhìn cho kỹ, vận khí tốt, thậm chí có thể nhìn thấy Hổ Ca đệ tam tương ký. Đệ tam tương ký Linh Nhi chừng to mắt, nhìn kỹ hai người một chiêu một thức. Hai người này kiến thức cơ bản đều vô cùng vững chắc, linh phủ tung bay, cùng thân pháp công kích hoàn mỹ dung hợp, song phương lại đều am hiểu nhanh nhẹn cùng công kích, lúc giao thủ, thân ảnh giao thoa, nhanh như đỏ thấm hai đạo lưu quang. Tại công kích bên trong, bọn họ linh tướng sẽ tách ra, lẫn nhau chém giết. Hai cái to lớn manh hổ linh tướng, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, hai hổ không ai nhường ai, công thủ thần tốc chuyển đổi, để người không kịp nhìn. Đây chính là linh võ cảnh sao? Linh Nhi trong ánh mắt tràn đầy hướng về. Linh độ cảnh là cơ sở bên trong cơ sở, linh sĩ cảnh chủ yếu là tu luyện thập nhị linh cung, mà linh võ cảnh. Mới là linh tướng sư chân chính đem tự thân cùng linh tướng Hoàn Mỹ dung hợp cảnh giới. Liên năng lực thực chiến mà nói, linh võ cảnh mới xem như chân chính có thể đánh cảnh giới. Hổ Ca cùng Phùng Cao Viễn kịch chiến mấy trăm hiệp, khó phân thắng bại. Đột nhiên, Phùng Cao Viễn cùng với khoái kiếm, cộng thêm một đạo linh phù bước lui Hổ Ca, kéo dài khoảng cách phía sau, cấp tốc ngưng tụ tướng lực, muốn ra đệ Tam Tương Kỹ. Tú Tài nheo mắt lại. Sơn Hổ đại ca, cẩn thận, ta đệ Tam Tương Kỹ có thể là mang nguyên tố công kích. Hổ Ca khẽ mỉm cười, thần tốc thu hồi trường kiếm, hai tay thành trảo, Cao Viễn huynh đệ, cứ việc phóng ngựa đến đây đi chương 164, các ngươi trở về, chương 164, các ngươi trở về. Phùng Cao Viễn sau lưng mãnh hổ đột nhiên toàn thân bước lên hừng hực liệt hỏa, xung quanh nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Một tiếng hổ gầm, cùng Phùng Cao Viễn cùng một chỗ, hướng về hổ ca gào thét mà đi. Đệ Tam Tương Kỵ, phần tiên liệt hỏa cùng nhau. Sư huynh ra đệ Tam Tương Kỵ. Nô Huyền Môn đệ tử hưng phấn không thôi, từng cái rướn cổ. Hiện tại nào về phía hổ ca, chỗ nào vẫn là một người, rõ ràng là một đoàn ngập trời là diễm. Tú Tài khẽ mỉm cười, Linh Nhi, đây mới là linh võ cảnh. Phùng Cao Viễn không hổ là Lôi Huyền Môn đệ tử tinh anh. Quả nhiên không phải hạ người bình thường. Nhị sư phụ Linh Nhi lo lắng nhìn xem Hồ Ca. Không có việc gì, ngươi nhìn cho kỹ. Hồ Ca đối mặt Phùng Cao Viễn tấn công mạnh, khóe miệng có chút nâng lên, "Cao Viễn huynh đệ, ngươi cũng cẩn thận." "Đệ tam tương ký, huyền âm thông ngũ tương." Một cái mắt, Hắc Hổ Linh Tương quanh thân Hắc vụ lượn lờ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy cặp kia màu hổ phách hai mắt. Hồ Ca vọt thẳng hướng đối thủ, hai người ở trong sân nháy mắt va chạm. Đây là nhũ thân, tướng lực, linh tướng va chạm, bất kỳ một cái nào nhược điểm đều sẽ để chính mình ở thế yếu, Song Vương va chạm nháy mắt, tướng lực lập tức ở trong sân nổ tung. Một đạo khí vòng, sen lẫn hắc vụ sóng nhiệt, lan loạn hướng bên ngoài quét ngang mà ra. Trong tràng, Phùng Cao Viễn bản thể bị ngọn lửa bao khỏa, hổ ca quanh thân hắc vụ bao phủ, cùng lúc đó, hai đại mãnh hổ linh tướng tại trên không đánh cờ, không ai nhường ai. Song phương rằng co một lát, hổ ca cùng hắc hổ linh tướng đồng thời quanh thân hắc vụ đột nhiên bạo khởi, Phùng Cao Viễn nhất thời khó mà chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đệ tam tương kỹ đỏ sức, hổ nha cuối cùng áp chế Phùng Cao Viễn. Nếu là thực chiến, hổ ca tất nhiên thừa thắng xông lên, bất quá lần này dù sao chỉ là luận võ luận bàn, hổ ca tản đi linh tướng, chậm rãi hướng đi Phùng Cao Viễn. Phùng Cao Viễn đứng lên phía sau, cũng tản đi linh tướng, cười đối Hồ Ca Ô Quyền. sân Hổ Đại Ca thực lực mạnh mẽ, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Hồ Ca khẽ mỉm cười, Ô Quyền hóa lễ. Cao Viễn huynh đệ quá khiêm tốn, người ta trước đây đoạt sức, khó phân cao thấp, chỉ là đệ tam tương kỹ bên trên, ta may mắn chiến thắng mà thôi. Phùng Cao Viễn nhìn một chút Hồ Ca, trong mắt tràn đầy thưởng thức. sân Hổ Đại Ca quá khiêm tốn, chính là cái này đệ tam tương kỹ đã đủ để quyết phân thắng thua. Hai người cũng là cùng chung trí hướng, đi bả vai trở về trong tràng. Phùng Cao Viễn nói với mọi người nói, hôm nay so tài, tất cả mọi người là được kích lợi không nhỏ, thật sự là không nghĩ tới. Tại đại hoang bên trong, lại có dạng này không vì lợi ích, quang minh chính đại so tài cơ hội. Trời đông ra rét sắp tới, lần này chúng ta cũng là đem một chút lương thực mang đi qua, để tránh các vị thôn dân lại vì cái này đi một chuyến. Hồ ca tiến lên, cảm kích nhìn phùng cao viễn, cao viễn huynh đệ, chúng ta có thể gặp phải ngô huyền môn nặng như vậy tình nghĩa muôn phái, mới là vinh hạnh của chúng ta. Ta nhìn còn có một chút thời gian, đại gia lại lén lút trao đổi một chút. Tốt, ngô huyền môn đệ tử cũng tốt, thôn dân cũng tốt, nhột nhịp đi tới trên sân, thưa vừa mới thêm giao thủ quan người, đều lại lần nữa o quyển, hoặc là kết bạn một phen, hoặc là nhớ lại lúc trước lúc chiến đấu phân đoạn. Phùng Cao Viễn để người đem lương thực giao cho Hồ Ca, sau đó hỏi: Sơn Hồ đại ca, Đinh Hiệu huynh đệ lần này làm sao không có tới? Kỳ thật à, chúng ta bên này mấy cái đệ tử đều hy vọng có thể cùng Đinh Hiệu huynh đệ luận bàn một cái. Tiểu tử kia nào như vậy linh quang, thân thủ chắc hẳn cũng sẽ không kém. Hứa Hồ, lần trước ta chú ý tới, linh sát nhiều nhất huyết linh phủ, có vẻ như chính là Đinh Hiệu huynh đệ người tất cả. Hồ Ca cười nói: Tiểu tử kia chính là cái tu luyện người điên, chúng ta ở trong thôn quanh năm suốt tháng đều không gặp được hắn mới mặt, lần này hắn nói muốn tu luyện, chúng ta liền cũng tùy hắn. Thì ra là thế, hy vọng lần sau luận bàn thời điểm có thể gặp mặt đinh hiểu huynh đệ thân thủ. Nói đến đinh hiểu thân thủ, Hồ Ca hơi có chút tự hào, cao viễn huynh đệ, các ngươi nếu là thật muốn thử một chút thân thủ của hắn, không phải ta thổi phồng tiểu tử kia, ngươi đến để bên trên một chút càng mạnh đệ tử, nếu không, mười quan là không thể nào vây khốn hắn. Sơn Hồ đại ca, ngươi cũng chớ xem thường chúng ta cái này mười quan a, đệ thập quan có thể là so vượt quan người cao hơn ba sao. Tam Tinh, tiểu tử kia một năm rưỡi phía trước, liền vượt cấp ngũ tinh. Phùng Cao Viễn kém chút phun ra một cái máu huyết. Vượt cấp ngũ tinh? Ừm, chẳng những vượt cấp ngũ tinh, vẫn là lấy một địch sáu. Lần này Phùng Cao Viễn càng kiếp sợ cái này, điều đó không có khả năng a. Lần sau thử một chút thì biết. Hổ Ca cười nói. Ngay tại nói chuyện vừa lúc, tú tài đột nhiên vội vã chạy đến. Hổ Ca, không tốt. Làm sao vậy? Hổ Ca lập tức khẩn trương lên. Tú Tài phản ứng lớn như vậy, tuyệt đối không là bình thường sự tình. Tú Tài cũng không quản vùng cao viễn bọn họ còn ở bên cạnh, nói thẳng. Đinh Tử phát tới cầu cứu thông tin, có người muốn cướp thôn của chúng ta. Cái gì? Hổ Ca lập tức sắc mặt đại biến. Đinh Tử nói, đối phương có khoảng 70 người. Hổ Ca nao ông ông trực hưởng, đối phương 70 người, mà hiện ở trong thôn, chỉ có Đinh Hiểu một người. Mọi người, nhanh, dùng thần hành phủ trở về thôn. Hổ ca lúc này gào thét một tiếng. Hổ ca chính muốn rời khỏi, Phùng Cao Viễn kéo tay của hắn lại cánh tay, "Sơn Hổ đại ca, Tú Tài nói bọn họ có 70 người, các ngươi liền tính kịp thời chạy tới, nhân số cũng không chiếm ưu thế, nếu như ngươi tin được chúng ta, chúng ta bên này có 50 người, chúng ta cùng các ngươi cùng đi." Hổ ca bọn họ vốn không muốn bại lộ thôn vị trí, thế nhưng mấy lần cùng Nô Huyền Môn tiếp xúc xuống đến, phát hiện môn phái này rất trượng nghĩa, tăng thêm chuyện bây giờ khẩn cấp. "Cái kia, ta trước cảm ơn Ngô Huyền Môn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát." Phùng Cao Viễn lập tức sắp xếp đi xuống. Nô Huyền Môn cùng thôn dân một đường điên cuồng lao nhanh, hiện tại chậm trễ một giây, có lẽ hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu lãng nhìn thấy Linh Nhi một mặt chạy, một mặt nước mắt đã làm mơ hồ con mắt. Không cần nghĩ, xuất ruột nhất chính là Linh Nhi. Trong thôn chỉ có Đinh Hiểu một người. Đối phương quy mô xâm phạm, gặp phải tất nhiên là Đinh Hiểu. Linh Nhi, đừng lo lắng, Đinh Tử luôn luôn thông minh hơn người, hắn nhất định sẽ biến nguy thành an. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này an ủi Linh Nhi. Linh Nhi lao đi nước mắt, tăng nhanh bước chân. Thôn dân cùng Nô Huyền Môn chúng đệ tử không có nửa khắc nghỉ ngơi, một đường lao nhanh. Không đến một giờ liền đuổi về bọn họ thôn trang. Khoảng cách cửa thôn còn cách một đoạn, có thể là thôn bên kia lại an tĩnh dị thường, không có tiếng đánh nhau, không có tiếng người ồn ào, không có bóng người lăng lư. Phần này yên tĩnh, vào giờ phút này lộ ra đặc biệt quỷ dị. Một trận gió rét thổi tới, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả thôn dân trong đầu đều là đột nhiên một trận run rẩy. Vết máu, đại biểu nơi này đã từng phát sinh qua cự chiến, mà duy nhất có có thể xuất thủ chính là Tiểu Đinh Tử. Tiểu Đinh Tử, tú tài ca cuồng nộ một tiếng, liều lĩnh phóng tới thôn. Những thôn dân khác cũng như bị điên, lần lượt từng thân ảnh. Hướng về thôn nhanh tiến lên Phùng Cao Viễn đáng người nhũ mậy nhìn xem một màn này Đinh Hiểu huynh đệ nhanh đuổi theo Lam Nô Huyền môn mọi người chạy tới phía sau đột nhiên phát hiện các thôn dân toàn bộ đều dừng ở cách đó không xa tại trước mặt bọn hắn một cái máu me khắp người thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất ngay tại kiểm kê trước mặt mười mấy cái chữ vật đại tại xung quanh hắn tàn chi đoạn thân thể vô số kể máu tươi đã đem mặt đất nhuộm đỏ cái kia người thật giống như cũng phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám người ngẩng đầu một cái tấm tiêm máu me đầy mặt dấu vết trên mặt trong trắng mắt đặc biệt dễ thấy Hổ Ca các ngươi nhanh như vậy liền trở về Dạng này một vấn đề đơn giản, để chấn sơn hổ nào chập mạch, hơn nửa ngày đều không đáp lại được. Trong đám người, một nữ hài vọt ra, một cái nào tới nam tử trong ngực, "Ca, ngươi làm ta sợ muốn chết." Nam tử sờ lên đinh linh đầu, nha đồng đốc, khóc cái gì? Phùng Cao Viễn trợn tròn trong mắt, hắn lôi kéo tú tài ống tay áo, "Cái này, người này là..." "Đinh Hiểu huynh đệ." Những người này đều là một mình hắn giết. Tú tài mặt không thay đổi nhìn hướng Phùng Cao Viễn, "Ta biết ngươi không tin, kỳ thật ta cũng không tin. Bất quá, ngươi nhìn nơi này còn có người khác sao? Chương 165, khó có thể tin kết quả, chương 165 khó có thể tin kết quả. Hổ ca mở mịt nhìn xem khắp nơi trên đất tử thi, đinh tử, ngươi đem bọn họ toàn bộ giết. Đinh hiểu đứng lên, thở dài một hơi, không có, chạy mười mấy cái, bọn họ thật sự là quyết tâm chạy, ta xác thực cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Đinh hiểu ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ cùng tự trách, nhưng mà, những người khác nhìn xem đinh hiểu ánh mắt lại càng thêm bất khả tư nghị. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Không phải nói tình huống cấp tốc. Vừa vạn sư Minh còn để chúng ta làm tốt ác chiến chuẩn bị, kết quả đinh hiểu một người đem nơi này đ Đại hoang bên trong thổ dân dân trên cơ bản không có ngũ tinh linh sĩ phía dưới, không phải nói đinh hiệu chỉ là nhất tinh linh sĩ. Nhất tinh linh sĩ đoàn diệt một chi ngũ tinh linh sĩ trở lên đội ngũ, tất cả mọi người là linh sĩ, vì sao lại dạng này? Cái này, cái này quá khó có thể lý giải được. Tú tài tại thi thể trên đất bên trong đi, không cẩn thận đa đến một cỗ thi thể, thi thể kia lập tức ngã xuống. Nhìn thấy bộ thi thể này khuôn mặt, tú tài đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đem một đám người giật nảy mình. A, hồ ca phẫn nộ nhìn xem tú tài, tú tài, ngươi làm cái gì, giật mình. Một bên nói. Hổ Ca nhìn lướt qua trên đất cô thi thể kia, không phải là khởi sát. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy cô thi thể kia khuôn mặt lúc, toàn thân lông tơ đứng thẳng, an đủ. Hắn lại an đủ. Phùng Cao viễn không hiểu hỏi, sơn hổ đại ca, làm sao vậy? Ngươi biết người này? Chưa nói tới nhận biết. Hổ Ca nói, thế nhưng ta biết hắn. Vì sao ngươi cùng tú tài huynh đệ phản ứng kịch liệt như thế? Hổ Ca kinh ngạc nói, bởi vì hắn là tam tinh linh võ cảnh. Nghe đến kết quả này, Phùng Cao viễn toàn thân đều nổi da gà. Liên Hổ Ca, tú tài, Phùng Cao Viên bọn họ đều khiếp sợ như vậy, chớ nói chi là những thôn dân khác, nô huyền môn đệ tử một tên Ngô mô Huyền môn đệ tử đột nhiên dưới chân mềm nũn, co quắp ngồi dưới đất, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đinh Hiểu, ngươi nhắc tới một số người tất cả đều là ngươi một người giết, đánh chết ta cũng không tin. rất hiển nhiên, tình huống hiện trường thậm chí đã giao động tên đệ tử này thế giới quan. hắn trước đây sở học thường thức, tại giờ khắc này bị đả kích nghiêm trọng. Hổ Ca vội vàng nhìn hướng Đinh Hiểu, Đinh Tử, an đồ hắn. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, mặt mặt nghiêm trọng, nói là có chút khó dây dưa, ta kém chút chết ở trong tay hắn. một đám người kém chút phun máu, là có chút khó dây dưa kém chút chết ở trong tay hắn, liên không có, an đổ được đến đinh hiệu cực lớn khẳng định, sau đó vẫn là muốn chết tại đinh hiệu trong tay, không đối, đinh hiệu huynh đệ, ta có thể nhìn xem ngươi cảnh giới, phùng cao viễn cấp hông hông lấy ra cảnh giới khắc quý, hai tay đều có chút run rẩy, ta là tam tinh linh sĩ, đinh hiệu nói, theo lý thuyết tại thời gian mấy tháng bên trong, liên tục tăng lên hai sao cảnh giới, bản thân cái này cũng là phi thường do người, nhưng mà mọi người lại không có quan tâm đinh hiệu cảnh giới tăng lên, câu trả lời của hắn chỉ có thể coi là để cái này chiến tích bất khả tư nghị, hơi dễ lý giải một chút, hồ ca. Những người này linh sát ta đều đã xử lý, sẽ không khởi sát, xác trời đã trộm, đại gia giúp một chút, đem bọn họ chôn à. Đinh Hiểu nói. Lúc này Hổ ca mới kịp phản ứng, "À, tốt, cái kia, tiểu Phạm, tiểu Vũ, tất cả mọi người đừng lo lắng, đem thi thể trước xử lý." Phùng Cao viên cũng từ trong lúc khiếp sợ, tạm thời khôi phục lý trí, để Ngô Huyền môn đệ tử đổi mau giúp một tay. Lúc này, màn đêm đã giăng lâm, Ngô Huyền môn đệ tử đổi về trú điểm còn cần một ngày thời gian, Hổ ca liền để bọn họ ở tạm thôn. Dù sao trong thôn còn có mấy tòa phòng trống, miễn cưỡng ở một đêm vẫn là đủ. Lần này Ngô Huyền môn đồng ý giúp đỡ. Tuy nói sự tình ngoài ý liệu, bọn họ không có cơ hội xuất thủ, thế nhưng phần tình nghĩa này, thôn dân vẫn là vô cùng cảm kích. Đêm đó, bọn họ lấy ra cất giữ thịt khô, phối hợp lúc sơ bày mấy bản, tại tập võ trường điểm lên đống lửa, chào hỏi Ngô Huyền môn đệ tử, Cao Viễn huynh đệ, chúng ta nơi này không thể so con nội, chỉ có những thứ này cơm rau dưa, còn xin đừng nên ghép bỏ. Hổ ca nói, Phùng Cao Viễn cười nói, sơn hổ đại ca quá khách khí, tại đại hoang có thể ăn đến thịnh soạn như vậy đồ ăn, đã mười phần có được. Một ban này đều là linh võ cảnh cường giả, Hổ ca, Tụ tài, Phùng Cao Viễn cùng với Ngô Huyền Môn mặt khắc hai tên linh võ cảnh cường giả nghiêm chỉnh, Hoàng Thịnh. Nghiêm Trấn nhìn một chút xung quanh, nói, làm sao không thấy Đinh Hiểu huynh đệ? À, hắn phía trước mới vừa kinh lịch một phen náo chiến, tiêu hao quá lớn, nói là trở về nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đổi bộ quần áo liền đến. Không bao lâu, Đinh Hiểu huynh muội xuất hiện ở diễn võ tràng. làm hai người xuất hiện thời điểm, xung quanh ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung vào Đinh Hiểu trên thân. Đinh Hiểu mặt mỉm cười, đối các bạn ổn quyền. Đinh Tử, tới. Tú tại thật xa liền hô. Đinh Hiểu gật gật đầu, mang theo muội muội đồng thời đi đến một bàn này. Cao Viễn đại ca Đã lâu không gặp, gặp qua hai vị đại ca. Đinh Hiểu cùng nô Huyền Môn ba người chào hỏi, Linh Nhi, cùng ba vị đại ca chào hỏi. Đinh Linh đối ba người ôm quyền, ba vị đại ca tốt. Phùng Cao Viễn vội vàng đứng dậy đáp lễ, Đinh Hiểu huynh đệ, Linh Nhi cô đường, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, nhanh ngồi đi. Hai vị này là sư đệ của ta, Đinh Hiểu huynh đệ còn không quen biết ta, để ta giới thiệu một chút. Hoàng Thịnh thoạt nhìn cũng rất hiền hòa, giới thiệu đến hắn thời điểm, đứng dậy đáp lễ, chỉ là giới thiệu đến Nghiêm Chấn thời điểm, hắn lại như cũ ngồi ở chỗ ngồi, tự mình uống rượu. Phùng Cao Viễn lập tức uống đến, Nghiêm Chấn, làm gì chứ? Nghiêm Trấn ngẩng đầu, nhìn một chút Phùng Cao Viễn, lại nhìn lướt qua Đinh Hiểu, lạnh hư một tiếng, "Sư huynh, ta người này tính tình thẳng, từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Sân Hồ đại ca thực lực ta nhận, Tú Tài huynh đệ cũng là linh võ cảnh, cùng ta một bản ta cũng không có ý kiến, có thể là Đinh Hiểu cùng mọi người hắn. Hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta bạn ngồi cùng bàn?" Phùng Cao Viễn lung túng không thôi, chỉ có thể giận dữ mắng mỏ sư đệ, "Nghiêm Trấn, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta bây giờ là tại chỗ này làm khách, ngươi còn biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Ngươi nếu không muốn ngồi ở chỗ này, ngươi cho ta đến trên bàn hắn đi." Nghiêm Trấn cũng là tức giận không thôi, Vỗ bàn một cái, đứng lên, sư huynh, ngươi đừng không phải bị người lừa bẫm, còn mơ mơ màng màng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghiêm chắn lệnh hừ một tiếng, sau đó nhìn hướng Đinh Hiểu, hổ ca đám người, một cái tam tinh linh sĩ, giết 52 người, đồng thời toàn bộ đều là ngũ tinh linh sĩ trở lên, thậm chí bên trong còn có một cái tam tinh linh võ cảnh. Sư huynh, ngươi ta tại giang hồ bên trên cũng lăn lộn lâu như vậy, tại đại hoang liền ở bao nhiêu năm, ngươi có thể từng nghe qua dạng này kỳ văn. Theo ta thấy, cái gì ngàn dặm chuyện âm, sợ không phải bọn họ đã sớm bày ra cả bẫy, bọn họ sớm để những người kia đánh mất trí lực. Đợi thêm thời gian không sai bị lắm, để đinh hiệu giết bọn hắn, lại diễn một màn như thế hí kịch. Phùng Cao viên cao mày, trên mặt mặc dù vẻ giận dữ không giảm, thế nhưng hắn ngây người cái này mấy giây, đã chứng minh, nghiêm trấn lời nói, hắn bao nhiêu nghe lọt được một chút. Đồ ăn là không sai, bất quá sư minh, chúng ta thế nhưng chớ khinh thường. Đừng quên, đều là ai mới sẽ bị lưu đày tới đại hoang. Nghe được câu này, Tú Tài vỗ bàn một cái, cả giận nói, nghiêm trấn, ngươi tính tình thẳng không quan hệ, có thể ngươi đừng đem tính tình thẳng trở thành ngươi tùy vu oan người mà cớ. Chương 166, Xung Thiên Quan, chương 166, Xung Thiên Quan. Trên bàn cơ bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Những đệ tử kia cùng thôn dân đều không biết làm sao nhìn hướng bên này. Hổ Ca vội vàng đứng lên thân, kéo ra tú tài, "Tú tài, làm gì chứ? Nhân gia là khách nhân." Khách nhân cũng không thể tin cửa ra vào dòng sông tan băng a. Tú tài không phục nói. Cao Thịnh cũng đang giúp đỡ khuyên Bảo Nghiêm Trấn, bất quá liền phùng cao viễn lời nói đều vô dụng, huống chi là Nghiêm Trấn sư đệ. Phùng cao viễn thoáng do dự một lát, nói, "Nghiêm Trấn, không được vô lễ." Đinh Hiểu đã nhìn ra, Phùng cao viễn trong lòng cũng đã có nghi ngờ, liền quát lớn Nghiêm Trấn ngữ khí đều so trước đó hỏa hoạn rất nhiều lần này Ngô Huyền môn cùng thôn dân lượn bản còn mang đến lương thực một chút quần áo tiếp tế chủng loại biết được thôn gặp nạn cũng là ngay lập tức đuổi đến giúp đỡ từ những chi tiết này đến xem kỳ thật Song Phương ngược lại cũng không phải cái gì tan không ra mâu thuẫn chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi nghĩ tới đây Đinh Hiểu khẽ mỉm cười đối Phùng Cao Viễn nói Cao Viễn đại ca kỳ thật nghiêm đại ca hoài nghi cũng là có đạo lý liền xem như tại quan nội cũng là nhân tâm khó giò chúng chi nơi này là đại hoang người dục vọng thường thường sẽ không hề che giấu gặp chuyện cẩn thận cũng có thể lý giải sau đó Đinh Hiểu nhìn hướng nghiêm trấn Ông bị nói, nghiêm đại ca hoài nghi chúng ta là trước đó bố cục, kỳ thật cũng rất dễ giải quyết. Phùng Cao Viễn nhìn hướng Đinh Hiểu, hắn cũng rất chờ mong Đinh Hiểu có thể đem việc này giải quyết thích đáng, dù sao đối với bọn họ mà nói, cũng hy vọng có thể cùng thôn dân bảo trì quan hệ tốt đẹp. Đối Ngô Huyền Môn mà nói, tại đại hoang bên trong có thể có một cái đáng tin minh hiếu, dù sao cũng so một mình tại đại hoang đóng giữ mạnh hơn nhiều. Mà còn, thôn dân thỉnh thoảng có thể đưa đi một chút linh sát, đối với Ngô Huyền Môn cũng là có chỗ tốt. Ta lần này bận đụ tu luyện, không có cơ hội tham gia cùng Ngô Huyền Môn luận võ luận bản, thật là tiếc lối. Đinh Hiểu cao giọng nói, Xung quanh rất nhiều người đều có thể nghe đến hắn lời nói. Tất nhiên Ngô Huyền Môn đến nhà đến thăm, ta liền cả gan xin hỏi một chút Ngô Huyền Môn bằng hữu, phải chăng còn có nha hướng, để ta đinh hiểu cùng các vị luận bạn một hai. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Ngô Huyền Môn người, liền Hổ Ca bọn họ đều hai mắt sáng lên. Hổ Ca bọn họ cũng chỉ gặp qua đinh hiểu một lần xuất thủ, đó chính là tại ngoại thôn lấy một địch sáu, đánh giết hai tên thiên uy môn đệ tử, sau đó chính mình té xỉu. Sau đó, vô luận là 84 chỉ linh sát huyết linh phủ, vẫn là lần này một người đánh giết 52 tên xâm phạm cường giả, bọn họ đều chưa từng thấy qua đinh hiểu xuất thủ. Liên bình thường Đinh Hiểu cũng từ không tham gia trong thôn lột bản, chỉ lo một người đóng cửa tu luyện. Có thể nói, hồ ca, tú tài bọn họ lòng hiếu kỳ, so Ngô Huyền môn mọi người chỉ nhiều không ít. Nghiêm trấn gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, ngươi muốn làm sao so? Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, tất nhiên là lột bản, vậy liền không cần nhất định muốn kiếm cái ngươi chết ta sống, ta nghe tiểu lãng ca nói các ngươi là dùng mười quan vượt quan đến tính toán thành tích, vậy ta liền xông xáo các ngươi mười quan kiểm tra. Mười quan vùng cao viễn đột nhiên có chút chột dạ. Mười quan cửa hải cuối cùng, người kiểm tra cần giao đấu cao hơn chính mình tam tinh đối thủ, cái này đã bị gọi là không có khả năng xông qua được cửa hải nhưng mà, đinh hiểu nếu là sông lời nói, mười quan đủ sao? ai biết có người so hắn càng chỗ dạng? nghiêm Trấn ho khan mấy tiếng, nói, khu cụ, ta ô huyền môn kiểm tra vượt quan cũng có ba loại đẳng cấp, năm cửa là nhân cấp tư chất đệ tử, là sông nhân quan, 10 quan là địa cấp tư chất đệ tử sử dụng, là sông địa quan, chúng ta luận võ lúc, dùng chính là địa quan. bất quá, đinh hiểu huynh đệ tất nhiên có thể đánh giết tam tinh linh võ cảnh, địa quan tự nhiên là không đủ, cho nên chúng ta còn có cuối cùng một cấp kiểm tra, hai quan là thiên cấp tư chất đệ tử sử dụng, cũng yêu sông thiên quan, không biết đinh hiệu huynh đệ có dám đến thử xem? Hổ Ca lập tức nhíu mày, 20 quan. Nếu biết rõ, 20 quan trừ cửa hải cuối cùng người thủ quan đẳng cấp xa xa cao hơn người kiểm tra, thứ 19 quan, đệ thập bát quan, những này cửa hải người thủ quan thực lực cũng đều là cao hơn nhiều người kiểm tra. Đây là tại kinh lịch phía trước đại lượng chiến đấu dưới tình huống lại tiến hành liên tục mười mấy tràng vượt cấp chiến đấu. Có thể nghĩ, Song Thiên Quan độ khó khủng bố đến mức nào? Hổ Ca mở miệng nói, nghiêm trấn huynh đệ, chỉ là luận bàn mà thôi, kỳ thật mười quan chúng ta đã có thể nhìn ra vài thứ, ta nhìn cũng không cần Song Thiên Quan. Nghiêm trấn lạnh hừ một tiếng trong 50 người đều giết, nơi đó tất cả đều là ngũ tinh linh sĩ trở lên, cái này chỉ là 20 quan, làm sao đinh hiểu huynh đệ cũng không dám xông. Tú Tài không phục nói, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này thiên quan, có người có thể qua? Đương nhiên là có. Thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, tại chúng ta xem ra không có khả năng sự tình, đối với chân chính đỉnh cấp thiên tài, cũng không phải là không cách nào thực hiện. Nghiêm Trấn trong giọng nói hơi có chút tự hào. Hổ Ca nhìn hướng Phùng Tao Viễn, cái sau gật gật đầu, chúng ta Ngô Huyền môn xác thực có người sống qua thiên quan, bất quá gần nhất trong vòng 30 năm cũng chỉ có hắn một người có thể làm đến, bây giờ đã là chúng ta trưởng môn thân truyền đệ tử, liên phùng cao viễn đều nói như vậy, sẽ không có giả, nghiêm trấn liếc qua đinh hiểu, đinh hiểu, ta cũng không trông chờ ngươi có thể sống qua 20 quan, chỉ cần ngươi có thể sống qua mười bảy quan, ta liền trước mặt mọi người hướng ngươi cùng thôn dân quỷ mà xin lỗi. đinh linh khẩn trương nhìn xem ca ca, kéo ca ca cánh tay tay không tự chủ được đã bóp rất chặt. đinh hiểu đối linh nhi khẽ mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, đập vỗ tay của nàng lưng, lần này đi nhìn luận võ, học được ít đồ không có. linh nhi sững sốt một chút, lập tức gật gật đầu, học được rất nhiều. đinh hiểu hài lòng gật đầu lại đau lòng nhìn xem muội muội, ca ca những ngày đều một mực không có thật tốt dạy ngươi. Đinh Linh lập tức sửng sốt, ca ca đây là muốn dạy mình. Đinh Hiểu ngược lại đối phùng cao viễn, nghiêm trấn, cao thịnh ôn quyền, vậy ta Đinh Hiểu liền cả gan xông một lần các ngươi ngô huyền môn thiên quan. trong thôn cỡ nhỏ diễn võ tràng, lập tức bị thu thập phải sạch sẽ. xung quanh điểm lên bó đuốc, chiếu sáng toàn bộ sân bãi. nghiêm trấn đích thân chọn lựa 18 người ra sân, cái này 18 tên đệ tử có xếp thành một hàng, mỗi người khoảng cách mười mét. bọn họ từ nhất tinh linh sĩ cảnh bắt đầu, đẳng cấp thực lực không ngừng tăng lên. sau đó mình cùng cao thịnh cũng đứng ở thiên quan cuối cùng hai quan hai người bọn họ, một cái là nhất tinh linh võ cảnh, một cái là nhị tinh linh võ cảnh, đích thân bảo vệ thiên quan cuối cùng hai quan, địa quan, cao nhất cảnh giới cao hơn người kiểm tra tam tinh, mà thiên quan, cao nhất cảnh giới người có thể cao hơn người kiểm tra cửu tinh. vừa nhìn thấy chiến trận này, mọi người xung quanh toàn bộ cũng không khỏi hít sâu một hơi. tiểu lãng gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, địa quan ta cũng chỉ có thể qua 6 quan, chỉ đánh cao hơn chính mình nhất tinh đối thủ, mà đinh tử thế mà muốn đánh 20 quan, nô huyền môn còn có biến thái như vậy kiểm tra. đúng vào lúc này, đinh hiệu từ khác một bên đi tới trước mặt, 20 người đã gọi ra chính mình linh tướng. 20 cái to lớn hư tượng, uy phong lâm liệt, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại địch nhân đến gần. Đinh hiệu lạnh hư một tiếng, "Tiểu gia hỏa, khôi phục tốt sao? Linh nuôi không một chút nào ăn ngon." "Bất quá, tướng lực đã bổ nạp xong rồi." Đinh hiệu khẽ mỉm cười, "Tốt, vậy bắt đầu đi." Đinh hiệu tay trái chỉ quyết biến hóa, 13 tấm linh phù, như cùng một cái xương xích, tại quanh người hắn ngoài một thước, lan lấy. Tương ngã tương dung. Một đầu to lớn ma bích lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc chui vào Đinh Hiểu cánh tay phải, cánh tay của hắn nháy mắt biến trướng, mọc ra vậy giáp màu đen To lớn tay phải từ chữ vật đại bên trong rút ra một cái màu đỏ sẫm cự phù. Vừa nhìn thấy thanh này bữa, Phùng Cao Viễn không khỏi hít vào một hơi. Phù độ, Hán, hắn một tay liền có thể nhấc lên phù độ. Chương 167, bọn họ là một nhóm người sao? Chương 167, bọn họ là một nhóm người sao? Thiên quan phía trước mấy quan cũng là thấp hơn người kiểm tra cảnh giới, nhưng tinh cấp đồng thời không hoàn toàn giống như là năng lực thực chiến. Đã là vệ quan, thấp sao người thủ quan thực lực cũng là đồng cấp bên trong người nổi bật. Ánh mắt của mọi người, lúc này toàn bộ tập trung ở đinh hiệu trên người một người. Thứ nhất người thủ quan có chút méo mắt lại, đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Đinh Hiểu từng bước một hướng đi tiên quan 20 người đại trận. Dần dần, hắn bước nhanh hơn, từ dạo bước lên lại, đến bước nhanh tiến lên, lại đến phóng tới cửa thứ nhất người thủ quan. Nô Huyền môn đệ tử nhột nhịp lộ ra không hiểu thân sắc. Hắn là nghĩ vọt thẳng qua cửa thứ nhất tôn vẫn. Vượt qua lúc, mỗi một quan cách nhau 10 mét, khoảng cách này là không cách nào thông qua tốc độ thần tốc thông qua, bởi vì liền tính lợi dụng thân pháp xung qua, tránh đi cửa thứ nhất người thủ quan, cũng sẽ lập tức bị cửa thứ hai bảo hộ người chặn đường. Đến lúc đó vượt quan người đã có khả năng đối mặt hai người gia công có thể đánh một cái thời điểm, ai nguyện ý đồng thời đánh hai cái đâu? tại dạng này quy tắc bên dưới, gần như tất cả vượt con người đều lựa chọn vươn vàng, thận trọng từng bước. Đinh Hiểu căn vốn không có thả chậm tốc độ ý tứ, mà từ hắn công kích lộ tuyến đến xem, hắn cũng không có lách qua cái thứ nhất người thủ quan ý tứ. hắn vọt thẳng cửa thứ nhất người thủ quan mãnh liệt tiến lên. Không nên xem thường ta. Tôn Mẫn giận quát một tiếng, kỳ lân linh châu, linh phủ, xích vũ tam hồn tương phủ. Một đạo linh phủ bay ra, giữa không trung trực tiếp hóa thành ba cây trường thương màu đỏ, bắn thẳng đến Đinh Hiểu mặt. Mà Đinh Hiểu không tránh không né, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Liên tại trường thương sắp đâm tới lúc, hắn bên người ba tấm linh phủ gần như đồng thời sáng lên, trước mặt thần tốc xuất hiện ba đạo tương lực hộ thuẫn, kim giáp phủ, ba tấm cơ hồ là đồng thời phát động, thật nhanh, tựa như một phần của thân thể hắn. Phùng Cao viện chừng to mắt, nguyên lai lăng không vận phủ tu luyện tới phía sau, vậy mà có thể có khoa trương như vậy hiệu quả, cũng chỉ có lăng không vận phủ mới có thể làm đến đồng thời ngăn lại ba đạo xích vũ tam hồn thương phủ. Mắt thấy Đinh Hiểu đã vào tới, tôn mẫn giận quát một tiếng, tương ngã tương dung, đoạn dư thương, tam toàn liệt yêu phủ, Đinh Hiểu điên cuồng gào kết một tiếng, phu đồ cự phủ đột nhiên bổ xuống. Một thương một búa tiếp xúc ngay mắt, Tôn Mẫn đột nhiên cảm nhận được một cú không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, giống một tòa núi lớn đồng dạng ép qua đến. Song phương lực lượng chênh lệnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn đoạn dược thương mới vừa tiếp xúc phụ đầu cự phủ, cả người trực tiếp bị to lớn lực phản chấn đánh bay, bị vẩy đi ra bà 40 mét xa. Cái này, cái này cũng quá khoa trương. Liên Tính Đinh hiệu tinh cấp cao hơn Tôn Mẫn, nhưng cũng không thể xúc động chính là bại a. Hiện trường một mảnh bạo động lúc, mà thực lực tối cường Hồ Ca, Phùng Cao Viễn, Tú Tài lại cận trường đến con mắt cũng không dám nháy. Cái kia, tên kia mục tiêu, căn bản cũng không phải là cửa thứ nhất người thủ quan. Tú tài hai mắt trợ lên, gắt gao nhìn trầm trầm linh hiệu. Ba người bọn họ nhìn đến hết sức rõ ràng. Tam toàn liệt yêu phủ vừa vặn căn vốn cũng không có đối tôn mẫn phát động công kích, mà là lợi dụng vùng vẩy chiến phủ dư lực, liền trực tiếp đem tôn mẫn đánh bay. Người này đục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này hoàn toàn là nghiền ép. Trong tràng, cửa thứ hai thủ quan người trương vũ hàm cả người đều tròn váng. Tôn mẫn bay ra ngoài, có thể là đối phương chiêu thức uy lực còn không có phát huy ra. Lúc này, thanh kia tự phụ chính hướng về chính mình mãnh liệt bổ tới. Kim giác phủ. Linh tướng hộ thể. Kim Giáp phủ cùng linh tướng hộ thể căn bản là không có cách ngăn cản ma tí cự phủ. Nháy mắt, Kim Giáp phủ tương lực hộ thuẫn bị kích phá, Trương Vũ Hàm thiết vũ thương ưng linh tướng trực tiếp bị trọng thương, lui về linh cung. Cự phủ giáng vào mặt của hắn, hung hăng nện ở mũi chân hắn phía trước. Với một tiếng tiếng vang to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem Trương Vũ Hàm cả người hất bay. Cự phủ ham xuống mặt đất, đại địa rung động ầm ầm, một vết nứt giống như tại mặt đất kéo dài thiểm điện, bay thẳng cửa thứ ba người thủ quan Lưu Hạo Sơ. Lưu Hạo Sơ hiện tại cả người đều có chút phản ứng không kịp. Đinh Hiểu chỉ là ra một chiêu, Tôn Văn cùng Trương Vũ Hàm đã bị đánh bay mà cái này một bữa bên trong lẩn chứa tướng lực, thế mà mượn nhờ đất nước thế, tướng chính mình anh đến, người thủ quan chỉ có thể trông coi, không thể lui. Lưu Hạo Sơ lập tức phát động kim giáp phủ cùng linh tướng hộ thể, song giác linh như linh tương nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại Lưu Hạo Sơ trước mặt. Nhưng mà Đinh Hiểu cái này một bữa tướng lực, trực tiếp đánh xuyên Lưu Hạo Sơ hai đạo phòng ngự, đem Lưu Hạo Sơ nháy mắt đánh bay, ngược lại phun một ngụm liệt huyết, đất nước như cũ hướng về phía trước thần tốc kéo dài. Cửa thứ tư nhị tinh linh sĩ, cửa thứ năm tam tinh linh sĩ đồng dạng tính toán ngăn lại cái này một kích, kết quả liên tiếp thụ trọng thương mãi đến cửa thứ sáu tứ tinh linh sĩ linh tư lấy một đạo phòng ngự linh phủ cái này mới ngưng được thế công lam đinh hiểu ra sân thời điểm kỳ thật rất nhiều người đều rất rõ ràng trước năm quan người thủ quan hơn phân nửa là ngăn không được hắn trong thôn những người khác như tiểu lãng tiểu vũ bọn họ cũng là có thể xông đến năm sáu quan nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là linh hiệu vượt quan phương thức hắn chỉ là ra một bữa liền trực tiếp đánh lui năm người mà linh tư ngăn lại cái này một kích phía sau sắc mặt tạm đạm hiện nhiên cũng không chịu nổi cung tiểu lãng bọn họ một quan quan xông tới so sánh đinh hiệu cái này vượt quan quả thực không cần tốn nhiều sức cái này, cái này cũng quá phùng cao viện nhất thời tìm không được thích hợp từ ngữ đến hình dung, chỉ là không ngừng lắc đầu. cùng vọng, tú tài đột nhiên cho ra một cái thích hợp từ. đinh tử người này, đồng cấp phía dưới người, căn vốn cũng không có để vào mắt ta. Hồ ca nói, không phải tiểu tử kia thật điên cuồng, là trên thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ, không đáng đi cân nhắc. vậy chúng ta nhìn xem, chính là cảm thấy đủ điên cuồng a. lam đinh hiểu đứng tại lãnh tư trước mặt thời điểm, đinh hiểu đối lãnh tư khẽ mỉm cười, huynh đệ, không cần miễn cưỡng, luận bàn mà thôi, chúng ta chạm đến là thôi. lãnh tư thở hổn hển, đối phương lộ ra nhưng đã nhìn ra bản thân tướng lực rối loạn là tại cho chính mình lưu chút mật mũi. Hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng linh tướng hộ thể, liên chuyển phù đều so bình thường chậm một lần, đã thủ không được. Đinh Hiểu chờ hắn dùng ra một đạo kiếm phù, lấy kim giáp phù ngăn lại phía sau, lấy một tấm nhất giai kim cương phục ma chú, vẹn vẹn lấy ba thành tướng lực, đem đánh bay. Lãnh Tư ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Hắn để ý đã không phải là vừa rồi giao thủ thắng bại, hắn sớm đã không có phần thắng rồi, hắn để ý là Đinh Hiểu phía trước cái kia một bữa. Đinh Hiểu hưng đệ, vừa vặn cái kia một bữa, ngươi dùng mấy phần thực lực? Vấn đề này có chút khó trả lời nếu như dùng tới ngũ giai kỳ lân linh châu, dùng tới đệ nhị tương kỹ, hắn cái kia một đóa uy lực còn có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên. lại nói tam toàn liệt yêu phủ có 3 lần biến chiêu, hắn có thể một lần đều vô dụng. nhưng nếu là nói chỉ dùng hai thành lực, ít nhiều có chút đả kích người. luận bàn mà thôi, hà tất nghiêm túc? ngươi nghỉ nơi thật tốt ta. đinh hiểu lựa chọn né tránh. lãnh tư đã nghe được đinh hiểu nói bóng gió, hắn căn vốn cũng không có đem hết toàn lực. tốt, đa tạ đinh hiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. lãnh tư đứng lên, khập kinh hạ tràng. cho tới bây giờ, đinh hiểu vượt quan còn không có dùng một phút thời gian thế nhưng hắn đã liền qua sáu quan, cái thành tích này đã là thôn dân cùng nô huyền môn hai phe luận võ lúc nhất thành tích tốt. Tiểu lãng thân thể không khỏi hơi trao đảo một cái, tiểu vũ lập tức đỡ lấy hắn. làm sao vậy? không có, không có gì. ta chính là cảm thấy tất cả những thứ này có chút không quá chân thực. tiểu lãng cao mày, tiểu vũ, ngươi xác định những này người thủ quan có tại nghiêm túc thủ quan? bọn giá hỏa này tại tiểu đình tử trước mặt, làm sao mỗi một người đều cùng giấy giống như? bọn họ cùng chúng ta đối phó là một nhóm người sao? tiểu vũ nhìn thoáng qua thiên quan cửa hải cuối cùng nghiêm trấn. lúc này. Nghiêm Trấn biểu lộ đặc sắc và phần, cả người cùng cái như đầu gỗ đâm tại cái kia, khắp khuôn mặt đầy đều là hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Gây sự chính là Nghiêm Trấn, những người này đều là hắn đích thân chọn, có lẽ sẽ không thả lòng a. Chương 168, Lưu Thuận thành chiến thuật, chương 168, Lưu Thuận thành chiến thuật. Lam Ninh hiểu đứng tại Thất quan thủ quan giả trước mặt thời điểm, người kia hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Kỳ thật cũng không thể trách hắn thất thần. Hắn nhưng là Thất quan thủ quan giả, dưới tình huống bình thường, có thể tới hắn cái này, làm sao cũng là thở hổn hụa, thậm chí vết thương trùng chớ. Kết quả vượt quan cái này mới vừa mới bắt đầu, Ninh hiểu đã đến hắn cái này người này lớn hơi thở không gấp, trên thân một điểm tổn thương cũng không có, còn đối với mình ôm quyền chào hỏi. huynh đệ, luận võ luận bàn, chạm đến là tôi thiên kia một mặt chân thành bộ dáng, mười phần doan người. tú tài đột nhiên toát ra một câu. hổ ca, ta có một loại ảo giác. phùng cao viễn cùng chấn sơn hổ đều kinh ngạc nhìn hướng tú tài. tú tài kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác, đây mới là đình tử cửa thứ nhất. phùng cao viễn cùng hổ ca chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục xem lôi đài. hai người thế mà trong miệng một lời nói, không phải là hảo giác, ta cũng có cái này loại cảm giác. nô huyền môn đệ tử tố chất cũng không tệ lắm thất quan thủ quan giả rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Đinh Hiểu huynh đệ, mời. Vừa dứt lời, Đinh Hiểu bên người linh phụ đột nhiên liên tiếp hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh, hướng người kia kích bắn đi. Người kia trừng to mắt. Tam chương lục diệp kiếm liên, đó chính là 18 đạo kiếm ảnh. Đã phong bê hắn tất cả đường lui. Linh tướng hộ thể. Kim giáp phù đã không dùng được, chỉ có linh tướng hộ thể. Phía sau hắn màu vàng điểm lấm tấm liệt khẩu kim văn báo nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại chủ nhân trước mặt. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên phát hiện Đinh Hiểu đã cẩn thận. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là một đũa hướng về hắn chém mạnh xuống. Kim Giáp Phủ, Kim Giáp Phủ nháy mắt bị phá, người kia lập tức giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà một cỗ cự lực giống như một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Đây chính là phù đô chiến phủ, chỉ là chiến phủ trọng lượng, liền đạt tới 2600 cân. Hắn Linh Tướng hiện tại ngay tại phòng ngự kiếm phủ, không cách nào phát động tương ngã tương dùng, mà chỉ dựa vào mượn nhục thân lời nói, hai tay của hắn lực lượng cũng mới 30000 cân ra mặt. Cái này một đụ xuống, người kia hai tay đau khổ chống đỡ, tuy là ngăn lại được búa, thế nhưng cự lực truyền đến, dưới chân hắn gạch đá nháy mắt vỡ nát. Sau một lát, người kia chưởng kiếm ở giữa cắt ra, cự phủ thuận thế mà xuống. Xong. nhưng mà, phù đồ lưỡi đao sắc bén, lơ lửng tại an nhân trước mặt không đến 10cm địa phương. Sau đó, cự phủ bị Đinh Hiệu rời đi. Đã nhường. Dứt lời, Đinh Hiệu trực tiếp tiến về cửa hải tiếp theo. Chờ Đinh Hiệu quay người rời đi, người kia toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức cách mình bất quá 10cm. Tại Đinh Hiệu trên tay, hắn liền mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Hắn, hắn thật là tam tinh linh sĩ. Làm sao có thể có như thế cường tam tinh linh sĩ? Dứt lời, cái kia người thân thể mềm nũng, ngồi sập xuống đất. 892 quan, Đinh Hiểu lấy linh phù bức bách đối phương Tẩu vị, lại lấy phù đồ chiến phù thực công, dù cho không có sử dụng tam toàn liệt yêu phù, nhưng là đối phương tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, chỉ là tiếp nhận phù đồ chiến phù trọng lượng, liền đã tương đối cố hết sức. Rất nhanh liền thua trận. Mà Đinh Hiểu mỗi một lần đều là chạm đến là thôi, cũng không trọng thương nô huyền môn đệ tử. Đệ thập quan, thất tinh linh sĩ. Đây đã là địa quan cửa hải cuối cùng. Tại Hạ Lưu Thuận Thành, Đinh Hiểu huynh đệ xin chỉ giáo. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, mời Lưu Minh chỉ giáo. Lưu Tuần Thành đã nhìn qua Đinh Hiểu mấy cuộc chiến đấu, mà hắn linh tướng là hổ huyết dạ hành linh miêu, là bạch hổ nhất mạch, có bạch hổ huyết mạch chuyển thừa, chỉ là nó đồng thời không am hiểu lực lượng, cực kỳ am hiểu nhanh nhẹn di động. Có cái này ưu thế phía sau, Lưu Thuận thành dựa vào thân pháp, tận lực tránh cho Đinh Hiểu kiếm phủ công kích. Chỉ cần bất quá sớm dùng ra linh tướng hộ thể, dù cho đối đầu phủ đồ chiến phủ, lấy cấp bậc của hắn đến nói, hoàn toàn là có thể ứng đối. Lưu Thuận thành tả hữu du tẩu, đặc biệt cẩn thận, một mực không có lộ ra sơ hở. Không qua hắn công kích cũng bị Đinh Hiểu nhẹ nhõm hóa giải, hai người giằng co mấy phút, nhìn một bên khán giả một mặt nghi hoặc là cảm giác gì đinh hiểu cùng Lưu Sư Minh một trận chiến, càng giống là đinh hiểu thất tinh, Lưu Sư Minh tam tinh. Còn không phải sao, thất tinh đánh tam tinh, chẳng lẽ không phải thực lực nghiền ép lên đi là được sao? Hiện tại ngược lại là Lưu Sư Minh không dám có chút chủ quan. Lưu Sư Minh ở bên cạnh quay tới quay lui, hắn ngược lại là đi lên đánh a, gấp chết người a. Không thể không nói, đinh hiểu đối đầu am hiểu thân pháp địch nhân, quả thật có chút đau đầu. Như vậy biện pháp tốt nhất, liền là cố ý bán đi sơ hở, dụ dỗ địch nhân cả thân. Trong chiến trường, hai người còn tại giằng co. Linh phủ, Dạ nhận phá linh đạo này linh phủ công kích sắp bén là có thể đánh xuyên kim giáp phủ. Đinh Hiểu gặp kim giáp phủ bị kích phá, lập tức lấy linh tướng hộ thể ngăn lại công kích. mà giờ khắc này Đinh Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng, đồng dạng linh tướng tại phát động linh tướng hộ thể phía sau đều lại bởi vì tiêu hao rất lớn, tạm thời không cách nào liên tục hộ thể. Lưu Thuận Thành tuyệt đối nghĩ không ra loại này trình độ công kích tiểu gia hỏa còn có thể ngăn rất nhiều lần, chỉ nếu đối phương công tới hắn liền có cơ hội dây bại Lưu Thuận Thành. nhưng mà bước ra Đinh Hiểu linh tướng hộ thể phía sau Lưu Thuận Thành lại không có cận thân, hắn gặp Đinh Hiểu di động bộ pháp rời đi kéo ra thân vị. Đinh Hiểu, ngươi tướng lực đầy đủ, đừng tưởng rằng ta không biết. Lưu Thuận Thành tự tin nói, Đinh Hiểu thật sự là ở trong lòng chửi mắng, người này cũng quá bị oïa. Loại này cơ hội đều không lên. Dù cho dùng thần hành phụ, hắn cũng là tuyệt đối đuổi không kịp nhân ra. Tuy nói hắn có thể như thế một mực dông giải, tại tướng lực dự trữ bên trên, hắn tự tin sẽ không thua Lưu Thuận Thành. Thế nhưng cuối cùng có chút lãng phí thời gian. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu trực tiếp ném ra tại chính mình bốn phía bơi lội tàu vị Lưu Thuận Thành, hướng đệ thập nhất qua đi. Thấy cảnh này, một đám người cái cầm kém chút không có rơi xuống. Hắn đem người thủ quan ném ở cái kia không quản, trực tiếp khiêu chiến một quan đi. Ngượng ngùng, cho ta chửi một câu thu tục. Cái này cỡ mờ nở là cái quỷ gì thao tác? Hắn không quản Lưu Sư Minh, hắn không sợ lấy một địch hai. Lưu Sư Minh quá mức cẩn thận, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng đang di động cùng phòng ngự bên trên, ngược lại công kích lộ ra không hề lăng lệ, mấy lần đánh xuyên đinh hiệu kim giáp phủ phía sau. Vừa nhìn thấy đinh hiệu di động, hắn trốn so đinh hiệu còn nhanh, bạch bạch bỏ lỡ truy kích cơ hội tốt. Đinh hiệu hình như không am hiểu thân pháp, hắn linh tướng chỉ cường hóa cánh tay phải. Đây là nhược điểm của hắn. Phát hiện điều này, còn có đệ thập nhất quan thủ quan người hắn gặp lưu thuận thành chiến thuật đạt hiệu quả cũng bắt đầu cùng đinh hiệu bắt đầu chơi du kích chiến lưu thuận thành không có khả năng cứ như vậy bị đinh hiệu ném xuống hắn nhưng là chấn thủ đệ thập quan thủ quan người lập tức đổi theo có thể là hai người này lại cũng không dám gần đinh hiệu thân Lưu sư đệ đinh hiệu nhược điểm là di động thân pháp chúng ta tả hữu phối hợp tác chiến chờ hắn sơ suất lại có thể bắt được Tốt, lâm sư minh hắn nếu là chưa chúng nhận nhất định không thể tiến lên cường công minh bạch đinh hiệu hiện tại cũng là bó tay toàn tập cái này hai người cũng đã đem chiến thuật thương lượng xong đơn giản đến nói bọn họ chiến thuật chính là chúng ta liền không được cùng người đánh. Hai người này đều là hết sức cẩn thận, không ngừng tiêu hao đinh hiệu kim giáp phủ, thỉnh thoảng sẽ còn phát động mấy lần cường công, đủ để xuyên thấu kim giáp phủ. Đinh hiệu phía trước còn cần linh tướng hộ thể ngăn cản, dẫn hai người tiến công, nhưng về sau, hắn trực tiếp lợi dụng phủ đồ to lớn lươi búa phòng ngự. Viễn trình kiếm phủ, thương phủ chờ công kích, không tồn tại ám kình, tốc độ kia rất nhanh, đồng dạng đao kiếm tại không có đầy đủ nắm chắc dưới tình huống khó lấy phòng ngự, có thể là đinh hiệu phủ đồ hướng trước mặt chặn lại, liền có thể ngăn cản nửa kia người, phòng ngự cũng cứ khó. Không có cách nào, hai người kia căn bản liền không muốn rượt vào gần hai người này thân pháp cũng đều cực nhanh, muốn bắt đến bọn họ sát thực không dễ dàng. vì vậy, đinh hiểu hướng đi đệ thập nhị quan. đệ thập nhị quan thủ quan người nhìn xem đinh hiểu mang theo hai cái đồng một tới, nhất thời có chút phản ứng không kịp. đây là tình huống như thế nào? hắn còn nói phía trước mấy quan người có lẽ bao nhiêu tiêu hao một cái đinh hiểu, đến hắn cái này vẫn là có lực đánh một trận. bây giờ tốt chứ? chính mình hai cái sư đệ tại đinh hiểu xung quanh thần tốc đi xuyên, thỉnh thoảng dùng linh phủ công kích từ xa, nhưng mà cũng không có thấy bọn họ phát động cái gì hữu hiệu công kích. mà bây giờ đinh hiểu cơ hội là đẩy trạng thái đến thì mình chân sư minh. Đinh Hiểu nhược điểm là không giỏi di động. Lưu Thuận Thành lớn tiếng nhắc nhở Cửa này sư Minh, rất có mời hắn cùng nhau gia nhập ý tứ. Trần Sư Minh hơi chút do dự, quả quyết lựa chọn gia nhập bọn họ. Cách đó không xa, tú tài không ngừng lắc đầu, hắn đối Hổ Ca nói, Hổ Ca, ta hiện tại đã biết rõ Đinh Hiểu vì cái gì chỉ giết 52 người. Hổ Ca gật gật đầu, ta cũng minh bạch, Tiểu đinh Tử không quen di động, cái kia 16 người, hơn phân nửa cũng là dạng này chỉ dám đánh xa, không dám cận chiến. Lại nhìn Đinh Tử đánh giết tan đổ, nào còn dám ham chiến, khẳng định là thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Chỉ là Tiểu Linh Tử dạng này một mực không giải quyết trước mắt người thủ quan. Lúc này đã có 3 người ở bên người hắn tùy thời mà động, một khi gặp phải phía sau cường địch, một khi có nửa điểm sơ suất, thua không nghi ngờ. Tú Tài cũng ngưng tụ sát nói, sát thực như vậy à. Chương 169, ta có thể đi qua sao? Chương 169, ta có thể đi qua sao? Lam Đinh Hiểu đi tới thứ 13 quan thủ quan người trước mặt thời điểm, lúc này hắn đã ở vào bốn người vây công trạng thái. Hai cái thất tinh linh sĩ, hai cái bát tinh linh sĩ. Đinh Hiểu nhìn người trước mắt này, người này linh tướng để hắn nghĩ tới Miêu tẩm, là một đầu cự viên linh tướng. Linh tướng cái chán có một chút màu trắng ấn ký, chứng minh nó nắm giữ chu yếm thần thú huyết mạch. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, vị bằng hữu này cũng tính toán dựa vào thân pháp ưu thế, tránh đi chính diện giao thủ sao? Người kia khoát tay, để ba người khác tạm thời dừng tay. Sau đó đôi Đinh Hiểu ôm quyền nói, Đinh Hiểu huynh đệ, tại hạ Lạc Vũ, là Ngô Huyền môn nội môn bắt giai nhị phẩm đệ tử Tinh Anh. Lạc Vũ tự giới thiệu là cận kẽ nhất, thái độ khiêm hòa. Đinh Hiểu đối hắn ấn tượng không tệ. Đinh Hiểu chỉ biết là Ngô Huyền môn đệ tử có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, cụ thể làm sao phân chia hắn cũng không rõ ràng. Đại khái phán đoán, Lạc Vũ tại đệ tử Tinh Anh bên trong, có lẽ tính toán không sai. Hạnh nộ. Lạc Vũ khẽ mỉm cười, nói, Đinh Hiểu huynh đệ. Theo lý thuyết luận võ nên một đối một công bằng thi đấu, thế nhưng tất nhiên ngươi là sông thiên quan, thì cùng một mình luận võ khác biệt. Đinh Hiểu gật gật đầu, Minh Bạch, tốt, một quan sân bãi, trước sau 10 mét, bây giờ chúng ta bốn người vây công, đã là cực hạn. Lạc Vũ nói, ta nghĩ, đây cũng là ngươi có đảm lượng đem phía trước người thủ quan kéo vào cửa hải tiếp theo nguyên nhân a. Đinh Hiểu không khỏi quan sát lần nữa Lạc Vũ một phen, người này tướng mạo thường thường, bất quá nhưng là cái người biết chuyện, làm sao võ trường giảm đến đầy đủ lúc nhỏ, vậy những người này thân pháp ưu thế liền sẽ bị sân bãi có hạn chế, đó chính là hắn lúc phản công. Tất nhiên bốn người vây công đã là cực hạn rất hiển nhiên đối phương là tính toán cùng đinh hiệu chính diện giao thủ đinh hiệu huynh đệ mời lạc vũ dùng tay làm dấu mời lạc huynh mời lạc vũ vũ khí không tại bên hông mà tại sau lưng hắn trở tay rút ra một cây trường thương tay trái vạch qua thân thương đã vì trường thương kèm theo bên trên hàn băng phủ hàn băng phủ cũng là một chủng loại giống như cùng lợi binh phủ tiên binh phủ phụ trợ linh phủ kèm theo tại vũ khí bên trên lúc sẽ để cho vũ khí có lạnh băng nguyên tố công kích hàn băng phủ có hiệu lực chỉ thấy lạc vũ trường thương trong tay nổi lên một trận hàn quang toàn bộ xung quanh thân thương tràn ngập một tầng sương mù Lạc Vũ cùng phía sau hắn to lớn vượn trắng linh tướng, gắt gao nhìn chằm chằm linh hiệu. Đột nhiên, Lạc Vũ khẽ quát một tiếng, tương ngã tương dung. Vượn trắng linh tướng thần tốc lùi về Lạc Vũ trong cơ thể, Lạc Vũ bắp thịt toàn thân nháy mắt bành trướng một vòng, hai mắt đôi mắt đồng thời thay đổi thành màu trắng xám. Động thủ. Câu nói này hiển nhiên là đối lưu thuận thành bọn họ nói. Ngay sau đó, Lạc Vũ thi triển thần hành phủ, tốc độ tăng mạnh, tay phải cầm thương, tay trái chỉ quyết thần tốc biến hóa. Linh phủ, lương xương huyễn thần thương, Kỳ Lân linh châu, Hàn băng và lý, Tú tài có chút nheo mắt lại, nâng cấp võ kỹ, Tam giai linh phủ, Cao viên linh cái này lạc vũ phía trước cũng không tham gia luật võ, bắt dai nhị phẩm là cái gì trình độ? phùng cao viễn nói, nói như vậy, ngươi không cần nhìn hắn là mấy cấp đệ tử, cái kia chỉ đại biểu cảnh giới đẳng cấp, mà đại biểu một người thiên phú cao thấp, là nhìn hắn là mấy chủng loại. ta là tứ phẩm đệ tử tinh anh, so lạc vũ còn thấp nhất phẩm. hổ ca trừng to mắt, hắn nhưng là lĩnh giáo qua phùng cao viễn chiến lực. người này chỉ là tại đệ tam tương kĩ bên trên hơi thua chính mình một bậc, các phương diện khác gần như đều cùng mình ngang nhau. hổ ca rất rõ ràng chính mình thực lực, đồng cấp bên trong khó gặp đối thủ. Phùng Cao Viễn có thể cùng chính mình đánh đến bất phân cao thấp, thực lực tuyệt đối không kém. Mà Lạc Vũ Thiên Phú so Phùng Cao Viễn còn cao, có thể tưởng tượng, Lạc Vũ cũng là loại kia có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nhưng mà Hổ Ca cùng Tú Tài cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này trong chiến trường, Lưu Thuận Thành ba người đã đồng thời đối đinh hiệu phát động công kích. Linh phủ, vãng sinh chú. Lưu Thuận Thành thậm chí sử dụng tinh thần can nhiễu linh phủ. Lạc Vũ bên trên, cơ hội chớp mắt là qua, chúng ta cũng toàn lực công kích. Hai người khác đồng thời hướng đinh hiệu tấn công mạnh tới. Nô Huyền Tiên Linh Kiếm, hai người không hẹn mà cùng sử dụng Nô Huyền môn cùng loại kiếm pháp. Điều này nói rõ bộ này kiếm quyết uy lực cực mạnh, bọn họ tin tưởng bộ này kiếm quyết đủ để đối đinh hiệu tạo thành trọng thương. Đến linh sĩ cảnh, nếu là một kích toàn lực, tự nhiên sẽ không chỉ có võ kỹ, khẳng định thiếu không được linh Phủ công kích. Kỳ Lân Linh Châu, Linh phủ, Lục Diệp kiếm liên, Thủy Tương Linh Châu, Linh phủ, Long nộ bài lãng trưởng. Lúc này, tất cả thôn dân đã nín thở. Bốn người liên thủ, một người lấy linh phủ khống chế tinh thần quỷ nhiễu, ba người thì võ kỹ phụ kỹ kết hợp, đồng thời công hướng đinh hiệu. Ba người phong bế đinh tự tất cả đường lui, lại nhằm vào hắn kim giáp phủ. Cho dù là 13 tấm tất cả đều là kim giáp phù cũng không có khả năng ngăn lại cái này, cái này muốn thế nào ngăn? Cái kia lạc vũ vó ký cùng phù ký uy lực to lớn, tăng thêm tinh thần căng nhiễu. Hai người khác cường công, không tốt, muốn thua. Linh Nhi thậm chí cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngưng đập. Cái gì có học hay không tập, nàng hiện ở nơi nào còn nhớ được? Nàng chỉ lo lắng ca ca an nguy. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong ném mắt, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là cái thứ nhất người bị thương, vậy mà là Lưu Thuần Thành. Lưu Thuần Thành tuân theo trước sau như một hèn mọn lộ tuyến, sử dụng vãng sinh chú ấy nhiễu đinh hiệu tinh thần. Tinh thần can nhiêu vốn là 2 triệu, mượn nhờ linh phủ thành lập song phương tinh thần liên hệ, đồng thời dựa vào linh phủ, trình độ nhất định áp chế đối thủ. Nhưng nếu như đối thủ tinh thần lực cao hơn nhiều chính mình, có khi chẳng những không cách nào ảnh hưởng đối phương tinh thần lực, thậm chí sẽ bị đảo ngược quay nhiễu. Lúc này, Lưu Thuận Thành liền gặp phải trường hợp này. Đột nhiên một cú mạnh mẽ tinh thần lực, bài sơn đảo hải đồng dạng ép đi qua Lưu Thuận Thành ý thức, một máy mắt, Lưu Thuận Thành trực tiếp mất đi ý thức, co có quắp ngã xuống đất. Đáng tiếc, hiện tại mọi người còn không kịp quan tâm Lưu Thuận Thành bên này phát sinh cái gì, lạc vũ ba người công kích đã giết tới. Đinh Hiểu quát lên một tiếng lớn, linh tướng hỗ thể. Cánh tay phải của hắn khôi phục nhanh chóng trạng thái bình thường. Sau đó một đầu màu đen tay lớn hư tượng xuất hiện tại đinh hiệu bên người, đem đinh hiệu bao phủ tại hư tượng bên trong. ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp mãnh liệt tướng lực tiếng phá hủy, ở trong sân điên cuồng nổ tung. Tương đạo tướng lực ba động, nhấc lên cung phong, một vòng một vòng khép động đi ra. Nhất trọng tiến dài, tam toàn liệt yêu chạm. Đinh hiệu nhục thân cường hóa hiệu quả tăng lên gấp đôi, cầm trong tay phủ đồ. Ba đạo hàn quang lấy nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, gần như cũng trong lúc đó đánh trúng ba người. Lạc Vũ còn tính là phản ứng nhanh nhất, kịp thời phát động linh tướng hộ thể nhưng mà hai người khác thì không có may mắn như vậy, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhập vào ngoài trăm thước trong đám người. Đinh Hiểu tự nhiên sẽ không bỏ qua truy kích cơ hội, tay trái một đạo kim cương phục ma chú, trực tiếp đánh phía lạc vũ. Kim giáp thiết nhận phủ kỳ lân linh châu thiết đảm phá quân lạc vũ không hổ là nô huyền môn nhị phẩm đệ tử tinh anh phản ứng cực nhanh, vừa vặn sử dụng linh tướng hộ thể để hắn tướng lực khuấy động, không cách nào lại lần sử dụng, hắn liền ngay lập tức lấy kim giáp thiết nhận phủ phòng ngự phản kích. Không những như vậy, tại phòng ngự đồng thời còn trợ tay đâm ra một đường. Đinh hiểu không thể không cố ý đánh trật kim cương phục ma chú. Đối phương dùng không là bình thường kim giáp phủ, mà là kim giáp thiết nhận. Hắn có thể xác định chính mình kim cương phục ma chú có thể phá kim giáp phủ, nhưng mình sợ cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng mà, nên đón một thương này là phù đổ cự phù. Đinh hiểu cái này một đóa vừa nhanh vừa mạnh, cự phù đánh xuống, trực tiếp phá đối phương công kích. Lạc Vũ đổi công làm thủ, hai tay cầm thương chống chọi cự phù. Lục Diệp kiếm liên. Đinh hiểu quanh thân vờn quanh linh phù bên trong, ba tấm linh phù đột nhiên bắn ra. Thấy cảnh này, Lạc Vũ cuối cùng tuyệt vọng, hắn dùng phù tốc độ so ra kém Đinh Hiệu mà còn lúc này hắn còn muốn gắt gao ngăn lại phủ đầu cự phủ ngay cả dùng kim giáp phủ cơ hội đều không có linh tướng hộ thể cũng bị đinh hiểu phá lục diệp kiếm liên đối với bọn họ đến nói không cường nhưng nếu như hoàn toàn không làm phòng ngự hắn cũng không chịu nổi mấy lần công kích nhưng mà tam trương lục diệp kiếm liên chỉ là treo tại lạc vũ trước mặt cũng không có hiệu lực lạc vũ nghi ngờ nhìn hướng đinh hiểu mà đinh hiểu nheo miệng mỉm cười lạc huynh ta có thể đi qua sao chương 170, tâm phục khẩu phục chương một tâm phục khẩu phục tại cục diện bây giờ bên dưới lạc vũ không có nửa điểm luận bàn có thể Hắn không thể không gật gật đầu, "Đinh Hiểu huynh đệ, có thể đi qua." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Tam đạo lục diệp kiếm liên về tới bên người, hắn chậm rãi cởi đi trong tay lực đạo, cuối cùng rời đi phủ độ. Lúc này, bị đánh bay hai người đã bị người giúp đỡ trở về, có đệ tử kiểm tra Lưu Thuận thành thương thế. Lạc Vũ nhìn thấy ba tên sư đệ đều không có trọng thương, đối Đinh Hiểu ống quyền, đa tạ Đinh Hiểu huynh đệ thủ hạ Lưu tình. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Luận bàn mà tôi, cũng không phải là tính mệnh tranh chấp." Đinh Hiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi chỉ có Tam tinh linh sĩ cảnh giới, tướng lực, cánh tay phải nhục thân cường hóa, bao gồm tinh thần lực, võ kỹ, phù kỹ đều vô tiết khả kích. Ta hiện tại đã tin tưởng, ngoài thôn cái kia 52 người là người dễ chết. Đinh Hiểu ôm quyền nói, "Đa Tạ Lập Hinh, Đa Tạ." Song Phương ôm quyền, Đinh Hiểu tiếp tục đi đến phía trước. Đệ thập tứ quan thủ quan người đặng khoát nhìn xem Đinh Hiểu hướng chính mình đi tới, trong lòng bất ổn. Nếu là hắn một quan một quan đánh tới, thế thì thì cũng thôi đi, nhưng vừa vặn hắn lấy một địch bốn, nháy mắt đánh bại bốn người. Đặng khoát tự hiểu là, chính mình cũng là bắt tinh linh sĩ, chỉ là niên kỷ so lạc vũ lớn thêm không biết, tướng lực càng thêm thâm hậu, nhưng muốn nói hắn so lạc vũ cường, vậy thật là không nhất định. Chỗ chết người nhất chính là Đinh Hiểu xông đến chính mình cửa này, một đường thôi khô lạp vụ, một mạch mà thành, tướng lực đều không có tổn thất bao nhiêu, chớ nói chi là thụ thương. Nhìn thấy Đinh Hiểu đứng ở trước mặt mình, lễ phép uốn quyền, Đặng khoát hít sâu một hơi, tại hạ Đặng khoát, Nô Huyền môn bắt ra ngũ phẩm tinh anh đệ tử, Đinh Hiểu tiểu huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề. Đặng Đại ca mời nói, ngươi linh cung là mấy chủng loại? Đinh Hiểu nhíu mày, thực không dám dò dám, ta cũng không biết, trước đây ta chỉ là thành cấp thi bộ, nơi đó không có thiên cung đồ. Hắn cũng không nhắc lên tổn hại bạch hà linh viện thiên cung đồ sự tình, dù sao cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Đặng Khoát trong mắt có chút tiếc nuối, hắn thực tế rất muốn biết đinh hiểu vì cái gì như thế cường. Bất quá thành cấp thi bộ sát thực không có thiên cung đồ. "Tốt, cái kia đinh hiểu tiểu huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi." Đinh hiểu gật gật đầu, phát động tương ngã tương dung. Theo lý thuyết Đặng Khoát chỉ là ngũ phẩm đệ tử tinh anh, thiên phú kém xa là Vũ, nhưng mà, cuộc tỉ thí này vượt quá đinh hiểu dự liệu. Đặng Khoát dùng một đôi song kiếm, linh tướng là Hỗ huyết thiên giác cự tích, linh tướng phẩm chất không bằng Lạc Vũ Hàn bằng đại viên. Nhưng mà Đặng Khoát thân pháp linh hoạt, song kiếm trong tay hắn không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng lại lại thường thường có thể xuất kỹ bất ý. Đặng Khoát linh tướng mặc dù không bằng Lạc Vũ Thế nhưng tướng lực hùng hậu, chuyển phù thủ pháp thành thạo, biến hóa khó lường. Đinh Hiểu bên người 13 tấm linh phù, nhanh chóng tiêu hao, thậm chí mấy lần sử dụng linh tướng hộ thể hiệp trợ phòng ngự. Mỗi khi Đinh Hiểu lên tay tam toàn liệt yêu trạm thời điểm, đặng khoát luôn là sẽ liệu địch tiên cơ, công nhất định trông coi, để Đinh Hiểu khắp nơi bị quản chế. Bất quá Đinh Hiểu phòng ngự như cũ vững như thành đồng, hai người đi mấy chục nhận phía sau, cái này mới lợi dụng một lần giả bộ sơ hở, dù Dỗ Đặng Khoát bị lừa. Kỳ Lân Linh Châu, Tam toàn liệt yêu phủ. Đinh Hiểu cũng không dám bỏ lỡ cơ hội lần này, trực tiếp sử dụng Kỳ Lân Linh Châu ra chỉ phù độ chiến phủ, cuối cùng đem đặng khoát cầm xuống. So tài kết thúc phía sau, hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người bị trận này kịch chiến tin phục, là Song Phương biểu hiện vỗ tay gọi tốt. Là ta thua, anh hùng xuất thiếu niên, ta tu luyện mấy chục năm, cảnh giới chiếm như vậy mà như cũ không địch lại. Đinh Hiểu tiểu huynh đệ, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Đặng khoát mặt mỉm cười. Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Đặng huynh qua khiêm tốn, ta nhìn Đặng huynh võ kỹ mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng uy lực lớn, không biết Đặng huynh là tu luyện như thế nào. Này, bất quá là du lịch nhiều chỗ, cũng rất nhiều lần tham gia qua một chút trừ bỏ sát hành động, ta chính là cảm thấy sinh tử tương bắc thời điểm những cái kia loại loại đồ vật càng ít càng tốt xuất thủ chính là phải nhanh chuẩn hung ác dạng này mới có càng lớn cơ hội sẽ tiếp tục sống đinh hiểu như mày nhanh chuẩn hung ác đặng huynh nói thật hay tiểu đệ thủ giáo đinh hiểu là từ trong lòng đội phục đặng khoát năng lực thực chiến liền thực chiến mà nói đặng khoát thực lực tại bát tinh linh sĩ bên trong là hắn gặp phải khó dây dưa nhất một cái vừa vặn nếu như chính mình chủ quan một chút nói không chừng thua vào tay hắn cũng có khả năng kiến thức càng nhiều đối thủ đinh hiệu cũng càng ngày càng minh bạch một cái đạo lý ba người đi nhất định có thời ta chỗ này đặng khoát hơi hơi kinh ngạc nhìn xem đinh hiểu đồng dạng cái này niên kỷ thiếu niên có một ít thực lực cũng đã không biết trời cao đất rộng mà đinh hiểu thực lực xuất chúng như thế lại còn có thể khiêm tốn như vậy đinh hiểu tiểu huynh đệ ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ta tin tưởng sau này đại chu thậm chí rộng lớn hơn tiên địa tất nhiên có ngươi đinh hiểu một chỗ cắm ruồi ta đặng khoát rửa mắt mà đợi hồ ca uể uể một bên nhìn ngốc tú tài tú tài ngươi phát hiện không có phát hiện cái gì tiểu đinh tử trên thân có lãnh tụ khí chất hắn có thể khiến người ta tử trong đấy lòng phục hắn tú tài kinh ngạc gật đầu xác thực, tiểu tử này trên thân có vượn xa người đồng lửa trầm ổn, tâm tư kín não, thực lực siêu quần. hắn đối với địch nhân hung ác giống cái ma quỷ, mà đối đồng bạn lại có thể khiến người ta có loại không hiểu cảm giác an toàn. Tóm lại, hắn là cái đáng giá dựa vào gia hỏa. Hổ ca gật gật đầu, kỳ thật đã không có đánh xuống cần thiết, tiểu linh tử thực lực ta đại khái nhìn ra, hắn quả thật có thể cảng một cái lớn cảnh giới. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, bọn họ những này linh võ cảnh cường giả nhìn đến nơi đây đã có thể đại khái suy đoán đinh hiệu thực lực. Tú tài cũng gật đầu, quả thật có thể cảng nhưng lại tuyệt đối không thể nói rõ nhẹ nhóm hắn là có đánh giết linh võ cảnh thực lực thế nhưng linh võ cảnh cũng có thể đánh giết hắn hắn linh tướng không hoàn chỉnh cho nên căn bản chưa nói tới thân pháp ta nhớ kỵ an đổ không có tiến giai đệ tam thương kỹ nếu không tiểu đình tử liền nguy hiểm chúng ta chỉ thấy cửa thôn 52 bộ thi thể lại quên tiểu đình tử trận chiến kia có nhiều nguy hiểm một bên phùng cao viễn đột nhiên xoay người đối chấn sơn hổ cùng tú tài sâu sắc bái một cái cao viễn đại ca ngươi làm cái gì vậy tú tài vội vàng nâng lên phùng cao viễn phùng cao viễn thở dài một tiếng vừa mới sư đệ ta nghiêm trấn có nhiều mạo phạm ta cái này làm sư huynh không có ngăn cản Kỳ thực là trong lòng cũng có nghi hoặc. Bây giờ nhìn thấy Đinh Hiểu huynh đệ sông thiên quan đã qua 10 năm quan, Kỳ thật đã chứng minh hắn thực lực. Ta vì đó phía trước mạo phạm hướng các vị tạ tội. Đinh Hiểu huynh đệ lần này thủ hạ lưu tình, chạm đến là thôi. Hắn chỗ đánh bại Ngô Huyền đệ tử, không có người nào không phục, không có người nào bất tín. Như thế lòng dạ, như thế thực lực, để tại hạ tự ti mà cảm. Hổ Ca vội vàng nói, cao viễn đại ca nói quá lời, nghiêm trấn Kỳ thật cũng là nhanh mồm nhanh miệng, loại này có chuyện gì đều treo ở ngoài miệng người, có thể so với những cái kia khẩu phật tâm xả người lôi lặc nhiều. Mấy người đang lúc nói chuyện, Đinh Hiểu đã xông qua đệ thập lục quan. Lúc này, hắn đang đứng tại đệ thập thất quan người thủ quan trước mặt. Đây là một tên cựu tinh linh sĩ, nhưng mà Đinh Hiểu phía trước một quan đã đánh bại một tên cựu tinh linh sĩ, cho nên cửa này lo lắng cũng không lớn. Lúc này, không ít người đều nhìn về cửa hải cuối cùng nghiêm chấn. Hắn nói qua, chỉ cần Đinh Hiểu xông qua đệ thập thất quan, hắn liền muốn quỳ xuống đất cho thôn dân nói xin lỗi. Mà bây giờ, cái hứa hẹn này, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là muốn tại chỗ thực hiện chương 171, đệ thập thất quan, chương 171, đệ thập thất quan. Đệ thập thất quan thủ quan người linh tướng là Tam Mục thôn thiết thú, gương mặt hình như con quốc, Tam Mục, thân thể như cự viên. Lô sư huynh làm sao tại đệ thập thất quan?" Một tên Ngô Huyền đệ tử nghi ngờ nói. "Đúng vậy à, Lô Thành sư huynh sắp đột phá linh võ cảnh, mà lại là nhất phẩm tinh anh đệ tử, hắn tại linh viện cảnh kỹ trường xếp hạng, so Hoàng Thịnh cùng Diêm Trấn sư huynh còn cao. Các ngươi là có chỗ không biết, Lô Thành sư huynh sớm liền có thể đột phá linh võ cảnh, hắn một mực tại củng cố thập nhị linh cung, cái này mới lưu lại tại Cựu Tinh Linh Sĩ cảnh. Ta hình như nghe nói, Lô sư huynh lần này là chuyên môn vì lĩnh hiểu, chủ động thân thỉnh đến Đại Hoang đóng giữ chú điểm." Từ Ngô Huyền môn đệ tử trong miệng, một chút tôn dân lập tức hiểu được. Lô Thành thực lực vô cùng cường, thậm chí vượt qua linh vô cảnh hoàng thịnh cùng nghiêm chấn. Nhất phẩm tinh anh đệ tử, hẳn là ngô huyền môn thiên phú cao nhất đệ tử, so phủng cao viễn cao hơn tam phẩm. Xem ra là nghiêm chấn còn lưu lại một tay, ngược lại đem thực lực càng mạnh lô sư huynh đặt ở đệ thập thất quan, mục đích rất hiển nhiên, chính là bảo đảm đinh Hiểu không thể thông qua cửa ải này. Mà còn, chẳng biết tại sao, lô thành tựa hồ đã sớm quan tâm đinh hiệu, làm đinh Hiểu đi tới 17 xem xét, lô thành mắt lạnh nhìn đinh hiệu. Đinh hiệu, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Đinh hiệu khe nhíu mày, hắn hình như không quen biết người này, nghe đối phương ý tứ, tựa hồ chờ hắn rất lâu rồi. Ngươi là tại Hạ Lô Thành đến mức đệ tử của ta phẩm giai, ngươi không cần thiết biết. Lần trước cố trưởng lão trở lại về môn phái phía sau nhắc qua ngươi, đối ngươi tôn sùng đến cực điểm, còn có những cái kia đến rèn luyện sư đệ sư muội cũng là đối ngươi khen không dứt miệng, ta liền rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là dài ba đầu sáu tay, vẫn là ngọc thụ lâm phong, vậy mà có thể để cho nhiều người như vậy đối ngươi ưu ái có thừa. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Đinh Hiểu khen như mày, người này cùng phía trước mấy người thái độ rõ ràng khác biệt, hắn đối với chính mình hình như có lý, cho nên Đinh Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Lô Thành cười lạnh. Ta nhìn ra ngươi thật sự có vượt cấp năng lực chiến đấu, bất quá rất đáng tiếc, có thể vượt cấp chiến đấu, không chỉ là ngươi. Ngươi đến nơi này của ta, liền chạy tới đầu. Lô Thành lộ ra đã tính trước, ngươi linh tướng rất mạnh, ta nhìn không ra là cái gì linh tướng, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, nó là tần tướng. Đến ta cấp độ này, tất nhiên bị ta nhìn ra nhược điểm của ngươi, ngươi liền không thể nào dựa dẫm vào ta thông qua. Đinh Hiểu từ chối cho ý kiến, nhếch miệng mỉm cười, xem ra Lô Thành huynh rất có lòng tin, cũng tốt, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút tam mục thôn thiết tú linh tướng uy lực. Lô Thành lạnh hừ một tiếng, có một chút đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta có thể cùng phía trước người khác biệt, tiểu đạt tiểu nháo quá mức không thú vị. Mà đao kiếm không có mắt, tránh không được chịu chút tổn thương, ta tại chỗ này nhắc nhở trước người một câu. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Lô Thành huynh nói có đạo lý, ta nhớ kỹ. Lô Thành cười lạnh nói, cái kia Đinh Hiểu huynh đệ, mời. Song Vương đã kéo ra trận thế. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lô Thành ngay lập tức phát động tương ngã tương dung, bắp thịt cả người tăng lên một vòng, trong tay một cái khoát đao bên trên thần binh phủ phía sau, quang mang đại thịnh. Thần binh phủ. Tam giai cường hóa linh phủ. Tú Tài lập tức trừng to mắt. Lô Thành trong tay khoát đao vốn là vốn cũng không phải là phản phẩm phẩm lại thêm một đạo tam giai cường hóa phủ đã vượt qua đồng dạng tam giai vũ khí đinh hiểu ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì để đại sư bá đối ngươi như vậy tôn sủng, dựa vào cái gì để ngô dung sư muội đối ngươi nhớ mãi không quên hoành đao lập xuân hà lô thành nhảy lên thật cao tại bổ ra trọng đao thời điểm tay trái kim quang vói lên liên tục ba đạo linh phủ tiếp liền xuất thủ linh phủ trước mục cường quang phủ bạch quang vói lên trói mắt tia sáng để đinh hiểu hai mắt ngắn ngủi mù linh phủ vạn kiếm quý tông linh phủ chả ma đao mà người này thần tốc xuất liên tục ba đạo linh phủ chuyển phụ tốc độ So linh hiệu cũng chậm không có bao nhiêu. Ba đạo linh phủ, một phủ chói mắt, một phủ phá kim giáp phủ, một phủ thẳng đến đinh hiểu hai chân. Lô Thành một màn nải tay, đinh hiểu lập tức cảm giác được người này thân thủ phi phạm. Người này thực lực vượt xa chính mình gặp phải bất kỳ một cái nào cựu tinh linh sĩ. Đinh hiểu hai mắt bị đâm ngủ, đối phương thế công lại là bén nhọn nhất thời điểm, trong lúc nhất thời, đinh hiểu đã ở vào hiện cảnh. Đinh hiểu trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Người bình thường dưới loại tình huống này sẽ như thế nào? Lui lại. Vậy liên tuyền không thể lui. Nếu không, tất nhiên chúng tiêu. Linh phù, độ hồn phù Mọi người sợ rằng cũng không nghĩ đến, Đinh Hiểu sẽ vào lúc này sử dụng quy hồn lại linh phụ. Có thể là hơi chút suy nghĩ, mọi người liền lập tức nghĩ đến. Đinh Hiểu dùng tinh thần loại linh phụ không có gì lạ, hắn tất nhiên có thể phòng ngự lưu thuận Thành Vãng sinh phụ. Nói rõ tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, đã như vậy, hắn vì sao không thể dùng tinh thần loại linh phụ? Là hắn cận thân chiến đấu năng lực quá mạnh, mới để cho người xem nhẹ điểm này. Lô Thành cũng không nghĩ tới Đinh Hiểu lại đột nhiên dùng ra độ hồn vũ, hai người tinh thần thế giới kết nối một máy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực vọt tới, mãnh liệt quấy nhiễu chính mình tư duy. Mà Đinh Hiểu thì thừa cơ sử dụng thần hành phù hướng bên cạnh Di Động, tiện tay liền ném ra Tam Trương Lục Diệp kiếm liên. Linh tướng hộ thể, Ma Bích xuất hiện, chặn lại đại lượng kiếm ảnh công kích, mà Lô Thành phản ứng xuất hiện dừng lại phía sau, cái kia một đạo hành đao lập sân hả, vậy mà trực tiếp đánh trượt, hung hăng đánh vào Đinh Hiểu nguyên lai vị trí. Oanh một tiếng tiếng vang, trên mặt đất gạch đá lập tức vỡ nát, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thân khanh. Rất nhiều người thấy cảnh này, nhọn nhịp nhíu mày. Lô Thành sư huynh làm sao hạ thủ nặng như vậy? Cái này muốn là vừa vận Đinh Hiểu không có tránh thoát đi, sợ không phải muốn trọng thương, thậm chí có khả năng. Linh Nhi phẫn nộ nhìn hướng Lô Thành đều nói là luận võ luận bàn, ca ca phía trước đối với bọn họ người đều là thủ hạ lưu tình, hắn làm cái gì bên dưới cái này nạp tay. Nhưng mà trên chiến trường chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu, Lô Thành một kích không trúng, càng là thẹn quá hóa giận, ngươi cái tên này, lần này ta để ngươi trốn. đệ nhị tương ký, độc huyết phần tâm, lập đao đoạn thiên nai, Lô Thành trong tay khoát đao, giấy lên màu xanh sẫm khói, đồng thời khoát đao quanh thân, tướng lực khuấy động. Đây là vũ khí ngâm độc, đồng thời chiêu thức cẩn chứa tướng lực tăng mạnh biểu hiện. Dứt lời, Lô Thành đã lại lần nữa nhào về phía Đinh Hiểu, mà Đinh Hiểu hai mắt dần dần khôi phục thị giác. Hắn nhìn thoáng qua trên đất thâm khanh, lạnh hừ một tiếng. Người này quả nhiên là nói là làm, trọng thương chính mình cũng là nhẹ, hắn sợ là muốn đem chính mình đánh gần chết mới bằng lòng bỏ qua. Tại thi bộ, đại hoang nhiều năm như vậy, Đinh Hiểu đã hiểu, một gậy tre đánh chết một đám người là không lý trí, đồng dạng, hắn mặc dù đối Ngô Huyền Môn có hảo cảm, nhưng cũng không phải nói Ngô Huyền Môn mỗi người đều là người tốt. Tựa như Lô Thành Dạng này người, sợ rằng bình thường chính là cái tâm ngoan thủ là người. Đinh Hiểu lửa giận trong lòng đốt lên, tương ngã tương dung, ma bích lại lần nữa chở lại Đinh Hiểu cánh tay phải, hỏa tương linh châu, phù đồ chiến phủ, giấy lên hưởng hực liệt hỏa. Tam trọng tiến giai, Đinh Hiểu cánh tay phải như là trái tim nhảy lên đồng dạng, thình thịch bành trướng một chút, cánh tay vậy đen như gợn sóng lăn lộn phía sau, một lần nữa dán vào làn da. Đao kiếm không có mắt đúng không? Lô Thành, ngươi nói quá đúng. Tam toàn liệt yêu chạm. Đối với đối phương một đao kia, Đinh Hiểu ma bích cầm trong tay cự phủ, trực tiếp đánh tới, chương 172, có bỏ có được, chương 172, có bỏ có được. Vang một tiếng tiếng vang, trong tràn một đạo vòng tròn tướng lực ba động, ở trong sân ầm vang nổ tung. Hỏa Diễm phủ đầu cùng Lục Độc quát đao đột nhiên va chạm, song phương hùng hậu tướng lực tại giờ khắc này hung ác đụng vào nhau. Hai người dưới chân mặt đất, trực tiếp hướng về sau rời đi mấy chục mét. Không đến nửa giây, hai người liền theo to lớn lực phản chấn, song song bay rất ra ngoài. Chỉ là, Lô Thành trực tiếp bị bỏ rơi vào đám người, mà Đinh Hiểu liên tiếp bay rất ra ngoài mười mấy mét phía sau, đột nhiên một cái xoay người, một tay đem phủ đổ chém vào mặt đất, ngăn cản chính mình tiếp tục rút lui. Trên sân lưu lại một đạo dài mấy chục mét hỏa diễm khẽ hở, cuối cùng, Đinh Hiểu tại bên bờ lôi đài ngừng lại. Lúc này Đinh Hiểu trừ cánh tay phải bên ngoài, y phục trên người mài hỏng nhiều chỗ. Hắn ngồi thẳng lên, thở hổn hển, cánh tay trái cùng vai trái đều xuất hiện diện tích lớn đen làn ra màu tím hắn là đã trúng độc, đinh tử, tú tài cùng hổ ca mới vừa muốn xông tới, đinh hiệu quát tay, ra hiệu bọn họ không được qua đây, thiên quan còn không có song song, ta không có việc gì. đinh hiệu lớn tiếng nói, hổ ca cao mày, đây là đệ nhị tương kỹ hiệu quả, tiểu đinh tử có thể giải. tú tài lắc đầu, không biết, bất quá đinh tử nói không có việc gì, nói rõ hắn có biện pháp. đinh hiệu nhìn một chút trên thân trúng độc tình huống, cố gắng để hô hấp bình tĩnh trở lại. tiểu gia hỏa, những này độc có thể làm được sao? chủ nhân, vận chuyển tâm pháp, lấy tướng lực đem những này độc tính đưa về bản mệnh linh cung, ta để tiêu hóa. Đinh Hiểu lập tức ngồi xếp bằng, tại thể nội vận chuyển tướng lực. Người bình thường cũng sẽ không đem trên thân độc đưa về bản mệnh linh cung, không phải vậy, vốn chỉ là thân thể bộ phận chúng độc, đưa về bản mệnh linh cung, thì có thể là trực tiếp chết. Bất quá Đinh Hiểu vẫn tin tưởng Tiểu Gia hỏa tiêu hóa năng lực, hắn liền hất thủy độc đều có thể tiêu hóa, loại này độc hẳn không phải là vấn đề. Không bao lâu, Đinh Hiểu ra trên người khôi phục thái độ bình thường, đem độc tính toàn bộ truyền vào bản mệnh linh cung phía sau, một đoàn màu tím đen khối không khí thần tốc bị linh thai hút vào, không bao lâu liền không thấy tung tích. Chủ nhân, cần miễn dịch loại này độc tính sao? Tạm thời không cần. À. Cái kia đã tốt, có thời gian ta lại tiêu hóa một cái, về sau ngươi liền không sợ loại này đâu. Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn rất muốn khen tiểu gia hỏa, bất quá bây giờ tranh tài còn không có kết thúc. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu đứng lên, hắn nhìn hướng Lô Thành bay ra ngoài phương hướng. Không bao lâu, mấy tên Mô Huyền môn đệ tử nhắc lên Lô Thành, đối phùng cao viễn hô to, "Phùng sư huynh." Phùng cao viễn mấy cái lên xuống, thần tốc đi tới bên bàn, hắn dò xét nói Lô Thành hơi thở, cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn xoay người lại xa xa đối Đinh Hiểu ổn Đinh Hiểu hưng đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình. Trước đây Lô Thành muốn đưa Đinh Hiểu vào chỗ chết, mọi người cũng là rõ như băng ngày. Chúng chi chính hắn nói, đao kiếm không có mắt, hiện tại hắn bị đinh hiểu đánh thành trọng thương, cũng là chẳng trách người nào. Ngược lại là đinh hiểu không có giết hắn, đã làm mờ một mặt dưới. Đinh hiểu ôm quyền đáp lễ, giương mắt nhìn về phía cửa Hải cuối cùng nghiêm trấn. Cái nhìn này, kém chút đem nghiêm trấn nhìn thấy trong hầm băng đi. Rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Đinh hiểu không có vội vã đi đệ thập bắt quan, mà là nhìn hướng nghiêm trấn, hành động này nhắc nhở lấy người nào đó, nên quỳ xuống nói xin lỗi. Nghiêm trấn hiện tại hận không thể tiến vào trên đất cái kia mấy khe nứt bên trong đi. Phùng Cao Viễn nhìn thoáng qua nghiêm trấn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghiêm trấn Ta lô huyền môn đệ tử nói là làm, tất nhiên ngươi phía trước khoe khoang khoát lắc, Phùng Cao Viễn cũng là càng nói càng tức. Trong lúc này còn có một việc hắn không có nâng, nghiêm chấn thế mà đem lô thành đặt ở đệ thập thất quan. Có lẽ thôn dân bên kia với bắt đầu nhìn không ra manh mối gì, có thể đến phía sau, bọn họ phát hiện hoàn tình, thậm chí nghiêm chấn thực lực không thể so lô thành tưởng, vậy bọn hắn khẳng định liền hiểu. Cũng được, chuyện này liền đừng nhắc lại, lại nâng, lô huyền môn còn mặt mũi nào mà tổn tại. Hiện tại đinh hiểu huynh đệ đã song qua đệ thập thất quan, ngươi cũng có thể thực hiện hứa hẹn. Người qua đây Nghiêm Trấn thất hồn lạc phách đi đến Phùng Cao Viễn trước mặt, cái sau lại đem dẫn tới Đinh Hiểu trước mặt. Đang tại Đinh Hiểu mặt, Phùng Cao Viễn giận dữ mắng mỏ Nghiêm Trấn nói, quỳ xuống nói xin lỗi. Nghiêm Trấn cúi đầu, thở hụt hèn. Hôm nay cái quỷ này, truyền về Ngô Huyền Môn, hắn về sau sợ là rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà, Sư huynh đã rất tức giận, nếu như chỉ là đơn thuần đánh cược, hoặc hứa Sư huynh còn có thể giúp hắn nói vài lời lời hữu ích, có thể hắn trong bóng tối đem thực lực vượt xa đồng dạng tiêu chuẩn lô thành đặt ở đệ thập thất quan. Thắng cũng còn thì tôi, có thể mà lại liền lô thành đệ bại. Hoàng Thịnh cùng Nghiêm Chấn đều còn không có giác tỉnh đệ nhị tương kỹ, bọn họ năng lực thực chiến còn không bằng lô thành, đùa nghịch ra thủ đoạn còn thua, ai còn có thể bảo vệ hắn? ta, ta nghiêm trấn áp đúng, nửa ngày nói không ra lời. ta gọi ngươi quỳ xuống. phùng cao viễn nổi giận nói, vì đó phía trước nói tới, hướng thôn dân, đinh hiểu hình đệ xin lỗi. gặp nghiêm trấn chậm chạp không quỳ, phùng cao viễn hung hăng nói, ngươi nếu là không quỳ, về sau cũng đừng về ngô huyền môn. sư minh, nghiêm trấn lần này là thật sợ. ta quỳ. dứt lời, hắn cắn răng một cái, hai đầu gối cong, đang muốn thẳng cấp quỳ xuống. đúng vào lúc này, một cái cự phủ lưỡi búa vừa vặn chặn lại đầu gối của hắn. Nghiêm Chấn kiếp sợ nhìn hướng Đinh Hiểu. Thánh này bữa làm lại chính là Đinh Hiểu phù đồ chiến phủ, hắn vậy mà ngăn cản chính mình. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta nhìn Nghiêm Chấn đại ca chỉ là hiếu kỳ ta thực lực, cho nên mới bày xuống thiên quan, vì sao muốn quỳ xuống xin lỗi đâu? Phùng Cao viễn trưởng to mắt nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cho Nghiêm Chấn một cái lớn bậc thang, cái này nếu là nghe không hiểu nữa, đó chính là choáng váng a. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, nô Huyền môn tiên quan quả nhiên lợi hại, cùng Lô thành một trận chiến, ta đã tướng lực hao hết, không có sức tái chiến, xem bộ dáng là qua không được. Bất quá lần này luật bản, cũng quả thật làm cho người thoải mái đồng địa. Đại gia nói, có phải là xung quanh Ngô Huyền môn đệ tử, lần lượt chưa từng giải bên trong bừng tỉnh. Đinh Hiểu chẳng những từ bỏ truy cứu trách nhiệm nghiêm chấn, càng là từ bỏ tiếp tục sông thiên quan. Không quản hắn có hay không là thật bất lực tái chiến, tất cả Ngô Huyền môn đệ tử đều thở dài một hơi. Vạn nhất thật để Đinh Hiểu sông qua thiên quan, chẳng phải là nói hắn so Ngô Huyền môn các đệ tử đều cường. Về sau môn phái khác chỉ sợ là muốn mỗi ngày dùng cái này sự tỉnh cười não Ngô Huyền môn. Hiện tại Đinh Hiểu từ bỏ sông thiên quan, mặt mũi này cuối cùng là bảo vệ. Không sai. Nơi xa, đặng khoát hô to một tiếng, sảng khoái rất rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Đinh Hiểu, nếu là ngươi không chê, ngươi người bạn này, ta đã chấp nhận. Lưu Thuận Thành cũng cao giọng nói, Đinh Hiểu huynh đệ, lần sau ta còn muốn cùng ngươi tái chiến 800 lần hợp. Đinh Hiểu vừa nhìn thấy Lưu Thuận Thành liền đau đầu, hắn cười nói, Lưu Minh, tái chiến là có thể, bất quá ngươi có thể hay không đừng lại dùng thân pháp hãm chế ta. Ngươi như thế cái phương pháp chạy, ta nhưng ăn không tiêu a. Người xung quanh vừa nghĩ tới Lưu Thuận Thành hèn mọn chiến thuật, không khỏi một trận cười vang. Lưu sư đệ, không phải ta nói ngươi, thật đừng có dùng cái kia thân pháp, thắng đều không vẻ vang, chớ nói chi là cuối cùng còn thua. Lưu Thuận Thành không phục nói, chiến thuật của ta làm sao vậy? Cái kia không phải cũng là chiến thuật? Chỉ cần có thể thắng chiến thuật, đó chính là hiểu chiến thuật. Mọi người gặp Lưu Thuận Thành cố chấp như thế, lại phát ra một trận cười vang. Tiểu lãng Ho, Lưu Minh, lần sau ta bồi tiếp người đánh. Người già bắt nạt chúng ta Tiểu Đình Tử sẽ không thân pháp, ta có thể không nhìn nổi. Tốt, tới thì tới. Đã một mảnh hỗn độn diễn võ tràng bên trên, không khí khẩn trương. Theo Đinh Hiệu từ bỏ vượt quan, lập tức lại nhiệt liệt. Ngâm trấn một mực đang nhìn trước mặt thiếu niên, hắn cùng người xung quanh cười nói, không nhắc tới một lời không thích lúc trước. Hắn đột nhiên cái mũi chua chua, đi đến Đinh Hiệu trước mặt. Đinh Hiểu huynh đệ, đa tạ ngươi khoan dung độ lượng, ta, ta nghiêm trấn. phụ ngươi, sau này chỉ phải hữu dụng đến ta nghiêm trấn địa phương, ngươi chỉ để ý mở miệng. Ta nếu là thoái thác được câu, ta liền lại không xứng làm cái này linh tuấn sư. Một bên, Hổ Ca vô vô tú tài bà vai, liếc mắt ra hiệu, có bỏ mới có được. Đinh Hiểu tiểu gia hỏa này, mới bao nhiêu lớn à, liền có thể có khí phách như thế, thật sự là không thể không bội phục. Tú Tài cao mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trấn Linh Ti thật là đem hắn lưu đầy tới đại hoa sao? Cái kia còn có thể có giả? Làm sao vậy? Hổ Ca kỳ quái hỏi. Ta thế nào cảm giác, bọn họ là phái hắn đến thu phục Đại Hoang Trương 173, Đinh Hiểu Dạ Tâm, chương 173, Đinh Hiểu Dạ Tâm. Nô Huyền Môn đóng giữ người chỉ có hai ba mươi người, không phải hết sức an toàn. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Phùng Cao Viễn liền dẫn đội quay trở về chủ điểm. Cùng thôn dân tạm biệt phía sau, Phùng Cao Viễn đặc biệt tìm tới Đinh Hiểu, đưa qua một tấm truyền âm vụ, Đinh Hiểu huynh đệ, cái gì cũng không nói, tóm lại cảm ơn người. Về sau dùng cần dùng tới chúng ta thời điểm, cứ mở miệng, phạm vi chức trách bên trong, ta tuyệt không chối từ. Đinh Hiểu chúng điểm gật gật đầu, có Ngô Huyền Môn thưởng chú chú điểm người hỗ trợ về sau thôn sinh hoạt cũng coi là triệt để có bảo đảm sau này hắn rời đi ngày đó liền thiếu một phần lo lắng đại hoang người vô tình có tình thiên hạ này cũng không phải là tất cả đều là dụng tâm hiểm ác hạng người sơn hổ đại ca tú tài đinh tử chúng ta sau này còn gặp lại phùng cao viễn cùng các thôn dân từng cái tạm biệt mang theo đội ngũ rời đi thôn đưa đi khách nhân hổ ca như chút được cái nặng hai tay chống lạnh lắc đầu cảm thán nói tốt một cái đại hoang người vô tình có tình phùng cao viễn cũng không tệ lắm nô huyền môn cũng coi là trọng tình nghĩa môn phái lần này chúng ta thôn cuộc sống sau này liền nhẹ nhõm nhiều chỉ là hổ ca lại quay đầu nhìn thấy một mảnh hỗn độn diễn võ tràng, lập tức lại trở mặt. tú tài ôm lấy đinh Hiểu bả vai, tiểu đinh tử, đây chính là ngươi làm. đinh Hiểu mặt đen lại, ách, ta tốt xấu làm như thế công nhiên lớn, sẽ không muốn ta bồi a, ta không có tiền. ngươi vẫn là cái thiết công kế a. tú tài cười to nói, làm sao sẽ muốn ngươi bồi, chúng ta là muốn ngươi cùng theo sửa chữa. cả ngày trong phòng tu luyện, tại một cái thôn muốn gặp ngươi một mặt cũng không thấy. về sau chúng ta không cần là lương thực ra ngoài mạo hiểm, đại gia tại chỗ này tu luyện cơ hội có thể liền nhiều, khẳng định muốn thật tốt tu chỉnh một cái. đinh tử, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Tiểu lãng đã không thể chờ lợi, các loại, ta còn chưa mở miệng đâu. Phía sau ngươi xếp hàng, Tiểu Đinh Tử, ta đều ước chừng ngươi hơn mấy tháng, ngươi trước cùng ta so. Tiểu Vũ cưỡng ép đem Tiểu lãng kéo ra phía sau. Wi wi wi, lấy ta cùng Tiểu Đinh Tử giao tình, làm sao cũng là ta tới trước đi. Tú Tài ngăn tại Đinh Hiểu phía trước, cái kia Tú Tài kết thúc ta đến. Tam Thủy nói, Đinh Tử, lần trước Linh Bộ tìm ngươi, có thể là ta giúp ngươi đỉnh bảo à? Chúng ta có thể là quá mệnh giao tình à? Đám gia hỏa này, mỗi một người đều muốn cấp cùng Đinh Hiểu luận bản, tràng diện một lần mất không chế. Hổ Ca đã không nhịn nổi, ho khan hai tiếng khổ phụ, các ngươi có chút quá mức ga. Đinh Tử ngày hôm qua mới vừa giữ vững thôn, lại xông nô huyền môn thiên quan, các ngươi liền không thể để hắn nghỉ ngơi một chút. lại nói, ta còn chưa mở miệng đâu. Hổ Ca, ngươi tứ tinh linh võ đều có đệ tam tương kỹ, cũng tới dính liễu a. tú tài lòng đầy căm phẫn nói. đúng vào lúc này, phạm trực đột nhiên hỏi một vấn đề. Đinh Tử, ngươi nói thật, ngày hôm qua sông thiên quan, ngươi nếu là toàn lực ứng phó, có thể hay không thông quan? mọi người xung quanh vừa nghe đến vấn đề này, lập tức yên tĩnh lại, đều khẩn trương nhìn chăm chăm đinh hiểu. nói thật, chúng ta sẽ không nói ra đi. không sai chúng ta đều là người một nhà, ngươi không cần cố kỵ cái khác." Đinh hiểu cau mày, một đám người như thế nhìn mình cảm chằm, sát thực có chút không dễ chịu. "Tranh thủ thời gian đuổi bọn họ a. Đánh Lô Thành thời điểm, ta cũng không toàn lực ứng phó." Ngoe một cái, thôn dân lập tức kích động lên. "Ta cứ nói đi, đinh tử tuyệt đối có thể qua Ngô Huyền môn thiên quan." Hắn là cho Ngô Huyền môn lưu lại mặt mũi. "Ta nghe Ngô Huyền môn người nói, năng lực thực chiến, Lô Thành là gần với Phùng Cao Viễn, mà lại là tại Lô Thành cũng có đệ tam tương kỹ dưới tình huống. Từ lâu dài đến xem, Lô Thành nhất định có thể vượt qua Phùng Cao Viễn." "Đinh tử, ngươi cũng quá mạnh a." Đinh Hiểu ra hiệu mọi người im lặng xuống, theo rồi nói ra, Thiên Quan là ngô huyền môn sàng chọn đệ tử kiểm tra, ta qua bất quá đều không có ý nghĩa gì, cho nên đại gia về sau liền đừng nhắc lại chuyện này. Luận võ luận bàn sự tình, ta tạm thời không có thời gian. Không có thời gian. Thú Liệp quý qua, ngươi còn muốn làm gì? Tú Tài hỏi. Đinh Hiểu nói, khoảng thời gian này vì tăng lên cảnh giới, ta linh bủi tiêu hao cực kỳ nhanh, ta nhất định phải đi ra lại săn giết một chút linh sát. Tuy nói Thú Liệp quý qua, thế nhưng cũng không phải là nói xung quanh là tuyệt đối an toàn, lúc này như thường có phía trước đến rèn luyện đội ngũ, nói rõ vẫn là có thể gặp phải một chút linh sát. Hồ ca gật gật đầu, linh bộ thanh lý mới vừa kết thúc, xung quanh nguy hiểm sẽ so những năm qua thấp rất nhiều, lúc này đi ra săn giết linh sát cũng có thể. Đinh hiểu lắc đầu, tìm kiếm lạc đàn linh sát, săn bắn hiệu suất quá thấp, ta muốn tiến một bước thâm nhập đại hoang, đến linh bộ không có thanh lý địa phương săn bắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hướng Đinh hiểu. Đinh Tử, ngươi nói muốn đi linh chủ cấp linh sát tận hiện địa phương, cái kia, vậy quá nguy hiểm. Đúng vậy à, liền xem như ngươi thực lực có thể giống như là linh võ cảnh, cũng không có mười mấy cái linh võ cảnh, rất khó săn giết linh chủ cấp linh sát. Đinh Tử, ngươi lần trước giết cái kia linh chủ cấp linh sát chỉ có thể ở trong nước hoạt động, mẫu chốt là phẩm giai không cao, linh tướng cũng không cường, nếu là gặp phải trên lục địa linh chủ, rất có thể chạy đều chạy không thoát. Đinh Hiểu đột nhiên đánh gãy lời của mọi người, nhìn hướng Hồ Ca, "Hồ Ca, ta nhớ kỹ lần thứ nhất đi tìm kiếm vật tư thời điểm, chúng ta đi qua một cái thôn, ngươi nói cái thôn kia cùng chúng ta đồng dạng, chưa từng ăn cướp mặt khác đội ngũ." "Đúng vậy à, làm sao vậy?" Đinh Hiểu nói, "Ngươi cảm thấy bọn họ nhân phẩm làm sao?" Hồ Ca nói, "Nhắc tới, ta ngược lại là biết bọn hắn thôn mấy người, lúc trước bị háng hại, Lưu Lạc đại hoàng" bản thân phẩm tính đều rất thuần lương, tú tài thở dài một hơi, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng sót xa trong lòng, rất nhiều người nói ở tại đại hoang người đều là gian ác chi đồ, kỳ thật, quan nội nhân tâm liền không hiểm á sao? đại hoang bên trong cũng có bị ham hại đến không nhà để về đáng thương người, có thể tại đại hoang hoàn cảnh như vậy, còn không đi hại người, đủ để chứng minh bọn họ cũng không phải là ác nhân. đinh hiểu gật gật đầu, trước đây ta từng hỏi thăm qua cao viễn đại ca, hỏi hắn có thể cung cấp càng nhiều thôn lương thực. hắn lúc ấy rất khó khăn, chính như tú tài ca nói tới, quan nội người cảm thấy ở tại đại hoang thôn dân đều là gian ác chi đồ rất nhiều người cùng quan nội thế lực có khúc mắc, giúp đỡ những thôn khác hành động sẽ bị môn phái khác trách mắng. Hổ Ca gật đầu nói, xác thực như vậy, Nô Huyền môn có thể vì chúng ta cung cấp lương thực, chí ít có một điểm, chúng ta cứu mạng của bọn hắn. dạng này người khác muốn nói cái gì, bọn họ cũng có giải thích, nhưng nếu như giúp đỡ những thôn khác, liền sẽ bị môn phái khác xa lánh. Đinh Hiểu gật gật đầu, cái kia đã như vậy, chúng ta vì sao không mở rộng chúng ta thôn? Hổ Ca trừng to mắt, mở rộng thôn, bọn họ có thể chưa hề nghĩ qua. Đinh Hiểu nói, phía trước Hổ Ca ngươi cũng nói, thôn chúng ta không cách nào hợp nhất, là vì lương thực không đủ. Hiện tại nô huyền môn cung cấp đủ nhiều lương thực, cái kia vấn đề này liền giải quyết. Mà chúng ta đem những thôn khác hợp nhất thành làm một cái thôn, nô huyền môn bên kia liền vẫn là chỉ làm một cái thôn cung cấp lương thực, những người khác có thể nói cái gì? Làm thôn thực lực mở rộng phía sau, chúng ta không sợ những thôn khác, thế lực, linh sát. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta liền có thể thâm nhập đại hoang. Chương 174, hổ ca đi qua, chương 174, hổ ca đi qua. Tất cả thôn dân đều khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu. Trong lòng bọn họ đột nhiên có một loại nào đó đã bị lãng quên thật lâu đồ vật, trầm dài xuống lại. Làm bọn họ đi tới đại hoang thời điểm, có lẽ còn có người nghĩ đến một ngày kia có thể rời đi nơi này nhưng mà một năm hai năm nhiều năm phía sau bọn họ đã quên đi lúc trước hy vọng trong lòng bọn họ ca nguyện ở tại đại hoang chờ đợi ngày nào đó chết tại linh sát hoặc là đồng loại trong tay đại hoang không phải một cái ôm có hy vọng địa phương nơi này hoang vu đến chỉ có thi thể cùng tuyệt vọng nơi này mai táng bao nhiêu thi cốt liền mai táng bao nhiêu hy vọng nhưng mà linh hiểu mấy câu nói làm cho tất cả mọi người ngủ say nhiều năm hy vọng lại lần nữa tỉnh lại thôn lớn mạnh linh sát không dám xâm phạm những thôn khác không dám đến cướp đoạt tài nguyên bọn họ có thể trồng trọt càng diện tích lớn thổ địa. Thông qua săn giết linh xác, bọn họ có thể đi hối bái tài nguyên tu luyện, tiếp tục làm bản thân lớn mạnh thực lực. Long vòng như vậy đi xuống, có một ngày, bọn họ có lẽ thật có thể chinh phục đại hoang. Cái này luôn luôn chứng chặt Hổ Ca. Lúc này âm thanh đều có chút run rẩy. Đinh Tử, ngươi cảm thấy kế hoạch này có thể được? Đinh hiểu nói, ta cũng vô pháp đoán được tương lai, thế nhưng sự do người làm. Bây giờ tất nhiên chúng ta có điều kiện này, vậy tại sao không thể buông tay đánh cược một lần đâu? Hổ Ca cũng không dám một mình quyết định, hắn quay người nhìn hướng Đại Gia, nói, loại này đại sự vẫn quy củ cũ, Đại Gia biểu quyết. Lôi Ba tính toán 5 phiếu, ta, Hoa tỷ, Tú Tài tính toán 1 người 3 phiếu, những người khác một người tính toán 1 phiếu. Lôi Ba cùng Hoa tỷ bây giờ không tại trong thôn, tạm thời dựa theo bỏ quyền tính toán, nếu như lần này bỏ phiếu không có thông qua, chờ bọn hắn trở về lại biểu quyết một lần. Đại gia đồng ý đinh tử đề nghị, nhấc tay. Đinh Hiểu nhìn một chút mọi người, bọn họ đều có vẻ hơi do dự. Có lúc, từ vốn có cách sống, làm ra to lớn thay đổi, cũng là cần cực lớn dũng khí. Tất nhiên không có người dẫn đầu, Đinh Hiểu cái thứ nhất giơ tay lên, ta đồng ý. Linh Nhi theo sát phía sau, đối với nàng đi nói, ca ca vô luận làm quyết định gì nàng đều sẽ hỗ trợ. hiện tại chỉ có đinh hiểu huynh muội đồng ý. hiện nhiên không cách nào thông qua kế hoạch này. tam thủy nhìn một chút xung quanh, cũng không biết vì cái gì, hắn hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, giống như là hắn chính đang xoan xuyết. đột nhiên, tiểu vũ giơ tay lên, ta đồng ý. chúng ta chẳng lẽ liền cam nguyện như thế chết tại đại hoang sao? có cái thứ nhất đồng ý người, tiểu lãng cũng giơ tay lên, ta cũng đồng ý. chúng ta liền chết còn không sợ, còn sợ làm ra thay đổi sao? những cái kia đem chúng ta trục xuất đến đại hoang lởi, bọn họ muốn chúng ta chết, chúng ta lệnh phải thật tốt sống. ta cũng đồng ý. phạm trực tỏ thái độ, ta cũng đồng ý. Tam Thủy, nhị cậu, tỏ thái độ. Lúc này, Thăng Thêm Đinh Hiệu huy nội đã bảy phiếu. Tú Tài nhìn một chút Hồ Ca, lại nhìn một chút người trong thôn, hít sâu một hơi. Trước đây, ta đã làm tốt tiếp thu hiện thực chuẩn bị, nhưng bây giờ, chúng ta trong thôn ra một cái tiểu đinh tử. Kỳ thật, trong lòng ta còn có không cam lòng, không cam tâm những cái kia hãm hại ta người tiêu dao vui sướng, mà ta lại muốn tại đại hoang chờ chết. Ta đồng ý. Mười phiếu. Thôn tổng số phiếu là 25 phiếu, hiện nay khoảng cách một nửa còn kém ba phiếu. Tú Tài nhìn về phía Hồ Ca, nhưng mà Hồ Ca còn đang do dự không quyết. Hổ ca cùng Lôi bá là sớm nhất tại chỗ này định cư người, hắn tại thôn sinh sống đêm gần 10 năm, thanh danh của hắn gần với Lôi bá, mỗi lần săn bắn, tìm kiếm vật tư đều là từ hắn dẫn đội. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hổ ca đã sớm thích tướng cuộc sống trước kia. Hắn muốn làm ra thay đổi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta đồng ý. Lúc này, mặt khác hai tên thôn dân nhấc tay tỏ thái độ, ta cũng đồng ý. 12 phiếu. Tú Tài nhìn hướng Hổ ca, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lo lắng vẫn là quá nhiều. Hổ ca, ngươi thật không nghĩ lại liệu một lần? Tú Tài hỏi. Hổ ca thở dài một hơi, ta nghĩ, nhưng ta lại sợ Chúng ta những người này là thân phận gì? Ngươi rất rõ ràng, có thể nói, chúng ta tại Quan Nội đều là không có đất dung thân, mỗi người đều có không chỉ một cừu gia. Người trong thôn càng nhiều, cừu gia thì càng nhiều. Nếu như chúng ta phát triển lớn mạnh, Quan Nội những người kia sẽ trơ mắt nhìn chúng ta phát triển sao? Lại nói, ta đã thành thói quen không có hy vọng thời gian, có hy vọng ngược lại để ta càng thêm khó chịu. Tú Tài nói, Hồ Ca, ta biết cừu gia của ngươi là. Ai, nhưng không thử một chút làm sao biết không có cơ hội đâu. Trước đây ta thử qua rất nhiều lần, thế nhưng kết quả chính là như thế Tằng Cốc, ta hiện tại đã mệt mỏi. Có lỗi với dứt lời. Hổ Ca quay người cô đơn rời đi. Mấy cái khác không có tỏ thái độ thôn dân, cũng đi theo Hổ Ca tạm thời rời đi. Tú Tài nhìn một chút Đinh Hiểu, thở dài một hơi, đồng ý nhân số là chiếm đa số, thế nhưng số phiếu còn chưa đủ, xem ra còn là muốn chờ Lôi Bá cùng Hoa Tỷ trở về. Đinh Hiểu nhìn xem Hổ Ca đi xa bóng lưng. Ban đầu là Hổ Ca cứu chính mình. Trong hai năm qua, Hổ Ca đối huynh muội bọn họ chiếu cố có thừa, còn tự thân chỉ đạo Linh Nhi tu luyện, thực lực của bản thân hắn ở trong thôn cũng là số một. Tại Đinh Hiểu trong lòng, hắn đã đem Hổ Ca trở thành đại ca của mình, cũng từ trong lòng kính nể Hổ Ca nhìn ra được hổ ca trong lòng nhất định có cái gì không muốn người biết cố sự. Thừa dịp mọi người tản đi, Đinh Hiểu lôi kéo tú tài trở lại tiểu viện của mình. Tú tài ca, ngươi biết không. hổ ca sự tình? Biết à? Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, không biết mới là lạ chứ. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Tú tài là muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nói, nhưng hắn lại không thể nói. Ta, không thể. Tú tài rất kiên định nói. Đinh Hiểu cũng nhìn ra tú tài tâm tư, trầm tư một lát, nói, tú tài ca, ngươi đi phòng ta ngủ cái ngủ chưa à? À, ngươi đi chính là, ta liền tại cách với ngươi. Đinh Hiểu hướng về tú tài chớp trước mắt. Tú tài tựa hồ minh bạch đinh hiểu ý tứ, chạy đến đinh Hiểu gian phòng. Đinh Hiểu không cùng đi vào, bất quá tú tài nhìn thấy cửa sổ giấy bên trên bị người chọc vào cái lỗ thủng. Đối phương cũng là không che giấu chút nào, cái kia lỗ thủng lớn như vậy, đều có thể nhìn thấy đinh Hiểu ghé vào cái kia nghe lén. Tú tài lắc đầu, tên tiểu quỷ đầu này, lưu ma trước quỷ thật sự là nhiều. Tiếp xuống, tú tài liền bắt đầu chính mình biểu diễn. Khụ khụ, ai, tất nhiên nơi này không có có người khác, có một số việc khó chịu ở trong lòng, cũng thực khó chịu. Kỳ thật nhìn ra được, Trấn Sơn Hổ nghe đinh tử đề nghị, nhưng thật ra là rất động tâm có thể là cửu gia của hắn thực tế quá mạnh, tựa như hắn nói không có hy vọng thì cũng thôi đi, có hy vọng lại như cũng không cách nào báo thủ, đây mới là giải vò nhất. sơn hổ trước đây là quân bộ người, bị gian nhân hãm hại, bị định phản quốc trọng tội, chém đầu cả nhà. hắn trước thời hạn nhận được tin tức, mang theo người mang lục giáp thế tử, tám tuổi lớn nữ nhi vội vàng chạy trốn, kết quả chúng mai phục, thê nữ đều chết thảm tại cửu gia trên tay. hắn một người trọng thương chạy trốn, cùng đường mặt lộ, trốn vào đại hoang. đã nhiều năm như vậy, sơn hổ cảnh giới gần như không có động tới, hắn cũng biết chính mình đã không cách nào cho thê nhi báo thủ đã sớm mất đi đấu trí, hắn sở dĩ còn lưu ở trong thôn, chỉ là vì trợ giúp những người đáng thương kia tại đại hoang sống sót, mà chính hắn sớm đã tâm chết. Ngoài cửa, Đinh Hiểu nhìn một chút Linh Nhi, lúc này Linh Nhi vành mắt phím hồng. "Ca, nguyên lai hổ ca như thế đáng thương. Trách không được hắn không đồng ý đề nghị của ngươi." Chương 175, Nam nhi dưới đầu gối là vàng, chương 175, Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Khi biết hổ ca đi qua sau, Đinh Hiểu từ bỏ đi thuyết phục hắn ý nghĩ, muốn khuyên bảo hắn, tất nhiên sẽ nhắc lên hổ ca quá khứ, đối hổ ca quá cảm nhận. Mở rộng thôn sự tình, là quan hệ đến mỗi cái thôn dân đại sự, Đinh Hiểu cũng không thể tự chủ trương. Thế nhưng hắn muốn đột phá cảnh giới cần linh bụi quá nhiều, liền Tính thôn không có thông qua đề nghị của hắn, hắn cũng muốn đi nghĩ biện pháp làm tới càng nhiều linh bụi. Huống chi muội muội đến linh sĩ cảnh, cũng cần linh bụi. Ăn cơm xong thời điểm, Đinh Hiểu cùng muội muội nói đến chính mình kế hoạch. Hắn tính toán một mình ra ngoài săn giết lạc đàn linh sát, liền tính thu hoạch ít một chút, nhưng ít ra có thể lấy được một chút. "Ca, ngươi một người đi ra quá nguy hiểm." Đinh Hiểu lắc đầu, "Ta sẽ không thâm nhập đại hoàng." Hiện ở vòng ngoài phần lớn là một chút lạc đàn linh sát, chỉ cần tránh đi linh chủ cấp linh sát, đồng dạng linh vương đối ta không có có nguy hiểm. "Ca, vậy ta cùng đi với ngươi." "Không cần, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, ngươi liền ở nhà thật tốt tu luyện, hiện ở trong thôn rất an toàn, ngươi ở lại chỗ này ta cũng yên tâm." Đinh Linh khó chịu túi đầu xuống, "Ca, ta biết ngươi là muốn tại ta 18 tuổi thời điểm, lại đề thăng một chút thực lực." "Ca, đều tại ta, chẳng những không thể giúp ngươi, còn muốn liên lụy ngươi." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đem Linh Nhi đầu tựa vào bờ vai của mình, "Nhà đồng đốc, ngươi nói bậy bạ gì đó à, ta vốn là muốn tăng lên cảnh giới." chúng ta đến đại hoang đã hơn một năm, khoảng cách thiên tương thần uy điện thi đấu cũng chỉ còn lại thời gian ba năm. Linh Nhi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà tu luyện, chờ lôi bá bọn họ trở về, ngươi dùng truyền âm phủ thông báo ta, ta đến lúc đó liền lập tức đuổi trở về. Ân. Đêm đó, Linh Hiểu nhìn xem Linh Nhi trở lại gian phòng, nha đầu kia hẳn là trở về nhà tu luyện đi. Kỳ thật Linh Nhi đoán được không sai, hắn cùng Linh Nhi đều là gia gia ôm trở về, tuy nói hai người đều không rõ ràng chính mình chuẩn xác sinh nhật, thế nhưng gia gia ông trở về bọn họ thời điểm, hai người đều là chồng tạ lót hải nhi. Lão nhân xem xét hai cái hài nhi, đại khái là có thể suy đoán ra tuổi của bọn hắn kỷ luật. Năm nay Đinh Hiểu 17 tuổi, Linh Nhi cũng kém không nhiều, khoảng cách 18 tuổi tròn, chỉ còn lại 1 năm không đến thời gian. Tại người giàu nhân gia, 18 tuổi lúc lại tham gia lễ thành nhân, đại biểu cho tâm trí thành thục. Đồng thời, 18 tuổi cũng phổ biến bị cho rằng là linh tướng tâm trí thành thục thời kỳ. Cùng nhau tùy tâm sinh, chủ tâm trí người thành thục, linh tướng cũng liền đi theo thành thục. Giá của ai thú đàm bên trong, Nam Hải kia cũng chính là tại 18 tuổi năm đó mất tích. Mà Đinh Linh Linh tướng ngủ say 10 năm, có thể hay không tại 18 tuổi một ngày này tỉnh lại? Đinh Hiểu không xác định, thế nhưng hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất phải tăng lên tới ngũ tinh linh sĩ. Đinh Hiểu hung hăng nói. Nhìn thoáng qua Đinh Linh gian phòng, Đinh Hiểu vừa nghiêm đầu, rời đi tiểu viện, một mình tiến vào đại hoang. Chỉ là Đinh Hiểu không biết là, hắn vừa rời đi không bao lâu, Đinh Linh liền từ trong phòng đi ra. Nàng xa xa nhìn xem ca đi xa bóng lưng, vành mắt ửng đỏ. Những năm này, ca vô luận gặp phải chuyện gì, chưa hề dừng lại qua bước chân, mà hết thảy này, cũng là vì chính mình. Linh Nhi nhớ tới cái kia Thiên Ca nói với nàng, nàng tuyệt sẽ không giống Nam Hải kia đồng dạng. Bởi vì Hắn không có ca ca như ngươi vậy nói xong, Linh Nhi ngồi sồn người xuống, che miệng, khóc không thành tiếng. 8. ngày thứ hai, Hổ Ca liền biết được Đinh Hiểu một mình rời đi thông tin. Người trong thôn khó tránh khỏi sẽ lo lắng Đinh Hiểu an nguy, bất quá Đinh Hiểu đã đi, hiện tại muốn đi truy cũng không kịp. Linh Nhi lúc tu luyện, tú tài Lung La Lung lay đi tới Hổ Ca bên cạnh. Sơn Hổ, tiểu đinh tử không chịu giống chúng ta đầu dạng, hướng vận mệnh túi đầu. Hổ Ca ý vị thông trường nhìn thoáng qua tú tài, ngươi ý đến, ta còn nghe không hiểu ngươi những lời này là nói cho người nào nghe? Tú tài cười hắc hắc, ngồi tại Sơn Hổ bên cạnh, biết liên tốt. Kỳ thật Tiểu đinh Tử cùng Linh Nhi Thiên Phú, ngươi có lẽ có thể nhìn ra, huynh muội này hai đều không phải vật trong ao." Hồ Ca trầm mặc. "Mấu chốt nhất là hai huynh muội đều là người có tình nghĩa." Tú Tài, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta nghĩ nói, ngươi thủ, chính ngươi báo không được, thế nhưng Tiểu đinh Tử cùng Linh Nhi chưa hẳn không thể giúp ngươi báo." Tú Tài thu hồi đồ cười, rất nghiêm túc nói, "Đừng nói mỏ, ta không muốn đem hai tiểu gia hỏa này liên lụy đi vào. Đi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này hòng rõ, chuyện này chờ lôi bá bọn họ trở lại rồi nói a, chỉ cần bọn họ có một người đồng ý, kỳ thật ý kiến của ta cũng không có trọng yếu như vậy." Tu Tải cố ý lảnh hừ một tiếng, cắt. Ta xem chính ngươi trong lòng cũng chưa hẳn không nghĩ lại liệu một cái. Được được được, chờ lôi bá bọn họ trở về. Thôn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, các thôn dân vội vàng chữa trị bọn họ nhỏ diễn võ trạng, Hổ Ca cùng Tú Tài chỉ đạo Đinh Linh tu luyện. Những người khác chống không xuống cũng không nhịn được lên đài sò so tay một chút. Chỉ là theo cái này trôi qua từng ngày, không khỏi có người lo lắng Đinh Hiểu. Chuyển âm phù chỉ có thể dùng một lần, Đinh Linh hiện tại không thể dùng, chỉ có thể mỗi ngày tu luyện kết thúc, đứng tại cửa thôn, hy vọng có thể nhìn thấy Kaka thân ảnh. Chỉ trước mắt, bốn tháng phía sau, nhiệt độ không khí đã bắt đầu xuống lôi ba bọn họ không có trở về, đinh hiểu cũng không có trở về. Liên tại mùa đông muốn sắp tiến đến, thôn bên ngoài xuất hiện một đội người. tiểu lãng phát hiện những người này phía sau, lập tức báo cho hổ ca bọn họ, mọi người vội vàng đi tới ngoài thôn. nhóm người kia xem xét chính là đã sớm biết nơi này có người định cư, liền đứng tại ngoài thôn muốn 500 trăm mét địa phương là đao ba bọn họ. hổ ca nhận ra trong đó mấy người, bọn họ là một cái khác người trong thôn, chính là đinh hiểu nhấc lên cái kia muốn hợp nhất thôn. hổ ca cao mày, bọn họ tới làm gì? tú tài, các ngươi đóng giữ thôn, lấy phòng nửa ván nhất, tiểu lãng, tiểu vũ các người hai theo ta ra ngoài. Hổ Ca mang theo hai người hướng ngoài thôn đi. Đối diện một lát sau cũng đi ra ba người. Dao Ba, các ngươi làm cái gì vậy? Hổ Ca đi thẳng vào vấn đề nói. Đối diện một người nam tử niên kỷ cùng Hổ Ca tương tự, chừng 40 tuổi, bất quá dáng người hơi gầy, vóc người cũng không có Hổ Ca cao, trên mặt có một đạo rõ ràng vết sẹo, thoạt nhìn có chút hung tướng. Sơn Hổ. Dao Ba đối Sơn Hổ ông quyền, đừng hiểu lầm, ngươi biết nói chúng ta chưa từng ăn cướp những thôn khác. Lần này tới, thực sự là. Khuku, cái tia, chúng ta nghe nói các ngươi bên này còn có một chút lương thực. Nguyên bản đại hoang quy củ chính là. Nước giếng không phạm nước sông, ngươi có lương thực, trừ phi ta đến cướp, nếu không cùng ta cũng không quan hệ." Hổ Ca lạnh hừ một tiếng, "Tất nhiên ngươi biết, vì sao còn muốn đến. Là dạng này, lần này đi ra lục soát vật tư, chúng ta vận khí không quá tốt, gặp hai cái linh chủ linh sát, chết mất hai cái huynh đệ, đả thương ba, bốn người cũng liền chỉ tìm tới một điểm lương thực. Trong thôn nhị nương mới vừa sinh cái bé con, trong thôn tổn lương thực lại mau hết, chúng ta thực tế. Hổ Ca, có thể hay không mượn một điểm lương thực cho chúng ta nên cái gấp, ta biết đại hoang bên trong quy củ, người nào cũng không thể tin, nhưng liên làm ta dạo bà cậu các ngươi." Nói xong, Đao Ba thế mà lui lại nửa bước, vốn cong thắt lưng, đúng là muốn quỷ bên dưới. Hổ ca một cái nâng Đao Ba khủi tay. Đao Ba, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Đao Ba quay đầu chỗ khác, bất đắc dĩ nói, Hoàng Kim có làm được cái gì? Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Trưng 176, một mình săn bắn, trưng 176, một mình săn bắn. Hổ ca trở về, đem Đao Ba thôn bên trong tình huống cùng đoàn người nói một lần. Bọn họ muốn mượn một điểm lương thực, hỗ trợ vượt qua mùa đông này. Chỉ là Ngô Huyền Môn bên kia phía trước cho qua chúng ta lương thực, bây giờ Đại Hoang sắp bắt đầu mùa đông, ra vào không tiện, bọn họ cũng sẽ không chuyên môn vì chúng ta, lại hướng môn phái thân thỉnh điều lương thực. Tú Tài nói, Đao Ba cũng là tên hắn tử, hắn có thể vì thôn dân quỳ xuống, chỉ một điểm này ta phục hắn. Tiểu Lãng cũng nói, thôn xóm bọn họ cũng tại Đại Hoang 78 năm, chưa từng cướp đoạt đường nhân tài vận, năm nay vận khí không tốt, ta cảm thấy kéo một cái cũng không có gì. Đúng vậy a, bọn họ cũng chính là mười mấy người thôn, chúng ta lương thực vẫn là đủ. Gặp đại gia cũng không có ý kiến, hổ ca liền để người khiêng mười mấy túi gạo, một túi thì khô đưa đến Đao Ba trước mặt bọn hắn. Hổ Ca đối Đao Ba nói, chúng ta chỉ có thể phân nhiều như thế đi ra, còn lại cũng liền đủ thôn chúng ta người ăn. Sơn Hổ, ta, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Đao Ba nhìn xem mười mấy túi gạo, kích động đến rơi nước mắt, chúng ta nhất định sẽ trả lại. Hai người khác cũng là nói cảm ơn liên tục. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ chúng ta thông thả lại sức, có dùng đến chúng ta địa phương, cứ mở miệng. Đao Ba run giọng nói. Hổ Ca nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian mang theo lương thực trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút, lúc này có thể có không ít thôn đều cần lương từ đâu. Đao Ba bọn họ đi. Hổ Ca nhìn xem đau ba bọn họ rời đi thân ảnh, thở dài một hơi. Trước đây chúng ta cùng bọn họ cũng kém không nhiều, mỗi năm đều là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Tiểu Lãng, Tiểu Vũ, năm nay thu hoạch không tốt, nhớ tới tăng cường thôn xung quanh phòng ngự. Đi thôi, trở về. Không có mấy ngày, Đại Hoang cũng đã bắt đầu mùa đông. Tuyết lớn phong đường, đại địa che lên một tầng dày tuyết trắng thật dày. Khoảng thời gian này là Đại Hoang an toàn nhất thời điểm, linh sát hoạt động giảm bớt, gần như không có cái gì đội ngũ lại đến Đại Hoang lị luyện. Nhưng mà Tiểu Linh Tử, lôi bá cùng Hoa Tỷ lại còn chưa có trở lại. Linh Nhi đưa tay tiếp nhận vài miếng bốc tuyết. Nàng nhìn xem cửa thôn phương hướng, ánh mắt tựa hồ phải xuyên qua vô tận băng tiên tuyết địa, nhìn thấy đầy đủ địa phương xa. K 8. Đại hoang quan ngoại 15 dặm, đường dây này chính là lần trước linh bộ thanh lý linh sát đường dành giới. Lúc này, một chỗ trong sân động, Đinh Hiểu dâng lên đống lửa, dùng cự thạch ngăn chặn xuất khẩu, chỉ lưu lại một đạo thông khí khe hở. T. Lạnh quá. Đinh Hiểu xoa xoa tay tại đống lửa bên trên sưởi ấm. Đại hoang bên trong gần như không có gì giả thú, Đinh Hiểu muốn làm một tấm da thú đều là hy vọng xa vời. Hắn nhục thân không có từng cường hóa, tại cái này băng tiên tuyết địa, cũng hiển cánh tay phải vẫn là âm áp. Tốt tại đấu lửa cung cấp nhiệt lượng để trong huyệt động ấm áp, thân thể ấm áp lên phía sau. Linh Hiểu nấu nước nấu cơm, thừa dịp nhàn rỗi công phu lấy ra từ Thiên huy môn đệ tử nơi đó tịch thu được tàng bảo đồ. Ta hiện tại là tại chỗ này bảo tàng vị trí, có lẽ còn cần thâm nhập năm dặm. Bên kia chính là linh chủ cấp linh sát địa bàn. Nếu là bình thường, liền xem như Linh Hiểu cũng không dám tùy tiện tiến vào linh chủ cấp địa bàn, mà bây giờ hắn nhưng trong lòng ngao ngêng muốn động. Hiện tại đại hoang bắt đầu mùa đông, linh sát hoạt động giảm bớt, chính là tâm bảo thời cơ tốt nhất nửa năm này dựa vào săn giết linh sát, miễn cưỡng tăng lên tới tứ tinh linh sĩ. đến mùa xuân đi Ngô Huyền môn cái kia đổi một chút linh mũi, lên tới ngũ tinh linh sĩ hẳn không có vấn đề. bất quá tại Linh Nhi 18 tuổi phía trước, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới ngũ tinh. Linh Nhi linh tướng, là lôi bá bọn họ đều chưa từng nghe qua. Hổ Ca là tứ tinh linh võ cảnh, lôi bá so Hổ Ca còn mạnh hơn một chút, có thể là ngũ tinh, thậm chí lục tinh linh võ cảnh. như vậy chính mình ngũ tinh linh sĩ cảnh có thể tạo được nhiều đại tác dụng. ngũ tinh linh sĩ cảnh là đinh hiệu yêu cầu thấp nhất, nhưng không phải bảo đảm nhất, tự nhiên là có thể nói thêm thăng một điểm liền tăng lên một điểm. Mà lần này khoảng cách bảo tàng chỉ có 5 dặm, đây là linh nhi 18 tuổi phía trước một lần cuối cùng thu hoạch được bảo vật cơ hội. Không trong khu vực quản lý có cái gì, ít nhất mau mau đến xem. Đinh Hiểu quyết định chú ý. Mùi cơm chín chuyển đến, một bát nóng hổi cơm làm tốt. Đinh Hiểu lấy ra một bình dương muối, lại đem một mảnh thịt khô đặt ở nồi cơm bên trong, thoạt nhìn rất có thèm ăn. Ngay tại Đinh Hiểu chuẩn bị động đũa thời điểm, cửa ra vào cự thạch đột nhiên phát ra một tiếng tiếng cọ sát chói tai. Đinh Hiểu trừng to mắt, vội vàng để chén cơm xuống, đứng lên, toàn bộ tinh thần để phòng nhìn xem đỡ cậu. Không bao lâu, cự thạch bị rời đi một đường vết rách. Tuyết lớn để phía ngoài thế giới thoạt nhìn đặc biệt sáng sủa, đứng tại cửa động, cũng không phải là cái gì linh sát, mà là một cái nữ tử áo trắng. Nữ nhân này một thân màu trắng váy áo, bên ngoài khoác lụa mỏng, tóc dài co lại, tại tuyết trắng làm nổi bật bên dưới, làn da càng thêm tuyết bạch vô hạ. Nữ nhân này vừa nhìn thấy Đinh Hiểu, cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to trừng đến chói trợn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nữ nhân một bên nói, một bên rút ra bên hông bội kiếm, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại tới, ta liền giết ngươi." Đinh Hiểu nhất thời chưa kịp phản ứng. "Căn loại, không phải ngươi đẩy ra tảng đá. Vì cái gì hỏi ta muốn làm gì?" ngoài miệng nói xong lại tới liền giết ngươi kết quả chính nàng lại từng bước một tới gần những lời này hẳn là hắn đến nói mới đúng chứ cô nương, đầu gối ngươi có phải là bị đông cứng hỏng người xâm nhập ta hang động còn một bộ người bị hại bộ dạng nơi này hình như không có người khác ngươi không cần như thế diễn à nữ nhân lộ ra rất khẩn trương nhưng suy nghĩ một chút đinh hiểu nói chính mình cũng là sức sở hình như có đạo lý sư phụ nhiều lần căn dặn chính mình đến đại hoang luyện luyện nhất định muốn cẩn thận những người khác nàng chỉ là nhớ kỹ điểm này lại quên lúc này là chính nàng đẩy ra cự thạch Tên kia bên người đống lửa rất tấm áp, bên chân để đó cái nồi bên trong, gạo cơm liền một điểm mùi thịt, còn có lâu ngày không gặp dưa muối mùi thơm, một tia chuyển vào mũi của nàng. Nữ nhân thân bất dò kỳ tới gần. Uy, Đinh Hiểu lập tức nhíu mày, ngươi lại tới, đừng trách ta không khách khí. Ta, ta có chút đói, ta vài ngày không có ăn cái gì, đại hoang đến mùa đông, là một chút đồ ăn cũng tìm không được. Nữ nhân trông mong nhìn Đinh Hiểu nhỏ nồi cơm. Đinh Hiểu cũng là đau đầu, nữ nhân này thật sự là ăn hàng a, liền bệnh cũng không cần. Nữ nhân này xem xét chính là không có gì lịch luyện kinh nghiệm, cũng không biết là thế nào tới nơi này. Ngươi nói bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngươi không phải mới vừa làm tốt cơm, ta chính là nghe được mùi cơm chín tới. Ta làm cơm lại liên quan gì tới ngươi? Đinh Hiểu phát giác chính mình rất khó cùng nữ nhân này câu thông. Nàng trong đầu, trong mắt hình như chỉ có cái này một cái nồi cơm. Nữ nhân có chút không biết làm sao. Đinh Hiểu chú ý tới, nàng có nhấc lên trường kiếm nhỏ bé tự động, nhưng là lại mấy lần hạ thấp thân kiếm. Không khó suy đoán, nàng muốn cướp, nhưng hình như lại mấy lần bỏ đi ý nghĩ này. Cuối cùng, nữ nhân bánh mắt ửng đỏ, quay người lại, trên thân váy áo bay lượn, quay đầu liền đi. Ngượng ngùng, quay dậy, ta lúc này đi cái loại. Sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh. Nữ nhân kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Đinh Hiểu đem nhỏ nồi cơm vứt cho nàng. Ăn xong rồi đem nồi tẩy, chính ta còn không có ăn đâu. Đinh Hiểu nói xong không nhìn nữa nàng, ngồi tại bên cạnh đống lửa tiếp tục sưởi ấm. Chương 177, khi vào mới, chương 177, khi vào mới. Nữ hài ăn lúc thức dậy, hoàn toàn không để ý hình tượng, còn đem Đinh Hiểu non nửa bình sứ dưa muối đều ăn. Đinh Hiểu cau mày, bắt đầu mùa đông không bao lâu, dưa muối không có về sau cũng chỉ có thể ăn cơm khô. Tính toán, cho cũng đã cho rồi, cũng không cách nào cho nàng tính toán sau khi ăn xong, nữ hài ngẩng đầu rất khó khăn nhìn xem đinh hiểu muốn làm sao tẩy, đinh hiểu kém chút hỏng mất, đây rốt cuộc là cái gì yêu quái, rửa bát sẽ không sao, ngươi liền tính không có giặt qua, cũng nên gặp qua a, ta gặp qua, thế nhưng nơi này không có nước a, bên ngoài không phải đều là tuyết, tuyết là tuyết, nước là nước, tuyết làm sao tẩy, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là không muốn tẩy, ta khẳng định sẽ tẩy, ngươi dạy ta liền tốt, đinh hiểu đỡ cái chán, ta, xem ra nữ nhân này chỉ sợ là đại hội nhân gia thiên kim, hai tay không dính nước mùa xuân, chính mình xem ra nhất kỹ năng bình thường đến nàng khả năng này chính là thiên đại vấn đề khó khăn. Đinh Hiểu khí lắc đầu, bước nhanh đi tới. Ngươi làm cái gì? Đinh Hiểu cũng không để ý tới nàng, đoạt lấy nồi cơm, đến ngoài động lấy một chút sạch sẽ tuyết động. Nồi cơm kỳ thật đã rất sạch sẽ, dù sao nữ nhân ăn một hạt gạo cũng không dư thừa. Rửa sạch phía sau, Đinh Hiểu lấy ra tùy thân mang túi nước sông tới một lần. Túi nước nước dùng xong, Đinh Hiểu liền hướng túi nước bên trong nhét một chút tuyết động, chờ hòa tan phía sau liền có thể uống. Chờ Đinh Hiểu quay người tính toán về sơn động thời điểm, nhìn thấy nữ nhân kia đang đứng tại phía sau hắn, nhìn xem hắn bận rộn. Nguyên Lai like là như thế tẩy. Ta biết. Đinh Hiểu liếc nàng một cái, trở lại sơn động một lần nữa nấu nước nấu cơm. Nữ nhân cũng đi theo vào sơn động, còn quay đầu đem cự thạch chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đinh Hiểu chơ mắt nhìn trong động thay đổi đến tối xuống. Còn tốt có đống lửa, không phải vậy huyệt động này bên trong khẳng định đã đen kịt một màu. Nữ nhân lại quay đầu, đột nhiên chính mình kêu lên, "Ai nha, làm sao đen như vậy?" Đinh Hiểu có chút bất lực nổi nước bọn, nữ nhân này là một điểm dã ngoại sinh tồn năng lực đều không có a. "Đại tỷ, chúng ta cô nam quả nữ, ngươi muốn làm gì?" "Ta, ta không có muốn làm gì. Ta chính là muốn đem động khẩu ngăn chặn, không phải vậy quá lạnh." "Đệ nhị" sơn động này là bốn phía bị kín, ngươi đem động khẩu ngăn chặn, tác cái này còn mọc lên đống lửa, ngươi là sập chết hai chúng ta. Thứ hai, người nào đồng ý ngươi lưu tại cái này? Nhìn xem nữ nhân không biết làm sao đứng tại cái kia, Đinh Hiểu lắc đầu, đem tảng đá rơi đi điểm, lưu một đạo khe hở. A, nữ nhân này đần là hơi vụng về ngốc niết một chút, bất quá khí lực thật đúng là không nhỏ, nhẹ nhàng đem cự thạch rời đi. Ngươi có thể đi. Đinh Hiểu túi đầu xuống, hắn cũng không muốn lại vì nữ nhân này thật sự phiền não. đương nhiên, nữ nhân này không rõ lai lịch, mặt ngoài nhìn tay chân vụ về, nhưng Đinh Hiểu sớm đã thỉnh thoái quen không đi bị mặt ngoài ấn tượng lừa dối biết người biết mặt, không chi tâm. Nữ nhân do dự rất lâu, lấy hết dũng khí, sợ hai nói. vị này, tiểu huynh đệ, ngươi cũng là lẻ loi một mình, đại hoang. khuku, đại hoang hung hiểm, không bằng ngươi ta kết bạn mà đi làm sao? không thế nào. đinh hiểu trở về ba chữ, vô tình cự tuyệt nữ nhân tương đối lạnh nhạt người. nữ nhân vành mắt lập tức đỏ lên. đinh hiểu ngẩng đầu nhìn một cái, trong lòng không khỏi buồn cười. vừa vặn lúc ăn cơm ra mặt rất dày à, làm sao hiện tại, thật giống như từ trước đến nay không có bị người cự tuyệt qua giống như, quá yếu đuối à. lại nói, nàng đến cùng vì sao lại tại thời gian này xuất hiện tại đại hoang sâu? Cái kia, vậy được rồi. Vậy ta sẽ không phải dậy. Nữ Hải nhẫn nhịn nước mắt, cái kia, công tử một bữa cơm chi ẩn, Âu Dương Mộ Tuyết ghi nhớ tại tâm, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Người không cần biết. Âu Dương Mộ Tuyết xinh đẹp trên mặt, lại lần nữa hơi trầm lại, người này, liền danh tự cũng không chịu nói, xem ra là thật rất chán ghét chính mình. Cái kia, vậy được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, vội vàng quay người. Chỉ là không đi hai bước, nàng lại ngừng lại, sững sờ tại cái kia bất động. Đinh hiểu nhíu mày, còn có việc. Ta, trên người ta không có ăn, xin hỏi có thể hay không? lời con chưa nói hết, Đinh Hiểu cũng đã lấy ra nửa túi lương thực. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu lại đem chính mình dự bị nhỏ nồi cơm, nửa hộp dưa muối cùng một chỗ cầm lên, đi tới đưa cho Âu Dương Mộ Tuyết, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như thế, có lẽ đầy đủ ngươi trở về quan nội. Lần này ngược lại tốt, nữ hải nước mắt trực tiếp từ cặp kia trong suốt trong mắt to trở xuống. Cảm ơn nữ hải cầm Đinh Hiểu đưa tặng đồ ăn, bước nhanh rời đi. Đinh Hiểu thừa dịp nữ nhân không sẵn sàng, lặng lẽ ra độc khẩu, một mực đưa mắt nhìn nàng đi xa, cái này mới một lần nữa trở về hành động. Vừa rồi cái hướng kia không phải đi trở về phương hướng, nàng có phải là lạc đường? Âu Dương Mộ Tuyết Nàng làm sao sẽ một người đến Đại Hoang bên trong? Không biết nơi này đã bắt đầu mùa đông sao? Đinh Hiểu không khỏi nghĩ đến Âu Dương Mộ Tuyết tay chân vụng về bộ dạng, lại nói, nàng thật đúng là có khả năng không biết. Cũng không biết dạng này một cái nữ nhân ngốc, có thể hay không còn sống rời đi Đại Hoang. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem nàng đổi đi, trong động lập tức thanh tĩnh rất nhiều. Đinh Hiểu ăn qua cơm liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ Đinh Hiểu đã là tứ tinh linh sĩ, thập tam tọa linh cung, đã có bốn tòa tạo thành cung tinh. Lúc này hắn tướng lực đã xa hoàn toàn không phải nhất tinh linh sĩ lúc có thể so với, chỉ là Đinh Hiểu vô cùng rõ ràng chính mình yếu hiệp, vẫn là nhục thân cường hóa. Tuy nói cánh tay phải rất mạnh, cả công lẫn thủ, nhưng là bởi vì chân không có cường hóa, đinh hiểu gần như chưa nói tới thân pháp. Mà thân pháp trong thực chiến tác dụng không thể nghi ngờ, hắn tình huống hiện tại chính là đuổi không kịp, cũng không chạy nổi người khác. Nghĩ tới đây, đinh hiểu lập tức gọi ra tiểu gia hỏa. "Tiểu gia hỏa, ta hiện tại quan sát kim cương phục ma chú, trừ tăng lên tinh thần lực bên ngoài, đã không cách nào cường hóa kim cương phục ma chú bản thân uy lực, dạng này liền không cách nào chấn áp hắc vụ. Chủ nhân, ta đoán chừng ngươi muốn tới linh võ cảnh, mới có thể tham nộ tam giai kim cương phục ma chú. Cao cấp linh phủ là do D cấp linh phủ gia nhập càng mạnh phù văn." từ đó tăng lên linh phụ uy lực tiểu gia hỏa có ý tứ là liền tính kim cương phục ma chú đối đinh hiệu không có phản chế hiệu quả nhưng hắn như cũng không cách nào lĩnh hội càng nhiều phù văn đinh hiệu bất đắc dĩ lắc đầu xem ra muốn chấn áp hắc vụ không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình chủ nhân ngươi là nghĩ cường hóa nhục thân a tiểu gia hỏa đoán được đinh hiệu ý đồ đúng vậy a phải suy yếu bản mệnh linh cung bên trong hắc vụ ngươi mới có cơ hội phá bích nhưng bây giờ ai chủ nhân ngươi quên ta thực lực cũng tại tăng lên sao đinh hiệu nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo ý của ngươi là ngươi thực lực tăng lên phía sau cũng có thể phá bích. Ta cảm thấy nếu như có thể tăng lên tới thập lục cấp, ta liền có thể lại lặng lẽ đưa ra cái gì bộ vị đi ra. thập lục cấp. ngươi bây giờ không phải là đã mười tư cấp. Ân. Đinh Hiểu lập tức nhìn thấy ánh dạng đông, cái này có thể so tăng lên tới linh võ cảnh nhanh hơn. thậm chí, nếu như vận khí tốt, có thể trước ở linh nhi 18 tuổi lễ thành nhân phía trước, đặt tới đẳng cấp này. vậy ngươi lần này có thể lộ ra một cái chân sao? chủ nhân, ngươi là muốn ta treo ở linh thai bên trên sao? Đinh Hiệu trong đầu lập tức não bổ ra tiểu gia hỏa tại linh thai bên trong tạo hình, một đầu tay nhỏ cánh tay. Một cái chân treo tại cái kia nho nhỏ lỗ hổng. Cái tư thế này hình như có chút cổ quái. Chủ nhân, đến lúc đó ta muốn nhìn hắc vụ tình huống, vẫn là trước tăng lên đẳng cấp a. Chương 178, bảo tàng, chương 178, bảo tàng. Trên đất tuyết động rất dày, đạp xuống đi có thể không có quá gối che, xung quanh gió lạnh lạnh tấu xương, thổi qua đến bông tuyết, giống như dao nhỏ cắt ở trên mặt. Đinh Hiểu một người tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong khó khăn tiến lên. Khoảng cách bảo tàng chỉ có 5 dặm, thế nhưng Đinh Hiểu không dám có chút chủ quan. Nơi này chính là linh chủ cấp linh sát địa bàn, bắt đầu mùa đông về sau, Linh sát cũng không phải là tuyệt tích, chỉ là giảm bớt hoạt động mà thôi. Đinh Hiểu nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Ra khỏi sơn động phía sau, Đinh Hiểu còn có thể nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết giấu chân. Nữ nhân này quả nhiên là đi nhầm phương hướng, cũng tại hướng Đại Hoàng Sâu đi. Bất quá tuyết lớn rất nhanh vùi lấp nàng phía sau giấu chân, Đinh Hiểu cũng không tại đi để ý. Đinh Hiểu đặc biệt lựa chọn bão tuyết lúc đi ra ngoài, giảm bớt gặp phải linh sát tỷ lệ, tăng thêm hắn một đường cẩn thận chặt chẽ, đi ra trong vòng ba bốn lần một mực không có gặp phải linh sắt. Nhưng mà Đinh Hiểu như cũ không dám có nửa điểm lười biếng, hắn cách bảo tàng càng gần. Nói rõ càng là thâm nhập đại hoàng, tại chỗ này một khi gặp phải linh sát, xuất hiện cao cấp linh chủ tỷ lệ liền càng cao. Khoảng cách bảo tàng địa điểm chỉ có nửa dặm, tuyết lớn phong bế đinh hiểu ánh mắt, để hắn không cách nào viễn thị, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, đối diện một khối lù trắng đột nhiên đi theo cửa phòng, gián hướng đinh hiểu, đinh hiểu tay mắt lênh lẹ, bắt lại lù trắng. Cái này lù trắng bên trên có nhàn nhạt mùi thơm, giống như đã từng quen biết, đinh hiểu hơi chút hồi ức, nhớ tới đây là Âu Dương Mộ Tuyết trên thân mùi thơm. Ân, nàng cũng tại phụ cận. Đinh hiểu lập tức cảnh giác lên. Chẳng lẽ nàng cũng là đến tìm bảo vật? đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng ầm ầm. Đinh Hiểu lập tức tìm theo tiếng đi tìm. Tại mấy khối cự thạch phía sau, Đinh Hiểu nhìn thấy hai cái thân ảnh. Bên trong một cái, là một cái khoảng 15 mét to lớn sinh vật khủng bố. Người này toàn thân trắng như tuyết, đầu nửa bộ phận trước giống như thằn lằn, nhưng hậu não thật cao nâng lên, mười phần khoa trường, chổng lên làn da lộ ra hùng quang, phía trên hiện đầy mặt người, mỗi một tấm mặt đều bộc lộ bộ mặt hung ác. Toàn bộ hậu não như là trái tim đồng dạng có quy luật nhảy lên. Nó trên thân bắp thịt cực kỳ trắng kiện, sau lưng nó lên, đứng thẳng lúc hai tay có thể chạm đất, cánh tay phía sau bên cạnh chiều dài cánh thịt Đinh Hiểu hai mắt trợn lên, đó là Hàn Băng Tức Long. Hàn Băng Tức Long mặc dù không tính là rồng thực sự, thân thể của bọn nó quá mức cường tráng, đôi cánh tay kia phía sau bên cạnh cánh thịt không cách nào chống đỡ bọn họ phi hành, chỉ có thể dùng để trượt. Nhưng mà, có thể mang bên trên một cái long chữ, đã chứng minh Hàn Băng Tức Long phẩm giai tuyệt đối không thấp. Tại linh tướng đổ giám bên trong, Hàn Băng Tức Long cao nhất có thể đạt tới thất giai trung đẳng, thấp nhất cũng là lục giai. Nhưng mà Hàn Băng Tức Long đối diện cái thân ảnh kia, càng làm cho linh hiệu khiếp sợ. Tên kia chính là Âu Dương Mộ Tuyết. Nàng giờ phút này đã gọi ra linh tướng, mà nàng linh tướng lại là một cái một nửa thân thể nữ nhân. Cái kia linh tướng xung quanh thiên nhiên mang theo một mảnh hàn khí, mái đầu bạc trắng, ngũ quan khí chất đều có một loại thần thánh trang nghiêm khí chất. Cái này, đây là cái gì linh tướng? Đinh Hiểu Trừng to mắt, hắn vậy mà hoàn toàn không biết Âu Dương Mộ Tuyết linh tướng chủ loại. Âu Dương Mộ Tuyết cùng Hàn Băng Tức Long kịch chiến say xưa. Để Đinh Hiểu không nghĩ tới là, đừng nhìn Âu Dương Mộ Tuyết đàn đột, thế nhưng đối thủ, quả thực cùng lúc trước như hai người khác nhau. Nàng thân pháp cực kỳ mau lẹ, tại to lớn Hàn Băng Tức Long trước mặt, thông dòng xuyên qua. Nàng dung chính là trường kiếm. Kiếm pháp biến ảo khó lường, kiếm thế sắc bén, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn. Mà còn đinh hiệu chú ý tới, Âu Dương Mộ Tuyết mỗi lần công kích đến Hàn Băng Tức Long cái nào đó thân thể bộ vị, liền sẽ để điểm công kích phụ cận bắp thịt kết lên một tầng xương lạnh, hơi thở long động tác sẽ lập tức chậm xuống nửa nhịp. Hàn Băng thuộc tính công kích. Đinh Hiểu cả kinh nói, Âu Dương Mộ Tuyết có thể là không cần Hỏa Tương Linh Châu, Hàn Băng Linh Châu dạng này phụ trợ pháp bảo, liền có thể đánh ra hiệu quả như vậy. Không biết là trong tay nàng thanh kia Hàn Quang Ngân kiếm, vẫn là nàng linh tướng tạo thành hiệu quả. Nàng bên người có một viên trong suốt viên châu, một mực theo sát thân ảnh của nàng, mỗi lần Hàn Băng Tức Long đối nàng phát động công kích, viên châu liền sáng lên, Âu Dương Mộ Tuyết trước người sẽ xuất hiện một mặt hàn băng hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn tựa hồ có cực mạnh phòng ngự vật lý năng lực, Hàn Băng Tức Long như thế hung mãnh công kích, vậy mà đánh không vụn băng thuẫn. Cái này Hàn Băng Tức Long ít nhất cũng là linh chủ cấp linh sát, mà Âu Dương Mộ Tuyết tại trước mặt nó, thông rang ứng đối, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không thể không nói, Âu Dương Mộ Tuyết thực lực, sợ rằng còn tại Đinh Hiểu bên trên. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Đinh Hiểu cảm thán một câu. Bất quá Đinh Hiểu còn không quên chính mình nhiệm vụ chủ yếu. Hiện tại hai người giao thủ vị trí, khoảng cách trên bản đồ tiêu chí bảo tàng vị trí chỉ có mấy trăm mét. Đinh Hiểu hoài nghi Âu Dương Mộ Tuyết rất có thể cũng là hướng về phía bảo tàng đến. Đã như vậy, hiện tại hắn nhất định phải cướp trước một bước. Thương Hương tiếc Ngọc loại này sự tình tại Đinh Hiểu trên thân xuất hiện nhiều lần tỷ lệ rất thấp, chúng chi Âu Dương Mộ Tuyết có vẻ như tạm thời không có có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lén lút đi vòng qua cự thạch khác một bên, dọc theo chân núi, cẩn thận vòng qua trong lúc kịch chiến hai người. Phía trước có một tòa cự đại hang động, mà nơi đó chính là địa đồ đánh dấu vị trí, rất có thể bảo tàng liền tại huyệt động kia bên trong sẽ không phải là Hàn băng tức Long hang ổ A đinh hiệu cắn răng một cái, lén lút chui vào. một vào sơn động, phía ngoài gió tuyết âm thanh lập tức nhỏ xuống dưới. chỉ là sơn động bên trong tràn ngập mùi hôi, mùi hôi thối. để đinh hiệu kém chút đem cơm sáng phun ra. thật đúng là tên kia hang ổ. còn tốt có cái kia Âu Dương ngộ tuyết đem tên kia dẫn ra đi, không phải vậy ta còn thực sự không có cơ hội. hang động là hướng kéo dài xuống, không biết sâu bao nhiêu. đinh hiệu điểm lên một chiếc dẫn hồn đăng, theo nói thần tốc truy vào. ngoài động âm thanh càng ngày càng xa, cho đến nghe không được, chỉ nghe được trong huy động, không biết nơi nào truyền đến lên ken tiếng nước. đi một đoạn con đường phía trước bị một bức tường ngăn chặn, đinh hiểu rơi lên dẫn hồn đang xem xét vách tường. như vậy bằng phẳng, đây không phải là tự nhiên tạo thành vách đá, càng giống là thạch cửa mộ. xem ra hàn băng tức long là đem hang động đào xuống đất cái nào đó mộ huyệt phía trước. xem như bối quan nhân, đinh hiểu đối mộ huyệt vẫn là hiểu rất rõ. loại này thạch cửa mộ dùng man lực rất khó mở ra, liền tính mở ra, rất có thể phá hư mộ huyệt kết cấu bên trong. biện pháp tốt nhất vẫn là tìm kiếm cơ quan. đinh hiểu sách theo dẫn hồn đang ở trên vách tường cẩn thận xem xét. đây là la bắt quái toả hồn mộ. đinh hiểu cẩn thận sờ lấy trên vách tường đồ án hoa văn. Người bình thường mộ huyệt là để người chết nghỉ nơi, mà nơi đây mộ huyệt thạch môn lại có tỏa hồn ý tứ, thực tế có chút cổ quái. Bất quá Đinh Hiểu vẫn tìm được thạch môn bên trên cơ quan, là một đóa có thể di động hình hoa sen án, chỉ cần lợi dụng một bên tay nắm, thông qua trên dưới trái phải di động, khống chế sau cánh cánh hoa di động quy vị liền có thể. Đinh Hiểu thần tốc vận tay nắm, rất ngoa đem hoa sen quy vị, hoa sen quy vị phía sau, hoa sen bên dưới thế mà hiện ra hai câu thi tử. Mười năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Ngàn dặm cô phần mộ, không chối lời nói thê lương. Cho dù gặp gỡ nên không biết, đuổi lấy mặt. Tóc mai như giường, Đinh Hiểu tóc mày, hắn không biết đây là mộ chủ lưu lại, vẫn là xây dựng tòa này mộ huyệt người lưu lại. Giang rắc một tiếng, cơ quan chuyển động âm thanh truyền đến, Đinh Hiểu không kịp nghĩ đến quá nhiều, dùng sức đẩy ra thành môn, đi vào mộ huyệt. Chương 179, Thiên nhiên Nữ Thi, chương 179, Thiên nhiên Nữ Thi. Mộ thất xung quanh bốn phía phân biệt có mấy cây cột đá, phía trên có dẫn hồn đăng, Đinh Hiểu từ chính mình dẫn hồn đăng lấy ra hỏa chủng, đem những này dẫn hồn đăng toàn bộ điểm lên. Ánh lửa sáng lên, cả gian mộ thất cũng trở nên rõ ràng. Gian này mộ thất giữ gìn rất hoàn chỉnh, mặt đất cho bụi cũng không phải rất nặng, hẳn là có đồ vật gì thường xuyên ra vào. Chỉ bất quá mộ thất trung tâm quan tài đá bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đinh Hiểu suy nghĩ, Hàn Băng Tức Long liền ở lại đây, thế nhưng nó tốt muốn biết làm sao mở ra mộ thất. Cân nhắc nó cũng không có phá hư mộ thất, có khả năng nó chính là gian này mộ thất chủ nhân. Bắt quái tỏa hồn có thể khóa vong hồn, để nó không cách nào rời xa nơi đây, nhưng lại không thể ngăn cản linh sát phản vệ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, cái kia Hàn Băng Tức Long mới sẽ chiếm cứ tại cái này. Đinh Hiểu chỉ có bảo vật bản đồ, bây giờ hắn chính tại địa đồ đánh dấu địa điểm chỉ là muốn chân chính tìm tới bảo vật, chỉ dựa vào bản đồ khẳng định là không đủ. Đinh Hiểu bắt đầu khắp nơi tra tìm. Mộ thất bên trong bảy biện vô cùng đơn giản, xung quanh đều là tường đá, chính giữa để đó một cố quan tài đá, đã bị phá hư. Đinh Hiểu tìm một vòng, cũng không tìm được cái gì có thể xưng là bảo vật đồ vật. Cuối cùng Đinh Hiểu đem ánh mắt đặt ở trên quan tài đá, hắn vội vàng đi tới. Dài dắt trong thạch quan, chỉ có một quyển thẻ tre. Đinh Hiểu lập tức mở ra đọc. Đọc một đoạn, nguyên lai thẻ tre là mộ thất chủ nhân lưu lại di ngôn. Mộ thất chủ nhân tên là Tạ Thanh Thanh là đi qua cựu tần quốc tướng quân trí nữ, mà nàng thích cựu hạ quốc lúc đó một tên tướng quân. Không may, sau đó không lâu, hai quốc liền khai chiến. Tình yêu tại chiến tranh trước mặt như mưa gió bên trong thuyền con, chúng chi còn là hai cái khai chiến quốc gia, chú định bọn họ sẽ không có kết quả tốt. Cuối cùng, tại một lần trong giao chiến, tên điêu cựu hạ quốc tướng quân chiếm lĩnh Tạ Thanh Thanh phụ thân bảo hộ thành trì. Tại hai người giao thủ thời điểm, một kiếm đâm xuyên Tạ Thanh Thanh trái tim. Ta tận mắt thấy ngươi đổ sát ta tần quốc bách tính, nhìn thấy ngươi giết ta phụ thân, ta cũng nhìn thấy nước mắt của ngươi, ngươi bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Là ngươi một kiếm đâm xuyên thân thể của ta lúc, ta mới biết được, vốn là đến trên thế giới này có so tử vong càng bi ai sự tình. Ngày đó, chúng ta nói tốt kiếp này không thể cùng một chỗ, nguyện kiếp sau tướng mạo gần nhau, nhưng mà, ta biết, dù cho có kiếp sau, chúng ta cũng vô pháp cùng một chỗ. Chúng ta đều là trong tay người khác quân cờ, ngươi là linh quèn, ta cũng là tiểu binh, qua sông liền không thể quay đầu. Càng có thể buồn chính là, làm chúng ta hạ bản cờ, người ta như cũng không có cơ hội làm một lần chính mình. Lẫn nhau tạo thành thương tích, lại muốn chính chúng ta đi gánh chịu. Dời đi người khác điều kiện, người ta vẫn là một quân cờ. Ngươi nghĩ hết biện pháp lưu lại tính mạng của ta, nhưng ngươi nhưng lại không biết, sống với ta mà nói mới là thống khổ hơn sự tình. Ta liền đem chính mình linh hồn phong ấn, vĩnh viễn không vào luân hồi. người ta vĩnh viễn cũng không còn thấy. Đoạn Lang, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nếu là như vậy, nên là thật đẹp sự tình. Thả xuống thẻ tre, Đinh Hiểu tâm tình có chút nặng nề. Nữ nhân này trước khi lâm trung nhất định rất thống khổ, yêu tha thiết nam nhân giết chết phụ thân của mình, bách tính, thậm chí chính nàng, nam tử kia có thể tại dưới tình huống lúc đó bảo vệ nữ nhân tính mệnh, có lẽ hắn là thật đem hết khả năng. Nhưng mà bọn họ lại cũng không trở về được lúc trước. Đáng tiếc bây giờ không phải là cảm thán người khác cố sự thời điểm, đinh hiểu từ trong thẻ tre bên trong không có tìm được bất luận cái gì bảo tàng manh mối. đinh hiểu cao mày là cựu thời thất quốc kỳ người, dùng vẫn là thẻ tre. cựu thời thất quốc kỳ, đây chẳng phải là ngàn năm. đinh hiểu kinh ngạc nói, khó trách là hàn băng tức long linh tướng, cái này linh tướng tại những năm gần đây có thể là cực kỳ hiếm thấy. nghe nói cựu thời thất quốc kỳ, khi đó mọi người còn có thể từ giã ngoại tìm kiếm bảo vật, rất nhiều cao giai linh tướng chủng loại xa so với hiện tại nhiều. đinh hiểu không có tìm được manh mối, liền chuẩn bị đem thẻ tre thả lại chỗ cũ. nhưng mà coi hắn đem thẻ tre mới vừa đặt ở quan tài trên giường lúc đột nhiên phát hiện dưới đáy quan tài có mấy đạo khe hở xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy quan tài đã chuyển xuống không phải đất đai mà là một tầng gỗ hắn vội vàng đẩy ra mấy khối nát thạch bản tại quan tài đá phía dưới phát hiện một cái quan tài nguyên lai quan tài đá phía dưới còn có một cố quan tài cứ như vậy xếp đặt trùng một chỗ trường hợp này đinh Hiểu làm 7 năm bối quan nhân 2 năm hộ thi lại cũng chưa bao giờ thấy qua chủ nhân đi mau bên trong có linh sắt đang thức tỉnh hẳn là quan tài tiếp xúc không khí để nó phản vệ chủ người thi thể người này rất mạnh, so với phía trên cái kia còn cường. Lần này tiểu gia hỏa đều không nói rất thèm xem ra tình huống vô cùng khẩn cấp. Phía trên cái kia Hàn Băng Tức Long đã là linh chủ cấp, vậy cái này một quan bên trong, Đinh Hiểu cũng không biết là cái gì cấp bậc. Chẳng lẽ nói, phía trên tầng này quan tài đá cũng không phải là mộ thất chủ nhân chân chính, phía dưới bộ này mới là. Nhưng mà Đinh Hiểu không có đi vội vã. Hắn muốn tìm bảo tàng, rất có thể liền ở phía dưới cái này bộ quan tài bên trong, bây giờ rời đi, chẳng khác nào từ bỏ bảo tàng. Còn có mấy tháng, Linh Nhi 18 tuổi, Ngũ Tinh Linh Sĩ cảnh có thể bảo vệ nàng chu toàn sao? Không hắn nhất định phải đạt được bảo vật. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cắn răng một cái, "Tiểu Giáng Hỏa, đánh cược một lần, ta muốn mở quan tài đồ bảo." "Chủ nhân, biết." Đinh Hiểu cấp tốc phát động tương ngã tương dung, cánh tay phải lập tức bành trướng. Đồng thời, bên người 13 tấm linh phủ, toàn bộ sử dụng kim giáp phủ. Sau khi chuẩn bị xong, Đinh Hiểu một tay đem phía trên tầng kia vỡ vụn quan tài đá rời đi, phía dưới một quan hiện lộ ra. Đinh Hiểu thuận tay lấy ra thính hồn linh, còn chưa thả ở phía trên, thỉnh hồn linh liền điên cuồng lay động. Xem ra mộ quan bên trong, tương hồn đã tại phản phệ thi thể, sắp khởi xác. Đinh Hiểu muốn rách cả mí mắt, cắn răng một cái, tay phải chụp tại trên nắp quan tài, hung hăng vén lên. Bên trong có một cỗ thây khô, từ y phục đến xem là cái nữ thi. Giờ phút này, nữ thi hai mắt theo một quan bị mở ra, đồng thời mở ra. Đó là một đôi mực hai con mắt màu xanh lục, tại khô hẻo gương mặt bên trên, lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Nàng toàn thân chính tại nhanh chóng nâng lên, từ làn da mặt ngoài đưa ra vô số đầu tĩnh mạch, như quần ma loạn vũ giống như chập chờn. Những này gân mạch sục tu, điên cuồng trụ vào Đinh Hiểu. May mắn Đinh Hiểu đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức phát động linh tướng hộ thể, tứ trọng tiến giai, cường hóa phòng ngự linh tướng hộ thể. Ma tí hư tượng ngăn tại Đinh Hiểu trước người, vô số xúc tu trực tiếp tiến vào ma bích bên trong. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Hiểu nhìn thấy nữ thi bên cạnh có một cái hộp gỗ cùng một cái thẻ tre, thừa dịp nữ thi công kích bị ma bích ngăn lại, hắn đem hộp gỗ cùng thẻ tre nắm lấy đi ra. "Chủ nhân, không chịu đổi. Cái này mới nửa hơi không đến, mà còn đối phương còn không có hoàn toàn biến thành linh sát, thậm chí nữ nhân là cái gì linh tướng Đinh Hiểu còn không biết. Thế nhưng, Đinh Hiểu ba lần cường độ linh tướng hộ thể, ở nhưng đã không ngăn được. "Linh tướng, tặn." Đinh Hiểu giận quát một tiếng, kim cương phục ma chủ Một đạo linh phù trực tiếp đánh phía nữ thi. Nữ thi tựa hồ có chút kiêng kỵ phục ma chú, đến không hết xúc tu bảo hộ ở nữ thi trước người. Bất quá kim cương phục ma chú uy lực hình như xa còn lâu mới có được nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy, nữ thi rất nhẹ nhàng bị đỡ được đạo này linh phù. Nhưng mà, chờ xúc tu tản ra, Đinh Hiểu đã trốn bán sống bán chết. Hoa một cái, nữ thi thẳng tắp từ trong quan tài dựng đứng lên, cặp kia quỷ dị hai mắt nhìn hướng mở ra thành môn. Ngay mắt, thân thể nữ nhân bay thẳng lên, hướng về thạch môn bay đi, chương 180, trở về từ cõi chết, chương 180, trở về từ cõi chết. Đinh Hiểu hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chạy liêu mạng chạy. Lần trước từ Lưu Triệt trên tay bọn họ thu được 10 cái thần ảnh phù, thanh Ninh hiểu sau cùng chạy trốn thủ đoạn. Sau lưng, Gió Lạnh tàn phá bờ bãi, liền xem như dùng thần ảnh phù, Ninh hiểu cũng có thể cảm giác được đối phương càng ngày càng gần. Ninh hiểu một mặt lao nhanh, một mặt hướng về Sau Lưng bắn ra một đạo một đạo lục diệp kiếm liên phù. Bất quá tựa hồ nữ thi đã không lại vào bẫy, theo đuổi không bỏ. Phía trước đã có thể nhìn thấy ánh sáng, độ khẩu khoảng cách Ninh hiểu không hơn 100m. Đúng vào lúc này, mấy trăm đạo tinh tế xuất tu từ nữ thi trước ngược đột nhiên rối r bắn về phía Ninh hiểu. Những này xuất tu lấy tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Ninh hiểu cấp tốc nổ tung, mãnh liệt đâm về phía đinh hiệu toàn thân, linh tướng hộ thể, ma bích xuất hiện lần nữa, mà những cái kia tinh tế xúc tu trực tiếp cắm vào mà tí hư tượng, linh tướng hộ thể nháy mắt bị đánh tan. lần này, liền tiểu gia hỏa đều không có phản ứng, xem ra là không cách nào phát động linh tướng hộ thể. đinh hiệu thấy thế, lập tức rút ra phù đồ cự phủ, quát lên một tiếng lớn, hỏa tương linh châu, kỳ lân linh châu, thiên binh phủ, tam toàn liệt yêu chạm, phù đồ phủ thân buốt lên hừng hực liệt hỏa, đinh hiệu một bữa chém xuống đi vang một tiếng, những cái kia nhìn như cọng tóc đồng dạng tinh tế xúc tù, vậy mà chặn lại đinh hiểu một kích toàn lực, Liên một cái đều không có bị chén nước. cách đó không xa hắc ám bên trong, một đạo ưu lục sắc quang mang chính tại nhanh chóng tới gần, nữ thi bản thể lập tức liền muốn đuổi theo ra tới. đột nhiên, nữ thi toàn thân buộc phát ra vô số tơ mộng, lại lần nữa bắn về phía đinh hiểu. lần này, đinh hiểu không cách nào lại sử dụng linh tướng hộ thể, căn bản ngăn không được khủng bố như vậy công kích. sinh tử liền tại cuối cùng cái này không đến bốn mét khoảng cách, đối mặt phô thiên cái địa xúc tu, đinh hiểu nổi giận một tiếng, tứ trọng tiến giai, tướng lực cường hóa. Kim Cương Phục Ma Chú, nơi xa truyền tới một âm trầm thanh em u ám. Còn muốn dùng chiêu này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn. Vừa dứt lời, đột nhiên, Đinh Hiệu toàn thân bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Tia sáng chi thịnh, tuyệt không phải vừa rồi tại mộ huyệt bên trong một lần kia. Ngay sau đó, mấy trăm đạo kim phủ, đột nhiên từ Đinh Hiệu trong cơ thể phun ra ngoài, trực tiếp đánh phía đối thủ. ầm ầm ầm ầm, liên tiếp dày đặc tướng lực tiếng phá hủy trong huyệt động nổ tung. Từng đạo tướng lực ở trong không gian quái động, cường đại tướng lực trực tiếp trong huyệt động bộ ầm vang nổ tung. Đã từng Đinh Hiệu vì trợ giúp tiểu gia hỏa phá bích. Trong trong cơ thể mình đánh vào mấy trăm đạo kim cương phục ma chú. Những này phục ma chú đều là nhị giai, đồng thời duy trì 3000 nói tướng lực đẩy tướng lực trạng thái. Chính là bởi vì những này kim cương phục ma chú mới trợ giúp Đinh Hiểu thoáng ngăn chặn Hắc vụ, cũng để cho tiểu gia hỏa có cơ hội đưa ra nó móng vuốt nhỏ. Nguyên bản những này kim cương phục ma chú là tuyệt đối không thể động, một khi động, Hắc vụ tất nhiên phản công, có thể chuyển cho tới bây giờ, đối mặt cố này thiên nhiên nữ thi công kích, Đinh Hiểu đã không có lựa chọn nào khác. Quả nhiên, Đinh Hiểu mới vừa đánh ra những này kim cương phục ma chú, lập tức, bản mệnh linh cung bên trong, đã yên lặng thật lâu Hắc vụ, lập tức ép hướng linh hai. Tiểu Gia Hỏa, đứng vững. Tiểu Gia Hỏa đã đỡ được nữ thi hai lần công kích, tăng thêm đinh hiểu một mực ở vào tứ trọng tiến giai trạng thái, tiêu hao rất lớn. Lúc này đối mặt bốn phía đánh tới hắc vụ, nguy cơ sớm tối. Chủ nhân, ngươi không từ bỏ, ta liền sẽ không bỏ qua. Tiểu Gia Hỏa âm thanh mặc dù còn có chút non nớt, thế nhưng có thể nghe được, nó tại đem hết khả năng chống cự hắc vụ. Câu nói này là nó cùng đinh hiểu ước định. Đinh hiểu còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị tướng lực va chạm sinh ra to lớn dư âm, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hang động xuất khẩu, một thân ảnh theo mảnh liệt tướng lực sóng xung kích, trực tiếp bị bỏ rơi ra ngoài động. Đinh Hiểu miệng phun mấy ngụm máu tươi, bên người Tuyết xuất hiện từng mảnh từng mảnh màu đỏ ân ý. Nhưng hắn không lo được thương thế của mình, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hướng hang động. Sau một lát, chỉ thấy một cái nữ nhân đang đứng tại đầu cầu, xa xa nhìn qua hắn. Nữ nhân trên người như tươi như hoa nở rộ ra từng đám rậm rạp chẳng trị súc tu, tại nàng bên người chợt chẩn. Nữ nhân kia bộ dạng cũng từ phía trước tại trong quan tài nhìn thấy sắc khô thay đổi đến da thịt đầy đạn. Nàng không có đuổi theo ra đến. Đinh Hiểu chừng to mắt. Nữ nhân cặp kia u hai mắt màu xanh lục hung tỵ nhìn trầm trâm Đinh Hiểu, nàng rất chậm nhưng rất rõ ràng dùng miệng loại hình đối Đinh Hiểu nói. Ta sẽ tìm đến ngươi dứt lời nàng khoát tay đặt ở chính mình chán sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đem chính mình nửa trước mặt thân thể làn da hoàn toàn kéo xuống tại cái kia nhân loại làn da phía sau không phải ngũ tạm lục phủ mà là hàng ngàn hàng vạn dẩm dẩm chẳng chỉ xuất tu bọn họ co do ngọng ngẹt thoạt nhìn cực kỳ khủng bố đinh hiểu gặp qua chấn sát linh sát không phải số ít nhưng thấy cảnh này như cũ toàn thân lông tơ đứng thẳng cái này đây là cái gì linh tướng khu khu khu một trận ho kí liệt đinh hiểu lúc này mới cảm giác được thân thể của mình tựa như muốn vỡ ra đồng dạng mà còn linh cung bên trong gần như điều động không đến bất luận cái gì tướng lực hắn lúc này cùng một người bình thường không có gì khác biệt liền trong tay phủ đồ cự phủ cũng rơi trên mặt đất đinh hiểu hai mắt tối sầm kẽ dịu tại tuyết trong đất 8. không biết qua bao lâu đinh hiểu có chút mở to mắt phát hiện hắn đang nằm tại một đoàn đống lửa bên cạnh đinh hiểu đầu đau mưa nước miễn cưỡng nhớ lại chuyện lúc trước đây là cái kia đúng ta linh tướng đinh hiểu lập tức kiểm tra nhìn mình bản mệnh linh cung lúc này hát vụ vậy mà rất ăn vận bọn họ xoay quanh tại linh thai xung quanh lại không có thêm một bước hành động đồng thời đinh hiểu chú ý tới chính mình linh thai bên trên, cái kia lỗ thủng nhỏ còn tại, từ lỗ thủng nhỏ đưa ra cái kia móng nuốt nhỏ treo ở lỗ thủng bên trên. Tiểu gia hỏa, rất lâu, cái kia thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Chủ nhân, ta nói đi, ta đã trưởng thành rất nhiều, dù cho không có ngươi kim cương phục ma chú, hắc vũ cũng đã không cách nào ép buộc ta hoàn toàn lùi về linh thai. Đinh hiểu sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu gia hỏa, ngươi thắng. Chủ nhân, ngươi không phải cũng chạy ra ngoài sao? Chỉ là, ta thật mệt, ta muốn ngủ một giấc. Ngủ đi, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Rất nhanh tiểu gia hỏa liền không co âm thanh, xem ra là thật mệt là. Tiểu gia hỏa tình huống bên này còn tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong, Đinh Hiểu cuối cùng có thời gian xem xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái sơn động, hơn nữa nhìn còn rất quen mắt. Ân, đây không phải là ta nguyên lai like ở tạm cái sơn động kia, chính là tại cái sơn động này, Đinh Hiểu gặp cái kia Đần Âu Dương Mộ Tuyết. Đúng vào lúc này, cửa động cự thạch bị người đẩy ra, Âu Dương Mộ Tuyết thuần thục đẩy ra cự thạch, lại quay người đem cự thạch đẩy về chỗ cũ. Lần này, nàng nhớ tới lưu lại một cái khe. Ngươi đã tỉnh. Âu Dương Mộ Tuyết đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. Sau đó đem túi nước bên trong thu thập tuyết động đổ vào nhỏ nồi cơm, lại rất cẩn thận lấy ra một chút hạt gạo, cạn ở bên trong cùng một chỗ đốt. Đinh Hiểu thậm chí có loại hảo giác, nữ nhân này thật là phía trước hắn gặp phải thằng nốc kia cô nương, chương 181, ngươi không là người xấu, chương 181, ngươi không là người xấu. Ngươi, ngươi cứu ta. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết. Âu Dương Mộ Tuyết ngẩng đầu, nói, lúc ấy cùng ta giao chiến linh sắt trốn về hang động, ta đang muốn truy kích, bị một cái toàn thân mọc đầy xúc tu nữ thi đả thương. Cái kia nữ thi thực lực thâm bất khả trắc, ta không phải là đối thủ của nàng bất quá cái kia nữ thi hình như nhận đến một loại nào đó hạn chế, không cách nào rời đi hang động. Ta đang muốn rời đi thời điểm, liền thấy ngươi. A, còn có cái này. Âu Dương Mộ Tuyết nói xong, từ chữ vật đại bên trong một tay nhấc lên một cái tự phủ, đặt ở Đinh Hiểu bên cạnh. Ngươi dùng nặng như vậy bữa. rất ít gặp đâu. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Mộ Tuyết, nàng sách theo phủ đồ thời điểm, không có chút nào phí sức. Lấy thực lực của nàng, nếu như lúc trước trong huyệt động thật đến cướp lương thực, chính mình sợ rằng xa không phải là đối thủ, nhưng mà nàng khi đó lại lựa chọn rời đi. Đống lửa phát ra hoa hoa thanh âm một bộ, Âu Dương Mộ Tuyết cũng không nói thêm gì nữa liên ngồi ở kia yên tĩnh cùng đợi thỉnh thoảng còn sẽ dùng dư quang nhìn lén đinh hiệu một cái phát hiện đinh hiệu tại nhìn nàng lập tức lại không dám nhìn tiếp xem ra nàng đối đinh hiệu ra hiện ra tại đó cũng rất tò mò nhưng nàng đồng thời không quen tìm chủ đề cũng không quen cùng đinh hiệu cùng tồn tại một phòng đinh hiệu chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy ngươi rất hiếu kỳ ta vì cái gì xuất hiện tại cái kia âu dương Mộ tuyết có chút xấu hổ nam tử này làm sao một cái liền nhìn ra ý nghĩ của mình ân là có chút hiếu kỳ bất quá sư phụ nói nếu như người khác không chịu nói cái kia cũng không nên hỏi nếu như người khác nguyện ý nói cho ngươi hắn sẽ tự mình nói Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sư phụ ngươi nói cũng không sai, bất quá cũng cần nhìn trường hợp. Có lúc, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn biết? A, dạng này a, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái kia? Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Đinh Hiểu thật sự là đau đầu, cô bé này học đồ vật thật đúng là nhanh, chẳng những hỏi, còn hỏi liên tiếp hai vấn đề. Ta không có theo dõi ngươi, trùng hợp chúng ta đến một chỗ. A, còn có như thế đúng dịp sự tình. Nữ hài như có điều suy nghĩ nói, ngươi tin? Tin a? Tề Đinh Hiểu đỡ cái chán, ngươi làm sao có thể như thế dễ tin một cái người xa lạ? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao? Nếu là gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi bị người bán còn giúp ngươi đem tiền đâu? Nữ hài nghiêng đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, ánh lửa chiếu rọi tại gò má của nàng, chiếu ra khuôn mặt nàng nuột hòa đường con cùng trong suốt hai mắt. Sư phụ dạy qua ta, có thể ngươi không là người xấu. Đinh Hiểu trái tim tuột hồ tại giờ khắc này, chậm nửa nhịp. Hắn vẫn cảm thấy cái này Âu Dương Mộ Tuyết vừa đần lại ngu ngốc, không hiểu cùng người giao tiếp, một điểm thưởng thức đều không có. Mà hắn tại thi bộ sờ soạn lần Morgan mười năm, nhìn hết nhân tâm hiểm ác, trừ Linh Nhi, hắn đối với bất kỳ người nào đều duy trì độ cao đề phòng nhưng mà Âu Dương Mộ Tuyết câu nói này lại làm cho Đinh Hiểu cảm thấy khiếp sợ. Ngươi Đinh Hiểu còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình không có giải thích lại đi phản bác Âu Dương Mộ Tuyết. Cuối cùng, Đinh Hiểu thở dài một hơi, hắn phát phát hiện mình kỳ thật không có tư cách đi dạy Âu Dương Mộ Tuyết cái gì, vẫn là để nàng nghe hắn sư phụ a, sư phụ hắn tuyệt đối là cái trí giả. Đúng, ngươi đến Đại Hoang làm cái gì? Ta nghĩ đi Đại Hoang sâu. Đinh Hiểu như mày, Đại Hoang sâu. Mặc dù bọn họ hiện tại vị trí, nơi này là Linh Bộ chưa từng tiến vào khu vực, đã cách Đại Hoang Quan mười dặm, cũng được xưng là Đại Hoang sâu. Thế nhưng nữ nhân này chỉ có vẻ như không phải chỉ là 15 dặm. Âu Dương Mộ Tuyết trả lời xong, gặp Đinh Hiểu không có hỏi tới, kỳ quái nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi không hỏi ta đi đại hoàng sâu làm gì sao? Làm gì? Ta không thể nói cho ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết nói rất chân thành. Đinh Hiểu kém chút bị tức giận đến vết thương nổ tung. Đại tỷ, ngươi có thể. Âu Dương Mộ Tuyết than nhẹ một tiếng, hai tay chống cái cằm, vốn còn muốn lại đi chỗ xa hơn nhìn xem, có thể là bị cái kia nữ thi đả thương. Đinh Hiểu hỏi, thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, sư phụ chỉ cho phép ta mượn đồng tiền vào đại hoàng, như thế xem ra có thể không có cách nào thâm nhập đại hoang nữ hải cúi đầu lộ ra rất vẻ vải thương thế của ta không quan trọng thương thế của ngươi so ta nghiêm trọng nhiều âu dương mộ tuyết nhìn hướng đinh hiểu ngươi tình huống rất kỳ quái hình như ngươi chỉ từng cường hóa cánh tay phải những bộ vị khác đều tổn thương đến rất nặng mà còn trên người ngươi tướng lực gần như tuyệt tích linh sĩ cảnh có thập nhị linh cung có thể rèn luyện nục thân tại nục thân thụ thương dưới tình huống cũng sẽ ra tốc khôi phục có thể ngươi không có tướng lực lời nói có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đinh hiểu gật gật đầu hắn rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái tiểu gia hỏa lần này là đem hết toàn lực trong cơ thể hắn không có nửa điểm tướng lực có thể sử dụng như vậy đi ngươi một người tại chỗ này ta cũng không yên tâm dù sao ta cũng phải dưỡng thương vậy thì chờ ngươi tổn thương tốt hơn chúng ta cùng rời đi đại hoang a đinh hiểu đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị cái này đần đột nữ hải cứu hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác nhìn một chút âu dương mộ tuyết đinh hiểu nhẹ gật đầu ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao đinh hiểu suy nghĩ một chút nói đinh hiểu 8. hai người tạm thời tại trong cái sơn động này ở lại ở chung mấy ngày đinh hiểu phát hiện âu dương mộ tuyết cũng không phải là nhìn qua đơn như vậy Đinh Hiểu hiện nay làm không được cái gì sự tình, mấy ngày, nàng đã học được nấu cơm, lấy tuyết chữa nước, đốn củi. Một giáo liền sẽ, mà còn làm đến cũng là ra dáng. Bình thường Âu Dương Mộ Tuyết sẽ trong hoạt động tu luyện, mỗi lần tu luyện phía trước, nàng đều sẽ tại bên cạnh bày ra một đạo phòng ngự linh phủ. Ngược lại không phải bởi vì đặc biệt phòng Đinh Hiểu, Âu Dương Mộ Tuyết nói, sư phụ nói tại bên ngoài lúc tu luyện, vô luận lúc nào, cho dù là tự nhận là an toàn, cũng trước hết bố trí phòng ngự linh phủ. Xem ra sư phụ nàng vì nàng nghĩ đến cũng rất chu đáo. Một ngày này, hai người lúc ăn cơm, Đinh Hiểu hỏi, ta có chút hiếu kỳ nếu như ngươi liền sinh hoạt kỹ năng cũng sẽ không, vì cái gì một người đến đại hoang, sư minh ngươi đệ làm sao không đổi ngươi đồng thời đi a? Âu Dương Mộ Tuyết nói, sư phụ ta chỉ lấy ta một cái đồ đệ, hắn bình thường công vụ quân thân, không có khả năng đổi ta đi ra. Đinh hiểu đột nhiên ý thức được, Âu Dương Mộ Tuyết thân phận có thể so hắn tưởng tượng còn muốn đặc thủ. Âu Dương Mộ Tuyết thực chiến hắn là gặp qua, Âu Dương Mộ Tuyết niên kỷ cùng mình tương tự, thế nhưng cảnh giới cao hơn nhiều chính mình. Có thể một người đối chiến linh chủ cấp Hàn băng tuyết long, nàng cảnh giới có khả năng vượt qua linh võ cảnh. Không nói cảnh giới, vũ kỹ của nàng phụ kỹ vô cùng tao minh, sử dụng băng châu pháp bảo. Cái kia đem vũ khí, đều nhất định không phải phản vật. Có thể có dạng này đồ đệ, sư phụ nàng thực lực khẳng định thâm bất khả trắc. Mà còn, Âu Dương Mộ Tuyết nâng lên công vụ quân thân rất có thể sư phụ nàng có công chức. Không biết Âu Dương Mộ Tuyết rốt cuộc là ai. Một tháng sau, tiểu gia hỏa cuối cùng tỉnh lại. Lần này nó ngủ đông thời gian dài đặc biệt, có thể thấy được lúc trước vì chống cự hấp vụ, tiểu gia hỏa là thật đem hết toàn lực. Đinh hiểu trong cơ thể lại có tướng lực, thân thể của hắn tốc độ khôi phục lập tức nhanh hơn mấy lần, đồng thời có thể tu nạp linh ủ, khôi phục tướng lực. Chương 182, gặp linh sát, chương 182, gặp linh sát. Tiểu gia hỏa sau khi tỉnh dậy, đinh hiểu khôi phục tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, 20 ngày không đến, vết thương trên người đã khỏi hẳn, trong cơ thể tướng lực lại tràn vào thập nhị linh cung. Đáng nhắc tới chính là, đinh hiểu còn không có xem xét lần này tầm bảo thu hoạch. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, người là sẽ thay đổi, kiểm tra nhân tâm, ngắn ngủi nửa tháng quá ngắn. Vô luận làm Miêu tầm bọn họ, vẫn là hổ Ca bọn họ, đinh hiểu không có tùy tiện tin tưởng người khác quen thuộc. Tất nhiên đã bắt đầu khôi phục, đinh hiểu chuyện thứ nhất chính là bắt tay vào làm đem phía trước dùng hết kim cương phục ma chú bổ. Chỉ là cái này cần đại lượng tướng lực bổ sung. Mà Đinh Hiểu linh bụi đã còn dư lại không có mấy, phải đi săn giết linh Sát. Một ngày này, hai người tính toán ra ngoài tìm một chút cỏ khô cùng cây khô trở về. Trong hoạt động nếu là không có đống lửa, thực tế quá lạnh, nhất định phải cam đoan đống lửa thiêu đốt. Tuyết lớn phong đường, cái này hơn một tháng qua, Âu Dương Mộ Tuyết đem xung quanh vật liệu gỗ chặt cây đến không sai bị lắm, hai người tính toán đi càng xa một chút địa phương. Đinh Hiểu, phía trước có một mảnh cánh rừng. Âu Dương Mộ Tuyết chỉ vào nơi xa nói, cẩn thận một chút, cái này loại địa phương cũng dễ dàng trở thành linh sắt chỗ nương thân. Đinh Hiểu nhắc nhở, bắt đầu mổ đông phía sau. Bởi vì linh sát hoạt động rất ít, mùi bị tuyết động bao trùm, tiểu gia hỏa cái mũi cũng không tốt như vậy dùng. Bất quá Đinh Hiểu tại đại hoang 2 năm, cũng tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Hai người cẩn thận tiến vào cánh rừng cây này. Nguyên bản hai người tính toán tại cánh rừng biên giới chặt cây một ít cây cối, bất quá Đinh Hiểu nhìn một chút thân cây, lại dùng bội kiếm một kiếm đâm vào thân cây. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Mộ Tuyết Kỳ quái hỏi. Lâm Đinh Hiểu rút ra trường kiếm phía sau, cây cối bên trong chảy ra màu đen chất lỏng sánh sánh. Loại chất lỏng này còn tặn giá khó người mùi. Âu Dương Mộ Tuyết trừng to mắt, đây là cái gì cây? Đinh Hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, là thông tuyển hỏa mục. Thông truyền hỏa mục, danh tự còn rất dễ nghe. Đinh Hiểu nhìn hướng Âu Dương Mộ Tuyết, không khỏi cười lắc đầu. Em hai, ngươi biết thông chính là cái gì suối sao? À, cái gì suối? Hoang Tuần. Đinh Hiểu nói, Thông truyền hỏa mục là đại hoang bên trong mới có, thân cây bằng gỗ xoa tung, rất dễ thiêu đốt. Nội bộ nhựa cây là một loại rất dễ thiêu đốt chất lỏng, một khi gặp phải minh hỏa, có thể nháy mắt thiêu đốt, nhiệt độ cơ cao, lại tỏa ra khí độc. Thứ này chỉ có thể lấy một điểm, xem như nhóm lửa dùng, nhưng nếu là lấy về làm buổi hỏa, hai chúng ta liền đều chớ nghi sống. Âu Dương Mộ Tuyết không khỏi hít vào một hơi, cái này may mà ta phía trước không tới đây một bên. Ai, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đinh Hiểu nhìn một chút phía trước, cánh rừng chỗ sâu còn có khác biệt cây giống. Ta liền ở tại đại hoang, đi thôi. Phía trước loại kia cây cối có thể dùng tới nướng lửa. Hai người tiếp tục hướng cánh rừng chỗ sâu đi đến. Nơi này cây cối cùng phía ngoài không giống, có thể dùng sao? Âu Dương Mộ Tuyết lần này không dám tự chủ trương, trước hỏi qua Đinh Hiểu lại nói, đây là tuyết hoa thụ, có thể dùng. Hai người lúc này bắt đầu chặt cây nơi này cây cối. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người góp nhặt dòng dã hai đại chữ vật đại vật liệu gỗ, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên đinh hiểu trong đầu truyền đến tiểu gia hỏa âm thanh, "Chủ nhân, có linh sát." "Rất nhiều." Đinh hiểu lập tức quay người, trừng to mắt, nhìn xem cánh mịch rừng tây chỗ sâu. Âu Dương Mộ Tuyết hình như cũng cảm giác được cái gì giống như, cũng quay đầu nhìn hướng sau lưng cùng một cái phương hướng. "Có linh sát." "Bảy cái." Âu Dương Mộ Tuyết lại nhìn về phía một phương hướng khác, yếu ớt nói, "Không đối, bên này cũng có, chúng ta bị bao vây." Đinh hiểu cảm thấy kinh ngạc, người này thế mà có thể chính xác phát giác ra linh sát số lượng cùng phương hướng. Không bao lâu, trong rừng phát ra một trận tinh tế âm thanh, ngay sau đó, một đạo cao 7, 8 mét to lớn thân ảnh từ một chỗ rừng rậm thoát ra trực tiếp nhào về phía đinh hiểu cẩn thận là tam tinh linh chủ tuyết thiềm tử Âu Dương Mộ Tuyết khẽ quát một tiếng thân ảnh như điện một kiếm đâm về cái kia linh sát thiên cực huyền băng kiếm Âu Dương Mộ Tuyết tại chưa từng sử dụng linh tướng dưới tình huống tốc độ vậy mà không thể so cái kia linh sát chậm phát sau mà đến trước một kiếm điểm trúng hắc ảnh cái kia hắc ảnh bên người lập tức kết thành một mảnh bạch băng Âu Dương Mộ Tuyết chưa từng thu kiếm tương ngã tư dung trước đây đinh hiểu nhìn thấy cái kia một nửa thân thể bạch phát băng nữ linh tướng lóe lên một cái rồi biến mất cấp tốc dung nhập Âu Dương Mộ Tuyết trong cơ thể thiên binh phủ phá băng sơn Âu Dương Mộ Tuyết đột nhiên một lần phát lực, trường kiếm đâm về đằng trước. Giang giác một tiếng, Đinh Hiểu chớm mắt nhìn xem cái kia linh sát phía bên phải dưới nách bị đông cứng khu vực, thế mà bị đâm ra một cái nhỏ kẽ nước băng tuyết. Hai kiếm trực tiếp phá tam tinh linh chủ cấp linh sát phòng ngự. Đinh Hiểu chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, xung quanh càng nhiều linh sát tiếp liên xuất hiện. Âu Dương Mộ Tuyết đang cùng Tuyết Thiềm giao thủ, nhất thời khó mà thoát thân, Đinh Hiểu lập tức phát động tương ngã tương dung. Về sau xuất hiện linh sát đều là linh vương cấp, tuy nói Đinh Hiệu có thể ứng phó, thế nhưng từ trong rừng không ngừng có linh sát tuôn ra, một chút thời gian cũng đã có tầm mười con linh vương cấp linh sát xuất hiện. Đinh Hiểu, ngươi đi trước." Âu Dương Mộ Tuyết hô to một tiếng. Đối diện nàng Tuyết Tiềm linh sát cái kia cho nàng phân tâm cơ hội, nhào lên, mở cái miệng rộng liền nuốt hướng Âu Dương Mộ Tuyết. Đinh Hiểu thấy thế, tiện tay bắn ra một đạo lục diệp kiếm liên, thoáng ngăn trở Tuyết Tiềm. "Mộ Tuyết, ngươi chuyên tâm ứng chiến, không cần phải để ý đến ta." Dứt lời, Đinh Hiểu tay trái chỉ quyết biến hóa, 14 đạo linh phủ từ hắn phủ túi bay ra, vờn quanh ở bên người hắn. Đinh Hiểu một cái lấy ra phù đồ, hướng lên trước mặt một cái Tuyết Hồ linh sát đánh tới. Hắn hiện tại quyết không có thể làm cho mình bị vây nuốt, nhất định phải xé ra một lỗ hổng. Tam toàn liệt yêu phủ kỳ lân linh châu cùng hỏa tương linh châu lần trước sử dụng phía sau bổ sung tướng lực không nhiều, có thể mất thì mất. tốt tại đinh Hiểu hiện tại đã không sợ linh vương, không cần linh châu cũng có thể đối với đối phương tạo thành vô cùng đại uy hiếp. tam bản phủ đánh xuống, cái kia tuyết hồ linh sát có một khuôn mặt người bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, đinh Hiểu cũng mượn cơ hội lao ra khỏi vòng dây, thần tốc lôi kéo còn lại linh sát vị trí, không để bọn họ bao bọc chính mình. bên kia, âu dương mộ tuyết gặp đinh hiệu tạm thời không việc gì, chuyên tâm ứng đối linh chủ tuyết thiểm. linh phủ, huyền cực hàn băng chú, một đạo linh phủ bắn ra, tại tuyết thiểm xung quanh tự thiêu có hiệu lực, tuyết thiểm tốc độ đột nhiên hạ xuống. Âu Dương Mộ Tuyết năm lấy thời cơ, nhất kiếm nữa đâm tới. Tuyết Tiềm hình như cũng đã biết Âu Dương Mộ Tuyết lợi hại, tránh đi phía trước thụ thương yếu hại, dùng to lớn phần bụng mặt hướng Âu Dương Mộ Tuyết. Tại Âu Dương Mộ Tuyết một kiếm này, băng trụ Tuyết Tiềm phần bụng bộ phận khu vực, lại một kiếm đâm xuyên bụng của nó. Làm sao sẽ phòng ngự thấp như vậy? Âu Dương Mộ Tuyết đều có chút không dám tin tưởng. Phía trước nàng hai kiếm đâm tại Tuyết Tiềm cùng một vị trí, cái này mới chỉ là đả thương nó một chút da lông, nhưng lần này thế mà trực tiếp đánh xuyên bụng của nó. Nếu như Tuyết Tiềm biết rõ bụng mình phòng ngự yếu kém, há lại sẽ không thêm bất luận cái gì phòng ngự, còn lấy phần bụng mặt đối với chính mình nghĩ tới đây, Âu Dương Mộ Tuyết sắc mặt đại biến, không đối, dứt lời, gấp vội rút ra trường kiếm. nhưng mà, lúc này Âu Dương Mộ Tuyết lại phát hiện, hình như có cái gì người nắm thật chặt mũi kiếm của mình, nàng nhất thời không cách nào rút ra trường kiếm. Tuyết tiềm phần bụng bên trong, trực tiếp đưa ra ba cặp nhân loại cánh tay, gắt gao nắm lấy nàng trường kiếm. sau đó, Tuyết tiềm phần bụng đột nhiên nổ tung. trong lúc nhất thời, phô Thiên cái địa chất lỏng màu xanh sẫm, phun về phía Âu Dương Mộ Tuyết, lan nọc độc. Âu Dương Mộ Tuyết túm nhục chặt lên, vội vàng buông tay quan kiếm, đồng thời lấy linh tướng hộ thể phòng ngự nọc độc. Lần này là tránh đi Tuyết Thiểm công kích, Âu Dương Mộ Tuyết dư quan quét về phía cách đó không xa, Đinh Hiểu đang cùng mười mấy cái linh vương cấp linh sắt chiến đấu. Lấy Đinh Hiểu cảnh giới, nhất định phải nhiều lần công kích linh sắt cùng một vị trí mới có cơ hội đánh giết linh vương, nhưng là bây giờ hắn làm sao có thời giờ chuyên tâm đối phó một cái linh sắt, càng chưa nói tới đánh giết linh sắt. Đinh Hiểu nhục thân chỉ có cánh tay phải cường hóa, hiện tại là lấy thần ảnh phụ trì hoãn, ta nhất định phải nhanh đánh giết Tuyết Thiểm. Chương 183, Đồ Nóc cùng Đồ Đẩn, chương 183, Đồ Nóc cùng Đồ Đẩn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Mộ Tuyết có chút nheo mắt lại, nhìn hướng Tuyết Thiểm. Bụng của nó đã mọc tốt, xem ra phần bụng nắm giữ cực mạnh năng lực tái sinh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Băng kính lưu ảnh. Âu Dương Mộ Tuyết nói xong, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện ở Tuyết Điềm trước mặt. Nàng một trường đánh phía Tuyết Điềm phần bụng, khẽ quát một tiếng, Cựu Thiên Tuyết nữ kiếm, trở về. Tuyết Điềm đang muốn công kích, đột nhiên sắc mặt đại biến, tiếp theo phần bụng tăng lên, thật giống như bên trong có đồ vật gì đang liều mạng hướng bên ngoài mọc ra. Roẹt một tiếng, Tuyết Điềm mới vừa mọc tốt phần bụng, đột nhiên nổ tung. Nương theo phần bụng bạo tạc, còn có đại lượng độc, cùng với một cái trường kiếm màu bạc. Kiếm này tại Tuyết Điềm trong cơ thể đúng là mảy may không có nhiễm độc độc, toàn thân hiện ra ngân quang, linh tướng hộ thể, Ly đoạn thiên thi, Đinh hiểu bên này chỉ cảm thấy bên cạnh ngân quang nổ tung, sau đó bên kia Âu Dương Lạc Tuyết xuất thủ như điện, kiếm ảnh mơ hồ, Âu Dương Mộ Tuyết vậy mà là lợi dụng Tuyết Thiềm phần bụng nổ tung một sát na, đâm rách Tuyết Thiềm phần bụng, trưởng kiếm thấu ngực mà ra, Âu Dương Mộ Tuyết một kích thành công, tay trái trong tay lại nhiều một đạo linh phủ, linh phủ, đóng băng hàng linh phủ, Tuyết Thiềm thân thể khổng lồ, từ miệng vết thương trực tiếp kết băng sườn giá, Âu Dương Mộ Tuyết lui ra phía sau mấy bước, thoáng tụ lực, một kiếm vung ra, kiếm phá cửu châu, một kiếm rơi xuống. Tuyết tiềm thân thể trực tiếp bị chia cắt thành mấy khối to lớn hòn đá, ầm vang rơi xuống đất, ngã vỡ nát. Cuối cùng giải quyết. Âu Dương Mộ Tuyết vội vàng xoay người lại, cùng Đinh Hiểu tụ lại. Có Âu Dương Mộ Tuyết cái này cường lực giúp đỡ, Đinh Hiểu cuối cùng có cơ hội chỉ hoãn qua một hơi. Âu Dương Mộ Tuyết lợi hại địa phương, không chỉ là thực lực bản thân siêu cường, mấu chốt là công kích của nàng bổ sung cực mạnh hàn băng thuộc tính, chỉ cần trúng kiếm, vết thương phụ cận liền sẽ đóng băng, linh sát động tác cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà cái này liền cho Đinh Hiệu sáng tạo rất tốt công kích hoàn cảnh. Hai người mặc dù là lần đầu tiên liên thủ, thế nhưng phối hợp ăn ý cấp tốc đem những này linh vương cấp linh sắt đánh giết sạch. Đánh giết cuối cùng một cái băng hồ linh sắt, hai người cuối cùng là thở dài một hơi. Đinh Hiểu, ngươi đem linh sắt huyết góp nhà ta, ta nhớ kỹ ngươi nói qua các ngươi có thể dùng huyết linh phủ đổi tài nguyên. Đinh Hiểu lắc đầu nói, những này linh sắt tuyệt đại bộ phận là ngươi giết, vẫn là ngươi thu a. Âu Dương Mộ Tuyết có chút ngượng ngùng nói, những này linh sắt với ta mà nói không có tác dụng gì, ta không thiếu tài nguyên. Đinh Hiểu không khỏi nhìn Âu Dương Mộ Tuyết một cái, đến cùng người nào mới dám nói chính mình không thiếu tài nguyên a? Ít nhất cũng là Bạch Tích loại kia thân phận người a bất quá tất nhiên Mộ Tuyết không muốn những tài nguyên này, đinh hiểu liền cũng không khách khí nữa. Thu thập linh huyết, thôn vệ linh sát. Ngươi, ngươi linh tướng có thể thôn vệ linh sát. Lần này, Âu Dương Mộ Tuyết cũng hơi kinh ngạc. Nguyên bản đinh hiểu là không muốn để cho Âu Dương Mộ Tuyết biết rõ, nhưng nhiều như thế linh sát đặt ở cái này, không thôn vệ quá đáng tiếc. Hung chi hiện tại đinh hiểu nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực, tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy. "Là." Đinh hiểu thản nhiên nói. Âu Dương Mộ Tuyết nghiêng đầu nhìn xem đinh hiểu, ta ngược lại là nghe nói qua một chút kỳ quái linh tướng, bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể thôn phệ linh sát linh tướng. Bất quá ngươi linh tướng có phải là không hoàn chỉnh, ta nhìn ngươi linh tướng vừa vặn chỉ là một cánh tay. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, sắp thực chỉ có một cánh tay, bất quá ngươi linh tướng không phải cũng thiếu nửa người dưới. Ta. Âu Dương Mộ Tuyết khẽ mỉm cười, không phải rồi, dưới tình huống bình thường, ta sẽ chỉ lộ rõ một nửa linh tướng, một nửa khác. Trừ phi đến tuyệt cảnh, nếu không sư phụ không cho ta dùng. Đinh Hiểu phát phát hiện mình cùng người ta quả nhiên khác nhau. À đúng, ngươi linh tướng thôn vệ linh sát phía sau, là có thể tăng lên đẳng cấp sao? Âu Dương Mộ Tuyết đối Đinh Hiểu linh tướng cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi, là cái kia Tất nhiên người ta đều gần như hoàn toàn vui phục, còn có hơn một tháng đại hoang mùa đông liền kết thúc. Dù sao khoảng thời gian này cũng không có việc gì làm, dứt khoát lợi dụng khoảng thời gian này, ta giúp ngươi giết nhiều một chút linh sát, ngươi thấy thế nào? Đinh Hiểu cao mày, cái này. Sư phụ nói, ngươi cả đời này có thể gặp phải một cái đáng giá kết giao bằng hưu không dễ dàng, ngươi biết không? 17 năm qua, bên cạnh ta không có có một cái bằng hưu chân chính, mà ngươi, là ta mấy năm nay đi ra ngoài lịch luyện, cái thứ nhất nguyện ý kết giao người. Âu Dương Mộ Tiết nói, nàng bộ dạng lập tức thay đổi đến rất nghiêm túc. Phía trước, ngươi đem chính mình lương thực phân cho ta. Ta liền biết ngươi là người tốt, vừa vặn ngươi rõ ràng trước tiên cũng có thể đi, nhưng vẫn là lưu lại. Ta liền biết, ngươi là trọng tình nghĩa người. Nói xong, Âu Dương Mộ Tuyết ngửa mặt lên, nhìn xem Đinh Hiểu. Có lẽ bọn họ thật là khác biệt thế giới người, tựa như hắn cùng bạch tích, nhưng mà, Đinh Hiểu có thể cảm giác được, Âu Dương Mộ Tuyết cũng là đáng kết giao người. Trăm mắt một lát, Đinh Hiểu cười lắc đầu, không nghĩ tới một túi lương thực có thể đổi tới một cái bằng hữu. Âu Dương Mộ Tuyết cũng nở nụ cười, đúng vậy à, trước đây có người đưa ta cái gì thần kỳ dị bảo, ta một điểm cảm giác cũng không có, ngược lại ngươi dưa muối thì muối, so những cái kia bảo vật chân quý hơn. Đúng lúc. Đinh Hiểu cười nói: "Uy, ngươi nói ta cái gì? Ngươi biết nếu để cho người khác nghe đến, cẩn thận đầu của ngươi." Đinh Hiểu có thể không một chút nào sợ, tiếp tục nói: "Đồ ngốc, đi, đã không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai giúp ta giết nhiều điểm linh sát." "Cắt. Ngươi cũng chưa chắc so ta thông minh, đồ đần." Âu Dương Mộ Tuyết tức giận đi theo Đinh Hiểu sau lưng, một mặt khinh phục. 8. Những ngày tiếp theo, Âu Dương Mộ Tuyết làm cơm có chút mềm. Đinh Hiểu cả ngày đi theo Âu Dương Mộ Tuyết, hắn nhiệm vụ chính là thu thập huyết linh phụ, thôn phệ bị Âu Dương Mộ Tuyết đánh giết linh sát. Vì lý do an toàn, bọn họ cũng chỉ là tại quan ngoại 15 dặm đến 18 dặm đầu này hẹp dài khu vực săn giết linh sắc. Âu Dương Mộ Tuyết thực lực rất mạnh, gặp phải hai tam tinh linh chủ, liền nàng viên kia trong suất pháp châu đều không cần, liền có thể đem đánh giết. Mặc dù mùa đông muốn tìm được linh sắt cũng không dễ dàng, có đôi khi đi ra một ngày cũng chưa chắc có thể gặp phải một cái. Thế nhưng Âu Dương Mộ Tuyết đánh giết linh sắt đẳng cấp cũng rất cao. Có cái này siêu cấp cường lực trợ thủ, tiểu gia hỏa đẳng cấp để thăng rất nhanh, lớn hơn nửa tháng cuối cùng thăng cấp đến thập lục cấp. Hắn cũng đem dùng hết kim cương phục ma thú một lần nữa đánh vào thể nội, trấn áp lại hạ vụ. Tiểu gia hỏa thời gian sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Bất chi bất giác, dáng ngoại mặt đất, băng tuyết đã có dấu hiệu hòa tan. Bọn họ cũng cần trước thời hạn rời đi, trước ở mùa đông kết thúc phía trước trở về khu vực an toàn Một ngày này, hai người thu thập xong đồ vật, liền hướng đại hoang quan phương hướng đi. Đến một chỗ giao nhau giao lộ, nơi xa truyền đến một tiếng kéo dài riều hô minh thanh. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ở đâu ra tiếng ưn thiếu? Chờ hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Âu Dương Mộ Tuyết có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Làm sao vậy? Không có. Không có gì. Âu Dương Mộ Tuyết ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại dừng bước, Đinh Hiểu Chúng ta muốn ở chỗ này tách ra. Đinh Hiểu nhìn xem lối rẽ phương hướng, nơi đó đi Đại Hoang Quan hình như quấn xa a. Ta không phải từ Đại Hoang Quan nhập quan. Đinh Hiểu nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại. Âu Dương Mộ Tuyết khẳng định không phải người bình thường, không đi Đại Hoang Quan cũng rất bình thường. "Tốt, cảm ơn ngươi cứu ta, cũng đã tạ khoảng thời gian này chiêu cố." Đinh Hiểu ôm quyến nói. Âu Dương Mộ Tuyết suy nghĩ một chút, từ chữ vật đại lấy ra một khối nhỏ nhắn ngọc bội, đưa cho Đinh Hiểu, "Ngươi nói ngươi 2 năm nữa phía sau sẽ đi Đại Thương Đế Đô tham gia Thiên Tướng Đại Điện thi đấu." "Ân." "Tốt, cái kia đến lúc đó ta tại Đế Đô chờ ngươi." Tối này Nam Hải Viễn Lân Ngọc có thể giúp ngươi tại linh võ cảnh tiến giai linh tướng, tăng lên linh hội đệ tam tường kỹ tỷ lệ. Đinh Hiểu tiếp nhận Ngọc bội. Ngươi có đồ vật đưa lưu cho ta cho kỷ niệm sao? Âu Dương Mộ Tuyết mong đợi nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu có chút khó khăn, ta thứ ở trên thân, ngươi có thể trốn mắt. Cái kia, dưa muối còn nữa không? Có, có thể. Cho ta một bình. Âu Dương Mộ Tuyết kiên định nhìn xem Đinh Hiểu. Chương 184, Âu Dương Mộ Tuyết thân phận chân thật, chương 184, Âu Dương Mộ Tuyết thân phận chân thật. Hai người tại lối rẽ phân biệt phía sau. Âu Dương Mộ Tuyết nhìn xem Đinh Hiểu bóng lưng đi xa, hướng đi một con đường khác. Không bao lâu, từ một gốc cây phía sau đi ra một tên ngân phát lão giả. Lão nhân tướng mạo hiền lành, một tiếng hôi bảo hơi có chút tiên phong đạo cốt. Trên bả vai của hắn còn ngừng lại một cái lợi chào diều hâu. Lão nhân trong chớp mắt liền đến Âu Dương Mộ Tuyết bên người. Công chúa, ngươi nên sẽ không thích bên trên cái kia tiểu tử ngốc đi. Sư phụ ngươi nói bậy bạ gì đó a? Chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng hai tháng, ta tại sao không có thân mật như vậy bạn nữ? Lão nhân mặt mũi hiền lành, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiết. Sư phụ. Âu Dương Mộ Tuyết gấp đến độ dập chân, ta liền biết ngươi khẳng định theo tới rồi. Không phải đã nói để ta một người ra đến rèn luyện sao? Ngươi cùng Hàn Băng Tức Long đánh nhau ta lại không có xuất thủ, đói đến bụng cục cụ cụ gọi ta cũng không có xuất hiện, mà còn ngươi cũng không biết ta tại phụ cận, cái này cùng một người lịch luyện khác nhau ở chỗ nào à? Lão nhân cười nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Các ngươi hai trong huy động, thật sự không có phát sinh chút gì đó. Sư phụ, hắn trọng thương trong người, có thể phát sinh cái gì a? Âu Dương Mộ Tuyết tức giận nói, làm sao lại không thể phát sinh? Liên xem như trọng thương, thật muốn có cái này tâm, vẫn là có thể khắc phục không cùng ngươi nói, hừ, Âu Dương Mộ Tuyết thở phì phò đi đến trước mặt, Lão giả vội vàng đuổi theo, được rồi được rồi, không nói đùa, người kia muốn hay không đi chà một chút, không cần, chúng ta là bằng hữu, Lão giả lạnh hừ một tiếng, Mộ Tuyết, ngươi vẫn là rất dễ dàng tin tưởng người khác, tiểu tử kia sở dĩ xuất hiện tại Hàn băng Tức Long Hang động phía trước, đó là bởi vì hắn là đi qua Tầm Bảo, cái kia Thiên Nhiên Nữ Thi, Linh tướng là tình nhân xuyên chẳng thi, còn chưa hoàn toàn hoàn thành phản vệ, hẳn là hắn thả ra, điểm này hắn không có cùng ngươi nói đi, sư phụ ngươi không phải nói qua, hắn nghĩ nói cho ta biết sự tình tự nhiên sẽ nói cho ta. Âu Dương Mộ Tuyết đối đinh hiểu có chỗ che giấu không hề để tâm, lại nói hắn ở tại Đại Hoang, cái này loại địa phương tài nguyên khan hiếm, lấy hắn thực lực, một mình tại mùa đông ra ngoài thú liệt linh sát, liều chết tầm bảo, ta tin tưởng nhất định có hắn đạo lý. Hướng Chi, ta cũng có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết, cũng tỉ như, ta cũng không có nói cho hắn, ta đến cùng là ai? Lão nhân khẽ mỉm cười, tốt ta, Tuyết Nhi nói cái gì thì là cái đấy. Sư phụ, Thình Nhân xuyên chẳng ti đó là cái gì linh tướng? Hiện tại đã tuyệt tích, ngược lại là cựu thất quốc thời kỳ xuất hiện qua một lần, tình muốn cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại không phải thú loại linh tướng hung cực kỳ, cũng mang thủ cực kỳ. Trong mộ có tỏa hồn trận, cho nên nữ thi không cách nào xuất động. Nhưng lấy cái tiên nữ thi linh sắt đẳng cấp đến xem, trong 3 năm, nàng nhất định có thể phá mở phong ấn. Đến lúc đó tiểu tử kia có thể liền xui sẹo. Sư phụ, ngươi, ngươi giúp hắn một chút, ta mới không giúp đâu. Hắn cũng không phải là phó mã, ta giúp hắn làm gì? Ngươi biết, lão giả ta nhiệm vụ chỉ có dạy ngươi, bảo vệ ngươi. Âu Dương Mộ Tuyết tự nhiên biết sư phụ sứ mệnh, đây là không cách nào cưỡng cầu. Gặp Âu Dương Mộ Tuyết giàu dĩ không vui, lão đầu vẫn là mềm lòng, giải thích một câu, tiểu tử kia không phải nói hai năm sau sẽ rời đi Đại Hoang Nha? Hắn có lẽ gặp không được thiên Miên nữ thi. Âu Dương Mộ Tuyết nghe xong, đúng là dạng này, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất là an. "Đúng, Tuyết Nhi, ngươi nói 2 năm rưỡi phía sau, muốn đi đại thương đế đô, muốn hay không thông báo đại thương quốc hoàng thất tứ đại?" "Không cần, ta chỉ là muốn đi xem hắn." Âu Dương Mộ Tuyết cầm lấy trong tay dưa muối bình sứ, có chút xuất thần. "2 năm sau, hiện tại hắn chỉ là tứ tinh linh sĩ, mà thiên tướng đại điện thi đấu, yêu cầu thấp nhất là nhất tinh linh võ cảnh, hắn theo kịp sao? Hy vọng đến lúc đó, có thể gặp lại." 8. Đinh Hiểu trở lại thôn thời điểm, tiên lặng đã lâu tôn lập tức náo nhiệt lên. Tiểu lãng bọn họ tuần tra thời điểm, phát hiện Đinh Hiểu, thật sa liền lao đến. Đinh Tử, ngươi cuối cùng trở về, ngươi một màn này đi, đều hơn nửa năm a. Đinh Hiểu hỏi, lôi bá cùng hoa tỷ bọn họ trở về rồi sao? Còn không có, ai, khoảng thời gian này, lôi bá cùng hoa tỷ mịt mù không tin tức, ngươi cũng không hề có một chút tin tức nào, có thể đem chúng ta lo lắng hỏng. Tiểu Vũ nói, còn chưa đi đến thôn, xa xa một nữ hải liền lao đến. Ca, Linh Nhi lập tức liền bổ nhào vào Đinh Hiểu trong ngực, nghẹn nào nói, ca, ngươi nhưng lo lắng chết ta rồi. Đinh Hiểu sờ một cái Linh Nhi đầu, nhìn xem muội muội đỏ lên con mắt. Đinh Hiểu biết nha đầu này khẳng định mỗi ngày đang lo lắng cho mình, cũng là một trận đau lòng. Nha đầu đốc, cả không có việc gì. Không bao lâu, hộ ca, tú tài bọn họ đều đi ra. Trong thôn lập tức cùng như chơi hội náo nhiệt lên. Tại mọi người chen chúc bên dưới, Đinh Hiểu cuối cùng về tới thôn. Giữa trưa đến lúc đó, tiểu lãng thu xếp một bàn lớn thức ăn ngon, người trong thôn cùng một chỗ tại diễn võ tràng ăn cơm. Bây giờ diễn võ tràng cũng đã sửa chữa xong xuôi, những cái kia khe hở đều đã nhìn không thấy. Hơn nửa năm này, Phùng Cao Viễn lại cố ý đưa tới không ít rau dưa cùng thịt, trong thôn sinh hoạt điều kiện so trước đây không biết tốt bao nhiêu. Đại gia quan tâm nhất vẫn là Đinh Hiểu tại đại hoang bên trong kinh lịch. Đinh Hiểu gặp đến Âu Dương Mộ Tuyết sự tình báo cho đại gia, lập tức dẫn tới một tràng tốt lên. Không phải chứ, cùng ngươi không sai biệt lắm, có thể một người nhẹ nhõm đánh giết hai tam tinh linh chủ. Cái kia, vậy nàng là cái gì cảnh giới? Tiểu lãng, ngươi cái này liền không hiểu được à? Cái này gọi sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bất quá tiểu đình tử lấy ngươi tướng mạo, thế mà cũng có ăn cơm chùa đánh nộ. Ta làm sao lại không có gặp phải loại này cô nương? Nhị cầu, ngươi nghỉ ngơi một chút ta, không có phát hiện tiểu đình tử hiện tại đã so trước đây còn cao lớn thêm không ít. Nhân gia dài đến cũng là dáng vẻ đường đường. Nhị cậu, mẫu chốt là ngươi dám một mình thâm nhập đại hoa sao? Nhị cậu bị một đám người quở trách dừng lại, chỉ có thể đàng hoàng túi đầu dùng nữa. Hổ ca nhìn một chút đinh hiểu, hỏi, "Tiểu đinh tử, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới?" "Thứ tinh linh sĩ." Đinh hiểu nói. Những ngày này hắn đồng thời không có tăng lên cảnh giới, chủ yếu đều là theo Âu Dương Mộ Tuyết nhặt linh sát đi. Vậy mà lại tăng lên nhất tinh. "Tiểu đinh tử, ngươi cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh đi." Tú Tại kinh ngạc nói. Đinh hiểu có chút xấu hổ, vừa vặn còn nghĩ thầm chính mình không có làm sao tăng lên cảnh giới. Đỗ Tài liền nói hắn cảnh giới tăng lên nhanh, cũng không biết muốn trả lời như thế nào. "Đúng, Hồ ca, ngươi cái kia có lôi bá bọn họ thông tin sao?" "Linh Nghi 18 tuổi, lễ thành nhân, có thể chỉ còn lại 3-4 tháng." Hồ ca gật gật đầu, "Hoa tỷ cho ta truyền âm, nói là có một chút tiến triển, bọn họ một tháng sau đại khái liền trở về." "Thật." Đinh Hiểu trừng to mắt, lôi bá nói có tiến triển, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Hồ ca gật gật đầu, "Dù sao Hoa tỷ là nói như vậy, chờ bọn hắn trở về, chúng ta vừa vặn một lần nữa biểu quyết một cái, liên quan tới hợp nhất những thôn khác sự tình." Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, Hổ Ca làm sao sẽ chủ động nhắc tới chuyện này? Đinh Tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Hổ Ca phát hiện Đinh Hiểu ánh mắt, ngượng ngùng cười nói, kỳ thật, ngươi đi khoảng thời gian này, Đao Ba tới mượn qua lương thực. Đoạn thời gian trước, bọn họ đưa tới một chút dự liệu, nói là lãi. Chờ đầu xuân nghĩ biện pháp đem lương thực còn tới. Cho nên ta nghĩ, có lẽ ngươi nói đúng, Liền Tính chỉ là vì sống sót, thu nạp một chút đáng giá tin từ người. Đôi chúng ta đều có chỗ tốt. Bất quá, tất nhiên lôi ba bọn họ muốn trở về, cái kia liền rứt khoát chờ bọn hắn trở về, cùng một chỗ thảo luận xuống đi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, xem ra Hổ Ca quan niệm đã phát sinh chuyển biến có thể đoán được, lôi bá bọn họ sau khi trở về, kỳ thật chuyện này trên cơ bản đã định ra tới. Chương 185, bảo vật, chương 185, bảo vật. Cùng đoàn người ăn qua cơm, Đinh Hiểu liền cùng muội muội trở lại trong nhà mình. Linh Nhi nói từ bản thân tu luyện, cái này hơn nửa năm, linh nhi cảnh giới còn không co tăng lên, vừa đến đại sư phụ lôi bá không tại, thứ hai, bốn, cái sư phụ nhất trí đề nghị là, để Linh Nhi vững chắc thập nhị linh cung, mãi đến tăng lên bất động lại để thăng cảnh giới. Chuyện này đối với tu chiến, tu luyện về sau đều rất có ích lợi. Đinh Hiểu không ngờ hướng dẫn, bất quá bởi vì hắn đệ thập tam linh cung nguyên nhân, hắn cũng tại nhất tinh linh sĩ dừng lại thật lâu nàng lại hỏi tới rất nhiều âu dương mộ tuyết sự tình ca nàng nghiên kỷ cùng ngươi ta không sai biệt lắm thực lực lại còn mạnh hơn ngươi linh nhi chống đỡ cái cằm giữ môi như có điều suy nghĩ nói đinh hiểu khẽ mỉm cười nhân ngoại hữu nhân cái này cũng không có gì thật là kỳ quái thật lợi hại bất chi bất giác sát trời đã rất muộn đinh hiểu cùng linh nhi cũng trở lại riêng phần mình gián phòng linh nhi cụ thể sinh nhật liền đinh hiểu cũng vô pháp biết được không sai lầm kém sẽ không vượt qua một tháng tính như vậy xuống linh nhi mười tuổi sinh nhật có lẽ còn có khoảng ba tháng Hiện tại tiểu gia hỏa đã tăng lên tới thập lục cấp, đinh hiểu khống chế tướng lực lúc, phản chẳng bằng trước kia tự nhiên, đây là tướng lực quá thừa kết quả. Hiện tại, đinh hiểu nhu cầu cấp bách đột phá cảnh giới. Bất quá, tại tu luyện phía trước, đinh hiểu ánh mắt thì rơi vào chính mình chứa vật đại bên trên. Hắn từ bên trong lấy ra thẻ che cùng một gỗ. Thiên uy môn ghi chép bảo vật, hẳn là cái này hộc gỗ, dù sao đinh hiểu tỉ mỉ lục soát qua mộ huyệt, chỉ có cái này hộc gỗ có khả năng tồn để đồ vật. Bất quá đây cũng chỉ là đinh hiểu suy đoán, hộc gỗ là bí kín, trong này có bảo vật. Cơ quan vẫn là không có vật gì. Đinh hiểu không cách nào xác định Đinh Hiểu nhìn một chút hồ gỗ, quyết định vẫn là mở ra trước thẻ tre. Thẻ tre bên trong chỉ là viết hai câu nói cùng với một chút kỳ quái ký tự. Mới vừa mở ra thẻ tre, những cái kia kỳ quái ký tự liền sáng lên một trận kỳ quang, sau đó tiêu tán thành điểm sáng, từ trên thẻ trúc biến mất. Đinh Hiểu trừng ba mắt, trong lòng trấn lạnh, cái này, đây là chớ chú phủ van. Lại nhìn thẻ tre còn lại hai câu nói, Đinh Hiểu càng là hãi hùng kêu vía. Tơ tình bất ruột, ngàn đời không quên. Tìm được tân chủ, không chết không thôi. Hai câu này ý tứ, tựa hồ là muốn để người chết đối với tên kia cửu hạ quốc tướng quân chấp niệm, chuyển dạy đến những người khác trên thân mà cái này những người khác rất không may, có vẻ như chính là Đinh Hiểu. Đinh Hiểu đột nhiên minh bạch, vì cái gì Thiên Uy môn người biết trong huyệt mộ có bảo tàng, rất có thể là có người cố ý tàng tin tức này, sau đó dụ dỗ mọi người đi thăm dò mộ huyệt. Tuy nói đã đi qua thật lâu, nhưng lúc ấy tin tức này rộng rãi chuyên bá, người đến sau cũng có thể nhận được tin tức này, mà tìm được bảo tàng người cũng sẽ thành cái này nguyền rủa người bị hại, sẽ không phải là tướng quân kia biết được nữ nhân sau khi chết, đặc biệt lưu lại đạo này nguyền rủa à? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút cũng là có cái này loại khả năng. Chỉ bất quá, hiện tại là ai vải hạ nguồn rủa đã không quan trọng, trọng yếu là xuôi sẹo người chính là hắn đinh hiểu nhớ tới cái kia toàn thân che kín tơ mỏng xúc tu thiên nhiên nữ thi đinh hiểu có chút không rét mà run hắn một kích toàn lực thậm chí không cách nào chặt đứt nàng một cái xúc tu thực lực vượt xa khỏi chính mình hiện nay cảnh giới thiên nhiên nữ thi nhìn thấy đinh hiểu chạy trốn thời điểm nói qua sẽ tìm đến hắn lúc đầu đinh hiểu là không có để ở trong lòng hiện tại có cái này mới dừa sợ rằng sẽ cùng nữ thi sinh ra một số liên quan nữ thi có lẽ càng dễ dàng tìm tới hắn bị dạng này một cái nữ thi để mắt tới khẳng định không phải chuyện gì tốt đinh hiểu lắc đầu tính toán chỉ có thể tính ta xuôi sẹo Cái kia nữ thi trong thời gian ngắn đoán chừng cũng ra không được, mà còn liền tính biết sẽ có kết quả như vậy, ta cũng sẽ đi thử một chút. Còn tốt nhiều để ý, không có để Linh Nhi đồng thời đi nhìn. Đem thẻ tre ném sang một bên, Đinh Hiểu nhìn hướng cái này cái hộp gỗ. Trên thẻ trúc có nguyên rùa, hộp gỗ sẽ không có cơ quan, vài hạ nguyên rùa người cũng không biết ta là trước nhìn thẻ tre vẫn là trước mở hộp gỗ, nếu là hộp gỗ thật làm chết ta rồi, hắn liền không đạt tới rời đi mục tiêu mục đích. Tuy nói Đinh Hiệu cho rằng hộp gỗ là an toàn, nhưng Đinh Hiệu vẫn là gọi ra Tiểu Gia hỏa, dùng một tấm kim giáp phủ, một tấm thần hình phủ, lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Đinh Hiểu dùng bội kiếm cậy mở hộc gỗ. Hộc gỗ bị cậy mở một mấy mắt, quả nhiên không có có gì thường. Mà trong hộc gỗ, thế mà thật sự có đồ vật. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, không thả điểm mũi nhử, làm sao có thể câu được cá đâu. Tất nhiên vải hạ nguyên rủa người vô cùng kiên kỵ nữ nhân kia, hạ thể đánh bạc hẳn là cũng sẽ tương đối có trọng lượng. Trong hộc gỗ, có một khối lớn trừng bàn tay tảng đá, tảng đá kia toàn thân trong suốt, bên trong huỳnh quang lưu động. Đây là linh trần kết tinh. Đinh Hiểu trừng to mắt. Linh sát sau khi chết hóa thành điểm sáng, điểm sáng cuối cùng sẽ trở xuống mặt đất, cuối cùng tạo thành linh trần kết tinh. Linh Trần Kết Tinh là tinh luyện linh bụi trọng yếu khoáng thạch, thế nhưng cực kỳ hy hi hữu. Muốn ngưng tụ một viên Linh Trần Kết Tinh, không biết cần bao nhiêu linh bụi tụ tập, kinh lịch vài vạn và năm, mấy chục vạn năm mới có thể ngưng tụ. Linh Trần Kết Tinh mật độ rất cao, dần dần liền sẽ chìm vào trong đất, nhất định phải vận dụng đại lượng nhân lực vật lực mới có thể tìm tới. Liên tiểu gia hỏa như vậy bén nhạy cái mũi, cũng xưa nay sẽ không nghe được Linh Trần Kết Tinh mùi. Hiện nay trên thị trường trên cơ bản không nhìn thấy Linh Trần Kết Tinh, loại này tài nguyên đều là từ các quốc gia hoàng thất hoặc là chấn linh thi, quân bộ khổng lồ như vậy thực lực đem khống, người bình thường là rất khó lấy được. Đáng nhắc tới chính là Linh Bụi Tinh luyện cũng không phải là tinh luyện linh trần kết tinh mà là pha loãng, gia công linh trần kết tinh. Bởi vì linh trần kết tinh là trải qua mấy chục vạn năm ngưng tụ sản vật, nồng độ cùng độ tinh khiết quá cao, người bình thường không cách nào trực tiếp hấp thu, chỉ có thông qua trên phạm vi lớn pha loãng mới có thể bị người bình thường sử dụng. lớn trưởng bàn tay linh trần kết tinh, nội bộ không tí vết chút nào, liền chấn linh ti cũng cực kỳ hiếm thấy à? dạng này một khối linh trần kết tinh, không biết có thể pha loãng thành bao nhiêu linh mũi. chỉ tiếp ta sẽ không xử lý, còn muốn tìm người giúp ta đưa nó chuyển đổi thành linh mũi. chủ nhân, thương vị tốt hướng, bất quá ta thích. tiểu gia hỏa âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh Hiểu không khỏi kinh ngạc, Tiểu Gia Hoa, thứ này ngươi có thể trực tiếp ăn sao? Có thể a, bất quá có chút quá lớn, ta nếu là lập tức ăn, ngươi có thể tương đối dài một đoạn thời gian gọi không dậy ta. T, cái kia, vậy vẫn là đầu tiên chờ chút đã à, còn có 3 tháng Linh Nhi liền 18 tuổi lễ thành nhân. Hiện tại cũng không phải lúc ngủ, bất quá tin tức tốt là Tiểu Gia Hoa có thể trực tiếp thức ăn Linh Trần Kết Tinh, cái này liền thiếu trung gian thương, cũng có thể cắt chém một chút xuống, về sau Châu cần dùng tiền cũng nhiều, đồ vật cũng là càng ngày càng đắt. Nói xong, Đinh Hiệu trước cẩn thận thu hồi Linh Trần Kết Tinh trừ khối này độ tinh khiết cực cao linh trần kết tinh bên ngoài trong hộp còn có một quyển thẻ tre một mặt bát quái hình tấm gương thẻ tre trước không nhìn đinh hiểu đem lực chú ý đặt ở trên gương tấm gương dưới đáy viết mấy chữ thiên công tạo vật cảnh hắn tại thi bộ trong sách gặp qua cái gương này nghe nói trước đây thật lâu thiên công tạo vật cảnh là khi đó đỉnh cấp cao thủ cần thiết bảo vật chỉ là vật đổi sao rời thiên công tạo vật cảnh chế tạo phương pháp đã sớm thất truyền hiện tại đã không nhìn thấy thiên công tạo vật cảnh thiên công tạo vật cảnh diệu dụng vô tận có thể nhận thức vật nhận thức linh tướng pháp bảo vũ khí linh phủ công phá hát trọng yếu nhất chính là nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem cấp thấp vũ khí, linh phụ, pháp bảo cùng với số lượng nhất định linh bụi bỏ vào trong đó, tích đầy thiên công tích năng, liền có thể cường hóa một lần đồng loại vật phẩm. cường hóa đẳng cấp hạn mức cao nhất, thao tổn tốn thời gian, cùng thiên công tạo vật cảnh bản thân phẩm giai có quan hệ. cái này liền tương đương với tùy thân mang theo một cái không có chỗ không tinh rèn đúc đại sư. chương 186 lôi bá trở về. chương 186 lôi bá trở về. cầm lấy thiên công tạo vật cảnh, đinh hiệu ngay lập tức trước đối với ma bích chiếu tới. thiên công tạo vật cảnh không hề giống đồng dạng tấm gương, có thể chiếu ra hình ảnh của mình chị cảm thấy trong gương hoàn toàn mơ hồ, không bao lâu, đoàn kia bức vẽ mơ hồ dần dần tạo thành mấy cái vật tự, không cách nào phân biệt linh tướng, Đinh Hiểu một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài, nhận không ra sao, nên không phải là giả chứ. Đinh Hiểu lại lấy ra một tấm kim cương phục ma chú, loại này linh phù chỉ có hắn có, không biết có thể hay không nhận ra. Không bao lâu, thiên công tạo vật cảnh cho ra tin tức, không cách nào phân biệt linh phù. Đinh Hiểu cả người đều không tốt, tổng cộng kiểm chắc hai dạng đồ vật, thiên công tạo vật cảnh một cái cũng không cần biết. Nói xong rượu dụng vô tận đâu. Đinh Hiểu lại lấy ra kim giáp phù, lục diệp kiếm liên phù. Chấn linh phủ, thần hành phủ, thần ảnh phủ cho thiên công tạo vật cảnh phân biệt. Kỳ quái là thiên công tạo vật cảnh nhận ra tất cả linh phủ đều biết ta, nhưng chính là không quen biết tiểu gia hỏa cùng kim cương phục ma chú. Xem ra thiên công tạo vật cảnh cũng không phải là cái gì đều biết, có lẽ trong đó cũng có cùng loại linh phủ đồ giám loại hình đồ vật. Bất kể nói thế nào, đồng dạng linh phủ nó vẫn là nhận biết, đối đinh hiểu có một ít trợ giúp. Sau đó đinh hiểu đem phía trước được đến một chút vũ khí đầu nhập trong gương, tấm gương xung quanh có một vòng lỗ khảm, mỗi lần nuốt vào một kiện vũ khí, lỗ khảm liền sáng lên một đoạn ngắn. Đinh hiệu trong tay vũ khí cũng liền mười mấy thanh. Đầu nhập thiên công tạo vật cảnh, tấm gương xung quanh cái kia vòng lỗ khả mới sáng lên 1/20 không đến. Đây chính là thiên cung tích năng. Bất quá muốn đem tích xúc năng lượng lấp đầy, xem ra cần muốn không ít vũ khí. Hiện tại còn không biết có hiệu quả hay không, vẫn là chờ về sau có điều kiện lại làm a. Bất kể nói thế nào, thiên cung tạo vật cảnh có thể phân biệt đại bộ phận vật phẩm, đồng thời gen đúc công năng hiện nay đến xem cũng là bình thường. Chỉ là linh trần kết tinh cùng thiên cung tạo vật cảnh hai món bảo vật này, Đinh Hiểu đã đối lần này tầm bảo thu hoạch phi thường hài lòng. Hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng một quyển thẻ tre. Đinh Hiểu nhíu mày, Lần này sẽ không phải lại là cái gì nguyền rùa a. Đã bị nguyền rùa, cũng không sợ thêm một cái. Đinh Hiểu cắn răng một cái, cầm lên thẻ che. Cẩn thận mở ra thẻ che, bốn chữ trước đập vào mi mắt. Không có phẩm cấp phù khí. Đinh Hiểu trừng to mắt, thất vọng nói, không phải chứ, làm sao thả cái không có phẩm cấp phù khí đi vào, góp đủ số sao. Phù khí lúc đầu dùng người liền thiếu đi, lại làm một cái không có phẩm cấp, khả năng là vài hạ nguyền rùa người tùy tiện bỏ vào. Ai, tính toán, dù sao cũng là phù khí, vốn là không nhiều, xem trước một chút a. Bộ này phù khí tên là Thiên Vũ Phá Hư Phù, chỉ có nhất trọng chiêu thức. Liên một chiêu, có dám hay không lại kém một chút. Đinh Hiểu Kiên trì nhìn xuống. Thiên Vũ phá hiểu phụ, duy nhất nhận Thiên Vũ phá hiểu. phân cửu trọng, chiêu thức uy lực có thể phân năm thành tướng lực, năm thành thân thể. Đệ nhất trọng, cần búa nặng 2000 cân, tướng lực 5000 nói, thân thể một cánh tay lực cánh tay 5000 cân. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Đinh Hiểu sửng suốt. Búa nặng 2000 cân. Phù đồ cũng mới 2600 cân. Một cánh tay tướng lực 5000 nói. Hắn tướng lực vượt xa đồng cấp, không cần kỳ Lân Linh Châu cũng mới 2000 trên đường bên dưới, tăng thêm ngũ giai kỳ Lân Linh Châu 2500 nói. Tổng cộng 14500 nói, thế mà không đủ yêu cầu thấp nhất. Một cánh tay lực cánh tay 5000 cân càng thêm qua trường, hắn hiện tại một cánh tay lực cánh tay, tại tương ngã tương dung dưới tình huống, cũng còn kém một chút. Nếu biết rõ, đinh hiểu hiện tại có thể là càng một cái lớn cảnh giới tác chiến, chính là như vậy, thế mà còn không cách nào dùng ra Thiên Vũ phá hiểu phụ đệ nhất trọng. Nói đùa cái gì, xác định đây là không có phẩm cấp phụ khí. Cánh cửa cao đến cũng quá không hợp lý. Đột nhiên, đinh hiểu nghĩ đến một loại khả năng. Cái gọi là không có phẩm cấp phụ khí, có phải là thật hay không chính là hắn lý giải cái chủng loại kia bình thường võ khí? Đồng dạng võ kỹ chia rất nhiều chiêu thức, chiêu thức mạnh yếu cùng thực lực bản thân tương quan. Mà Thiên Vũ phá hiểu phủ chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này lại chia cửu trọng, đây là muốn đem một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn sao? Thẻ tre bên trong giải thích tướng lực vận chuyển nguyên lý, tựa hồ vô cùng phức tạp, Liên đinh hiểu loại này đọc đủ thứ thi thư người, trong thời gian ngắn cũng lý giải không được. Càng quỷ dị chính là cái này một quyển thẻ tre mở ra một phần nhỏ, đến đệ nhị trọng thời điểm tiếp xuống liền không cách nào mở ra. Ninh Hiệu dùng sức lật qua lật lại, nhưng còn lại thẻ tre tựa như là khóa cứng đồng dạng, không núc ních tí nào. Cái này sẽ không phải là thẻ tre biết cánh tay của ta lực lượng không đủ. Đinh Hiểu lập tức sử dụng tương ngã tương dung, tay phải dùng sức hướng về sau đào thẻ tre. Thẻ tre thế mà thật sự có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không cách nào mở ra. Thử vài chục lần, Đinh Hiểu xác định chính mình hiện tại là mở không ra nội dung phía sau. Xem ra thật muốn đạt tới thiên vũ phá hiểu đệ nhất trọng, mới có thể tiếp tục mở ra thẻ tre. Trước luyện a, chờ cảnh giới tăng lên, tự nhiên có thể mở ra. Đinh Hiểu lại kiểm tra một chút gỗ, xác định không có những vật khác. Lần này tẩm bảo, Đinh Hiểu được ba kiện bảo vật, linh chẩn kết tinh, thiên công tạo vật cảnh, thiên vũ phá hiểu phụ kỹ hắn vẫn là tương đối hài lòng. bất quá bây giờ điều kiện có hạn, những bảo vật này tạm thời không cách nào biên độ lớn tăng lên chính mình thực lực. đinh Hiểu quyết định vẫn là tiếp tục tu luyện. 8. một tháng sau, linh nhi chạy tới, vội vã gõ đinh Hiểu cửa phòng. ca lôi ba cùng hòa tỷ trở về. đinh Hiểu lui ra trạng thái tu luyện. một tháng này hắn đã tại bên trái cực tuyển huyệt linh cung tạo thành cung tinh, hữu cực tuyển huyệt cũng có nhất định tiến triển. trừ tu luyện bên ngoài, đinh hiệu cũng đang không ngừng lĩnh hội thiên vũ phá hiểu phụ. hiện nay đại khái làm rõ ràng chiêu thức tướng lực vận chuyển, tiến triển so hắn dự đoán còn nhanh hơn một chút. bất quá lôi bá cùng hoa tỷ trở về có thể là đại sự, đinh hiểu lập tức xoay người xuống giường, cùng muội muội cùng nhau đến cửa thôn, cách đó không xa, tiểu lãng bọn họ đã vây quanh lôi bá cùng hoa tỷ trở về thôn. còn chưa tới thôn, lôi bá liền thấy đinh hiểu hưng nguội, vội vàng nhanh đi mấy bước. lôi bá, hoa tỷ, các ngươi cuối cùng trở về. đinh hiểu kích động nói, đại sư phụ, tam sư phụ, linh nhi cũng bu lại. lôi bá nhìn thấy linh nhi phía sau, khẽ mỉm cười, sau đó đôi đinh hiểu, hổ ca, tú tài, nói, trước đi nhà ta. mấy người đi theo lôi bá, bước nhanh bổi về lôi bá trong nhà. lôi bá, thế nào? Linh Nhi tình huống nói thế nào? Hổ Ca lo lắng hỏi. Lôi Bá vẻ mặt nghiêm túc, ta tìm tới trước đây một vị bạn tốt, hắn đem cái này cho ta. Nói xong, Lôi Bá lấy ra một tấm linh phủ. Đây là cái gì? Đinh Hiểu lo lắng hỏi. Chư thần phục ma trận phủ. Lôi Bá nói, tấm này linh phủ có tiên hiền còn xuất lại thần thông. Nếu như Linh Nhi Linh tướng xuất hiện dị động, có thể dùng cái này linh phủ tiến hành áp chế. Có tiên hiền thần thông, đây vốn là một chuyện thật tốt. Thế nhưng Lôi Bá bộ dạng, tựa hồ cũng không phải là hết sức cao hứng. Lôi Bá, còn có vấn đề gì sao? Tu Tái hỏi. Hoa Tỷ nói. Tấm này chư thần phục ma trận phụ tuy nói có tiên hiển thần thông, thế nhưng muốn kích hoạt thần thông, cần 108 tên linh võ cảnh cường giả cộng đồng thi pháp. 108 tên linh võ cảnh. Hổ Ca trừng to mắt. Thôn xóm bọn họ tổng cộng chỉ có 4 cái linh võ cảnh, liền tính tăng thêm linh hiệu, cũng mới 5 cái. Cái này còn không phải khó khăn nhất, khó khăn nhất là cần phải có một người thông qua tiên hiển thử thách hoa tỷ túi lầu xuống. Than nhẹ một tiếng, Lôi Bá bằng Hưu nói, vài chục năm nay, tấm này linh phụ chằn chọp các nơi, đổi rất nhiều nhậm chủ nhân, nhưng đến hiện tại còn không ai có thể sử dụng, liền là vì, từ không có người có thể thông qua tiên hiền thử thách mà tiên hiền thử thách, một khi thất bại, liền hồn phi phách tán. chương 187 sinh tử gắn bó, chương 187 sinh tử gắn bó. tất cả mọi người lo lắng nhìn xem linh nhi. ngay tại lúc này, linh nhi đoạt lấy linh phủ, làm bộ liền muốn xé đi. đinh linh phản ứng, người nào cũng không có nghĩ đến, cho nên mọi người cũng không kịp ngăn cản hắn. đột nhiên, một cái tay một mực nắm chặt đinh linh, không cho nàng hai tay phát lực. đinh linh vừa nhìn thấy đôi này có chút thô giác tay, nước mắt liền ngăn không được chảy xuống. ca, ta, ta đừng dùng tấm này linh phủ. linh nhi khóc lóc co quắp ngã trên mặt đất lúc này mọi người cái này mới kịp phản ứng. Linh Nhi vì sao muốn đoạt linh phụ? Bởi vì nàng đã biết, nếu như chỉ có một người chịu vì nàng đi chết, cái kia nhất định chính là Linh Hiểu. Một khi không có thông qua Tiên Hiền thử thách, đó chính là Hồn Phi Phá Tán. Linh Nhi biết ca ca nhất định sẽ đi xông Tiên Hiền Thảo hạch, mà Linh Hiểu cũng biết Linh Nhi nhất định sẽ đi đoạt linh phụ. Hổ ca nhìn xem hai huynh muội này, bọn họ ở giữa đã không cần câu thông, bọn họ tình cảm, để người cảm động cũng làm cho lòng người đau. Linh Hiểu ngồi xổm người xuống, nắm thật chặt Linh Nhi tay, thâm tình nhìn xem Linh Nhi, Linh Nhi, nhìn ta. Không, Kaka, ngươi cái gì cũng không cần nói. Trước đây chuyện gì ta tất cả nghe theo ngươi, thế nhưng lần này, ta nói cái gì cũng sẽ không dùng tấm này linh phù. Linh Nhi đã khóc thành một cái lệ nhân. Thấy cảnh này, bốn người khác cũng không khỏi nước mắt. Hai huynh muội ở giữa tình cảm đã không cần dùng ngôn ngữ đi hình dung, bọn họ là trên đời này lẫn nhau duy nhất dựa vào. Linh Nhi, Đinh Hiểu Thế, ngươi phải tin tưởng ca ca. Ca, ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Linh Nhi cảm xúc hơi không khống chế được, nàng liều mạng lắc đầu, chính là không chịu nhìn ca ca con mắt. Đinh Hiểu Độ vàng nhìn hướng Lôi Bá bọn họ, "Lôi Bá, Lôi Bá vậy mà do dự." Hắn hiểu được đinh hiểu là hy vọng bọn họ ổn định lại muội muội cảm xúc. Thế nhưng nếu như bọn họ làm như vậy, không khác để đinh hiểu đi sông tiên hiền khảo hạch. Tú tài, đinh hiểu vội la lên, muội muội một mực tính toán xé đi linh phủ, lại không ngăn lại, linh phủ có thể liền giữ không được. Tú tài vùng vẫy nửa ngày, cắn răng một cái, tiến lên để lại linh nhi hai tay. Linh nhi, ngươi trước tỉnh táo một chút. Linh phủ nếu là hỏng, vậy liền cơ hội lựa chọn cũng không có. Linh nhi khóc lóc nhìn hướng ca ca, ca, ngươi không muốn đi. Đinh hiểu đệ lại linh nhi tay, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Linh nhi, ngươi biết không? Trước đây tại thi bộ thời điểm, bởi vì không có linh tướng ta không ít bị người xa lánh nhức hiếp, ta cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lần gặp phải linh sát, hộ thi lại tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đến bảo vệ ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình đảm mệnh. Có thể là vô luận ta gặp phải cái dạng gì chấn áp, cái dạng gì nguy hiểm, chỉ cần ta về đến nhà, nhìn thấy ngươi, những phiền não kia liền toàn bộ tan thành mây khói. Linh Nhi sững sờ nhìn xem Kaka, hắn mặc dù biết Kaka tại thi bộ không dễ, nhưng những sự tình này Kaka chưa hề đối với chính mình nhắc qua. Ngươi cùng Ra Ra là ta trên đời này thân nhân duy nhất, Ra Ra đã không còn nữa, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Vô luận phát sinh cái gì, vô luận ngươi linh tướng là cái gì ta đều tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không. Đinh Hiểu ánh mắt kiên định vô cùng. Nếu như vị trí của chúng ta đổi chỗ, ngươi sẽ từ bỏ ta sao? Đinh Hiểu nhìn hướng Linh Nhi. Linh Nhi hai mắt đấm lệ, nghẹn ngào nói, ca, ta, ta sẽ không. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, đáp án này căn bản cũng không cần trả lời. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đối mặt. Ngươi có cái kia linh tướng, mà ta muốn đi thông qua tiên Hiển thử thách. Nếu như ta thành công, vậy chúng ta liền có thể sống thật tốt đi xuống. Nếu như ta thất bại, nếu không được chúng ta cùng một chỗ song đời dạng này dù sao cũng so lưu một người tại thế gian này cường a đinh hiểu mấy câu nói để linh nhi cuối cùng tỉnh táo lại không quản sinh tử huynh nội bọn họ cùng một chỗ như vậy là đủ rồi linh nhi tay dần dần lỏng xuống đinh hiểu thừa cơ cầm xuống chư thần phục ma trận phủ hắn nhẹ nhàng nâng lên linh nhi dịu lấy linh nhi về nhà trước nghỉ ngơi đinh hiểu cùng đinh linh rời đi trong phòng chỉ còn lại lôi bá bốn người hổ ca nhìn hướng lôi bá lôi bá về quan nội không có gặp phải cái gì phiền phức sao làm sao có thể không có gặp phải hoa tỷ nói nếu không phải vì tránh né cửu gia chúng ta cũng sẽ không kéo đến bây giờ Mà còn Lôi Ba vì đổi đến chư thần phục ma chú, hắn đem Xuân Vũ. Lôi Ba đánh gậy Hoa tỷ, những này đều không cần tính toán, hiện tại linh phù muốn trở về thế là được. Ta đoán chừng Đinh Hiệu nhất định sẽ chính mình đi thông qua tiên hiền khảo hạch, chúng ta cũng không tiện ngăn cản, thế nhưng hiện tại còn có một vấn đề, đi đâu mà tìm 108 tên linh võ cảnh cường giả? Hoa tỷ cao mày, chúng ta nơi này chỉ có bốn người, kém đến quá xa. Trừ phi chúng ta trở lại quân đội, mời đi qua bằng hưu hỗ trợ. Lôi Ba lắc đầu, hiện tại còn có người nguyện ý giúp chúng ta không? Hoa Thỉ lập tức trầm mặc. Đúng vào lúc này, Hồ Ca đột nhiên nói: 108 tên linh võ cảnh cường giả có lẽ có thể góp đủ. Ân. Làm sao góp? Lôi ba cùng Hoa tỷ đều nghi ngờ nhìn hướng Hồ Ca. Hồ Ca cùng Tú Tài nhìn nhau, xem ra đối phương nghĩ cùng chính mình đồng dạng. Chúng ta có thể tìm nô Huyền môn hỗ trợ. Lôi ba thì lắc đầu, linh võ cảnh đệ tử lâu dài tại bên ngoài du lịch, rất nhiều người đều liên lạc không được, tính toán thời gian, hai tháng bọn họ chỉ sợ cũng không chịu tập được 108 tên linh võ cảnh. Còn có một cái biện pháp. Tú Tài nói, chúng ta từ những thôn khác người. Cái này sao có thể? Những thôn khác có gì chúng ta người chết sạch, làm sao chịu giúp ta bọn họ? Hoa tỷ xem thường nói, tú tài lập tức đem lúc trước đinh hiểu đề nghị kia nói cho lôi bá cùng Hoa tỷ. Kỳ thật bắt đầu mùa đông phía trước, đao ba bọn họ liền đã tới. Nếu như chúng ta lương thực đầy đủ, kỳ thật tiểu đình tử đề nghị vô cùng tốt. Lôi bá chừng to mắt, hắn không có ở đây khoảng thời gian này, thế mà còn phát sinh loại này sự tình. Hoa tỷ nhìn hướng Hồ Ca, ngươi sở dĩ không có đồng ý, còn là bởi vì cựu gia của ngươi. Hồ Ca thở dài một hơi, kỳ thật phía trước ta đã chuyển biến ý nghĩ, ta vốn định cứ như vậy vượt qua quãng đời còn lại, quên quá khứ. Thế nhưng về sau ta cũng nghĩ minh bạch, tất nhiên còn chưa có chết, vậy liền lại cố gắng một lần. Về sau nghĩ đến các ngươi rủ sao liền muốn trở về, liền chờ các ngươi cùng một chỗ bỏ phiếu. Tú Tài lập tức nói, ta suy nghĩ một chút, phù hợp yêu cầu thôn có chừng mười mấy cái. Nếu như bọn họ đều nguyện ý gia nhập chúng ta thôn, như thế góp ra 50 cái linh võ cảnh cũng không khó. Đến lúc đó lại nhìn xem nô huyền môn có thể ra bao nhiêu người, không đủ lại nghĩ biện pháp. Lôi Ba Trung điệp gật gật đầu, đã có biện pháp, đó chính là chuyện tốt. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Sáng Thiên Sơn Hổ ngươi đi nô huyền môn mười người, nhất định muốn tìm đáng tin một chút, tốt nhất là linh võ cảnh ngũ tinh trở lên. Xuân Vũ, Tú Tài, các ngươi hai đi theo ta. Chúng ta đi nói thôn hợp nhất sự tình. Chuyện này càng sớm xác định được càng tốt, Đinh tử nói Linh Nhi 18 tuổi sinh nhật, cũng liền trừng 2 tháng thời gian. Hồ ca, Hoa tỷ, tú tài đồng loạt trùng điểm gật đầu, tốt. Sáng thiên nhất sớm, chúng ta liền chia ra hành động. Chương 188, toàn viên hành động, chương 188, toàn viên hành động. Linh Nhi cảm xúc ổn định rất nhiều, chỉ là một mực kéo ca ca cánh tay không chịu buông ra. Từ khi Linh Nhi lớn lên hiểu chuyện phía sau, gần như từ trước đến nay không dính ca, ca lần này lại không chịu để Kaka rời đi. Đinh Hiểu cũng liền bồi muội muội trò chuyện, Hàn Huyên một chút trước đây chuyện lý thú. Dù cho trước đây sinh hoạt gian khổ, nhưng hai huynh muội một mực cùng một chỗ, nói lên chuyện lý thú lúc, lập tức liền sẽ câu lên quá khứ hồi ức. Nhìn xem thời điểm không còn sớm, Đinh Hiểu đối Linh Nhi nói, Linh Nhi, cho dù có chư thần phục ma trận, thế nhưng ngươi vẫn là khâu trọng yếu nhất. Ngươi muốn đáp ứng ta, vô luận gặp phải cái gì cũng không cần từ bỏ. Linh Nhi cúi đầu, chân mặc sau một hồi, ngẩng đầu tựa vào ca ca bả vai, ca, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng đáp ứng ta, nhất định muốn thông qua thử thách. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sờ lên đầu của muội muội, đương nhiên. Ngày thứ hai, tú tài thật sớm chạy tới để đinh hiểu linh nguyệt một lần nữa bỏ phiếu hợp nhất thôn sự tình. Lần này, 15 người, tổng cộng 25 phiếu, toàn bộ phiếu thông qua hợp nhất những thôn khác quyết nghị. Thế nhưng Lôi Ba cường điệu một điểm, hợp nhất thôn nhất định phải thỏa mãn điều kiện, chỉ có thể là những cái kia từ không giết người đoạt vật thôn. Bọn họ tại đại hoang nhiều năm như vậy, dạng này thôn đại khái cũng rõ ràng. Tiểu đinh tử, ngươi ở nhà tu luyện, những sự tình này giao cho chúng ta là được rồi." Tú Tài nói, "Đúng, mọi người còn phải nhiều mang một chút lương thực, hiện tại sắp đầu xuân, mùa đông dự trữ lương thực gần như đều không có, đúng là chúng ta biểu thị ưu thế thời điểm." Tiểu Lãng, Tiểu Vũ, đinh tử Linh Nhi, các người bốn lưu tại thôn. Những người khác hiện tại liền xuất phát, nhất thiết phải trong năm ngày đem nguyện ý gia nhập thôn người đều mang về. Mọi người lập tức công việc lưu bù lên. Mà Hổ Ca thì đã một người tiến về Nô Huyền môn. 8. Nô Huyền môn trụ sở, Phùng Cao Viễn đích thân tiếp Đại Hổ Ca. Hổ Ca nói muốn mượn Linh võ cảnh cao thủ hỗ trợ sử dụng một cái trận phủ, mà con việc này cùng Đinh Hiểu có quan hệ. Phùng Cao Viễn lập tức cho cố bác tiến trưởng lão gửi đi truyền âm. Sau 2 canh giờ, cố bác tiến liền trở về truyền âm. Đinh Hiểu sự tình, Nô Huyền môn việc nghĩa chẳng tử, huống chi chỉ là bảy trận loại này việc nhỏ chỉ là hiện tại có thể liên hệ đến linh võ cảnh đệ tử chỉ có hơn 80 người, có thể tại quy định thời gian đuổi trở về, cũng chỉ có không đến 60 người. Hổ Ca căng thẳng trong lòng, tăng thêm Phùng Cao Viễn, nghiêm trấn, Cao thịnh, nô Huyền Môn tổng cộng có thể phái tới 60 người. Cái kia mặt khác 54 người phải nhờ vào những thôn khác. Cao Viễn huynh đệ, ngoài ra chúng ta có thể còn cần một chút lương thực, đại khái 100 túi. Nếu là nhân viên không đủ, chúng ta muốn dùng lương thực hướng những thôn khác một người. Phùng Cao Viễn cũng biết phía bên mình cung cấp nhân viên không đủ, tất nhiên Hồ Ca chính bọn họ có biện pháp, đó là tốt nhất. Cái này không có vấn đề lần này cố trưởng lão đích thân tới cũng sẽ mang đến một chút lương thực ta liền đem chúng ta tổn lương thực trước cho các ngươi ta lập tức để người đi nhà kho mang tới đa tạ nghiêm chấn khi biết hồ ca tới chơi phía sau cũng chạy tới thấy hồ ca khi biết sự tình ngọn nguồn phía sau nghiêm chấn cao mày là đinh hiểu huynh đệ sự tình như vậy đi ta suy nghĩ một chút còn có hay không những biện pháp khác tuy nói nghiêm chấn không có cho ra chuẩn xác trả lời chắc chắn thế nhưng ít nhất lại nhiều hơn một phần hy vọng bên kia lôi ba đích thân dẫn người cùng từng cái thôn người phụ trách đàm phán hợp nhất thôn sự tình bọn họ cái thứ nhất đến tìm hiểu chính là đau ba vị trí thôn Khi biết Lôi Bá bọn họ ý đồ đến phía sau, Đao ba lộ ra lo lắng trùng điệp. "Lôi Bá, ta tuyên bố trước, không nói thôn hợp nhất không sáp nhập, các ngươi muốn linh võ cảnh người hỗ trợ bày trận, thôn chúng ta bốn tên linh võ cảnh, gọi lên liền đến. Việc này cùng còn lương thực không có quan hệ, các ngươi giúp chúng ta đại ân, chút chuyện nhỏ này chúng ta tự nhiên đem hết khả năng. Chỉ là hợp nhất thôn sự tình, việc quan hệ thôn chúng ta 18 người sinh tồn, một mình ta cũng không tốt quyết định, cần hỏi qua mọi người, hôm nay có thể không cách nào cho các ngươi hồi phục." Lôi Bá lúc này ổn bình, "Tốt, vậy ta chờ ngươi bọn họ thông tin." "Mà khác, nơi này một túi gạo các ngươi giữ lại." Một cái mùa đông các ngươi lương thực hẳn là cũng còn dư lại không có mấy. Cái này Dao Ba kinh ngạc nhìn phạm trực đặt ở trước mặt bọn hắn cái kia túi gạo. Khoảng thời gian này chính là lương thực khan hiếm nhất thời điểm, lôi bá bọn họ gạo, không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Trước khi đi, Tú Tài đối Dao Ba nói, "Dao Ba, ta trước đây giống như ngươi, cho rằng đời chúng ta cũng cứ như vậy, ngày nào nói không chừng liền chết tại linh sắt trong miệng. Đến Đại Hoang, ai còn nghĩ đến hy vọng gì đó? Thế nhưng nếu như chúng ta hợp nhất, những cái kia ác thôn không dám đến trêu chọc, những cái kia gọi lai môn phái người không dám chọc chúng ta." Chúng ta săn giết linh sắt cũng chẳng có niềm tin, chúng ta hoàn toàn có thể sống đến càng tốt. Ngươi trong thôn không phải có hài tử dáng sinh nha, nếu như ngươi không muốn để cho hắn giống như chúng ta, liền suy nghĩ thật kỹ cẩn nhắc." Đao Ba thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, "Ta đã biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." Rời đi Đao Ba thôn, lôi bá bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới một cái khác thôn. Hoa thị lúc này ngay tại một tòa thôn cửa thôn. Trong thôn này thôn dân, từng cái buồn bã hiểu sự, xanh sao vàng vọt, xem ra mùa đông này bọn họ trải qua cũng không tốt. Tần Công áp thôn nghỉ vào thích cấp đoạt tài vận, sống như vậy thoải mái mà trong lòng chúng ta còn có lương trì, ngược lại ăn bữa nay lo bữa mai, ngươi cảm thấy công bằng sao? Đối diện một vị tuổi trên 50 mươi lão giả thở dài một hơi. Xuân Vũ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Trên đời này nào có cái gì công bằng có thể nói? Hoa Tỷ lắc đầu. Thần Công, trước đây chúng ta đều nghĩ qua kết hợp sự tình, nhưng là vì lương thực thiếu thốn, không cách nào thi hành. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, chỉ muốn các ngươi gia nhập thôn của chúng ta, lương thực không là vấn đề. Nơi này là một túi gạo, một túi mì phấn, không quản các ngươi đồng ý hay không, xem như là chúng ta một điểm tâm ý. Thần Công nhìn xem hai túi lương thực, con mắt đều đang phát sáng. Cái này, cái này quá cảm tạ. Thần công lúc này ôm quyền khom lưng. Thần công nói quá lời, mau mời lên. Cái khác ta không dám hứa chắc, thế nhưng các ngươi muốn có người giúp các ngươi bày trận, liền hướng các ngươi đưa tới lương thực, thôn chúng ta năm tên linh võ cảnh, ít nhất hai người sẽ tiến về hiệp trợ. Đến mức hợp nhất sự tình, ngươi cho ta cân nhắc mấy ngày có thể. Không có vấn đề. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi nhân gia còn đưa tới lương thực, đại bộ phận thôn đều không có lập tức cho ra chính xác trả lời chắc chắn, thế nhưng trên cơ bản đều đồng ý mà người. Năm 6 ngày chạy xuống, lôi ba bọn họ tính toán một cái. Bây giờ còn chưa có thôn đồng ý gia nhập bọn họ thôn, những người này khẳng định sẽ có lo lắng, dù sao gia nhập người khác thôn, không khác đem tính mệnh giao cho người không quen thuộc trên tay. Bất quá một chút thôn đồng ý phái người hỗ trợ. Xung quanh thôn đều chạy qua, lại xa lời nói, có thể liền muốn đến quốc gia khác lãnh thổ. Hiện tại xác định đồng ý giúp đỡ, tổng cộng là 27 người, tăng thêm nô huyền môn 60 mấy người, chúng ta bên này 4 người, tổng cộng 92 người. Còn kém 16 người. Lôi Ba suy nghĩ một chút, nói, kém một người cũng vô dụng. Mười mấy cái thôn, mới 27 người hỗ trợ, rất nhiều thôn chỉ nguyện ý phái ra một hai người đến giúp đỡ. Trừ phi có thôn đồng ý gia nhập, nếu không nhân số còn chưa đủ. Hồ Ca nói, hiện tại rất nhiều thôn ở vào quan sát trạng thái, nếu là có một hai cái thôn thật gia nhập, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Lôi Bá thở dài một hơi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại chúng ta chỉ có chờ. Chương 189, Lăng đại nhân hứa hẹn, chương 189, Lăng đại nhân hứa hẹn. Lôi Bá bọn họ chờ hai tuần lễ, nhưng mà cũng không có chờ đến kết quả mong muốn. Người trong thôn ngồi tại diễn võ tràng, trông mong nhìn cửa thôn, bọn họ chưa từng giống cái này mấy tiên nhất dạng, như vậy chờ mong nhìn thấy những thôn khác bóng người. Ai Xem ra là không có người nguyện ý gia nhập chúng ta thôn. Tiểu Lãng cầm gậy gỗ, ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Kỳ thật cũng chẳng trách bọn họ. Hồ Ca nói, tại đại hoang sinh hoạt lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế tin tưởng người khác đâu. Hoa tỷ nói, không sai, chỉ bằng mượn một điểm lương thực khẳng định không đủ, dù sao bình thường cũng không có gì giao tình. Tú Tài hai tay ôm ngực, suy nghĩ một chút, nói, còn có một chút, nhưng cái kia có thể chống nổi mấy năm thôn, thực lực kỳ thật đều không sai bỉ lắm, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý đưa về thôn của chúng ta. Lôi Bá thở dài một hơi, tính toán, hợp nhất thôn sự tình Chúng ta trước tiên có thể hoãn một chút, thế nhưng cần phải bảo đảm những cái kia linh võ cảnh cao thủ sẽ đến. Đợi tháng sau, đại gia lại đi một chuyến, trước đem người nhận lấy, chúng ta cung cấp ăn cung cấp ở, chờ Linh Nhi 18 tuổi lễ thành nhân phía sau lại nói cái khác. Vậy bây giờ còn ít 16 cái làm sao bây giờ?" Hồ ca hỏi. "Đại gia có không có bằng hữu có thể mời một cái?" Tú Tài hỏi. Tiểu Vũ cau mày, "Tú Tài, chúng ta những người này nếu không phải cùng đường mặt lộ, làm sao sẽ lưu tại đại hoang? Bằng hữu không có, tiểu gia cũng không phải ít." Tam thủy tử tổ nói. "Đúng, tiểu linh tử hắn cùng chúng ta không giống." Hắn không phải bị đội giết mới đến đại hoàng, hắn là bị Chấn Linh Ti phái tới. Ít nhất trên danh nghĩa là. Phạm Trực đột nhiên vô đuổi. Mọi người nghe xong, lời này xác thực có đạo lý. Đinh Hiểu là bị phái tới, nói không chừng hắn còn có một chút bằng hữu. Một đám người liền đi đến Đinh Hiểu nơi ở. Đinh Hiểu hai ngày này đã hoàn thành Hưu Cực tuyển Huyết cung tinh ngưng tụ, đột phá ngũ tinh linh sĩ. Lúc này hắn đang ở trong sân luyện tập 10 năm nói linh phù lăng không khống phù kỹ xảo, đột nhiên phát hiện một đám người vọt tới viện tử của mình bên trong. Đinh Tử, ngươi thế mà không có tại tu luyện. Nhanh nhanh nhanh, tìm ngươi có việc gấp. Tú tai bước nhanh đi tới đem tình huống trước mắt báo cho Đinh Hiểu. kém 16 người Đinh Hiểu như mày, vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Kỳ thật Đinh Hiểu tình cảnh không hề so những người khác tốt, Đông Vương Kiếm Ngân, Lâm Trường Hà cùng với Thông Linh Viện Vu Tiêu đều nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. thế nhưng đại gia vì Linh Nhi sự tình như vậy tận tâm tận lực, lôi bá cùng Hoa Tỷ càng làm mạo hiểm trở về quân nội, Đinh Hiểu không có lý do thoái thác. trở lại gian phòng, Đinh Hiểu không có có tâm tư tu luyện, một mực đang suy nghĩ như thế nào tìm đến nhận việc những này Linh Võ cảnh tượng giả. nếu như Hướng Bằng Hưu xin giúp đỡ, Đông Vương Kiếm Ngân rất có thể biết chính mình không có chết hắn ngược lại là không sợ Đông Phương Kiếm Ngân, thế nhưng Đông Phương Kiếm Ngân sau lưng còn có thế lực, nếu như bây giờ bại lộ, không biết sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Mà còn Đông Phương Kiếm Ngân biết chính mình không có chết, như vậy lưu triệt thân phận liền bại lộ, đây là Đinh Hiệu không muốn nhìn thấy, nhất định phải tận lực tìm tới đáng tin bằng hữu đến giúp đỡ mới được. Miêu Tầm bọn họ cảnh giới không có khả năng nhanh như vậy đến Linh võ cảnh, Bạch Hà Linh viện người sẽ nguyện ý giúp hắn sao? Từ viện trưởng thượng thức hắn, nhưng chỉ sợ sẽ không nguyện ý dính liễu đến chấn linh ti nội bộ tranh chấp bên trong. Như vậy hiện tại chỉ còn lại cho hắn ngọc bài bạch viện trưởng, nhưng Bạch Tích là Bạch thủ nữ nhi vu tiêu âm hiểm xảo trá chỉ sợ sẽ có phát giác trái lo phải nghĩ phía dưới đinh hiểu nghĩ đến hắn lão lãnh đạo lang giang có vẻ như chỉ có hắn có thể giúp mình lang thống linh nói qua hắn lại phái nam lâm thi bộ người đi trú điểm ngày thứ hai đinh hiểu đặc biệt quản tiểu lãng mượn tới một bộ có mũ chu y phục lại treo lên lưu triệt mấy cái kia sư đệ bên trong một người lệnh bài tiến về chấn linh ti điểm trú 8. đại hoang mùa đông đã liền phải kết thúc lập tức một năm mới thú liềm quý liền muốn bắt đầu năm ngoái linh bộ thanh lý một lần đại hoang ngoại vi năm nay bọn họ cũng không có rảnh đến một lần nữa mà những vân bộ khác người cũng không có thời gian đến đại hoang xử lý nơi này linh sát. Quan nội linh sát đều không có dọn dẹp sạch sẽ, nào có thời gian rảnh rỗi quản đại hoang. Tuy là như vậy, thế nhưng không thể không nói, trấn linh ti chú điểm vẫn như cũng là các đại chú điểm bên trong thực lực tối cường. Trấn linh ti điểm chú có vẻ hơi quận cũng bé, lớn như vậy cứ điểm, gần gần 200 tiên đệ tử top 5 top 3 nói chuyện phiếm, một chút chăm chỉ chút thì dứt khoát trốn trong phòng tu luyện, hoặc là tại tập võ trường luận bản. Trấn linh ti điểm chú từ không lo lắng bị người đột đoạt, đoạn, dù sao nhìn thấy trấn linh ti ba chữ này, ai dám chọc bọn hắn. Đinh Hiểu quan sát một trận, đem mũ trùm mang tốt, hít sâu một hơi, trực tiếp hướng đi chú điểm mới vừa tới gần chú điểm lập tức liền có người gọi lại đinh hiểu Uy, làm gì đinh hiểu đem lệnh bài đem tới thi bộ tam phẩm hộ thi lại viên trí đến đổi một chút tài nguyên thi bộ tuy nói thi bộ ít người có đến đại hoang nhị luyện nhưng cũng không thể nói tuyệt đối không có người kia nhìn một chút lệnh bài không có có dị thường hắn đi đến đinh hiểu trước mặt đem lệnh bài còn cho đinh hiểu làm gì không dám lộ mặt cái mũ lấy xuống ta xem một chút trời lạnh đinh hiểu không nhanh không chậm lấy xuống cái mũ đối phương nhìn một chút đinh hiểu hắn mặc dù hất lên một cái áo khoác Thế nhưng có thể nhìn thấy bên trong sắc thực mặc chính là Trấn Linh Ti hộ thi lại cầm bí hiệp, bên hùng cũng bồi tiếp tam phẩm hộ thi lại bội kiếm, phù túi, chữ vật đại. Bất quá muốn vào Trấn Linh Ti điểm chú cũng không phải dễ dàng như vậy. Sư đệ, ngươi để thi bộ người tới xem một chút. Là, Sư Minh. Một người khác đi chậm chậm trở về tìm người. Đinh hiểu hiện tại vô cùng gấp gáp, đến chú điểm việc cần làm cũng không phải cái gì Mỹ sao. nếu như Nam Lâm thi bộ chủ động thân thỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, đến người nhất định là Nam Lâm thi bộ thế nhưng nếu như lang giang không có phái đệ tử trước đến như vậy hắn còn phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra đến lúc đó sợ rằng thân phận của hắn liền không đối gạt được không bao lâu cái kia sư đệ mang theo ba cái thi bộ người trước đến vừa nhìn thấy ba người kia đinh hiểu trong lòng run sợ một hồi là nam lâm thi bộ người đây là chuyện tốt cũng là chuyện phiền toái bọn họ cũng đừng hô lên chính mình danh tự đinh hiểu bước trước một bước không nghĩ tới là các ngươi người hầu a ta là viên chi a còn nhớ rõ sao ba người kia sửng sốt một chút nhưng rất nhanh trong mắt nghi hoặc liền biến mất đây là đinh hiểu lăng đại nhân có thể là đặc biệt bàn giao qua Bọn họ làm sao có thể không biết? Nhưng cũng là lăng đại nhân bàn giao, tại đại hoang bên trong, có thể có người đối đinh hiểu bất lợi, muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này đinh hiểu nói chính mình là viên trí, chỉ sợ là có tình huống. Tìm trông coi đệ tử tựa hồ có chút khinh thường thi bộ người, vèn vào đắc ý mà hỏi, "Nhận biết người này sao?" Bẩm đại nhân, nhận biết, hắn đích thật là chúng ta thi bộ người. Có nhân chứng, sự tình liền đơn giản nhiều, người kia để thi bộ đệ tử trực tiếp đem đinh hiểu nhận đi vào. Ba người đem đinh hiểu trực tiếp đưa đến chỗ ở của mình. Ba người này là ở cùng một chỗ, vào cửa liền vội vàng đóng cửa phòng lại. Đinh hiểu Một người hạ rộng, nhưng như cũng không che giấu được kích động trong lòng, chúng ta phía trước sau đó năm đám người, chờ ngươi 2 năm nhiều. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi vì cái gì tự xưng viên trí? Đinh Hiểu cũng coi như là thở dài một hơi. Lăng đại nhân không có quên hứa hẹn đối với hắn, Nam Lâm Thi bộ người, một mực tại chú điểm chờ hắn, chương 190, quần hùng tập hợp, chương 190, quần hùng tập hợp. Đinh Hiểu nói lên có người muốn giết mình, chính mình hiện tại tại cái nào đó thôn rất an toàn, cũng nói đến nhu cầu cấp bách linh võ cảnh cao thủ hỗ trợ. Điền sư Minh, Lưu sư huynh, Triệu sư huynh, các người có thể hay không liên lạc lên Lăng đại nhân? Điền Văn lập tức nói, "Có thể, Lăng đại nhân đặc biệt cho ta truyền âm phù, chúng ta cái này liền hướng Lăng đại nhân hồi báo." Đinh Hiểu đặc biệt nhắc nhở, "Liên hệ Lăng đại nhân thời điểm, nhất thiết phải để hắn không muốn đem tin tức này để lộ ra đi." Minh Bạch. Điền Văn lập tức lấy ra thiên lý truyền âm phù, đem Đinh Hiểu thỉnh cầu truyền ra ngoài. Ngắn ngủi mấy phút, Điền Văn liền nhận đến hồi phục. Mấy người đều nghe lấy truyền âm phù bên trong tin tức. "Chuyện này giao cho ta tốt, sau 30 ngày, ta mang 30 tên linh võ cảnh linh tướng sư đến đại hoàng, để Đinh Hiểu tại thời gian này, trấn linh ti điểm chú Tây Bắc vong xuyên phong hạ đảng chúng ta." Nghe đến tin tức này, Đinh Hiểu lập tức một trận nghẹn ngào. Lăng đại nhân không chút do dự, mà còn trực tiếp mang đến 30 người. Dạng này liền xem như có một ít người không có tới, cũng có thể bổ sung đi lên. Đinh Hiểu không thể tại trụ sở lưu lại quá lâu, càng không lại ở chỗ này hối đoái tài nguyên, để tránh để người chú ý. Bất quá trước khi đi, Điền Văn đem một cái chữ vật đại cho Đinh Hiểu. Nơi này là một chút lương thực cùng linh ngụ, nhị giai phụ chỉ, là Lý đại nhân để chúng ta dự sẵn để lại cho ngươi. Đinh Hiểu trùng điệp gật gật đầu, "Ba vị đa tạ. Đi, chúng ta đưa ngươi đi ra." 8. Đinh Hiểu vội vàng rời đi trấn Linh Ti điểm trú. Có lăng đại nhân 30 tên linh võ cảnh linh tướng sư Cái này 108 người đã không có quá bất cẩn bên ngoài, mà còn lại liền là chính hắn cảnh giới. Tiên hiền khảo hạch là dạng gì, Lôi Bá cũng không biết, hắn chỉ là suy đoán, khảo hạch khả năng cùng cảnh giới không có quan hệ, cảnh giới thấp người không qua được, cao người, đồng dạng không qua được. Thế nhưng vài chục năm nay, một mực không có người có thể thông qua, cái này đủ để chứng minh thông qua khảo hạch tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trở lại thôn, Đinh Hiểu đem sự tình báo cho Lôi Bá bọn họ, đồng thời đem điển văn cho lương thực, giao cho tiểu lãng. Lần này tất cả mọi người ăn một cái thuốc cẩn thận. Thời gian kế tiếp, Đinh Hiểu thì một đầu đâm vào chính mình phòng nhỏ túi đầu Tu luyện. Sáu 25 ngày, nô Huyền môn 61 tên linh võ cảnh cường giả, đồng thời đi tới thôn. Lần này là từ Cố Bắc Kiến trưởng lão tự mình dẫn đội, không những như vậy, Cố trưởng lão còn mang theo một cái sinh thần khắc quý, có thể chuẩn xác đo lường tính toán ra linh nhi sinh nhật. Cố Bắc Kiến vừa đến đã muốn gặp Đinh Hiểu, đáng tiếc nhìn thấy Đinh Hiểu còn tại tu luyện, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá Cố Bắc Kiến nhìn thấy Đinh Linh, nghe đến nàng tình huống tu luyện, khen không dứt miệng, càng lại ám thị nghị kéo Đinh Linh vào Ngô Huyền môn. Tại cùng lôi bá trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Bắc Kiến biết được lần này bảy trận là chư thần phục ma trận, lúc ấy liền hơi kinh ngạc. Lôi lão ta nghe qua cái này chư thần phục ma trận phụ, trong đó có tiên hiền thần thông, nhưng muốn kích hoạt thần thông cần thông qua tiên hiền thử thách, cái này nhân tuyển là đinh hiểu, lôi bá nhẹ gật đầu là cố bác kiến cao mày nói, ngươi có biết đạo này linh phù vài chục năm nay, vì sao một mực không ai có thể sử dụng? biết lôi bá nói, thế nhưng ai có một số việc chúng ta không tiện nhiều lời, nhưng cố trưởng lao xin yên tâm, cái này nguy hiểm trong đó chúng ta rất rõ ràng, cố bác kiến cũng nhìn ra, lần này bảy trận chỉ sợ là chuyện bất đắc dĩ, đến mức nguyên nhân tất nhiên nhân gia không thể nói, cũng không tiện hỏi tới. Tốt ta, đã các ngươi đã rõ ràng, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Bảy trận sự tình, chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nô Huyền môn người tới về sau, không bao lâu, Đao Ba thôn bốn tên linh võ cảnh cũng tới. Bọn họ vừa đến thôn, liền bị diễn võ tràng bên trên đám người này dọa cho phát sợ. Nô Huyền môn tới nhiều cao thủ như vậy, xem ra bọn họ cùng Nô Huyền môn quan hệ trong đó, xác thực không hề tầm thường. Đao Ba, phía trước người trong thôn đều nói thôn xóm bọn họ thực lực không cường, có thể hiện tại xem ra, có thể tựa hồ chúng ta lý giải sai đi. Đao Ba cao mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá gặp hổ ca tới chiêu đãi, liền vội vàng nên đón tiếp lấy. Hứa hẹn qua đến giúp đỡ người, lần lượt tới, 27 người, toàn bộ đến đông đủ. Tại đại hoang, lương thực khan hiếm, liền tính không xác nhập thôn, liền hướng về phía lôi bá bọn họ đưa lương thực, liền không có lỡ lời đạo lý. Số lớn linh võ cảnh cường giả tụ tập ở trong thôn, trong thôn cái kia nhỏ diễn võ trường lập tức liền náo nhiệt. Ngô Huyền Môn người đều hy vọng có thể cùng đại hoang bên trong cao thủ luận bàn, mà Ngô Huyền Môn cũng là đại một phái, lôi bá bọn họ ăn ngon uống sướng chiêu đãi, đại hoang cao thủ ăn no cơm, cũng muốn hoạt động một chút gần cốt. Tiểu lãng bọn họ xem như chờ đến cơ hội, không có việc gì liền tìm người lo bàn, loay hoay quên cả trời đất. Quan Cú e thôn lập tức thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Hiện tại mọi người không cần lo lắng linh sát, có nhiều cao thủ như vậy tại, linh sát tới chính là đưa linh mũi. Cũng không cần lo lắng lịch luyện đội ngũ, Á thôn cất đoạt. Liên hiện tại thôn thực lực, chấn linh ti điểm trú sợ là đều có thể bưng. Sau năm ngày, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh hiểu liền mở cửa phòng. Những ngày này hắn một mực tại chuyên trú tu luyện, thế nhưng động tĩnh bên ngoài cũng không nhỏ, hắn biết đã có rất nhiều người tới thôn. Hắn nhìn thoáng qua Linh Nhi gian phòng. Muội muội 18 tuổi sinh nhật đã đang ở trước mắt, mà hắn cuối cùng đột phá đến lục tinh linh sĩ. Chỉ là cảnh giới đến, nhưng tiểu gia hỏa còn chưa kịp lại lần nữa phá bích. Trước đi tiếp Lăng đại nhân bọn họ. Dứt lời, Đinh Hiểu liền xuất phát, tiến về chấn Linh Ti điểm trú phương hướng. Đi suốt 3 4 canh giờ, Đinh Hiểu mới chạy tới Vong Xuyên Phong lúc, nơi đó đã có một mảnh mơ hồ thân ảnh. Đinh Hiểu cẩn thận tiến lên, ở bên trong nhìn thấy mấy người quen. Lăng Giang, Lý Nôn, Vân Lan, Lưu Hàng, Lưu Đồng. Nhìn thấy những người này, Đinh Hiểu lập tức hiện thân tiến đến. Đinh Hiểu. Lăng Giang một cái liền nhận ra Đinh Hiểu bước nhanh tiến lên đón. Lăng đại nhân, Đinh Hiểu, Ứng Uyển, Lý đại nhân, Vân đại nhân, Lưu đại nhân. Ha ha ha ha, được được được, đừng tê ở, muốn là như thế tiếp tục gọi, người nơi này ngươi cũng đều phải từng cái theo đến. Lưu Hằng cười to nói, Đinh Hiểu, đi ra bên ngoài, những này lễ nghi phiền phức thì miễn đi. Vân Lan đi đến Đinh Hiểu trước mặt, cao lớn nha, cũng khỏe mạnh không ít, xem ra ngươi tại Đại Hoàng so tại quan nội An Ngon a. Lý luôn vừa cười vừa nói, Đinh Hiểu, ngươi hai năm nhiều mật mù không tin tức, nói thật ra, chúng ta đều cho rằng ngươi chết đâu. Lưu Đồng lập tức nói, cái này cũng trách không được Đinh Hiểu, hắn không có tin tức mới là an toàn nhất, không phải vậy ta sợ là có không ít người nhớ hắn cái mạng này đâu. Lăng Giang, hắn chính là ngươi nói với ta tiểu tử kia. Một người trung niên nam tử tiến lên, quan sát Đinh Hiểu một cái, sau đó lấy ra cảnh giới khắc quỹ, kiểm tra một hồi Đinh Hiểu cảnh giới. Không phải chứ, Lục Tinh linh sĩ. Ngươi không phải nói hắn hơn 2 năm qua đại hoang lúc, chỉ là nhất Tinh linh sĩ? Lăng Giang đối người kia o quyền, "Phương sư huynh, 2 năm 3 tháng trước, hắn đúng là nhất Tinh linh sĩ. 2 năm 3 tháng, tăng lên ngũ Tinh. Vẫn là tại đại hoang." Người kia càng thêm kiếp sợ. Hắn xác định là bị lưu đày tới Đại Hoang, mà không phải đến Bế Quan tu luyện. Lăng Giang lập đầu, cho nên nói, tiểu tử này trên thân khắp nơi đều là kỳ tích đâu. Thú vị, thú vị. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem người này, người này là Lăng Giang đại nhân sư huynh. Từ trước đến nay những người này đến xem, bọn họ cảnh giới, sợ rằng có người không chỉ là linh võ cảnh a. Lý Ngôn nhìn thấy Đinh Hiểu cao mày, vừa cười vừa nói, "Đinh Hiểu, lần này thời gian vội vàng, muốn vừa vặn tìm nhiều như thế linh võ cảnh người, khó tránh khỏi sẽ làm cho người thay mắt, cho nên chúng ta tìm một chút chính mình người tin được." Cảnh giới sao? Có chút cao thấp không đều, bất quá ta nghĩ. Tất nhiên là bảy chuyện, cảnh giới cao tổng không có vấn đề à. Đinh Hiểu cười nói, "Đó là tự nhiên, đa tạ mấy vị đại nhân xuất thủ tương trợ." Lang Giang gật gật đầu, "Ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, đi thôi, dẫn chúng ta đi thôn của ngươi." Chương 191, Tiên Hiển Khảo Hạch, chương 191, Tiên Hiển Khảo Hạch. Lâm Đinh Hiểu mang theo Lang Giang bọn họ trở về thôn phía sau, trong thôn lập tức náo nhiệt lên. 120 tên linh võ cảnh trở lên cao thủ, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một cốt không cách nào xem nhẹ thế lực. Đinh Hiểu hiện thân phía sau, mang theo Linh Nhi đích thân lại đi gặp Cố Bắc Kiến đáng người. Đích thân nói cảm ơn, Cố bác kiến khảo nghiệm linh nhi sinh nhật, nhưng mà sinh thần khắc quỹ vậy mà không cách nào chính xác đo ra đình linh sinh nhật, chỉ là đem thời gian phạm vi thu nhỏ đến trong 3 ngày. Tính đến cái này 3 ngày, lúc này khoảng cách linh nhi lễ thành nhân, chỉ còn lại 17 đến 20 ngày. Thời gian cấp bách, Lôi bá một mặt chiêu đại những này đến từ các nơi cường giả, một mặt thì để Hộ ca đem diễn võ tràng sửa sang lại. Đến lúc đó, bọn họ chính là tại tập võ trường bên trên kích hoạt Trư thần phục ma trận vụ. Mọi người chính đang bận rộn lúc, Lăng Giang sư huynh, Phương Trần Tâm đặc biệt tìm tới Lôi bá cùng Hộ ca bọn họ. "Lôi linh, các ngươi muốn kích hoạt Trư Thiên phục ma trận vụ?" Sư lệ ta phía trước cũng không nói cho ta, ai muốn thông qua tiên hiền khảo hạch. Lôi Ba vội vàng ngỗ quyền, Phương Trần Tâm thực lực cực mạnh, hắn xưng hô chính mình một tiếng lôi minh, chỉ là chính mình niên kỳ dài. Phương đại nhân, đến lúc đó Đinh Hiểu đem thông qua tiên hiền khảo hạch, hắn biết trong đó nguy hiểm. Phương Trần Tâm nhíu mày, biết. Hừ hừ, phàm là các ngươi gặp qua tiên hiền khảo hạch, các ngươi cũng sẽ không dùng tấm này linh phù. Hổ Ca thở dài một hơi, Phương Tiên Bối, Đinh Hiểu xác thực biết cái này phù vài chục năm nay không ngợi thông qua khảo hạch, thất bại đem hồn phi phách tán. Vậy các ngươi còn cần. Đinh Hiểu là vì cứu muội muội hắn, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trận này nắm giữ tiên hiền còn sót lại thần thông, uy lực to lớn, chuyên môn trấn áp ma linh. Chẳng lẽ tiểu cô nương, kia người mang dị tướng? Phương Trần Tâm rất có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Lôi Ba cùng Hổ Ca nhìn nhau, khổ sở nói, cái này. Trấn Linh Ti Quy củ, thiên hạ đều biết, người mang dị tướng người giết. Lang Giang tại Phương Trần Tâm thân rồi nói ra, hai vị có thể yên tâm, sư minh ta cũng không phải là trấn Linh Ti người, cũng không phải người ngoài. Nếu như các ngươi còn có chỗ lo lắng, vậy ta sẽ tránh. Lôi Ba khoát tay, Lang đại nhân, Đinh Hiểu đặc biệt dặn dò qua, nếu là ngươi hỏi thăm, có thể nói rõ sự thật. Linh Nhi xác thực người mang dị tướng mà còn vô cùng hung hãn, lúc này liền đã bắt đầu thôn vệ chủ thể. Cái gì? Phản vệ chủ thể? Phương Trần Tâm trừng to mắt, hắn quay người nhìn hướng Lam Giang. Rất hiển nhiên, loại này sự tình bọn họ cũng chưa từng nghe qua, khó trách muốn bị ép buộc dùng chư thần phục ma trận phủ. Đúng là bị bức ép bất đắc dĩ. Có thể, tiên hiền khảo hạch. Không được, các ngươi mang ta đi tìm đinh hiểu, ta đến nói cho hắn làm sao thông qua tiên hiền khảo hạch. Lôi Ba cùng Hổ Ca cả kinh nói, tiền bối biết tiên hiền khảo hạch. Ân, ta sợ dĩ tới tìm các ngươi, cũng là bởi vì đã từng mắt thấy quang một lần có người thử nghiệm thông qua khảo hạnh, biết trong đó nguy hiểm. Tuy nói cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng bao nhiêu đối tiểu tử kia có trợ giúp. Với bắt đầu mọi người liền tiên hiền khảo hạch là cái gì cũng không biết, Phương Trần Tâm tất nhiên gặp qua, vậy khẳng định đối Đinh Hiểu có sự giúp đỡ to lớn. Một đoàn người vội vàng tiến về Đinh Hiểu chỗ ở. Đinh Hiểu mới vừa chiêu đãi tốt một chút khách nhân, đang chuẩn bị tranh thủ thời gian trở về để tiểu gia hỏa phá bích, liền nghe đến ngoài cửa có tiếng đập cửa. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người quấy rầy chính mình tu luyện, tất nhiên tới, chỉ sợ là việc gấp. Lôi Bá Hổ Ca mang theo Phương Trần Tâm cùng Lăng Giang cùng một chỗ vào Đinh Hiểu gia gia phòng. Đinh tử, vị này Phương tiền bối gặp qua tiên hiền khảo hạch. Hổ ca vội la lên. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn hướng Phương Trần Tâm. Viên Bối có thấy người dùng Chư Thần phục Ma trận phủ. Phương Trần Tâm gật gật đầu. Gặp qua. Hiện tại thời gian cấp bách. Ta lần này tới chính là để ngươi chuẩn bị sớm. Ngươi cẩn thận nghe kỹ. Đây chính là việc quan hệ sinh tử đại sự. Là. Viên Bối rửa tai lắng nghe. Chư Thần phục Ma trận không cách nào mở ra mấu chốt nhất nhân tố chính là, cho tới bây giờ không có người có thể thông qua Tiên Hiển khảo hạch. Cái khảo hạch này cùng cảnh giới, năng lực thực chiến, tinh thần lực đều không có quan hệ. Ngươi mạnh hơn, cũng cường bất quá Tiên Hiển. A. Cái kia cùng cái gì tương quan? Đinh Hiểu vội la lên cùng. linh cung. phương trần tâm nói đến lúc trước thấy, đó là mấy chục năm trước chuyện cũ. khi đó, hắn mới vừa vận tăng lên tới tứ tinh linh võ cảnh, liền bị bằng hưu kéo đi hỗ trợ. tính toán sử dụng linh phụ là một tên quá lớn, đương nhiên người bình thường cũng mời không đến nhiều như thế linh võ cảnh cường giả. toàn bộ kích hoạt quá trình, chia làm 3 bước. cái thứ nhất phân đoạn, 108 vị linh võ cảnh cường giả, các tia kỳ vị, sử dụng tướng lực kích hoạt chư thần phục ma trận phụ, tỉnh lại tiên hiền di chí. bước thứ hai, tỉnh lại tiên hiền di chí phía sau, linh phụ mở ra tiên hiền khảo hạch không gian, mười vị thần linh đối tiến vào khảo hạch không gian người. Thay viên khảo hạch. Theo lý thuyết có lẽ còn có cái thứ 3 phân đoạn, cũng chính là chư thần phục ma trận phủ chính thức phát động, mở ra phục ma trận, chấn áp mục tiêu linh tướng ma tính. Chỉ là bởi vì bước thứ 2 không có thông qua, liền không có bước thứ 3. Cùng linh cung tương quan, là thập nhị linh cung vẫn là bản mệnh linh cung. Hổ ca hỏi: Thập nhị linh cung, ta nhớ kỹ cái kia tham dự tiên hiền khảo hạch, là chủ nhà bỏ ra nhiều tiền mời tới, thập nhị linh cung tất cả đều là bất phẩm, hắn thông qua 8 vòng chất thí, kết quả người nào nghĩ, tiên hiền khảo hạch thế mà còn có thứ 9 vòng. Cũng chính là nói Thập nhị linh cung nhất định phải tất cả đều là cựu phẩm mới có thể thông qua." Hồ Ca Khiếp sợ nói, "Trên đời này thiên tài vô số, nhưng mà, thất phẩm, bát phẩm rất nhiều, nhưng thật thập nhị linh cung toàn bộ đạt tới cựu phẩm, ít càng thêm ít. Nhưng mà, càng khiến người ngoài ý muốn chính là, Phương Trần Tâm vậy mà không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, có phải là cựu luân ta cũng không rõ ràng, bởi vì cựu phẩm thập nhị cung mặc dù cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức không có à, có thể là chư thần phục ma trận phù không người có thể dùng, có phải là nói người đến sau có cựu phẩm thập nhị cung người cũng thất bại." Lôi Bá nói, có phải hay không là bởi vì tấm đùa này đối những người khác tác dụng không lớn. Dù sao linh Nhi tình huống cũng rất hiếm thấy. Phương Trần Tâm lắc đầu, không. Chư thần phục ma trận phù tác dụng chân chính, cùng nhau tùy tâm sinh, là người liền có mặt ác, tương ứng là linh tướng liền có ma tính. Rất nhiều đế vương đem cùng nhau, không muốn chết phía sau bị linh sát phản vệ, liền có thể cái này phù bỏ đi linh tướng bên trong ma tính. Cho nên, chư thần phục ma trận phù, nếu như không phải không cách nào sử dụng, muốn dùng nó người có khớ người. Phương Trần Tâm cảnh giới có lẽ còn tại linh võ cảnh bên trên, kiến thức cũng xa so với những người khác cả rộng nếu như tiên hiền khảo hạch không chỉ cửu luân, đây chẳng phải là nói cái này là căn bản liền không khả năng thông qua khảo hạch. Mọi người toàn bộ nhìn về phía đinh hiểu. đinh tử, đinh hiểu trầm mặc một lát, đột nhiên gật đầu đối mọi người ôm quyền. đinh hiểu khẩn cầu các vị tiền bối, không muốn đem việc này nói cho linh nhi. đinh tử, ngươi biết rõ là chịu chết, nếu không, chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác. hổ ca gấp nói. đinh hiểu hít sâu một hơi, không, ta muốn thử một chút. không đợi cái khác người tiếp tục mở miệng, đinh hiểu đứng lên, các vị, tất nhiên ta đã quyết định, ta liền đã làm tốt tiếp nhận chỗ có kết quả chuẩn bị. còn có mười ngày. Ta nghĩ tại thời gian còn lại, lại đề thăng một cái chính mình thực lực, phương tiện Bối cùng lăng đại nhân cũng là lặn lội đường xa, cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Phương Trần Tâm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng gặp đinh hiểu thái độ kiên định, chỉ có thể lắc đầu. Cái này dù sao cũng là người khác quyết định, hắn không thể thay đổi người khác ý nghị. Chương 192, lần thứ 2 bích, chương 192, lần thứ 2 bích. Chờ lôi ba bọn họ đi rồi, đinh hiểu một người ngồi trong phòng. Đinh hiểu không biết mình là mấy chủng loại linh cung, thế nhưng hắn thập nhị linh cung đều đã định hình, không có khả năng lại đề thăng. Không quản tiên hiền khảo hạch là cái gì nội dung, Đinh Hiểu vẫn là quyết định trước hết để cho Tiểu Gia Hòa lại lần nữa phá bích. Dù sao phương tiền bối cũng chưa từng gặp qua hoàn chỉnh tiên hiền hảo hạch, người nào biết phía sau có hay không mặt khác khảo hạch đâu. Tiểu Gia Hòa, ngươi lần này sẽ đưa ra bộ vị nào? Chủ nhân, Hắc vụ đối ta có áp chế hiệu quả, ta cùng nó tương đối lực thời điểm, cũng vô pháp xác định có thể đưa ra cái kia bộ phận. Đinh Hiểu gật gật đầu, vậy được rồi, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Đinh Hiểu ngồi xếp bằng, bắt đầu khống chế tướng lực dựng dục linh tướng. Cũng không biết qua bao lâu, linh thai hơi rung nhẹ. Hắc vụ cảm thấy được linh thai biến hóa, lập tức bắt đầu thay đổi đến không ngừng yên. Cái trạng diện này Đinh hiểu gặp qua Hắc Vụ cho dù muốn bị bắt thập nhất đạo kim phù chân áp cũng nhất định sẽ ngăn cản Tiểu gia hỏa phá bích. Quả nhiên lát lộn Hắc Vụ chính giữa xuất hiện lần nữa cái kia thân ảnh mơ hồ. Hôm nay tuyệt không có khả năng để người phá bích. Hắc Vụ bên trong thanh âm thanh em ú ấm lánh vô tận Hắc Vụ điên cuồng ép hướng linh thai. Hắc Vụ dị động bắt thập nhất đạo kim phù lập tức có phản ứng kim phù cự mãng nhấp nô tốc độ tăng mạnh mấy lần 81 tấm kim phù lần lượt có chút phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó một mực treo ở linh thai bên cạnh cái tia móng đốt nhỏ đột nhiên bành trướng biến thành ma bích hình thái tạo thành một đạo tương lực hỗn thuẫn bảo vệ linh thai lúc này đinh hiểu hoàn toàn rút không được gì chỉ có thể chớm mắt nhìn chính mình bản mệnh linh cung bên trong tam phương lực lượng tranh đấu hắc vũ không để ý kim phủ tự mãng muốn thừa dịp kim phủ uy lực còn chưa phát huy đột nhiên ép hướng linh thai mama bích gắt gao bảo vệ linh thai không cho hắc vũ đụng vào linh thai bắt thập nhất đạo kim phủ cuối cùng phát huy kim quang đạo đạo liên kết quả thực như cùng một cái chân chính cự long sau đó kim phủ phát ra mấy vạn nói kim cương trực tiếp đánh xuyên hắc vũ ánh ra hắc vũ bên trong hét thảm một tiếng tuyệt không thể để linh thai phá hắc vũ tự hổ là được ăn cả ngã về không Cố nén kim phủ khủng bố công kích, hóa thành một đạo còn như thực chất trùng sáng, bắn về phía Linh 2. Vô số kim quang điên cuồng bắn về phía đạo này hắc vụ tạo thành trùng sáng, từng đạo kim quang hạ xuống, hắc vụ đã bị suy yếu đến thương tích đầy mình. Làm hắc vụ đụng vào Linh hai lúc, hắc vụ đã còn dư lại không có mấy, uy lực không lớn bằng lúc trước. Hắc vụ tại Ma Bích tương lực hộ thuẫn bảo vệ cho, trực tiếp tản ra. Nhưng mà, càng nhiều hắc vụ trùng sáng còn đang điên cuồng phản công. Bắt thập nhất đạo kim phủ, bắn ra mấy vạn nói kim quang, điên cuồng phá hủy hắc vụ công kích, mà Ma Bích cũng tại gắt gao giữ vững Linh hai. Tại kim phủ cùng Ma Bích bảo vệ cho Linh thai cuối cùng là không có bị hắc vụ tác động đến. Nó khẽ chấn động. Đinh Hiểu chừng to mắt, muốn phá bích. Giang rác một tiếng, một chỗ khác linh thai bích nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, vừa mạnh vừa dài, cái đuôi lộ ra. Nhìn thấy đầu kia cái đuôi, Đinh Hiểu cả người đều không tốt. Cho nên, trải qua thiên tân vạn khổ, chờ 3 4 5 năm, tiểu gia hỏa cái thứ 2 phá bích bộ vị là cái đuôi của nó. Hắc vụ tại kim phủ điện cùng công kích bên dưới, cuối cùng rút đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ nó nhìn thấy tiểu gia hỏa phá bích bộ vị, vui vẻ rời đi. Một lát sau, Đinh Hiểu bạn bệnh linh cũng khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng Đinh Hiểu Tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu gia hỏa âm thanh có chút suy yếu, "Chủ nhân, quá tốt rồi, cái đuôi của ta pha bích. Vừa rồi kém một chút không có ngăn lại hắc vụ phản công." Đinh Hiểu ý thức nếu là có biểu lộ, vậy bây giờ nhất định là mặt đen lại, xin không thể luyến. "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi khẳng định rất mệt mỏi, theo lý thuyết, có lẽ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là, vì cái gì đi ra chính là cái đuôi? Ta hình như không có cái đuôi a, cái này muốn làm sao cường hóa nhập thân?" "Chủ nhân, cái đuôi của ta rất lợi hại, tay chân của ta đều đánh không lại ta cái đuôi." Đinh Hiểu càng thêm hậm hực xem ra tiểu gia hỏa nút ở linh thai bên trong khoảng thời gian này nghiệp dư sinh hoạt rất phong phú có thể có thể ta không có cái đuôi a tân tương ngã tương dung phía sau có khi chủ nhân sẽ sinh ra một chút cùng linh tướng đối ứng đặc thù bộ vị ta hiện tại hơi mệt chờ qua mấy ngày thử xem cái này đinh hiệu não bổ bên dưới chính mình mọc ra cái đuôi bộ dạng tân một đầu màu đen to lớn cánh tay phải tăng thêm một đầu cái đuôi luôn cảm giác khoảng cách rác ma càng gần tính toán tiểu gia hỏa muốn đối phó hắc vụ đã là vô cùng nguy hiểm có thể tưởng tượng, liền tính nó chỉ là dùng cánh tay phải ngăn cản hất vụ, nhưng tại linh thai bên trong, nó có thể đã là đem lực lượng toàn thân đều dùng hết. Lúc này còn có thể phá mất một đầu cái đuôi, đã không dễ dàng. Lại nói, tiểu gia hỏa nói cái đuôi của mình rất lợi hại, chỉ lợi hại hơn là được rồi. Duy nhất khuyết điểm chính là, Đinh Hiểu không cách nào tiếp tục cường hóa chính mình mà khắc nhục thân bộ vị, dù sao chính hắn là không có cái đuôi. Tiểu gia hỏa rất mệt mỏi, Đinh Hiểu vẫn là đau lòng nó, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Mà chính mình thì tiếp tục tham ngộ Thiên Vũ phá hiệu phụ. 8. Thời gian trôi qua từng ngày, Khoảng cách Đinh Linh 18 tuổi sinh nhật càng ngày càng gần. Lôi ba bọn họ đã đem diễn võ chàng làm tốt quy hoạch, sắp xếp song xuôi mỗi người vị trí. Sau 16 ngày, dựa theo sinh thần khắc quỹ suy đoán, bắt đầu từ ngày mai, hướng về sau suy tính 3 ngày, trong 3 ngày này bất kỳ một cái nào thời gian cũng có thể là Đinh Linh sinh nhật. Đêm nay, tất cả tham dự bảy trận người đều đã trước thời hạn đến diễn võ chàng, xếp bằng ở chính mình có lẽ tại vị trí. Đinh Hiểu cùng Linh Nhi, lúc này đang ở trong sân. Linh Nhi đầu bên cạnh tựa vào Đinh Hiểu trên bả vai, hai huynh muội cùng một chỗ nhìn lên trên trời sao dày đặc. Ca còn nhớ rõ Ra, ra nói. Hắn về sau lại biến thành trên trời ngôi sao xem chúng ta sao?" Linh Nhi yếu đất nói. Đinh Hiểu nhìn xem ngôi sao trên trời, gật gật đầu, nhớ tới, chỉ là không biết cái kia một viên là gia gia. "Ca, ta rất muốn ra gia, gia." Đinh Hiểu gật gật đầu, hắn cũng muốn. Gia gia nói, hắn là từ trong đống người chết cứu ra hai người bọn họ, lúc ấy hai người bọn họ đều là một chút xíu lớn. Từ đó về sau, hắn liền mang hai đứa bé sinh hoạt, mặc dù thời gian nghèo khó, nhưng khi đó nhưng là vui sướng nhất thời gian. Đáng tiếc, gia gia niên kỷ cuối cùng lớn, tại bọn họ lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Khi đó hai đứa bé khóc đến khóc không thành tiếng. Gia Gia liền nói, hắn không có chết, hắn lại biến thành trên trời ngôi sao. vĩnh Viễn nhìn xem hai huynh muội, Đinh Hiểu vành mắt đứng đỏ, sờ lên Linh Nhi đầu. Nơi xa có tiếng bước chân, hẳn là có người đến tìm bọn hắn. Đinh Hiểu chú ý tới, muội muội ôm lấy cánh tay của mình, cuồn càng chặt hơn. Muốn đi diễn võ chẳng, ca ca, cũng đem đi sông vào này cái tử không có người thông qua tiên hiền khảo hạch. Nàng không đỡ. Ca, nếu như chúng ta đều đã chết, liền có thể cùng Gia Gia đoàn tụ. Đinh Hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Nhi mu bàn tay, đối nàng khẽ mỉm cười, nha đồng đốc, Gia Gia sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta. Có cá tại, tuyết sẽ không để ngươi chết. Ngoài cửa có người gõ cửa. "Đinh Tử, đi, qua đêm nay, bất luận cái gì thời gian cũng có thể là Linh Nhi sinh nhật. Biết Tú Tài ca, chúng ta liền đến." Đinh Hiểu lên tiếng. Hắn lại nhìn về phía Linh Nhi, khẽ mỉm cười, "Đi." Chương 193, kích hoạt trận phủ chương 193, kích hoạt trận phủ Diễn võ trường, lúc này 108 tên linh võ cảnh cường giả phân lập 108 chỗ trận nhãn. Đinh Hiểu đem Linh Nhi đưa đến vị trí của nàng, sờ lên Linh Nhi đầu, quay người chuẩn bị rời đi. "Ca Linh Nhi không muốn nhìn xem ca ca." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Không có chuyện gì, có ca tại" Linh Nhi cuối cùng buông tay, Đinh Hiểu quay người hướng đi đại trận Tây Bắc Phương hướng đưa. Lúc này, nếu là có người từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện đại trận vây thành một cái thái cực song ngư đồ án, mà Đinh Hiểu cùng Đinh Linh, thì chính là song ngư hai châu mắt cá vị trí. Lúc này vẫn chưa tới Đinh Linh sinh nhật, nhưng mọi người cũng đã không tại tùy ý đi lại, riêng phần mình canh giữ ở vị trí của mình, vì giữ gìn thực lực, tất cả mọi người là khoanh chân ngồi tại chính mình vị trí, nhắm mắt giữ thần, chờ đợi một khắc này đến. Đinh Hiểu xa xa nhìn thoáng qua muội muội, không thể không nói hắn giờ phút này vô cùng gấp gáp. Nếu là có thể chấn áp linh tướng ma tính có lẽ liền có thể ngăn cản linh tướng phản vệ linh nhi không những như vậy về sau chấn linh ti liền không thể lại lấy người mang ma tướng làm mở cớ truy sát linh nhi chỉ là 18 tuổi sinh nhật thời điểm linh sát thức tỉnh suy đoán có chính xác không mình liệu có thể thông qua tiên hiển thảo hạch, trừ thần phục ma trận lại có thể không chấn áp linh tướng ma tính những vấn đề này đều không có đáp án thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng đinh hiểu liền muốn đi thử nghiệm còn lại không có tham gia kích hoạt đại trận người lúc này cũng đều canh giữ ở diễn võ tràng bên ngoài đối với bọn họ để nói đây cũng là khó gặp cảnh tượng mà bọn họ hiện tại chú ý nhất vẫn là đinh hiểu có thể hay không thông qua tiên hiền khảo hạch. Từ thời phía trước, còn có một chút người tại chuyện phiếm nghị luận cái gì, tiểu lãng tiểu vũ bọn họ cho những này hỗ trợ linh tướng sư đưa đi một chút trà bánh, mà từ thời vừa qua, diễn võ chẳng bầu không khí, lập tức liền không đồng dạng. Bên ngoài sân mọi người, duy trì an tĩnh tuyệt đối. Diễn võ chẳng bên trên 110 người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mọi người đều đang ngó trường đinh linh. Một khi nàng bên kia có bất cứ dị thường nào, chính là mở ra chư thần phục ma trận phù thời điểm. Linh Nghi ngồi se bằng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi vận mệnh giáng lâm một khắc này. Ngày đầu tiên, đồng thời không gì thường ngày thứ hai vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh. ngày thứ ba mãi đến ban đêm tất cả như thường. khoảng cách từ thời chỉ còn lại mười mấy phút. nhưng mà mọi người cũng không có buông lỏng cảnh giác. ngược lại từ một canh giờ phía trước trận bên trên trừ linh nhi mọi người đều đã đứng lên. linh tướng thầy thiên thánh tượng. linh tướng lân hỏa tiên hồ. linh tướng đông hải tử giao long. những cường giả này thậm chí trực tiếp gọi ra chính mình linh tướng. sinh thần khắc quỷ không sẽ sai lầm. như vậy cũng chính là nói còn có mười mấy phút linh nhi sinh nhật sắp tới. tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng trong lúc nhất thời diễn võ tràng bên trên, đại lượng cường đại cao giai linh tướng hư ảnh lộn nhịp hiện rõ. sư hổ gấu cá mập, voi tê giác xài báo chờ cường đại linh tướng ngược lại không nhiều, ngược lại là một chút có thể tính vào dị thú cấp bậc, như rau long, đuôi hổ, vai diễn lưu, dạ xoa, ủy nưu chờ hy hữu linh tướng, không phải số ít. mà phương thôn tâm linh tướng, tại nhiều như thế cao giai linh tướng bên trong, đặc biệt dễ thấy, hắn linh tướng rõ ràng là một thanh trường kiếm. đó là khí loại linh tướng. tiểu lãng khiếp sợ không thôi, khí loại linh tướng có thể là ngàn giảm mới tìm được một mới có thể ra, nhưng phạm là có thể trở thành linh tướng, đều là thần binh cấp bậc vũ khí. Thật sự là mở to mắt ra, thế mà nhìn thấy khí loại linh tướng. Chỉ là không biết phương tiện bối linh tướng là cái kia một cái thần minh. Nghe nói khí loại linh tướng cường hóa nhục thân không bằng thú loại linh tướng, thế nhưng tướng lực lại mạnh hơn xa thú loại linh tướng, cùng linh tướng phối hợp, có thể đạt tới đối lực phóng ra ngoài tình trạng. Chớ cái dày, bây giờ không phải là quan tâm những cao thủ này linh tướng thời điểm, nhanh đến từ thời. Tam thủy nhắc nhở. Hiện tại rất nhiều người đã nghĩ hiểu rõ một chút, tất nhiên đinh linh linh linh tướng cả tụ, cái kia nàng sinh nhật chỉ sợ cũng không đơn giản. Vô cùng có khả năng chính là tử thời sinh nhật. Đinh Hiểu không chịu trách nhiệm khởi động linh phủ, nhiệm vụ của hắn là thông qua khảo hạch, lúc này cũng không thả ra linh tướng, chỉ là khẩn trương nhìn phía xa muội muội. Linh Nhi một người xếp bằng ở cái kia, nhắm mắt chờ đợi. Giờ khắc này muốn tới sao? Phương Trần Tâm nhìn thoáng qua bên ngoài sân, la lớn, quan võ dùng dạ miệng tinh bản sửa lỗi chính tả thời khắc, từ thời lúc nhắc nhở đại gia. Tiểu Vũ gấp vội vàng gật đầu, Phương tiền Bối, ta bên này một mực tại nhìn, từ thời ta sẽ báo giờ. Phương Trần Tâm gật gật đầu, hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đinh Linh trên thân, thế nhưng hắn lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác Đinh Hiểu kích hoạt trận phù không khó, chân chính khó khăn. ở chỗ thông qua tiên hiển khảo hạch, cũng chính là nói, đinh hiểu mới là mấu chốt nhất cái điểm kia. đinh hiểu hai mắt kiên định, hiện nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. phương trần tâm than nhỏ một tiếng, chúng ta đến tối cùng là tại giúp ngươi, vẫn là đang hại ngươi. cũng được, đây là ngươi lựa chọn, ta có thể làm, chỉ có tôn trọng ngươi lựa chọn. sau một lát, bên ngoài sân, tiểu vũ hô to một tiếng, sắp đến từ thời. cùng lúc đó, linh nhi mở mắt, một tới, 18 năm trước hiện tại, chính là chính mình dáng sinh thời khắc sao, mười năm phía sau sinh trưởng ở chính mình hậu não một cái khác chính mình sẽ tỉnh lại sao đột nhiên một trận mãnh liệt gió lạnh đột nhiên xuyên qua toàn bộ thôn ngay sau đó lớn đám mây đen chặn lại ngôi sao trên bầu trời linh nhi chậm rãi đứng lên nàng giơ tay lên vươn hướng đỉnh đầu của mình gỡ xuống châm gáy tóc thả xuống tóc dài động tác của nàng không nhanh không chậm biểu lộ không có chút nào gợn sóng chỉ là nàng sắp tán mở tóc dài vậy đến trước mặt mọi người ngay tại không hiểu lúc đinh hiểu đột nhiên la hét một tiếng đây không phải là linh nhi nhanh kích hoạt trận pháp không có người so đinh hiểu càng hiểu rõ muội muội nàng không có khả năng hướng như thế nhiều người biểu hiện ra chính mình linh tướng. Giải thích duy nhất chính là giờ phút này linh nhi hành động, cũng không phải là chính nàng khống chế. Lăng Giang nghe đến đinh hiểu âm thanh, lập tức hô to, "Lôi lão, dụng phụ." Lôi bá ngay lập tức ném ra chư thần phục ma trận phù, linh phù bay đến đại trận trên không, lơ lửng tại nơi đó. Cố Bác Kiến vội vàng hô, "Các vị, xin nhờ, toàn lực kích hoạt linh phù." 108 tên linh võ cảnh cường giả, nhộn nhịp điên cuồng phóng thích chính mình tướng lực, bọn họ linh tướng đối với giữa không trùng chư thần phục ma trận phù giống giận, điên cuồng cường hóa chủ nhân tướng lực. Dưới chân bọn hắn trận nhãn sáng lên kim quang. Chư thần phục ma trận trực tiếp hấp thu toàn bộ đại trận bên trong tướng lực, linh phủ dần dần nổi lên kim quang. Cùng lúc đó, linh nhi kém một chút hoàn toàn nhấc lên mái tóc dài của mình, nhưng tại phát giác chư thần phục ma trận phù phía sau, tay của nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng thả xuống hai tay, như vậy tóc dài nu thuận một lần nữa buông xuống ở sau lưng nàng. Linh nhi đưa lưng về phía kim phủ, túi đầu. Nhìn thấy linh nhi động tác này, đinh hiểu trong lòng một trận ác hàn. Đưa lưng về phía kim phủ, túi đầu. Không. Nếu như là từ một cái góc độ khác đến nói, hẳn là. Linh nhi linh tướng chính ngẩng đầu nhìn chư thần phục ma trận phù. Tại một tên linh võ cảnh cường giả. Trong đó còn bao gồm mấy vị càng cao cảnh giới siêu cấp cường giả hợp lực phía dưới, chư thần phục ma trận phù rất nhanh hoàn toàn bị điểm sáng. Đột nhiên, diễn võ tràng trên không, phục ma trận phù xung quanh, mơ hồ xuất hiện chín tên như ẩn như hiện to lớn bóng người. Tiên Hiển. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cả kinh nói. Sau đó, Tiểu Vũ lập tức cúi đầu nhìn về phía lĩnh hiểu. Tiểu lĩnh tử. Phục ma trận phù đã kích hoạt lên, như vậy phía dưới chính là tiên Hiển khảo hạch, chương 194, tiên Hiển linh cung khảo hạch, chương 194, tiên hiền linh cung khảo hạch. Phục ma trận đã kích hoạt, đại gia duy trì hiện tại tướng lực ổn định. Phương Trần Tâm hô to. Đối với những này linh võ cảnh cao thủ đến nói, duy trì hiện tại tướng lực ổn định chuyển vận là hoàn toàn không có vấn đề. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất phân đoạn. Tiên hiền hư ảnh từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào đinh hiệu bốn phía. Sau đó, đinh hiệu không gian xung quanh liền tạo thành một đạo trong suốt vết tượng, cùng tương lực hộ thuẫn tương tự. Liên Linh Nhi, lúc này cũng nhìn về phía bên này, chỉ bất quá, nàng vẫn như cũng là lưng quay về phía đinh hiệu phương hướng. Đinh hiệu nhìn xem đỉnh đầu chín vị to lớn tiên hiền hư tượng, những này hư tượng chỉ hiện lộ tiên hiền bọn họ nửa người trên, đầu khuôn mặt không cách nào thấy rõ, hẳn là tinh thần lực của mình không đủ. Nhưng dù vậy, những này hư tượng cũng đã cực kỳ to lớn. Nếu là hoàn chỉnh hiện rõ lời nói, sợ rằng những này tiên hiền hư tượng muốn có hơn trăm mét cao. Tại cửu đại tiên hiền hư tượng trước mặt, Đinh Hiểu lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đinh Hiểu mặc dù nhìn không thấy mặt của bọn họ cho, nhưng hắn có thể cảm giác được, những này đại năng lúc này đều đang nhìn mình. Không bao lâu, tiên hiền hư tượng trăm miệng một lời, lấy vô cùng uy nghiêm giọng điệu nói. Linh cung là tu luyện cấp dễ, có thể liền tiên địa, có thể thông vạn giới, đảo ngược càn khôn mệnh số, có thể phá phong ấn giằng buộc. Linh cung tu luyện, lấy việt đạo vững chắc, thông đạo thông suốt là tốt, huyệt đạo ổn mới có thể nạp trăm sông. Thông đạo sướng mới có thể cắt cung liên kết. Khảo hạch chính là đem bắt đầu, thành thì có thể ban cho các ngươi thần thông, bại thì biến thành cho bụi. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, chư vị tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Tầng thứ nhất khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Chín đạo kim quang từ chín vị tiên hiền tản tướng trong lòng bàn tay, đồng thời bắn về phía Đinh Hiểu. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy chín đạo tinh thuần cương manh tướng lực từ quanh thân thập nhị linh cung đảo ngược rót vào Đinh Hiểu trong cơ thể. Những này tướng lực cương ép tiến vào Đinh Hiểu linh cung phía sau, tránh đi Đinh Hiểu cung tinh, tránh đi đệ nhị tường kỹ năm cái tướng kỹ cầu, bắt đầu điên cuồng công kích linh cung giới hạn. Đây cũng là tại kiểm tra đinh hiệu linh cung vững chắc trình độ. Mặt khác linh cung ngược lại cũng thôi, mấu chốt nhất là đinh hiệu bản mệnh linh cung. Hắc ảnh cùng kim phụ đều không có đối với mấy cái này ngoại lai tướng lực làm ra phản ứng. Không biết có phải hay không là bọn họ biết những này tướng lực cũng không có nguy hại. Mỗi một đạo ngoại lai tướng lực tại khảo nghiệm qua một chỗ linh cung phía sau, sẽ thần tốc thay đổi vị trí, tiến vào cái thứ hai linh cung công kích lần nữa linh cung giới hạn. Tầng thứ nhất thử thách, tràn vào tướng lực cũng không nhiều, công kích cũng rất yếu, đinh hiệu đồng thời không có cảm giác được áp lực quá lớn. Dựa theo phương tiện bối nói tới. Hắn lần trước chứng kiến lần kia bảy trận, tham gia tiên hiền khảo hạch chính là một tên bắt phẩm thập nhị cung cao thủ, hắn thông qua tầng 8 thử thách. Nói như vậy, một tầng thử thách có lẽ đối với chính là nhất phẩm. Cho nên, khảo nghiệm chân chính còn xa xa không có đến. Quả nhiên, tầng thứ 2 khảo hạch lúc, tuân gia vào thể nội tướng lực so trước đó nồng đậm nhiều, tiến vào đinh hiệu linh cung chính là một trận điên cuồng công kích. Đây mới là tầng thứ 2 khảo hạch, trước mắt mà nói, hoàn toàn có thể ngăn lại. Đinh hiệu ồn ồn cảm xúc. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, tuân gia vào thể nội tướng lực một lần so một lần hung mãnh. Đến đại lục tầng khảo nghiệm thời điểm, trước đây có chút bình tĩnh đinh hiểu đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng lần này tràn vào tướng lực càng thêm hùng hậu không nói mẫu chốt là tướng lực kiểm tra đo lường một chỗ linh cung phía sau thông qua kinh mạch toàn thân thần tốc chuyển hướng một chỗ khác linh cung vấn đề ngay tại ở mỗi một đạo tướng lực kiểm tra đo lường một chỗ linh cung thời gian cơ hồ là giống nhau như lúc nhưng rời đi lúc tướng lực tốc độ di chuyển nhanh chóng đã vượt ra khỏi đinh hiểu chính mình hướng dẫn tướng lực tốc độ chỉ là như vậy có lẽ đồng thời không có vấn đề gì nhưng đinh hiểu nghĩ tới là tại như thế cao tốc rời đi bên trong Nếu như nào đó một chỗ thông đạo thoáng trở ngại tướng lực vận chuyển, như vậy liền sẽ sinh ra một cái đáng sợ hậu quả. Hai đạo tướng lực tốc độ khác biệt, liền có khả năng điệp ra lên. Một khi nào đó hai đạo tướng lực điệp ra lên, như vậy vận chuyển tốc độ cùng mặt khác tướng lực phát sinh khác biệt, cuối cùng rất có thể dẫn đến chín đạo tướng lực toàn bộ điệp ra lên. Hán Linh cung ngăn lại một đạo tướng lực là không có vấn đề, nhưng nếu như muốn đối mặt chín đạo tướng lực điệp ra công kích, độ khó chính là nháy mắt lận chín lần. Cũng chính là nói, nếu như Linh cung thông đạo hơi có không khoái, như vậy toàn bộ cục diện liền sẽ mất khống chế. Kết quả cuối cùng rất có thể chính là Thập Nhị Linh cung toàn bộ bị phá hủy. Đồng thời, linh cung nếu như tại kiểm tra đo lường bên trong gặp phải phá hư, chỉ cần thoáng nhiều chỉ hoãn một chút thời gian, cũng sẽ là giống nhau kết quả. Đinh Hiểu cuối cùng nhìn ra kiểm tra này trớ kinh khủng. Linh cung vững chắc, thông đạo thông suốt, có một chút xíu tí vết, đó chính là vạn kiếp không còn. Cuối cùng đã tới đệ bắt tầng khảo hạch. Làm đệ thất tầng kiểm tra đến thời điểm, Đinh Hiểu đã cảm thấy áp lực lớn. Lần này tràn vào tướng lực lập tức tăng mạnh, tinh thuần cương manh tướng lực tại linh cung bên trong mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần va chạm đều để Đinh Hiểu thần hồn rung chuyển. Đây là 12 tòa linh cung đồng thời nhận đến xung kích. Mỗi một lần xung kích về sau, Không đợi Đinh Hiểu có thời gian nghỉ ngơi, tướng lực lấy tốc độ cực nhanh, tại Linh Cung Thông Đạo lao vùn vụt, đảo mắt liền bắt đầu đổi vị kiểm tra đo lường. ầm ầm ầm ầm, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn vỡ ra đồng dạng. Đây chính là đối Linh Cung trực tiếp nhất công kích. Chỉ một lát sau, Đinh Hiểu khe miệng liền chảy ra máu tươi. Tiểu Đinh Tử, Hổ Ca lo lắng nhìn xem Đinh Hiểu, chỉ là hắn hiện tại còn tại duy trì phục ma trận vụ, không thể rời đi vị trí của mình. Sư Minh, Đinh Hiểu tình huống hình như có chút khập khiễng. Lang Giang cao mày nói, Phương Trần Tâm cao mày, hiện nay đến xem, coi như bình thường. Hắn hiện tại đã trông đến đệ thất tầng khảo hạch, mà linh cung đi ngang qua lần lượt đã kích phía sau, liền xem như cựu phẩm thập nhị cung siêu cấp thiên tài, áp lực cũng không nhỏ, xuất hiện nội thương là tất nhiên. Lang Giang thoáng thở dài một hơi, thế nhưng vừa nghĩ tới lúc này, Đinh Hiệu đã trông đến đệ thất tầng kiểm tra, lại không khỏi lo lắng. Khảo nghiệm chân chính, hiện tại mới tính vừa mới bắt đầu. Phương Trần Tâm quay đầu lại nhìn hướng Đinh Linh. Lúc này Nữ Hải kia chính yên tĩnh đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Đinh Hiệu phương hướng. Người khác có lẽ không hiểu Đinh Linh vì cái gì làm như vậy, thế nhưng Phương Trần Tâm đã phát hiện một chút mánh khóe. Đinh Hiểu từ Linh Nhi một cái nhỏ bé cử động liền phán đoán ra trong cơ thể nàng Linh tướng đã tỉnh lại kết hợp Đinh Linh phía trước hành động Phương Trần Tâm không khỏi có chút nheo mắt lại nhìn hướng Đinh Linh hậu não Đinh Linh đáp giải tựa hồ chặn lại thứ gì Tiểu nha đầu ngươi Linh tướng đến cùng là cái gì đúng vào lúc này chín vị Tiên Hiền triệt hồi tướng lực Đinh Hiểu xông qua đệ thất tầng khảo hạch nhưng mà chẳng kịp chờ Đinh Hiểu có nửa khắc thời gian nghỉ ngơi lần thứ 8 thử thách đã tới làm Tiên Hiền dắt vào tướng lực phía sau Đinh Hiểu liền phun ra một ngụm lớn máu tươi thấy cảnh này tất cả mọi người không khỏi đi theo khẩn trương lên Đinh Hiểu đã đến cực hạn sao? có thể là đệ bắt tầng khảo hạch, cũng không phải là điểm cuối cùng a, chương 195, cựu tầng khảo hạch, chương 195, cựu tầng khảo hạch. Khảo nghiệm chân chính, tựa hồ vừa mới bắt đầu. Làm Đệ Bắt tầng thử thách bắt đầu một sát na kia, đinh hiệu phảng phất trong cơ thể bị người trùng điệp hung ác đánh, lại như cùng chín cố lực lượng tại thể nội khu vực khác nhau đồng thời bảo tạc. Đinh hiệu trong miệng máu tươi hoàn toàn là phun ra. Không đến nửa khác, đinh hiệu trên thân, trừ phía bên phải cực tuyển huyệt bên ngoài, mặt khác 11 chỗ huyệt đạo đối ứng bên ngoài thân lảng ra, liên tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, đinh hiệu cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Thiếu đinh tử Đỗ tài chờ người cũng đã luống cuống. Bọn họ không biết lúc này Đinh Hiểu tiếp nhận thống khổ, thế nhưng nhìn thấy Đinh Hiểu thương thế, cho dù ai cũng biết, giờ phút này hắn ngay tại chịu đựng như thế nào trà tấn. Lăng Giang đầy mặt vẻ ưu sầu, hắn đối cách đó không xa Sư huynh nói, "Sư huynh, ngươi phía trước nhìn thấy người kia, tình huống có như thế hỏng bét sao?" Không có Đinh Hiểu nghiêm trọng, người kia là tại đệ bát tầng trong khảo nghiệm hậu kỳ, bên ngoài thân mới phát sinh vết rách. Lăng Giang cau mày, chẳng lẽ nói Đinh Hiểu cũng chỉ là bất phẩm linh cùng, hơn nữa còn không bằng Sư huynh nói người kia. Không đối. Lăng Giang đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đinh Hiểu phía bên phải cực tuyển huyệt chưa từng xuất hiện dị thường, mà Đinh Hiểu chỉ có cánh tay phải từng cường hóa, nói rõ xảy ra vấn đề, không phải huyệt đạo linh cung, mà là nhục thân. Có lẽ không phải Đinh Hiểu thập nhị linh cung phẩm giai không đủ, mà là tại thụ trọng thương phía sau, Đinh Hiểu quanh thân khó mà triệt tiêu cường đại xung kích, xuất hiện bên ngoài thân thương thế. Bất quá bất kể nói thế nào, Đinh Hiểu tình huống lúc này vô cùng không ổn. Lý Ngôn nhìn chăm chăm vào Đinh Hiểu nhìn, nhìn thấy Đinh Hiểu đột nhiên toàn thân huyệt đạo bắp thịt ra sẽ rách đổ tung, Lý Ngôn quẹt mắt nhảy lên. Đinh Hiểu, chân chính khảo hạch hiện tại mới bắt đầu, ngươi nhất định phải kiên trì lên đừng quên, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi còn có hai năm sau ước định. Linh Nhi đã đưa lưng về phía đinh Hiệu phương hướng, trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đờ đẫn buông thong tầm mắt, nhìn dưới mặt đất. Hoặc có lẽ bây giờ nắm giữ thân thể quyền chủ động đã không phải là chính nàng, chỉ là Linh Nhi cặp kia trong đôi mắt thật to, một giọt một giọt nước mắt chặt đứt dây giống như không tiếng động trở xuống. Nàng cố gắng mở to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Từ miệng loại hình lờ mở có thể thấy là hai chữ kia. Kaka. Đinh Hiệu lúc này ngay tại chịu đựng lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng tra tấn, tiên hiển tướng lực cũng không bởi vì hắn thụ thương mà dừng lại. Hùng manh tướng lực lặp đi lặp lại công kích linh cung giới hạn. liên tiếp man kích phía dưới, Đinh Hiểu gần như muốn mất đi ý thức, lại là phun mạnh mấy ngụm máu, Đinh Hiểu ý thức đã càng ngày càng làm mơ hồ. Trong thoáng chốc, Đinh Hiểu nhìn thấy nơi xa cái thân ảnh kia, thật giống như trong mắt của hắn, lúc này chỉ còn lại muội muội thân ảnh, không biết chừng nào thì bắt đầu. Linh Nhi không tại cả ngày lo lắng chính mình linh tướng, nàng sẽ trước cửa nhà, chờ lấy tại trấn linh ti bên trong nhậm chức Kaka về nhà sớm, nhìn thấy Kaka trở về, liền sẽ vui vẻ nào tới. Tựa như một cái không thể bình thường hơn được nữ hải, không buồn không lo cũng không biết trường nào thì bắt đầu. Linh Nhi thích vẽ tranh, Kaka vội vàng tu luyện, bọn họ cũng không thể cả ngày chơi đùa. Nàng liền đem nàng cùng Kaka đều họa tại họa bên trong. Mỗi một tấm họa bên trong, nhất định đều có nàng cùng Kaka hai người. Mội mội tiểu tâm tư, Kaka linh hiểu đều biết rõ. Linh Nhi không tại lo lắng chính mình linh tướng, đó là sợ chính mình vì nàng lo lắng. Nàng đem bọn họ mỗi một ngày đều họa tại họa bên trong, là nghĩ trong tương lai một ngày nào đó, làm chính mình không có ở đây thời điểm. Kaka nhìn thấy hoa lúc, có thể nhớ tới bọn họ từng ly từng tí tựa như linh nhi nhất định biết, ca ca mỗi lần sắp đến nhà phía trước, đều sẽ tại chỗ ngặt cái hẻm nhỏ, phủi đi bụi đất trên người, lao đi trên mặt mệt mỏi, đem vết thương trên người giấu. ở trên đời này, sống không dễ dàng, mà hai huynh muội đều đặc biệt chân quý trên thế giới này thân nhân duy nhất. đinh hiểu nhìn thấy linh nhi lưng đối với mình, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xem thấu linh nhi sau lưng tóc dài, nhìn thấy tấm kia cùng linh nhi dài đến giống nhau như đúc gương mặt. quả nhiên, nàng đã bắt đầu cướp đoạt linh nhi thân thể. bước kế tiếp, nàng có phải là muốn thôn vệ linh nhi? nghĩ tới đây, đinh hiểu lập tức tròn mắt bạo liệt, hắn xiết sao cắn chặt răng, ngồi thẳng người, hung hăng nói. Không không cần biết ngươi là cái gì linh tướng, ta quyết không cho phép ngươi tổn thương linh nhi. Sau đó, Đinh Hiểu ngửa đầu nhìn xem giữa không trung cái kia từng tôn to lớn vô cùng hư tượng. Bọn họ chính là tiên huyền sao? Đã từng siêu cấp tổ giả. Đột nhiên, Đinh Hiểu run run rẩy rẩy đứng lên. Các ngươi khảo hạch liền điểm này trình độ sao? Còn chưa đủ cho ta Đinh Hiểu gã ngứa. Lời này vừa nói ra, Lôi bá, lang Giang, Cố Bác Hiến các loại, ở đây tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Đinh Hiểu. Khó có thể tưởng tượng cha tấn không có đánh Đinh Hiểu, ngược lại là để hắn huyết tính triệt để bạo phát. Tiểu tử này Phương Trần Tâm khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu tín nhiệm của hắn, không người có thể dung chuyện. Hắn là có tư cách nhất bình phán Đinh Hiểu người. Phía trước cái kia chưa thể thông qua đệ bắt tầm khảo nghiệm người, mới đầu đụng phải tra Tấn còn không bằng Đinh Hiểu. Thế nhưng khi đó, mọi người mắt thấy chỉ có hắn kêu lên cùng cầu xin tha thứ. Nếu biết rõ có thể đem Linh Cung tăng lên tới bắt phải người, trừ Thiên Phú bên ngoài, bản thân ý chí lực cùng tính bền dẻo cũng là cực mạnh. Mà Đinh Hiểu chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại là giận mà của thời. Cái này vừa so sánh, hai người ý chí lực, quyết tâm cùng tính bền dẻo lập tức phân cao thấp. Mấy phút phía sau, cựu đại tiên hiền thu hồi tướng lực, Đinh Hiểu thông qua đệ bắt tầng khảo hạch. Vậy mà lúc này Đinh Hiểu đã toàn thân trên dưới, máu thịt be bét. Làm tiên hiền thu hồi tướng lực một sát na, Đinh Hiểu toàn bộ thân thể giống như một đám bùn nhão, đảo hướng mặt đất. Đinh Hiểu, tú tài vành mắt đỏ bừng, khảo hạch như vậy, thực sự là quá đáng sợ. Bất quá vạn hạnh chính là, mọi người y nguyên có thể nhìn thấy Đinh Hiểu có chút chập trùng thân thể, hắn còn có một hơi. Chín tòa thần tọa, tiếng như hùng trung, chín người đồng thanh, lấy uy nghiêm thanh âm, cùng kêu lên nói: "Đệ cửu tầng khảo hạch!" theo cái này nằm chữ chuyên gia mọi người trong lòng đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt cảm giác bất lực đinh hiểu đã chỉ còn lại một hơi tại mãnh liệt hơn đệ cửu tầng hắn căn bản không thể nào lại chống đỡ đi xuống đối mặt đã co quắp ngã trên mặt đất huy đủ cửu đại tiên hiền lại lần nữa đánh ra chín đạo tướng lực đã thoi thóp đinh hiểu thân thể chấn động mạnh quanh thân huyệt đạo vị trí lại lần nữa phát sinh bạo phá đây là đệ cửu tầng khảo hạch uy lực to lớn tướng lực công kích mãnh liệt đinh hiểu thập nhị linh cung hắn nhục thân càng thêm khó có thể chịu đựng trùng kích như thế lực thấy cảnh này hoa tỷ đã khóc không thành tiếng đinh tử lôi bá hồ ca tú tài Người trong thôn cũng đã lệ rơi đầy mặt, Cố Bác Yến vành mắt đỏ bừng, quay mặt chỗ khác đã không đành lòng lại nhìn. Lang Giang, Lý Nôn, Phương Trần Tâm vô cùng đau đớn. Liền những thôn khác phía trước đến giúp đỡ người, cũng thở dài, có một số việc độ khó, là vượt qua ý chí cùng tín nghiệm. Đinh Hiểu, không chịu được nổi. Lúc này, Đinh Hiểu đã mất đi ý thức. Đệ Cửu tầng thử thách, nhục thân bên trên tổn thương cũng không phải là chủ yếu, mấu chốt là, Tiên Hiển Cường đại tướng lực lập đi lặp lại công kích Hãn Thập Nhị Linh Cung, tại không có ý thức khống chế bên dưới, Hãn Thập Nhị Linh Cung tuyệt đối nhịn không được công kích như vậy. Trong đầu của hắn truyền đến tiểu gia hỏa tiếng thét. Chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại. Chủ nhân. Cùng lúc đó, bản mệnh linh cung bên trong Hắc vụ tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt trọng yếu như vậy sự tỉnh. Hừ hừ, một chút sâu kiến mà thôi, cũng dám xưng tiên hiển, bất quá đám rác rưởi này cuối cùng là làm chuyện tốt, đinh hiểu hồn phi phế tán, liên biến thành linh sắt có thể gần như đều không có, ta cũng coi như có thể buông lòng một hơi. Chương 196, từ địa ngục trở về, chương 196, từ địa ngục trở về. Nghĩ đến chính mình liền muốn rời khỏi đinh hiểu linh cung, Hắc vụ lời nói nhiều một cách đặc biệt. Nhắc tới Tại tiểu tử này linh cung bên trong cũng có 18 năm, đột nhiên muốn đổi chỗ, lại có chút không thể đứng. Tại chỗ này, đã muốn đối kháng kim phù áp chế, còn muốn ngăn cản đỉnh hiệu tu luyện, ngăn cản linh tướng trưởng thành, cái này ba chuyện, nhưng có một chuyện dễ dàng. Ai, những năm này, đúng là không dễ a. Nghĩ tới đây, Hắc Vũ cũng không nhịn được cảm khái. Tốt tại tất cả những thứ này, cuối cùng là phải kết thúc. Lại nói, cái này thứ gì cầu thí tiên hiền khảo hạch cường độ ngược lại cũng không tệ lắm, đệ cửu tầng khảo hạch miễn cưỡng có thể đuổi kịp trước đây tiêu chuẩn, đã không phải là vẹn vẹn đối độc thân tạo thành tổn thương, nhưng cái kia bị thương ngoại gia còn không đánh chết tiểu tử này chỉ có đối linh cung tạo thành tổn thương mới có thể để cho tiểu tử này chân chính hồn phi phách tán ai nha cuối cùng có thể thoát khỏi nơi này cái này chết tiệt linh tướng cũng là không có cơ hội sẽ trưởng thành coi như không thể a ân tiểu tử này làm sao còn chưa có chết như thế có thể kháng thật sự là chủ quan nếu không phải lúc trước ta ngăn hắn xông phá huy đạo ngược lại làm cho huy đạo của hắn vô cùng vững chắc đệ cửu tầng vừa bắt đầu hắn cho dù là toàn bộ trạng thái cũng nhịn không được nữa khác tất cả mọi người cho rằng đinh hiệu đã không chịu được nổi chỉ có tiểu gia hỏa còn tại từng lần một hô hoán chủ nhân chủ nhân mau tỉnh lại Ngươi nói qua ngươi sẽ không bỏ qua. Ngươi quên những năm kia ngươi là làm sao qua được sao? Chủ nhân, một khi ngươi thất bại, Linh Nhi Linh Tương phản vệ, nơi này nhiều cao thủ như vậy ở đây, nhất là cái kia Phương Tốn tâm hắn thực lực rất mạnh, hắn không có khả năng đụng tha Linh Nhi. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Ngươi còn không thấy được ta bộ dáng. Ô ô ô, chủ nhân. Hiện tại tiểu gia hỏa có thể làm, chỉ có từng lần một kêu gọi chủ nhân. Hắc vụ nói, đệ cửu tầng khảo hạch lớn nhất tổn thương, là đối đinh hiệu linh cung tổn thương. Căn phòng bếp chính là, linh hiệu đã mất đi ý thức, liền một điểm chủ động phòng ngự có thể đều không có rất nhanh, đinh hiểu thập nhị linh cung bắt đầu từng cái sụp đổ hạ đan điện huyệt linh cung sụp đổ thượng đan điện huyệt linh cung sụp đổ thần đinh huyệt linh cung cực tuyên huyệt linh cung trung đàn huyệt phong trì huyệt dương lăng huyệt quan nguyên huyệt Tàm âm giao huyệt 11 tòa linh cung cơ hồ là trong cùng một lúc lần lượt sụp đổ trừ bản mệnh linh cung cái này 11 tòa linh cung bản chất đều là tướng lực lam linh cung sụp đổ lúc từng đạo tướng lực chấn động lần lượt xung kích mà ra mãnh liệt đâm vào bịt kín không gian tướng lực trên từng dào lần này mọi người tại đây đã mất hết can đảm đinh tử tú tài cao giọng la hét bọn họ chớm mắt nhìn đinh hiểu hồn phi phất tán linh nhi há miệng to lớn đau buồn để nàng đột phá một loại nào đó hạn chế nhẹ nhàng hô lên ca ca hai chữ nàng thanh âm không lớn trên mặt cũng không lộ vẻ gì thế nhưng có thể hô lên hai chữ này đã là cực hạn của nàng đang lúc ở đây linh tướng sư nghĩ muốn từ bỏ tiếp tục kích hoạt phục ma trận phù thời điểm hổ ca đột nhiên hô lớn một tiếng các loại mời tất cả người tiếp tục duy trì phục ma trận phù cố bác kiến lau đi khoẹt mắt nước mắt quay đầu nhìn hướng chấn sơn hổ sơn hổ đã kết thúc mười tòa linh cung bây giờ đã có mười tòa sụp đổ không còn không có bởi vì một chút người đã bỏ đi tiếp tục cung cấp tướng lực, Trấn Sơn hổ hiện tại áp lực rất lớn, hắn dùng ra càng nhiều tướng lực, khó khăn, cao giọng nói, Tiểu Đinh Tử nói qua, không đến cuối cùng hắn sẽ không bỏ qua. Bản mệnh linh cung còn chưa sụp đổ, theo lý thuyết, nếu như phẩm giai giống nhau, bản mệnh linh cung cũng có thể đồng thời sụp đổ, thế nhưng hiện tại bản mệnh linh cung còn chưa sụp đổ, nói rõ, Đinh Hiểu còn tại phản kháng, cái này, lý do này tuy nói không có vấn đề gì, thế nhưng khó tránh quá gỡ ép. Thập nhị linh cung, mười tòa đều sụp đổ, chỉ còn lại một tòa linh cung, sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Vì một cái không tồn tại có thể, còn có nhất định phải kiên trì sao? Đúng vào lúc này, Lăng Giang đột nhiên hô lớn nói, mời mọi người nhất thiết phải thủ vững cương vị. Ta từng là đinh hiệu cấp trên, ta biết hắn là như thế nào trưởng thành, ta cũng đã gặp hắn chiến đấu. Bất luận cái gì một chút hy vọng, đinh hiệu cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta trấn linh ti Nam Lâm thi bộ tổng thống lĩnh, Lăng Giang, khẩn cầu các vị tiếp tục duy trì phục ma trận phủ. coi như là chúng ta cho đinh hiệu một cái công đạo. Cố Bác Kiến lập tức một lần nữa gọi ra linh tướng, là ta sơ sót, cái này vốn là chức trách của chúng ta. Ngô Huyền môn đệ tử nghe lệnh, đinh hiệu bản mệnh linh cũng không phá, chúng ta không lui tướng lực. Lôi Bá đã nước mắt tuôn đầy mặt. Cho dù hiện tại Tiểu Đình Tử đã không rõ sống chết, thế nhưng hắn mời tới những người này, nhưng cũng không bỏ qua bọn họ trước trách. Cũng chỉ có làm một người lặp đi lặp lại sáng tạo qua kỳ tích, mới sẽ có nhiều như vậy người nguyện ý tin tưởng cái này cực kỳ bé nhỏ có thể. Liên tại Đinh Hiệu đổ vào vung máu, mười một tòa linh cung sụp đổ về sau, 108 tên linh võ cảnh linh tuân sư vẫn như cũ duy trì lấy đại trận vận chuyển bình thường. Bên kia, cửu đại tiên hiền như cũ không có triệt hồi tướng lực. Hiện nhiên, bọn họ chính đang nỗ lực phá hủy Đinh Hiệu bản mệnh linh cung. Có thể ngay tại lúc này, cái kia đã viết nhục thân ảnh mơ hồ, đột nhiên động. Đinh Hiểu còn chưa có chết. Cái này, đây là thật. Thật bất khả tư nghị a. Liên Tính nục thân tổn thương còn chưa lấy mạng của hắn, có thể mười một tòa linh cung sụp đổ sinh ra nội bộ tướng lực xung kích, còn chưa đủ lấy giết hắn. Cửu đại tiên hiền ngay tại hợp lực vây công Đinh Hiểu bản mệnh linh cung, cái này, còn có thể chống đỡ. Đinh Hiểu chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, toàn thân máu tươi không ngừng chảy, trên thân có nhiều chỗ đã có thể thấy được xương cốt. Cho dù như vậy, Đinh Hiểu vẫn là lại lần nữa đứng lên. Hắn chật vật mở mắt ra, nhìn hướng nơi xa muội muội. Đột nhiên, hắn tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nha đông đốc, không khóc có ca tại cái này cái nam nhân vì muội muội từ địa ngục bò lên sau đó đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng cựu đại tiên hiền đây chính là các ngươi khảo hạch hừ hừ hừ ha ha ha ha ha đinh Hiểu nửa mặt lên trời cười thoải mái sau đó thu lại nụ cười âm thanh lạnh lùng nói không gì hơn cái này sau đó đinh Hiểu ngồi xếp bằng tiểu gia hỏa bắt đầu làm việc tiếp xuống có thể có chút khó chủ nhân tiểu gia hỏa âm thanh có chút nhẹ nào nhưng rất nhanh lại không chế lại cảm xúc chủ nhân ta không sợ khó chỉ cần ngươi không từ bỏ ta liền sẽ không bỏ qua đinh hiệu khẽ mỉm cười Ta linh cung chống đỡ không dưới tiên hiền công kích. Vậy bây giờ, xây dựng lại thập nhất linh cung. Xây dựng lại thập nhất linh cung. Đây chính là cực kỳ công trình vĩ đại. Nhưng mà tiểu gia hỏa lại không có một tia chất vấn, tất nhiên đây là chủ nhân yêu cầu, vậy nó liền sẽ làm theo. Ngoanh một tiếng, đinh hiểu sau lưng xuất hiện một đầu tráng kiện cánh tay màu đen, cánh tay đã chừng 3 mét, bắp thịt bành trướng, mặt ngoài như là nham thạch vậy đen như sóng lớn la lộn, cánh tay giẻ ngoài xương thô nhìn thấy mà giật mình. Cái đuôi đâu? Đinh hiểu hỏi. Muốn lộ ra sao? Tiểu gia hỏa hỏi. Đinh hiểu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, vẫn là quên đi. Bản mệnh linh cung bên trong, Chín đạo tiên hiền chuyển vào tướng lực chính đang điên cuồng công kích đinh hiệu linh cung giới hạn. Mà lúc này, đinh hiệu bản mệnh linh cung, tôn ra cực kỳ hùng hậu tướng lực, mà mục tiêu cũng không phải là hạ đan điền huyết, hoặc là bất luận cái gì thập nhất linh cung bất luận cái gì một chỗ mặt khác huyệt đạo. Đinh hiệu đem tất cả tướng lực toàn bộ chuyển hướng bách hội huyệt. Đinh hiệu dám làm dạng này thử nghiệm, cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Bởi vì, liền xem như tiên hiền, tựa hồ cũng không biết, hắn còn có đệ thập tam tọa linh cung, chương 197, thiên tương thập tam cung, chương 197, thiên tương thập tam cung. Bách hội huyệt vị cách đỉnh đầu, áp đảo tất cả linh cung. Tạo dựng Bách hội huyệt linh cung lúc, Đinh Hiểu sử dụng tương lực linh trận, thời gian tinh lực đều vượt xa mặt khác linh cung. Mà khi Bách hội huyệt linh cung tạo thành thời điểm, Đinh Hiểu thập nhị linh cung giống như một thể, như cùng một cái trung tâm, tính cả bao gồm bản mệnh linh cung ở bên trong 12 tòa linh cung. Lam Đinh Hiểu tướng lực tràn vào Bách hội linh cung phía sau, Bách hội linh cung bên trong, tướng lực cấp tốc tràn đầy, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh, phân biệt tuôn hướng 11 chỗ huyệt đạo vị trí. Tướng lực tại các nơi huyệt đạo chiếu cứ, xoay tròn, tạo thành huyệt đạo xoáy. Chỉ là trong chốc lát, 11 chỗ huyệt đạo đồng thời tạo thành huyệt đạo xoáy làm huyệt đạo xoáy tạo thành phía sau, đinh hiệu trong cơ thể thập nhị linh cung đột nhiên giống như một cái chỉnh thể đồng dạng, dẫn phát cộng minh nào đó, tất cả huyệt đạo xoáy cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành đồng bộ. Huyệt đạo tương lực truyền qua xoay tròn tốc độ, tướng lực cường độ, quả thực giống nhau như lúc. Cựu đại tiên hiền nhìn xuống cái này nhỏ bé thiếu niên, bên trong một cái tiên hiền thế mà đơn độc mở miệng, ân, hán, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tạo thành mới huyệt đạo xoáy, tiên hiền âm thanh âm u, giống như thần linh. Không những như vậy, cái kia mười chỗ huyệt đạo xoáy đang trợ giúp bản mệnh linh cung cộng đồng ngăn cản chúng ta tương lực công kích, nhưng mà. Mọi người xung quanh nghe đến tin tức này phía sau, khiếp sợ không gì sánh nổi đến khó có thể tin. Cái gì? Đinh Hiểu vậy mà tại xây dựng lại linh cung? Cái này sao có thể làm đến? Cái này công trình cũng quá to lớn đi, vẹn vẹn là tạo thành mới huyệt đạo xu ấy, vậy thì không phải là một sớm một chiều có thể làm được, hắn làm sao có thể một cái chớp mắt liền xây dựng lại tốt? Lúc này, một vị khác tiên hiền cũng mở miệng, chẳng lẽ hắn đã tạo thành linh cung Cẩm Minh? Lúc trước vị kia tiên hiền đáp, chỉ có khả năng này, chỉ là hắn trước đây linh cung đều không thể thông qua khảo hạch, vội vàng xây dựng lại linh cung, còn không như lúc trước linh cung, càng không khả năng thông qua khảo hạch thúy chi, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem huyệt đạo xoáy vững chắc thành linh cung trạng thái tiểu tử này không thông qua khảo hạch mọi người nghe lấy hai vị tiên hiền đối thoại đều lạnh như lọt vào trong sương mù Lăng giang dạng này nhân vật cũng không khỏi hỏi thăm sư minh sư minh tiên hiền nói tới linh cung cộng minh là có ý gì phương trần tâm tao mày nói là thập nhị linh cung đạt tới một loại hoàn mỹ đồng bộ dưới tình huống sinh ra hiệu quả đặc biệt nếu như có thể làm đến linh cung cộng minh như vậy tướng lực chuyển thời gian trên cơ bản có thể xem nhẹ bất luận cái gì một chỗ linh cung chính là thập nhị linh cung mà thập nhị linh cung lại có thể là một tòa linh cung cái này cái này cũng quá kinh khủng, Liên ta cái này cảnh giới đều còn chưa tới theo đuổi linh cung cộng minh tình trạng, đinh hiểu mới là linh sĩ cảnh, đã làm đến, phương trần tâm cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn so lăng giang càng thêm kiếp sợ, một cái linh sĩ cảnh tiểu tử, thế mà có thể làm đến thập nhị linh cung cộng minh, quả thực chưa từng nghe thấy. con mặt kia, mọi người mặc dù không rõ lắm nguyên do trong đó, nhưng tiên hiền đồng thời đã trước thời hạn cho có kết luận. đinh hiệu như cũ không cách nào thông qua khảo hạch, tiên hiền đều nói như vậy, không khác đã trước thời hạn tuyên bố đinh hiệu tử hình. nhưng mà, đinh hiệu vẫn như cũ ngồi xếp bằng phản phất không có nghe được tiên hiền lời nói đồng dạng hiện tại đã đến tạo dựng linh cung thời khắc mấu chốt hán tướng lực không có khả năng chống đỡ to lớn như vậy tướng lực tiêu hao nhưng mà ngay tại lúc này linh hiệu trong cơ thể đã liền thành một khối thập nhị linh cung đột nhiên đối tiên hiền tương lực xuất thủ chín đạo tại bản mệnh linh cung mạnh mẽ đâm tới tiên hiền tương lực nguyên bản giống như chín chùm sáng bốn loại hoang kích linh hiệu bản mệnh linh cung đột nhiên chín đạo tướng lực quỷ tích phát sinh kỳ quái chết đi thật giống như có một cỗ lực lượng cường đại ngay tại dẫn dắt ảnh hưởng bọn họ vị thứ ba tiên hiền mở miệng là huyệt đạo xoáy Tiểu tử này tương lực truyền qua ngay tại cương ép kéo dắt chúng ta tướng lực. Mọi người nghe xong, mỗi một người đều sử sốt. Có ý tứ gì? Đinh Hiểu tại lôi kéo tiên hiền tướng lực, sợ không phải lỗ h của mình sẽ ra vấn đề. Một cái linh sĩ cảnh tiểu tử, làm sao có thể ảnh hưởng đến tiên hiền tương lực mạnh may, may. Chúng ta đem tướng lực dung hợp, nhất thiết phải duy nhất một lần đánh nát tiểu tử này bản mệnh linh cung. Một lát, tiên hiền lên tiếng lần nữa. Tướng lực không cách nào dung hợp, hắn vậy mà đem chúng ta tướng lực lôi kéo mở. Cho dù là linh cung cấp mình, cũng không có khả năng có cường đại như thế lực hút. Không có khả năng cái này, đây không phải là linh cung cộng minh, mà là một loại nào đó so linh cung cộng minh càng thêm vững chắc trạng thái. không tốt, tướng lực bị hắn cưỡng ép kéo đến các nơi huyện đạo xoáy. hắn, hắn tại dùng chúng ta tướng lực tạo dựng hắn linh cung. xung quanh một đám người hiện tại đã triệt để hóa đá. bọn họ nhìn không thấy đinh hiểu lúc này trong cơ thể, trận này không có khói thuốc súng chiến đấu. nhưng mà từ tiên hiền ở giữa đối thoại, bọn họ hình như nghe đến một kiện khó có thể lý giải được sự tình. đinh hiểu ngay tại đem tiên hiền tướng lực theo cho mình dùng, tạo dựng mới linh cung. nếu biết rõ, những này hư ảnh có thể là tiên hiền. Mà còn, tổng cộng 9 vị. Đinh Hiểu một cái lục tinh linh sĩ cảnh tiểu tử, để cựu đại tiên hiền thúc thủ vô sách. Đây là khái niệm gì? Tú Tài một mặt mở mịt. Không phải chứ, tiểu đinh tử người này, thực chiến càng một cái lớn cảnh giới đã không phải là người làm sự tình, cái này cũng chưa tính, hắn, hắn còn muốn đem toàn bộ linh tướng sư hệ thống đều cho vượt không được. Đương nhiên, Tú Tài thuyết pháp có chút phóng đại. Tiên hiền khảo hạch bên trong, tiên hiền chỉ là căn cứ người kiểm tra thực lực, từng tầng tăng lực, kiểm tra linh cùng. Thế nhưng dù cho tiên hiền không có toàn lực công kích đinh hiểu linh cùng, có thể để bọn họ không cách nào khống chế chính mình tướng lực cái này đồng dạng là khó có thể tưởng tượng sự tình. đúng vào lúc này, một vị tiên hiền trầm giọng nói, hắn, hắn huyệt đạo xoáy chính tại hấp thu chúng ta tướng lực. chúng ta cần truyền vào càng nhiều tướng lực, thoát khỏi huyệt đạo xoáy gò bó. tốt. nghe tiên hiền đối thoại lúc, rất nhiều người đều có một loại nghe thiên thư cảm giác. tiên hiền trong khảo nghiệm, tiên hiền bọn họ thế mà. tăng vật đặt cực. lúc này, không phải thảo luận tiên hiền bọn họ chơi xấu thời điểm, mà là, đinh hiểu tiểu tử kia linh cung đến cùng là cái gì luận ngục? có thể để cho tiên hiền bọn họ gia tăng tướng lực, chỉ muốn tránh thoát gò bó. đinh hiệu bản mệnh linh cung bên trong, hắc vụ tạo thành bóng người nôn nóng bất an các ngươi là ngớ ngẩn sao? các ngươi tính là gì tiên hiền? không biết đinh hiểu cái này tiểu hồ ly, còn cất giấu một tòa linh cung sao? đó mới là mấu chốt ta. bách hội nguyệt linh cung mới là mấu chốt ta. đó là thiên tướng linh cung a? các ngươi sư phụ không dạy qua các ngươi sao? các ngươi có thiên tướng thần điện, thiên tướng bắt quái trận, có thiên tướng thầy, chẳng lẽ đồ có kỳ danh, nhưng lại không biết các ngươi tôn sùng đến cực điểm thiên tướng hai chữ, nó chân chính hàm nghĩa sao? một đáng ngu xuẩn. đáng tiếc, tiên hiền là không thể nào nghe đến thanh âm của nó. vùng vẫy rất lâu, trơ mắt nhìn cựu đại tiên hiền còn tại truyền vào càng nhiều tướng lực, hát vụ cuối cùng an phận xuống. Lão tử phế đi lớn như vậy sức lực, ngăn cản tiểu tử này tu luyện, các ngươi chuyến này tới, bản tọa trả giá toàn bộ đều giao đông lưu. Thật là muốn chết, các ngươi những ngày tiên hiện, rõ ràng như thế ngu ngốc, tướng lực lại còn tinh thuần như thế. Các ngươi hiện đang gia tăng tướng lực chuyên bảo, đây không phải là tương đương cho hắn rèn đúc thiên tương thập tam cung tốt nhất tài liệu. Xong, toàn bộ xong, chết hay không thành, còn phải tiên đại tạo hóa, về sau muốn ngăn cản người này, sợ là khó hơn. Chương 198, ta ghi nhớ ngươi, chương 198, ta ghi nhớ ngươi. Lần khảo hạch này, chỉ sợ là chưa thần phục ma trận phù trong lịch sử tốn thời gian một lần lâu nhất vẹn vẹn đệ cựu tầng khảo hạch, tốn thời gian một thiên nhất đêm. Lúc này đinh hiệu trạng thái so trước đó tốt lên rất nhiều, thần thái tự nhiên, không giống như là tại thông qua khảo hạch, càng giống là tại tu luyện. Những người khác không hề biết, lúc này đinh hiệu trong cơ thể chính tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất, tại hấp thu cựu đại tiên hiền rộng lượng tướng lực phía sau, đinh hiệu chẳng những xây lại thập nhất linh cung, hơn nữa còn một lần nữa vững chắc bản mệnh linh cung, bách hội huyết linh cung. Bây giờ, hán thập tam toạ linh cung phạm vi càng lớn, càng thêm vững chắc. Linh cung ở giữa tướng lực lưu động gần như không cần thời gian, thập tam toạ linh cung liền thành một khối, mà tiên hiền bọn họ chỉ cần một truyền vào tướng lực. Tựa như cùng đã đá chìm đáy biển, mịt mù không có tung tích. Duy nhất có thể tiếp chính là, Đinh Hiểu nguyên bản đã đạt đến lục tinh linh sĩ, nắm giữ 5 cái cung tinh, cùng với đệ nhị tương ký 4 cái tướng ký cầu. Thế nhưng tại linh cung bị hủy phía sau, cung tinh toàn bộ biến mất, liền tương ký đều biến mất. Tương ký đã tạo ra, sau đó một lần nữa tạo thành liền có thể, chỉ là cung tinh biến mất, liền mang ý nghĩa Đinh Hiểu cảnh giới rút lui 5 cái cảnh giới. Bây giờ, hắn lại về tới nhất tinh linh sĩ cảnh. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu mở mắt. Hắn nhìn hướng giữa không trung tiên hiện hư tượng. Tại Đinh Hiểu xem ra, bọn họ liền như là thần minh một thật lớn nhìn xem cửu đại tiên hiền, đinh hiệu nhàn nhạt hỏi, xin hỏi, còn có hay không đệ thập tầng khảo hạch? nếu như có, chúng ta nắm chặt thời gian a. cửu đại tiên hiền một mảnh trầm mặc. cuối cùng, một tên tiên hiền mở miệng nói, ngươi, ngươi là làm được bằng cách nào? ngươi một cái linh sĩ cảnh linh tuấn sư, làm sao có thể đem chúng ta tướng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng? đinh hiệu từ từ nói, ta linh cung, tự nhiên là ta quyết định. linh cung thu nạp tướng lực, há lại sẽ quản đối phương tướng lực là đến từ linh sát, còn là đến từ linh mũi, hoặc là tiên hiền. chỉ là linh cung phẩm cấp quyết định linh cung hấp thu tướng lực năng lực. Trước đây Đinh Hiểu Linh Cung phẩm cấp dĩ nhiên không thấp, nhưng muốn hấp thu tiên hiền loại này cấp bậc tướng lực, vẫn là bất lực. Có thể là làm Bách hội liệt linh cung bị kích hoạt, thập nhị linh cung sinh ra cục mình, cho dù là tiên hiền tướng lực, chỉ cần dám vào Đinh Hiểu Linh Cung, như thường cho nó hấp thu không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại, đừng nói đệ thập tầng khảo hạch, chính là có đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng, chỉ sợ cũng đã không cách nào ảnh hưởng Đinh Hiểu. Đương nhiên, Đinh Hiểu đệ cửu tầng khảo hạch, cường độ đã xa lớn hơn nhiều so với nên có trình độ. Đinh Hiểu vẫn như cũ không nhìn thấy Cửu đại tiên hiền dung mạo, chỉ là không bao lâu, Cửu đại tiên hiện tại trầm mặc một lát phía sau, cuối cùng trăm miệng một lời nói, ngươi đã thông qua lần khảo hạch này, chúng ta cho phép ngươi sử dụng chúng ta thần thông, làm sạch linh tướng, làm tiên hiền bọn họ nói ra câu nói này phía sau, toàn bộ diễn võ tràng bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô. thông qua, ôi trời ơi, cuối cùng có người thông qua phục ma trận tiên hiền khảo hạch, thật bất khả tư nghị, toàn bộ quá trình đều làm người khó có thể tin, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào có thể tin tưởng tất cả những thứ này? Đinh Hiểu, khó trách cố trưởng lao đối hắn tôn sùng có thừa, sắc thực không tầm thường. chỉ là, hắn linh cung đến cùng là cái gì phẩm giai? Tiểu Linh Tử, quá tốt rồi. Chúng ta liền biết ngươi nhất định có thể được. Tiểu Lãng lôi kéo cuốn họng, đối Đinh Hiểu dùng sức phát tay. Lôi bá, Hổ ca, Hoa tỷ thì yên lặng nhìn cả người làm máu Đinh Hiểu. Sơn hổ, thật không thể tin được. Lôi bá trên mặt mỉm cười hiền hòa, như chút được gánh nặng. Hổ ca vui mừng nói, lúc trước chúng ta cứu hai đứa bé này, xem ra là lại chính xác bất quá quyết định, bọn họ quả nhiên đều không có để chúng ta thất vọng. Phương Trần Tâm nhìn hướng Lang Giang, các ngươi chấn linh ti để đó loại này yêu nghiệt không ổn, có phải là náo bị lừa đá? Lãng Giang thở dài một hơi, sư huynh, lúc trước Long Vân thi bộ là trướng mắt hắn linh tướng, mà bây giờ Ngươi cũng biết chúng ta chấn linh ti tì tình huống trước mắt, Đinh Hiểu càng mạnh, sợ rằng càng không phải chuyện tốt. Dù sao hắn là thi bộ người, hắn chỉ sẽ trở thành mặt khác thất bộ chứa ngại vật. Phương Trần Tâm khẽ mỉm cười, đây cũng là. Bất quá bất luận cái gì cường giả của thời, tất nhiên kèm theo đầy đất bụi gai, vô số ngăn cản, gặp phải vô số địch nhân, nhưng ta tin tưởng tiểu tử này sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đinh Hiểu, cái tên này ta nhớ kỹ, ta liền xem hắn đến cùng có thể đi bao xa. Giờ phút này, thoải mái nhất, không gì bằng Đinh Hiểu, cả người hắn như chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng làm đến, thông qua tiên hiền thảo hạnh, Linh Nhi được cứu rồi. Hán Vội Vàng nhìn về phía Linh Nhi vị trí, không biết gương mặt kia hiện tại là biểu tình gì. Linh Nhi thế mà động, nàng nhẹ nhàng gẩy gẩy hậu náo tóc dài. Xuyên thấu qua tóc dài, Đinh Hiểu tựa hồi nhìn thấy một cái hiện ra hồng quang con mắt. Đột nhiên, Đinh Hiểu cảm thấy thần hồn chấn động, một thanh âm truyền đến trong đầu hắn. "Đinh Hiểu, ta ghi nhớ ngươi. Chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại." Người nói chuyện âm sắc cùng Đinh Linh giống nhau như lúc, chỉ là ngữ khí cùng thanh âm cùng Linh Nhi hoàn toàn khác biệt. Thanh âm của nó âm u âm trầm, như cùng đi từ cựu vũ chỗ sâu. Đinh Hiểu bên người tương lực kết giới biến mất, tiên hiện bọn họ thân ảnh dần dần nhạt đi. Tiên Hiển khảo hạch thông qua phía sau, toàn bộ đại trận ngay phía trên Chư Thần Phục Ma trận phù đột nhiên kim quang đại thịnh. Mọi người thấy thế, vội vàng chuyên chú truyền vào tướng lực, duy trì linh phủ. Trên thực tế, Chư Thần Phục Ma trận phù lúc này đã không cần tướng lực duy trì. Đại trận trên không hiện lên nhất bách linh bát vị cự đại hư ảnh, mỗi một vị đều giống như tiên hiển hư ảnh đồng dạng, chỉ thấy thân, không thấy bề ngoài, đủ có vài chục mét cao. Những này đại năng hư tượng đưa tay, từng đạo tướng lực tựa như từng đạo kim quang, hướng về đinh linh hạ xuống. Đột nhiên, đinh linh trong cơ thể không biết thứ gì phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đinh hiểu hai mắt trợn lên, Tốt tại Đinh Linh bản thể tựa hồ đồng thời không có cái gì dị thường. Cái thanh âm kia, hẳn không phải là Đinh Linh, mà là nàng cái kia linh tướng. Đột nhiên, Đinh Linh hậu não vị trí, có thể nhìn thấy tóc nàng hạ làn ra chính tại kỳ quái vật mẹo. Linh nhi, Đinh hiểu lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại chính là làm sạch linh tướng thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thể đánh ghê trừ thần phục ma trận. Ngắn ngủi mấy phút phía sau, Chư Thiên thần tượng đỉnh chỉ tiếp tục phóng thích tướng lực, cùng kêu lên đọc. Ma tính đã trừ bỏ. Dứt lời, những cái kia hư tượng liền nộn nhịp tiêu tán. Liên giữa không trung tấm kia chư thần phục ma trận phù, cũng mất đi hào quang, từ giữa không trung lung la lung lay rơi xuống. Đinh Hiểu khẩn trương nhìn hướng Linh Nhi. Linh Nhi cuối cùng ngẩng đầu, nàng mơ mịt nhìn xem bốn phía, lại vội vàng xoay người nhìn về phía Kaka. Sa sa, huynh muội bốn mắt nhìn nhau. Một cái mắt, Đinh Linh lập tức nước mắt rơi như mưa, chạy hướng Đinh Hiểu. "Ca." Đinh Hiểu rất xác định, chạy tới, chính là muội muội của hắn, Đinh Linh. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tại nhắm mắt lại phía trước, Đinh Hiểu nhìn thấy rất nhiều người hô hào tên của hắn, hướng hắn băng băng mà tới. Lôi bá, Hồ ca bọn họ, Cố Thiên đối Lăng đại nhân, Vân đại nhân, đa tạ đại gia, đa tạ. Thế gian này, trừ hắc ám, cũng có quan minh. Thế gian này, cũng có đáng giá bảo hộ đồ vật. Không kịp nói cảm ơn, Đinh Hiểu đã ngã trên mặt đất. Chương 199, Đinh Hiểu lễ thành nhân, chương 199, Đinh Hiểu lễ thành nhân. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu mở mắt ra liền phát hiện, chính mình toàn thân lại trói đầy băng vải. Xem xét thủ pháp, liền biết là xuất từ Vân Lan đại nhân chi thủ. Linh Nhi ghé vào Đinh Hiểu bên gối đã tiếp đi, không biết là ngao bao nhiêu ngày. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đẩy ra Linh Nhi hậu nạo tóc. Nàng hậu nạo gương mặt còn tại hai mắt khép hở, không có bất kỳ cái gì dị thường. Chư thần phục ma trận phụ trừ bỏ chính là ma tính, mà không phải trực tiếp đem linh tướng chấn sát, cho nên linh tướng còn tại. Linh Nhi ngủ đến rất nhạt, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy ca ca phía sau, lập tức ngào lên, ca. Nàng âm thanh cũng từ kinh hỉ, thay đổi đến nẹn nào, Ngươi cuối cùng tỉnh. Đinh Hiểu vỗ nhẹ Đinh Linh sau lưng, đánh thức ngươi, ta không có việc gì, ngươi đây. Cảm giác có cái gì khác biệt sao? Đinh Linh lập tức buông tay ra, trừng mắt to, Kaka, ta có thể triệu hoán linh tướng. A, ngươi, ngươi linh tướng không phải chính ở chỗ này. Đinh Linh gật gật đầu, Tân, nó còn tại, bất quá chúng ta có câu thông, ta cũng có thể giống mặt khác linh tướng sư đồng dạng, chiêu hồn linh tướng, tương kỹ, chính là không có cách nào dùng tương ngã tương dung. Vì cái gì? Nó nói, chúng ta vốn là một thể, không cần tương ngã tương dung cũng đã là tương ngã tương dung. Đinh Hiểu như mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này linh tướng. Tăng thêm hắn tại té xỉu phía trước nghe đến cái kia linh tướng tự đủ đủ loại dấu hiệu, tựa hồ nói rõ chuyện này còn không có triệt để kết thúc. Ca, ngươi thế nào? Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, nói, không có việc gì. Tất nhiên ngươi về sau cũng có thể dùng linh tướng, cái kia phải thật tốt tu luyện. Chuyện này, Đinh Hiểu tạm thời không có ý định nói cho Linh Nhi, vừa đến, tất nhiên hiện tại Linh Nhi có thể bình thường sử dụng linh tướng, vậy liền tạm thời đừng ảnh hưởng nàng tu luyện, thứ hai, hắn cũng không xác định, chờ sau này có cơ hội, lại tra rõ ràng. Ca, hổ Ca nói ngươi cảnh giới rơi đến nhất tinh linh sĩ Linh Nhi đau lòng nhìn xem Ca, ca đều là vì ta, làm hại Ca ca thực lực rút lui. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nha đồng ngốc, người nào nói cho ngươi thực lực của ta rút lui. Ta tại Tiên Hiển khảo hạch bên trong, mượn nhờ tiên hiển tướng lực đúc lại linh cùng hiện tại ta linh cung so trước đó càng thêm vững chắc, cũng coi là nhân họa đắc phúc, chỉ là mấy sao cảnh giới mà thôi, rất nhanh liền có thể bội đi lên. Linh Nhi gặp ca ca xác thực không có trở ngại, cũng cuối cùng yên tâm lại. Linh Nhi, ta hôn mê mấy ngày, 9 ngày rồi. Linh Nhi nói, cái kia, Cố Thiên Bối, Lang Đại Nhân bọn họ, bởi vì cũng không biết ngươi đã tỉnh lại lúc nào, bọn họ ở trong thôn cũng ở rất lâu, không thể tiếp tục lưu lại. Linh Nhi nói, vẫn Lang Đại Nhân xử lý tốt thương thế của ngươi, nói ngươi đã không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ liền trở về quan nội. Cố trưởng lão thân là Ngô Huyền môn trưởng lão bản thân sự việc cần giải quyết quân thân có thể để cho nô huyền môn linh võ cảnh trở lên cao thủ tại chỗ này chờ hơn một tháng đã vô cùng khó được lăng đại nhân bọn họ càng không cần phải nói có thể tưởng tượng bọn họ là buông xuống trên tay sự tình đang giúp mình đáng tiếc ta còn chưa hướng bọn họ nói cảm ơn đinh hiểu thở dài một hơi ca ta cùng lôi ba bọn họ đã cảm ơn qua ngươi nhà một mực tại hôn mê bọn họ sẽ không trách ngươi cố tiền bối cùng lăng đại nhân bọn họ còn nói để ngươi yên tâm dưỡng đường bọn họ có thể cam đoan liên quan tới chúng ta hai huynh muội sự tình bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài đinh hiểu gật gật đầu Những này tiền bối suy nghĩ tình đáo, cũng biết Đinh Hiểu là có cửu gia. Chính như Lăng đại nhân phía trước nói tới, Đinh Hiểu tại đại hoàng không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Đinh Hiểu gật gật đầu, sờ lên linh nhi đầu. Bất kể nói thế nào, Linh nhi linh tướng trong thời gian ngắn sẽ ác vận, mà trấn linh ti cũng không có lý do bởi vì nàng linh tướng giết nàng. Dù sao Lăng đại nhân bọn họ là chính thai nghe đến tiên hiền bọn họ nói mà tính đã trừ bỏ. Ngày thứ hai, hổ ca bọn họ đồng thời đi thăm hỏi Đinh Hiểu. Hai minh muội người đều không có sự tỉnh, tâm tình của mọi người đều đặc biệt nhẹ nhõm. Tiểu Đinh tử, ngươi lần này có thể là để chúng ta mở con mắt ta. Một tiên nhất đêm cựu tầng thảo hạch người bình thường người nào chống đỡ được à? Nếu không phải tại đại hoàng, việc này nếu là phát sinh ở quan nội, ta nhìn thông linh linh viện, thiên cung linh viện, ngọa long linh viện đều sẽ đoạt muốn người đi. Tiểu linh tử, chuyện khác ta đều không quan tâm, lại nói, ngươi toàn thân trên dưới, trừ mặt không có cuốn băng vải, toàn bộ đều trói lại băng vải lời nói, chẳng những toàn thân đều bị Vân Lan đại nhân thấy hết, đoán chừng cũng đều sợ hết ta. Tam thủy mấy câu nói thành công đưa tới mọi người quan tâm. A nha, đúng vậy a, muốn lên thuốc, muốn trói băng vải, đó cũng không phải là đều sợ hết. Tiểu linh tử, mau nói, lúc ấy cái gì cảm thụ a? Đinh Hiểu lúng túng không thôi, hắn lúc ấy hôn mê bất tỉnh, làm sao biết những này? Đinh Hiểu vẫn chưa trả lời, Hoa Tỷ liền một bàn tay đánh vào Tam Thủy trên đầu. Các ngươi những này sú nam nhân, nghĩ gì thế? Tại chúng ta thời thuốc xem ra, có thể chỉ có cứu người tâm, nào có các ngươi xấu xa như vậy. Tam Thủy bị khuất nhào nặng cái đầu, Hoa Tỷ, ta không hưởng thụ được dã ngộ này, ghen tị một cái cũng phải bị đánh sao? Đánh đến chính là ngươi. Hoa Tỷ giữ dần đến trừng Tam Thủy một cái. Trong phòng tiếng cười không ngừng, Đinh Hiểu mỉm cười nhìn Đại Gia nói đùa. Đi tới thôn hơn hai năm, hắn đã đem nơi này trở thành nhà của hắn, đem bọn họ làm thành người nhà. Lôi Bá hướng rộng một cái, Đại gia vội vàng liên tĩnh lại. Tiểu linh tử, linh nhi linh tướng ma tính đã trừ bỏ, về sau liền có thể bình thường tu luyện. Bất quá, ngươi tại tiên hiền khảo hạch bên trong, cảnh giới giảm xuống ngũ tinh, cần đại lượng tài nguyên khôi phục cảnh giới. Cái này cũng đã đến thú lực quý, trải qua qua mọi người nhất trí thảo luận quyết định, lần này săn bắn, hối đoái tất cả linh bụi, đều cho ngươi tăng lên cảnh giới. Đinh Hiểu vội vàng nói, Lôi Bá, đại gia lần này giúp chúng ta huynh muội đại ân, ta không có tạ lễ vậy thì thôi, làm sao còn không biết xấu hổ muốn các ngươi linh ngụ. Lôi Bá khẽ mỉm cười, đều là người một nhà có cái gì cảm ơn với không cảm ơn ngươi là thôn tranh thủ đến như thế lớn cơ duyên chúng ta cũng không nói cảm ơn ngươi à ngươi à cũng không nên từ chối coi như là cho ngươi bổ sung ngươi 18 tuổi sinh nhật lễ vật đinh hiểu sinh nhật so linh nhi còn lớn chỉ là tại đinh hiểu trong ý thức hắn căn bản không cần cái gì lễ thành nhân cùng linh tướng câu thông rõ ràng hơn vậy liền rõ ràng chính là tiểu gia hỏa cũng không phải là linh nhi cái kia linh tướng ngủ say 18 năm liền chợt một khắc này tỉnh lại hắn cần muốn cái gì lễ thành nhân à đó là đại hội nhân gia làm lôi bá ta không cần a tú tài đi đinh hiểu bà bay nói cho ngươi liền cho ngươi rồi, làm sao? Trứng mắt ta? Không có rồi. Tú Tài uy hiếp nói, vậy thì cái gì đều đừng nói. Yên tâm dưỡng thương, chờ ngươi có thể ra đồng, cùng chúng ta săn bắn đi. Ngươi cũng không cần động thủ, kiềm chế huyết linh phủ là được rồi. Nhìn đến mọi người đều tại kiên trì, Đinh Hiểu cũng không tại thoái thác. Phần lễ vật này, hắn ghi ở trong lòng chính là Đại Hoang thú liệp quý nửa tháng trước cũng đã bắt đầu, rất nhiều lịch luyện đội ngũ nhộn nhịp tràn vào Đại Hoang. 4 năm ngày phía sau, Đinh Hiệu đã có thể đi lại. Hổ Ca quyết định ba ngày sau bắt đầu năm nay thú liệp quý, nhưng lại tại thôn chủ bị năm nay săn bắn lúc, đau ba bọn họ. Đột nhiên lại lần nữa thăm hỏi. Chương 200, vậy ta liền không khách khí a, chương 200, vậy ta liền không khách khí a. Lôi Bá, thôn chúng ta hiện tại tổng cộng 16 người, bao gồm một cái nửa tuổi lớn hai tử, nghị chính thức cùng các ngươi thôn hợp nhất. Đao Ba đi thẳng vào vấn đề nói, Lôi Bá cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi, nguyện ý hợp nhất. Hổ Ca cũng hơi kinh ngạc. Đao Ba quay đầu nhìn phía sau mấy tên đồng bạn, gật đầu nói, ta người này không thích quanh co lòng vòng, ta liền nói thẳng. Vừa bắt đầu chúng ta còn có một chút lo lắng, gia nhập các ngươi thôn, đối chúng ta là có hay không có chỗ tốt? Dù sao thôn các ngươi chỉ có 4 tên linh võ cảnh, mà chúng ta lại có 5 tên. Thế nhưng trải qua lần này phục ma trận sự tình, chúng ta nhìn thấy thôn các ngươi thực lực, có thể điều động hơn 100 tên linh võ cảnh cường giả đến giúp đỡ, bản thân cái này liền là phi thường thực lực khủng bố. Mặt khác, để chúng ta chân chính quyết định, vẫn là Đinh Hiểu tiểu tử kia, tại thông qua tiên hiển khảo hạch quá trình bên trong, hắn biểu hiện ra nghị lực, quyết tâm, thực lực, đều là chứng minh hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, cũng là một cái đáng tin cậy người. Lôi Ba cùng Hồ Ca nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt, đều thấy được hy vọng mới. Nguyên bản gác lại kế hoạch rất có thể có cơ hội khởi động lại. vậy thì tốt quá. Đao Ba, ngươi yên tâm, các ngươi người trong thôn, chúng ta tuyệt đối đối xử như nhau. Đao Ba cũng buông xuống trong lòng cự thạch, cười nói, kỳ thật tại đại hoang nhiều năm như vậy, chúng ta tuy nói không quen thuộc, nhưng các ngươi là ai, chúng ta nhiều ít vẫn là có chút phổ. Ta hiện tại cũng rất chờ mong, chúng ta thôn có thể phát triển thành bộ dáng gì. đúng, năm nay thú liệp quý đặc biệt trọng yếu, hai người chúng ta thôn liên thủ, săn bắn số lượng nếu là đại đại vượt qua những thôn khác, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều thôn gia nhập. Ha ha ha ha, Đao Ba, ngươi đều đã bắt đầu là thôn phát triển quan tâm a. Hổ ca cười to nói: "Bất quá tú tài lại cao mày, cùng một chỗ săn bắn sao? Vậy chúng ta hứa hẹn Tiểu Đinh Tử, năm nay săn bắn thu hoạch đều cho hắn." Đao Ba nghe xong, vung tay lên, cái này tính là gì sự tình? Chúng ta cùng một chỗ săn bắn, được đến linh sắt toàn bộ cho Tiểu Tử kia, coi như là chúng ta gia nhập thôn một điểm tâm ý. Dù sao ta cũng nhìn Tiểu Tử kia đặc biệt thuận mắt, thừa dịp hắn còn không có trưởng thành, trước định bợ nị bợ. Ha ha ha, Đao Ba, ta đột nhiên phát hiện ta đã có điểm thích người a. Tú Tài cười nói: "Đừng, ta vẫn là thích nữ nhân." Đúng, Xuân Vũ không tại sao? Nàng đi cho Tiểu Đinh Tử đổi thuốc khá lắm, ngươi nguyên lai like là hướng về phía hoa tỷ đến, tú tài lấy một loại, ân, chúng ta đều hiểu ánh mắt, nhìn xem đau ba, muốn theo đuổi hoa tỷ, ngươi vẫn là tôi đi, thôn chúng ta nhiều như thế đàn ông độc thân, ngươi nhìn hoa tỷ coi trọng người nào sao? Hổ ca lắc đầu, đau ba lạnh hừ một tiếng, vậy các ngươi là không biết ta trước đây, có thể là người xương tinh thánh, theo đuổi hoa tỷ sự tình, tạm thời để ở một bên, tại hợp nhất thôn hạng mục công việc bên trên, song vương quy phạm một chút chi tiết, rất nhanh đạt tới nhất trí, song vương cân nhắc một chút hai cái thôn vị trí. Vẫn là đinh hiểu bọn họ vị trí thôn hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, chống không phòng ốc cũng nhiều hơn, mấu chốt còn có diễn võ tràng, nhiếp linh trận. Ngày thứ hai, hổ Ca đích thân mang theo 7-8 người, đi theo Đao Ba bọn họ cùng đi bọn họ thôn, giúp đỡ Đao Ba thôn xóm bọn họ thôn dân thu dọn đồ đạc, cùng một chỗ chuyển tới. Chờ nhóm này thôn dân chuyển tới phía sau, trong thôn lập tức náo nhiệt. Lôi Bá để người trong thôn làm ăn ngon uống sướng, cho những này khu nhà mới dân bảy tiệc mời khách. Chứ đinh hiểu còn tại dưỡng thương, hắn bộ dáng bây giờ không tiện ra khách. Đao Ba hiệu suất cũng là cực nhanh, ăn cơm thời gian, liền quyết định ngày thứ 2 săn bắn kế hoạch. Ngày thứ 2 Đinh Hiểu kiểm tra một chút trên thân băng vải. Hoa tỷ hôm nay mới vừa giúp hắn đổi thuốc, một lần nữa đổi băng vải. Đương nhiên, một chút tới gần vị trí trọng yếu địa phương, vẫn là Đinh Hiểu tự mình đốc thủ. "Ca, đi rồi." Linh Nhi thật sớm liền đến đập Đinh Hiểu cửa. Lần này nàng cầu xin lôi bá rất lâu, cuối cùng là để đại sư phụ nhà ra, để nàng cũng đi tham gia. Dù sao lần này săn bắn, toàn thôn 9 tên linh võ cảnh cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng 20 người tham gia, 11 người đóng giữ, liền lôi bá cũng đích thân tham gia. Nguy hiểm hệ số giảm mạnh. Nhìn xem muội muội dáng vẻ hưng phấn, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười rát nguội nguội cùng ra ngoài. Tuy, Thiếu Đinh Tử, còn nhớ rõ chúng ta sao? Diễn võ tràng bên trên, Đao Ba cùng mấy người đồng bạn cười tiến lên đón. Đao Ba ca, Đinh Hiểu cười ưỡng quyền, đương nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua ta liền muốn đến nhìn các ngươi. Hoa tỷ nói mới vừa đổi thuốc, không thể lo động. Không sao không sao, về sau tất cả mọi người là người mình, còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao? Đao Ba cũng là người hào sảng, tiếp lấy lại hỏi thăm về Đinh Hiểu thương thế. Hổ ca gặp đại gia đã chuẩn bị kỹ càng, nói, tất nhiên người đã đến đông đủ. Các vị, đây là hai người chúng ta thôn hợp nhất phía sau lần thứ nhất sản bán, sau cùng thành tích rất có thể quan hệ đến về sau thôn phát triển. Cho nên, lần này, chúng ta cần phải giết nhiều linh sát để những thôn khác nhìn xem, chúng ta khu nhà mới lợi hại. Đao Ba cũng đáp lời nói, không sai, lần này, chúng ta đặc biệt mang theo cố linh phù, mục tiêu của chúng ta chính là tại cửa thôn treo lên một cái linh chủ cấp linh sát thi thể. Một cái linh chủ cấp linh sát thi thể, mang ý nghĩa cái thôn này có thực lực đồng thời đánh giết ba cái đồng cấp linh chủ cấp linh sát. Đây là thôn thực lực mạnh mẽ nhất biểu tượng. Đinh Hiểu Sít sao nắm lại nắm đấm, hắn thật hận không thể chứng minh thực lực không có ngã lui, đích thân tham dự vào cái này kích động nhân tâm khai hoang chi chiến bên trong. Tổ ca dẫn đội, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Năm nay linh bộ không có tới, đội ngũ ngày đầu tiên liền gặp mấy cái linh chủ cấp linh sát, tổng cộng 4 cái, nhìn thấy như thế nhiều người liền náo tới. Thật không nghĩ đến, chi đội ngũ này so với chúng nó còn hưng phấn, vừa nhìn thấy cái này 4 cái linh sát, vừa lên. Tất cả mọi người giống là sợ tại lần thứ nhất săn bắn bên trong rơi ở phía sau giống như. Cái này 4 cái linh sát cũng đoán chừng nghĩ mãi mà không rõ, đám người này đến cùng là đánh cái gì máu gà, đuổi theo bọn họ đánh. Linh Nghi hiện tại vẫn là linh sĩ cảnh, không có gia nhập chiến đấu, nàng liền cùng tại ca ca bên cạnh, cũng có thể bảo vệ đích hiệu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, linh nhi buồn cười, ngươi nhìn tiểu lãng ca bọn họ đem linh sát dọa đến, cái kia có như thế đánh linh sát à. đinh hiểu cũng cười nói, ngươi khoan hãy nói, bọn họ thực lực đều có chỗ tăng lên đâu? xem ra lần trước cùng ngô huyền môn luận võ, đối với bọn họ thực chiến đều có khác biệt trình độ trợ giúp. không bao lâu, tiểu vũ liền kêu đinh hiểu đi thu thập huyết linh phủ. đinh hiểu cũng đã không còn chỗ lo lắng, trực tiếp thôn vẹt bốn cái linh vương thi thể, thu thập linh sát huyết. tiểu linh tử, vẫn là ngươi đến dẫn đường a? Ca hồ ca hô, năm nay có thể giết bao nhiêu linh sát, ngươi có thể thu bao nhiêu linh bụi, liền nhìn ngươi có thể hay không mang tốt đường. Đinh Hiểu lôi kéo Đinh Linh đi tới đội ngũ phía trước nhất. Hổ ca, vậy ta cũng sẽ không khách khí a." "Không cần khách khí, chỉ để ý dẫn đường." Hổ ca cười nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. "Tiểu Gia Hỏa, có nghe hay không, có thể ăn bao nhiêu linh sát, liền nhìn lộ mũi của ngươi linh hay không?" "Chủ nhân, cái kia, ta có thể liền bắt đầu a." Chương 201, ăn người thôn, chương 201, ăn người thôn. Băng vào đối đồ ăn yêu quý, Tiểu Gia Hỏa mang theo Đinh Hiểu, một đường tìm kiếm linh sát vết tích. Tại Tiểu Gia Hỏa dẫn đầu xuống, săn bắn đội ngũ hiệu suất cao lạ kỳ. Đao ba bọn họ vừa vặn ra nhập thôn. Lần này cũng là lập công cơ hội biểu hiện. Chỉ cần phát hiện linh sát, bọn họ đều sẽ dẫn đầu sông đi lên. Bất quá Lôi Bá cũng là có ý, tổng là cố ý xáo trộn đội ngũ trận hình, để hai cái thôn nhiều người ra tăng cơ hội hợp tác. Cùng một chỗ chiến đấu qua, cảm tình giữa nhau mới sẽ càng thêm kiên cố. Đến đang lúc hoàng hôn, Đinh Hiểu đã góp nhặt 44 chỉ linh sát linh sát huyết. Lôi Bá nhìn sát trời một chút, nói: "Tiểu Đinh Tử, hôm nay trước đến nơi đây, chúng ta còn muốn chạy tới doanh địa. Trước thời hạn lưu lại chạy tới doanh địa thời gian, đây là một đội ngũ lãnh tụ cần thiết kỹ năng, Lôi Bá tự nhiên sẽ không xuất hiện sai lầm." Sắp trời tối xuống lúc, đội ngũ vừa vặn đến doanh địa, thời gian tính toán đến vừa vặn. Lúc này, trong doanh địa đã trú đóng 20 mấy cái đội ngũ, thế nhưng đại bộ phận đều là khoảng 10 người đội ngũ. Môn phái, những thôn khác đều có. Đinh Hiểu bọn họ có 20 người, trong đó Linh Võ cảnh cường giả càng là nhiều đến chín người, những người khác cảnh giới, trừ Linh Hiểu huynh ngộ đều không có thấp hơn ngũ tinh linh sĩ. Dạng này một chi đội ngũ, tại cái này hai, 300 người trong doanh địa, đã là tối cường mấy chi đội ngũ. Lam Hổ ca bọn họ tìm nơi tốt phía sau, xung quanh mấy cái đội ngũ, thậm chí tự giác thoảng rút nhỏ địa bàn của mình phabi. Lôi ba tuyển chọn vị trí tốt phía sau, Đinh Hiểu liền dò xét xung quanh đội ngũ. Lần thứ nhất ra ngoài săn bắn Linh Nhi kỳ quái nhìn xem xung quanh đồng bạn, đều cùng ca ca. Chuyện thứ nhất chính là trước quan sát tình huống xung quanh. Đinh Hiểu nhìn một chút có chút không biết làm sao Linh Nhi, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, đây chính là đại hoang pháp tác sinh tồn, tiến vào doanh địa phía sau, tận lực ghi nhớ mặt khác đội ngũ tình huống. Về sau lại gặp phải những đội ngũ này, ngươi liền có thể từ bọn họ đội ngũ biến hóa, suy đoán ra bọn họ tình hình. Tú Tài vút qua đến, một mặt nhìn xem xung quanh, một mặt đi Đinh Hiệu bả vai, nửa người trọng lượng đều đè ở Đinh Hiệu trên thân, nhà. Chúng ta tiểu đỉnh tử đã có thể dạy đồ đệ nha." Đinh Hiểu ngượng ngùng cười cười, hắn cũng là lần thứ hai cùng đội ngũ đi ra sân bán, chỉ có thể tính cái tân nhân, cùng Tú Tài bọn họ có thể không so được. "Tú Tài ca, ngươi lại mập." Đinh Hiểu một mặt ghét bỏ nhìn xem Tú Tài. Tú Tài cũng không quản Đinh Hiểu, đối Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ca ca ngươi nói không sai, tận lực nhiều ghi nhớ mặt khác đội ngũ tình huống, có thể nhớ bao nhiêu cái bao nhiêu. Chúng ta không hại người, nhưng ý để phòng người khác nhất định muốn có, nhân tâm khó dò, ngươi muốn bệnh viện ghi nhớ điểm này. Trong doanh địa có mấy cái đội ngũ các ngươi muốn đặc biệt chú ý." Tú Tài thấp giọng, đối hai huynh muội nói, Cả chưa 23 người đội ngũ, mặc trường sam xa màu xanh, đó là hộ cứ môn đệ tử, hộ cứ môn tại quan nội còn miễn cưỡng xem như là cái danh môn chính phái, thế nhưng tại đại hoang hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, giết người cấp của sự tình, bọn họ làm không ít. Đinh Hiểu theo Tú Tài ánh mắt nhìn, nơi xa xác thực có một đội đệ tử áo xanh tụ tập khu vực. Bọn họ trên quần áo, toàn bộ đều thêu lên một viên đồ hổ, bọn họ đệ tử cùng môn phái khác đệ tử thoạt nhìn không có cái gì khác biệt, nếu không phải Tú Tài ca nói cho bọn họ, thật đúng là nhìn không ra. Tú Tài ca, bọn họ thoạt nhìn không có gì không giống a." Linh Nhi cau mày nói. Tú Tài khẽ mỉm cười, nhà đồng đốc Thật cho ngươi một cái nhìn ra được, vậy còn cứ gọi nguy hiểm sao? Ngươi không thể xem bề ngoài. Nhìn xem linh nhi cái hiểu cái không, Tú Tài lại kiên nhẫn nói, tuy nói người không thể xem bề ngoài, thế nhưng có nhiều thứ cũng là che giấu không được. Ngươi xem bọn hắn những đệ tử kia ánh mắt. Mấy cái kia tân nhân ngươi không cần phải để ý đến, đoán chừng không có kinh nghiệm gì, ngươi chú ý mấy cái kia năm lâu một chút. Mắt của bọn hắn thần đặc biệt lạnh lùng, có mấy cái nhìn chằm chằm vào mặt khác trong đội ngũ nữ đệ tử, còn có mấy cái đang ngó chừng môn phái khác đệ tử trên thân chứa vật đại, phủ túi, thấy không? Tại Tú Tài chỉ điểm, Linh Nhi quả nhiên phát hiện Hổ Cứu môn mấy cái đệ tử cũ, ánh mắt luôn là giả vờ như lơ đãng, Tại môn phái khác mấy cái mỹ mạo nữ đệ tử trên thân cắt tới vạch tới. Đinh Hiểu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lôi Bá sẽ chọn ở nơi này hạ trại? Nơi này khoảng cách Hổ Cứu môn địa bàn xem như là khá xa. Còn có, các ngươi bên kia, đó là Tào Thiên Báo thôn đội ngũ. Tú Tài lại nhìn về phía một cái khác thôn, thôn xóm bọn họ có linh chủ cấp linh sát thi thể, thực lực vô cùng cường. Bất quá đều không phải người tốt lành gì, người trong thôn đều là hung ác người. Thôn xóm bọn họ bên trong có một cái nồi lớn, lương thực không đủ thời điểm, sẽ đem bắt đến rèn luyện người luộc rồi ăn. Linh Nhi không khỏi hít vào một hơi. Ăn người, nàng phía trước cũng nghe tiểu lãng bọn họ nói qua, đại hoang bên trong có át thôn sẽ làm ra loại này sự tình, nhưng cái này còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này át thôn. Tào Thiên báo đội ngũ có mười năm sáu người, ngồi ở giữa ngoạc miếng thịt lớn cái kia chẳng hán, trên mặt có một đạo thật dài đao ba, so đao ba còn rất dài, một mực kéo dài đến dưới của mặt. Tóc của hắn trải lấy bím tóc, đâm vào đầu phía sau. Lúc này ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Linh Nhi một trận át hẳn, hắn, hắn hiện tại ăn sẽ không phải là thịt người a. Nhìn xem Linh Nhi sợ hãi bộ dạng, tú tài cười nói, nha đầu ngốc, hắn to gan cũng không dám trước mắt bao người ăn thì người. Cái kia Tào Thiên Báo rất mạnh, hổ ca đều không phải là đối thủ của hắn, trước đây nếu là gặp, chúng ta đều là lách qua bọn họ. Bất quá lần này lôi bá đều đích thân đi ra, mà khắc linh võ cảnh nhân số cũng lên tới, vậy liền không cần sợ bọn chúng. Xem ra Tú Tài là đặc biệt tới căn dặn hai huynh muội, hắn lại giới thiệu mấy cái đội ngũ tình huống, cũng phải cần đặc biệt lưu ý. Tuy nói xung quanh mấy chi đội ngũ cần đặc biệt lưu ý, thế nhưng hiện tại đinh hiệu thôn xóm bọn họ thực lực so trước đó tăng lên gấp đôi, cũng không có gì đáng lo lắng. Thôn người cũng bắt đầu dần dần công việc lu bù lên. Nấu lửa, nấu nước, hâm nóng cơm có người phụ trách tuần tra ban đêm, có người phụ trách theo dõi, tất cả đều lộ ra đâu vào đấy. Hoa tỷ qua tới kiểm tra bên dưới đinh hiệu thương thế, đinh hiệu khôi phục rất nhanh, cũng không có tham dự chấn sát linh sát, tình huống rất ổn định. Lần này đinh hiệu liền theo dõi đều không cần quản, linh nhi ngược lại là theo nàng tam sư phụ Hoa tỷ, liền ở một bên nhìn chằm chằm bên cạnh một chi 12, 13 người môn phái đội ngũ, không có gì nguy hiểm. Đinh hiệu liền thừa cơ bắt đầu tu luyện. Vận chuyển thiên tướng tâm quyết, đinh hiệu tính toán đem tướng lực hướng dẫn đến hạ Đan Điền viện, trước cải tạo nơi đây cung đình. Nhưng mà, chỉ là tâm niệm vừa động, bản mệnh linh cung tướng lực liền trực tiếp đến hạ Đan Điền viện. Đinh Hiểu cau mày, ta hiện tại tướng lực vận chuyển đã nhanh như vậy. Thông qua tiên hiền khảo hạch thời điểm, Đinh Hiểu xây lại thập tam linh cung, nhưng trên thực tế, hắn chỉ biết mình linh cung phạm vi càng lớn, càng thêm vững chắc, nhưng lại không biết hiện tại chính mình linh cung đến cùng còn khác nhau ở chỗ nào. Chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Vũ bên trong cái kia Hắc Ảnh biết, Đinh Hiểu linh cung đã là thiên tương thập tam cung. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng nói cho Đinh Hiểu. Hiện tại Đinh Hiểu vận chuyển tướng lực, cơ hồ là nháy mắt liền có thể đến hạ đan điền linh cung. Tướng lực vận chuyển thông thuận trình độ cũng quá khoa trương, Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, lấy học thức của hắn, xem ra là không thể nào tìm tới nguyên nhân. Mặc kệ, tóm lại là chuyện tốt. Thiên tướng thần uy điện đại tỷ chỉ có 2 năm, ta hiện tại chỉ là nhất tinh linh sĩ, trong đó còn muốn rút ra thời gian săn giết linh sát, thu hoạch tài nguyên, nhất định phải nắm chặt. Chương 202, có thể chạy một cái là một cái, chương 202, có thể chạy một cái là một cái. Đinh Hiểu hiện tại vận chuyển tướng lực tốc độ, so trước đây không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng Đinh Hiểu lại gặp phải hai cái kỳ quái tình huống, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là linh cung tự mình thu nạp tướng lực tốc độ, so trước đó nhanh một màn lớn. Linh tướng sư bắt đầu tu luyện lúc, tướng lực gần như toàn bộ đến từ linh tướng, thế nhưng làm nắm giữ thập nhị linh cung phía sau, linh cung bản thân là tương lực truyền qua, cũng liền có đủ nhất định thu nạp tướng lực tác dụng. Linh cung phẩm cấp càng cao, thu nạp tướng lực tốc độ liền càng nhanh, hấp thu tốc độ càng nhanh, sau này tạo thành cung tinh càng vững chắc, đối tu luyện về sau trợ giúp lại càng lớn. Mà đinh hiểu thu nạp tướng lực tốc độ, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng còn có một cái tin tức xấu. Hắn trước đây là thành công ngưng tụ qua cung tinh, lần này một lần nữa ngưng tụ, theo lý thuyết hẳn là xe nhẹ đường quen, tăng thêm tiểu gia hỏa tướng lực rồi dạo, linh cung thu nạp tướng lực năng lực gấp 10 lại lần nữa ngưng tụ cung tinh hẳn là rất chuyện dễ dàng. nhưng mà tại ngưng tụ cung tinh thời điểm, đinh hiểu lại cảm thấy dị thường khó khăn. vượt xa lần thứ nhất ngưng tụ cung tinh độ khó. hắn hao phí tướng lực mấy chục lần tại phía trước, nhưng tiến triển lại chỉ có thể cùng lần thứ nhất ngưng tụ cung tinh tương đối. dựa theo cái này tốc độ tu luyện, hai năm đột phá đến linh võ cảnh, thời gian vô cùng cấp bách. ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, đinh hiểu thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. một đêm tu luyện, tiến triển không thể lạc quan. bất quá đinh hiểu cũng biết rõ, tu luyện loại này sự tình không thể gấp tại cầu thành. hắn nhìn một chút xung quanh mặt khác đội ngũ. Trước đây, thời gian này từng cái đội ngũ đều đã bắt đầu lên đường. Thế nhưng lần này, không biết vì cái gì, trong doanh địa tất cả đội ngũ thế mà đều lựa chọn án binh bất động. Rất nhiều đội ngũ ánh mắt đều rơi vào hổ cứ môn cùng Tào Thiên báo thôn đội ngũ bên trên. Đinh Hiểu hơi chút suy nghĩ, liền hiểu nguyên do trong đó. Mặt khác đội ngũ là muốn để cái này hai chi đội ngũ trước rời đi, bọn họ cũng tốt tránh đi cái này hai chi đội ngũ. Đúng vào lúc này, tú tài bên kia hô lớn một tiếng, "Hoa tỷ, Linh nhi, trở về, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Không quản những người khác đội ngũ làm sao tính toán, Đinh Hiểu bọn họ đội ngũ đồng thời không e ngại hai cái này đội ngũ đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu đại hoang đội ngũ đi ra một khoảng cách phía sau tiểu lãng từ phía sau đuổi kịp đội ngũ đối lôi bà nói lôi bá hổ cứ môn cùng tào thiên báo bọn họ không có theo chúng ta đi một con đường lôi bá vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn đặc biệt để tiểu lãng quan tâm hai cái kia đội ngũ động tĩnh dù cho bọn họ không sợ hai cái này đội ngũ nhưng cũng không hy vọng bọn họ cùng bọn họ cùng đường biết được cái tin tức tốt này phía sau mọi người thiếu một phần lo lắng có thể buông tay buông chân thần tốc săn giết linh xác. Hiện nay bọn họ gặp phải linh sát đều là linh vương cấp, đối với Đinh Hiểu thôn xóm bọn họ đến nói, chỉ cần không phải gặp phải số lớn linh sát, săn bắn đều không có có gì khó. Mà Đinh Hiểu dẫn đường, trên cơ bản sẽ không phát sinh gặp phải số lớn linh sát sự tình. Đao Ba bọn họ nhiệt tình tăng vọt, trên đường đi còn đang cảm thán, đinh tử dẫn đường hiệu quả chính là không giống. Ngày thứ hai thu hoạch so ngày đầu tiên hơi ít, thế nhưng linh sát đẳng cấp có tăng lên, ích lợi so ngày đầu tiên còn muốn cao. Lôi Ba vẫn như cũ kịp thời dẫn đầu đội ngũ tiến vào doanh địa chính lớn. Tất cả đều lộ ra đâu vào đấy. Ngày thứ 3, đội ngũ chính thức tiến vào 15 dặm bên ngoài khu vực Nơi này đã là linh chủ cấp linh sát tận hiện địa giới. Đinh tử, nếu như xung quanh có linh chủ, ngươi có thể xác định linh chủ số lượng cùng đẳng cấp sao?" Hồ Ca nói. Đinh Hiểu lắc đầu, "Hồ Ca, ta cũng chỉ có thể đại khái tìm tới linh sát, không cách nào làm đến chuẩn xác như vậy." Tiểu gia hỏa dù sao cũng là bằng vào khu yếu giác tìm kiếm linh sát, không phải dùng con mắt nhìn, tự nhiên không cách nào như vậy chính xác." Hồ Ca gật gật đầu, "Cái kia tốt, chúng ta thả chậm một chút tốc độ, tại chỗ này không thể có một chút chủ quan." Đinh Hiểu gật gật đầu, tiếp tục dẫn đầu đội ngũ thâm nhập. Một ngày này, bọn họ thả chậm săn bắn tốc độ, săn giết 29 chỉ linh cương. Còn chưa có gặp phải lĩnh chủ. Buổi tối tiến vào doanh địa phía sau, tại chỗ này nghỉ ngơi đội ngũ số lượng đã rõ ràng giảm bớt, chỉ có 78 chi đội ngũ, đều là 15 người trở lên đội ngũ. Trong đó có một cái thôn đội ngũ, lúc trước hoa tỷ đi đưa qua lương thực, chư thần phục ma trận lúc, còn phái ra hai người qua đến giúp đỡ. Tên kia linh vo cảnh thôn dân nhìn thấy lôi bá bọn họ, đặc biệt dẫn người tới chào hỏi. Hạ trại phía sau, trong thôn mấy tên linh vo cảnh thương lượng một chút, quyết định liền tại cái này doanh địa trường kỳ hạ trại, đội ngũ ban ngày ở xung quanh tìm kiếm linh xác, buổi tối trở lại cái này doanh địa nghỉ ngơi trong doanh địa có một đội tiềm ẩn minh hiếu, mặt khác đội ngũ thoạt nhìn không có gì dị thường, cái này doanh địa tương đối an toàn. nếu như bọn họ thâm nhập hơn nữa lời nói, chẳng những có khả năng gặp phải cao cấp linh chủ, còn sẽ gặp phải mặt khác cường đại đội ngũ, không bằng tại xung quanh lục soát linh sát. những ngày tiếp theo, đội ngũ liền một mực tại xung quanh khu vực tìm kiếm linh sát. trước mấy ngày, cũng không biết nên nói là vận khí tốt, hay là nên nói là vận khí không tốt, đội ngũ chỉ gặp một cái nhất tinh địa vương giáp thú linh chủ. trước đây chúng ta là sợ gặp phải linh chủ, hiện tại là muốn gặp được lại không gặp được. tú tài lắc đầu, cố linh phủ giữ gìn linh sát thi thể lúc sẽ có đại lượng hao tổn, nhất định phải đồng thời giết chết ba cái, mới có thể giữ đìn một cô thi thể. Chúng ta đến bây giờ chỉ gặp phải một cái linh chủ, căn bản không có cách nào giữ đìn a. Hổ Ca cười nói, tú tài, ngươi cũng đừng oán trách, có thể treo lên linh chủ cấp linh sát thi thể dĩ nhiên tốt, thế nhưng chúng ta vẫn là muốn ưu tiên cam đoan tất cả mọi người an toàn. Đúng vào lúc này, đao Ba cao mày đi tới. Ai, các ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Hổ Ca cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên có rất bé nhỏ tiếng đánh nhau. Có đội ngũ tại săn giết linh sát. Lôi Bá, nếu không mau mau đến xem. Lôi Ba gật gật đầu, đi. Có đội ngũ liền tại phụ cận, liền xem như vì an toàn của mình, cũng muốn đi trà rõ ràng. Đội ngũ thần tốc hướng về phương hướng của thanh âm di động. Đi ra mấy trăm mét phía sau, bọn họ quả nhiên thấy một chi đội ngũ đang cùng linh sát cư chiến. Chi đội ngũ này chính là trước kia đến chào hỏi cái thôn kia đội ngũ, là Thẩm Vạn hộ thôn đội ngũ. Hồ ca cao mày nói, là ba cái linh chủ, hoa thị trừng to mắt, ít nhất đều là tam tinh, cái này, bọn họ sợ rằng muốn toàn quân bị diệt. Thẩm Vạn hộ thôn thực lực rất mạnh, trong thôn nhanh 30 người, có 7 tên linh võ cảnh. Đi ra săn bắn đội ngũ, có 18 người trong đó bảy tên linh võ cảnh đều tới dạng này đội ngũ gặp phải hai cái linh chủ cấp linh sát đều có lực đánh một trận nhưng mà hiện tại bọn hắn đối thủ là ba cái tam tinh linh chủ cấp linh sát tình huống 10 phần hung hiểm lúc này thẩm vạn hộ một người chính liều mạng ngăn chặn một cái linh sát những người khác thì cùng mặt khác hai cái linh sát kỵ chiến đinh hiểu có chút meo mắt lại thẩm vạn hộ thực lực không tầm thường thế nhưng một người đối phó một cái tam tinh linh chủ quá miễn cưỡng xem ra là bất đắc dĩ dùng hạ sách này ngăn chặn một cái những người khác cấp tốc đánh giết mặt khác hai cái có thể giết một cái tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp thế nhưng nói đi thì nói lại. Một khi Thẩm Vạn Hộ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ toàn viên đều phải táng thân nơi này. "Nhanh, lão đại muốn không chịu nổi, đại gia toàn lực công kích." Một tên nam tử hô to. "Chết tiệt, người này phòng ngự thật mạnh, di động lại nhanh, nhất thời khó mà đánh giết. Chúng ta bên này cũng là." "A trụ, ngươi mang 5 người ngăn chặn ngươi cái kia, tất cả những người khác, chúng ta trước hết giết cái này một cái." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Thẩm Vạn Hộ bên kia đột nhiên bộc phát nổ vang, ngay sau đó, Thẩm Vạn Hộ thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay, chúng điệp đâm vào mấy chục mét bên ngoài trên vách đá. Thẩm Vạn Hộ bị văng ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu lớn. Bên kia, a trụ bên kia, a trụ vì cứu đồng bạn, tính toán lấy huyền giáp phù ngăn lại linh chủ một kích, kết quả huyền giáp phù trực tiếp bị đánh nát, hắn cũng cùng nhau bị trọng thương. Cái kia hai cái linh chủ cấp tốc thẳng hướng những thôn dân khác. Thẩm Vạn Hộ mới vừa khôi phục ý thức, nhìn thấy phiên này cục diện, lớn tiếng gào thét, "Chạy! Có thể chạy một cái là một cái." Chương 203, chúng ta thôn thực lực, chương 203, chúng ta thôn thực lực. Tuyệt vọng. Hiện tại Thẩm Vạn Hộ trong đầu chỉ có hai chữ này. Bọn họ cũng không phải là không biết lượng sức muốn đồng thời đánh giết ba cái linh sát, tại đại hoang bên trong, nào có bọn họ lựa chọn cơ hội chỉ là không may mắn, trùng hợp đụng phải cái này ba cái tam tinh linh chủ cấp linh sát, bọn họ không thể không chiến. bọn họ tồn tại tại đại hoang đã có 9 năm, cho tới nay đều là cẩn thận làm việc, nhưng ai có thể tưởng đến hủy diệt chỉ ở trong một đêm? Chớp mắt nhìn ba cái linh sát nhào về phía đại bộ đội, thẩm vạn hộ đã không đành lòng coi lại. Không tốt, ba cái linh sát đều tới. Lần này xong, chúng ta muốn chết tại đây, chết thì chết ta, loại này thời gian lão tử cũng qua đủ rồi, các ngươi đi. Lão tử theo chân chúng nó liều mạng. Nhưng mà, đang lúc đội ngũ đã rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên từ phía sau trong rừng lập tức lóe ra mười mấy đạo nhân ảnh, trong đó có mấy cái người thân ảnh mạnh mẽ, bóng người đến, kiếm ảnh cũng đến, hơn mười đạo linh phủ theo sát phía sau, đột nhiên đánh phía ba cái linh sát, lôi thiên minh, chấn sơn hổ, đa ba, Thẩm vạn hộ khiếp sợ nhìn xem những người này, nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình. hoa xuân vũ chạy tới thẩm vạn hộ trước người, đầu tiên là dùng một tấm chỉ huyết phủ khống chế hắn chảy máu, xuân vũ, là các ngươi, các ngươi sao lại tới đây? đi qua, hoa xuân vũ nói, tranh thủ thời gian để ngươi người hỗ trợ, trước giải quyết ba tên này, tam tinh linh chủ, thực lực quá mạnh, chúng ta chỉ sợ cũng không đối phó được. Lôi bá bọn họ là muốn giết linh chủ, có thể nhất tinh linh chủ cùng tam tinh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Có thể nói, mỗi lần xuất thủ, bọn họ cũng gánh chịu cực lớn nguy hiểm. Thẩm Vạn Hộ tự nhiên cũng rõ ràng, vội la lên, "Xuân Vũ cô nương, a chủ tổn thương so với ta còn nặng, mau nhìn xem hắn." Hoa Xuân Vũ trợn nhìn Thẩm Vạn Hộ một cái, đều hơi giả tử nương, còn cô nương, "Yên tâm đi, đồ đệ của ta đang chiếu cố nàng." Thẩm Vạn Hộ nhìn hướng a chủ phương hướng, quả nhiên có tiểu cô nương đang giúp hắn xử lý thương thế. Hoa tỷ đồ đệ, dĩ nhiên chính là Linh Nghi. Thẩm Vạn Hộ thở dài một hơi, bất quá thế cục bây giờ như cũng mười phần nguy cơ hắn đối với nhà mình thôn dân hô to, bi Minh, nghe Lôi Thiên Minh cùng trấn sơn hộ chỉ huy. Lôi công lập tức xuất chiến, lui về bi Minh bọn họ bên này, thần tốc làm nhân viên an bài. Chúng ta bên này Hoa tỷ tại giúp vạn hộ chữa thương, có 8 tên linh võ cảnh, các ngươi bên này cũng có 5 người, tổng cộng 13 người, hai tổ 4 người, một tổ 5 người, những người khác đồng dạng chia 3 tổ, chúng ta từng cái giải quyết linh sát." Tốt. "Tất nhiên đến sẵn bán, bi Minh bọn họ hiển nhiên cũng là làm đầy đủ chuẩn bị, thần tốc phân tổ phía sau, lập tức gia nhập vào chiến đấu bên trong." hiện tại tổng cộng 33 người tham gia chiến đấu, bất luận cái gì một tổ đều có bốn tên trở lên linh võ cảnh. Trên chiến trường áp lực lập tức giảm mạnh. Sơn Hổ, Đa Ba, đem các ngươi cái kia hai cái bước lui, phòng ngừa bọn họ lẫn nhau phối hợp tác chiến. Lôi Bá hô to. Được rồi. Đại gia dùng linh phủ áp chế, bước lui linh sát. Cùng lúc đó, Lôi Bá cùng Bi Minh dẫn người đối trước mặt linh sát phát động tấn công mạnh. Một bên, Thẩm Vạn Hộ điều tức sau một lúc đứng lên đối Hoa Tỷ ông quyền, Đa Tạ Hoa Tỷ, ta hiện tại tốt nhiều, tranh thủ thời gian giúp bọn hắn giết linh sát, nếu không sợ sợ phát sinh biến cố. Quy mô lớn như vậy chiến đấu, nếu là lại dẫn đến mặt khác linh sát, vậy liền nguy hiểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tốt, chúng ta đi giúp Lôi Bá, trước hết giết một cái liền dễ làm. Hoa thị cùng Thẩm Vạn Hộ cũng gia nhập chiến đấu. Bên kia, A chủ cảm kích nhìn Đinh Linh, đa tạ cô nương ân cứu mạng, ta muốn đi giúp bọn họ. Ngươi bây giờ không có vấn đề sao? Vừa rồi thụ trọng thương, linh cung chấn động, tướng lực vận lên không được, hiện tại tốt nhiều. Đinh Linh gật gật đầu, tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. A chủ đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, cũng quay về chiến trường. Có ba người này gia nhập, lập tức tình hình chiến đấu lập tức phát sinh đảo ngược. Lôi ba trước mặt cái này linh sát, muốn đối mặt tám tên linh võ cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm lôi bá cùng thẩm vạn hộ hai tên thôn trưởng, á trụ thực lực, đại khái cùng hổ ca tương đối. Hai người này vừa gia nhập chiến đấu, lập tức đè lên cái kia linh sát đánh. Linh phủ thiên lôi trấn vân trưởng, lôi bá khẽ quát một tiếng, một đạo linh phủ bắn ra. Đây là lôi thuộc tính linh phủ, có tên liệt thân thể hiệu quả, đối với cái này hắc văn hổ báo linh sát đến nói, có thể cực lớn hạn chế hành động. Thẩm vạn hổ phía sau to lớn cương thứ hổ sa linh tướng trợn lóe lên, cấp tốc dung nhập thân thể của hắn, tay hắn cầm song đao quát lên một tiếng lớn, đoạt hồn liên một chạm đối với hổ báo hổ báo sau lưng chính là một trận manh liệt đâm nó sau lưng phòng ngự đã phá tập trung linh phủ công kích thẩm vạn hộ hô to linh võ cảnh phía dưới lấy linh phủ tấn công mạnh mà linh võ cảnh trở lên thì tấn công mạnh linh sát sau lưng cái này hổ báo linh sát cũng là hung mãnh bị thiên lôi chấn vân trưởng mấy tên quy hồn sư tinh thần căng nhiễu như cũ công kích tấn mãnh chỉ là vừa vặn sau lưng bị thẩm vạn hộ đánh phá phòng ngự phía sau những người kia liền bắt được nhược điểm của nó tấn công mạnh mấy luân phiên công kích xuống phía sau hổ báo dần dần động tác chậm lại đã là nọ mạnh hết đà linh phủ lôi trì chú phủ. Lôi bá lại lần nữa ra tay, linh phủ bay đến hổ báo đỉnh đầu, tự thiêu có hiệu lực phía sau, lập tức xuất hiện bốn đạo lôi điện, hung hăng đánh vào hổ báo trên thân. Bốn đạo lôi điện đánh xuống, mỗi oanh kích một lần, hổ báo động tác liền cứng ngắc một lần. "Dũng, ta muốn giết các ngươi." Hổ báo linh sát cuồng nộ nói. Nhưng mà, đây bất quá là nó vùng vẫy dãy chết mà thôi. Dạng này cơ hội ngàn năm một nở bên dưới, những người khác tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, điên cuồng công kích hổ báo sau lưng. Cuối cùng, tại mọi người hợp lực phía dưới, hổ báo cuối cùng ngã trên mặt đất. "Nhanh, hỗ trợ giết mặt khác hai cái." Thẩm Vạn Hộ không dám chậm trễ chút nào, lập tức dẫn người thẳng hướng mặt khác hai cái linh sát. Nhìn đến nơi đây, Đinh Hiểu thoáng thở dài một hơi. Bọn họ tại không có thương vong dưới tình huống đánh giết hổ báo linh sát, cái kia còn lại hai cái đã lật không nổi cái gì sống tới. Quả nhiên, làm lùi bá, Thẩm Vạn Hộ bọn họ gia nhập hổ ca bên này chiến đấu phía sau, chiến đấu lập tức xuất hiện thiên về một bên thế cục, cái kia quỷ diện sơn đồng linh sát rất nhanh liền bị đánh giết. Các ngươi làm sao mới đến a? Lại không đến chúng ta liền mình giết cái này linh sát. Đào Ba hoàn trách. Bất quá, hắn có tâm tư nói đùa, xem ra, cuối cùng một cái linh sát đã không là vấn đề rất nhanh hợp lực phía sau mọi người đem cuối cùng một cái linh sắt đánh giết lôi bá nhanh cố linh phủ hồ ca không kịp nghỉ ngơi vội vàng nói liền lưu cái kia hồ báo lôi bá đã lấy ra cố linh phủ ba bộ linh chủ cấp linh sắt thi thể tại cố linh phủ tác dụng dưới hắc văn hồ báo mặt quỷ núi đồng cùng tam mục xích lang thi thể hóa thành điểm sáng lẫn nhau giao nhau mặt quỷ núi đồng cùng tam mục xích lang trên thi thể tràn ra điểm sáng chậm chậm bay về phía giữa không trung bọn họ nhục thân cũng tại dần dần tiêu tán chỉ có hắc văn hồ báo trên thi thể tràn ra điểm sáng lại rơi xuống trở về cuối cùng ba bộ thi thể Hai cỗ phân kia nhộn nhịp lộ ra một bộ nhân loại thi thể, mà hắc văn hổ báo thi thể thì bị giữ lại. Đinh Hiểu có chút đau lòng cái kia hai bộ thi thể, tam tinh linh chủ thi thể, nếu là cho tiểu gia hỏa ăn hết lời nói, nói không chừng liền trực tiếp thăng cấp. Việc này việc quan hệ thôn phát triển, Cố Linh phủ muốn lưu lại một bộ thi thể, vậy thì nhất định phải muốn lãng phí hai bộ thi thể. Bất quá, linh sát huyết vẫn là có thể thu thập. Lôi ba bận rộn rất lâu, cuối cùng là lưu lại bộ thi thể này. Lôi ba thu hồi Cố Linh phủ, sau đó nhìn hướng Hồ Ca, lắc đầu, "Thi thể này, chúng ta nếu là treo lên đi, có chút chột dạ a." Hồ Ca gật gật đầu. Xác thực, dù sao cũng là cùng vạn hộ thôn liên thủ mới giết chết. Đúng, vạn hộ bọn họ đâu? Giết chết linh sát phía sau, thẩm vạn hộ bọn họ đám người kia liền ở một bên, cũng không có ngăn cản bọn họ giữ lại thi thể, thu thập linh huyết phù. Không biết đang thảo luận cái gì. Uy, vạn hộ, chúng ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Hổ ca hô. Thẩm vạn hộ bọn họ nhìn hướng bên này, cũng không đáp lời, giống như là tại do dự cái gì. Khả năng là vừa rồi kinh lịch một trận sinh tử, có chút hoảng hốt ra tính toán. Lôi bá, chúng ta trực tiếp về doanh địa à, tiêu hao quá lớn, hôm nay sợ là không có cách nào săn bán. Đang lúc lôi bá bọn họ muốn rời đi thời điểm, Thẩm Vạn Hộ đột nhiên mang theo thôn dân, bước nhanh tới. Bọn họ ôm quyền đối lôi bá bên này người, cung kính bái một cái. "Đa tạ các vị ân cứu mạng. Nếu là không có các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta sợ là muốn toàn bộ đều chết tại cái này ba cái này trong miệng. Chúng ta như là chết, thôn liền cũng liền vong. Ta, chúng ta mệnh là các ngươi cứu, cho nên lôi bá, các ngươi không cần phải trở ngại, bởi vì đây chính là chúng ta thôn tự lực." Chương 204, thu hoạch lớn, chương 204, thu hoạch lớn. Lôi bá trừng to mắt, "Vạn Hộ, ngươi lời nói vừa rồi là có ý gì?" Thẩm Vạn Hộ khẽ mỉm cười, "Lúc trước các ngươi đến thôn chúng ta đề cập qua hợp nhất sự tình, ta lúc đầu cảm thấy là không thiết thực, mặt khác, ăn ngay nói thật, chúng ta cũng có tư tâm. Lấy thôn chúng ta thực lực, có lẽ so với các ngươi còn cường một chút, nếu là hợp nhất, có phải là tương đương bị các ngươi hợp nhất. Ta người thôn trưởng này thân phận không quan trọng, mấu chốt là các ngươi đối với chúng ta thôn dân có thể hay không đối xử như nhau. Bất quá bây giờ ta thay đổi ý nghĩ. Đao Ba gia nhập các ngươi thôn, hiện tại thôn các ngươi thực lực tại chúng ta bên trên, mà còn, từ vừa rồi các ngươi sợ tác sở vi, ta đã có thể vững tin, các ngươi sẽ đối chúng ta đối xử như nhau." Những năm này linh sát huyên náo càng ngày càng lợi hại. Bằng vào chúng ta một cái mười mấy người thôn, không dựa vào giết người đảm bảo, còn có thể chống bao lâu? Nói đến đây, thẩm vạn hộ thở dài một tiếng. Sau đó, thẩm vạn hộ lại ngẩng đầu, nhìn hướng lôi bá. Cho nên, nếu như các ngươi có thể hướng ta cam đoan, sẽ thật tốt đối đại ta người trong thôn. Chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi thôn. Lôi bá, hồ ca, hoa tỷ, đao ba, tú tài, bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Lại có một cái thôn gia nhập, hơn nữa còn là thầm vạn hộ bọn họ cái này tương đối mạnh thôn. Đây đối với thôn về sau phát triển để nói quá mâu chốt. Lôi Ba Trịnh trong nói, Vạn Hộ, ta cam đoan với ngươi, các ngươi người trong thôn, tại chúng ta nơi đó sẽ không nhận khác nhau chút nào đối đãi. đã làm sai chuyện, sẽ bị phạt, lập được công, sẽ khen thưởng. Các ngươi, bao gồm Đao Ba người, về sau gia nhập chúng ta người, đều là người một nhà. Thẩm Vạn Hộ hít sâu một hơi, trùng điệp gật gật đầu, tốt. Ta muốn chính là câu nói này, sai bị phạt, lập công được thưởng, không hề có một chút vấn đề. Đao Ba đi đến Thẩm Vạn Hộ bên cạnh, vỗ bờ vai của hắn, Vạn Hộ, hoàn nên các ngươi gia nhập. Lần này, chúng ta cũng không phải người mới, các ngươi mới là. Ha ha ha, làm sao? Đao Ba, ngươi còn muốn nước hiếp Tân Nhân không được. Cái kia nào dám a?" Lôi Bá đều nói, sai có thể là phải bị phạt." Đao Ba cười nói. Thẩm Vạn Hộ lại nhìn một chút Lôi Bá, đột nhiên hỏi, "Còn có một việc, chỉ là có chút hiếu kỳ, Lôi Bá, ngươi tại thôn cũng ở mười mấy năm, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hợp nhất thôn?" Lôi Bá khẽ mỉm cười, hắn nhìn về phía Đinh Hiểu, "Ừ, còn không phải tiểu tử kia. Tiểu tử này giúp thôn cùng Ngô Huyền Môn thành lập minh hữu quan hệ, bảo đảm chúng ta lương thực cung cấp, mà khác, hợp nhất thôn sự tình cũng là hắn nói ra." "A?" Thẩm Vạn Hộ đi đến Đinh Hiểu trước mặt, "Ngươi chính là Đinh Hiểu, chứ thần phục ma trận sự tình?" ta nghe a trụ cho ta để cập qua, hắn nói hắn nhưng là bị ngươi dọa cho phát sợ. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, Tiền Bối nói đùa, không sai, tuổi trẻ chính là tốt, nhiều năm như vậy, chúng ta đều đã bỏ đi hy vọng. Hiện tại, ngươi tiểu gia hỏa này để chúng ta lại có năm đó thở thiếu thời trùng kình. Tiền Bối quá khen. Đinh Hiểu nhìn một chút cái kia to lớn hắc văn hổ báo thi thể, suy nghĩ một chút, nói, linh sát thi thể phải nhanh một chút mang về thôn, thợ tiền bối thôn cũng muốn nhập vào chúng ta thôn. Ta nhìn không bằng chúng ta lần này săn bắn liền dừng ở đây à? Đao Ba cười nói, Đinh Tử, nhanh như vậy kết thúc săn bắn, ngươi có thể ít thu thập rất nhiều linh sát huy ta. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ba cái Tam Tinh Linh Chủ, cái này đã đủ đáng tiền, có thể thu tập nhiều như thế huyết linh phủ, ta đã thỏa mãn, thú liệp quý cũng không có thừa lại mấy ngày, vẫn là đem linh chủ thi thể đưa trở về trọng yếu, có thể đem linh sát toàn bộ đưa cho Đinh Hiểu, Đinh Hiểu đã rất cảm kích, cũng không thể kéo lấy mọi người một mực giúp hắn săn giết linh sát. Huống chi ba cái Tam Tinh Linh Chủ giá cả, xác thực đã vượt xa dự tính, tất nhiên rằng này, cái kia trước tiên đem hổ báo thi thể treo lên lại nói, tú tài đối với chuyện này có thể là phi thường đệ bụng. Tám, thầm vạn hộ bọn họ tại trên đường trở về, tạm thời cùng lôi bá bọn họ tạm biệt nói là trở về đem thôn dân cùng một chỗ tiếp nhận đi. Thất nhiên quyết định việc này, liền không muốn lại trì hoãn. Bên kia, lôi ba bọn họ mang theo cái này dài mười mấy mét thi thể quay trở về thôn. Hổ ca đem thôn phía trước một cây đại thụ cành cây gọt đi, đem hắc văn hổ báo thi thể treo ở phía trên. Từ nay về sau, có muốn đánh bọn hắn chú ý người. Nhìn thấy tấm này sắc khô, động thủ phía trước liền phải thật tốt suy nghĩ một chút. Ba ngày sau, thẩm vạn hộ liền mang thôn dân vào ở thôn. thôn xóm bọn họ nhân số so đao ba thôn còn nhiều, lập tức trong thôn so trước đây náo nhiệt rất nhiều. Thẩm Vạn Hộ bên này còn có hai cái bốn hơn năm tuổi hải tử, đến địa phương mới, không một chút nào sợ người lạ, tại diễn Võ Trưởng vùng hoàn truy chạy đùa giỡn. Các đại nhân cũng là khó được nhìn thấy tiểu hài, nhìn thấy hai đứa bé, cũng không nhịn được đùa bọn họ chơi đùa. Lôi Bá, nhìn cái gì đấy? Diễn Võ Trưởng dưới bóng cây, Đao Ba đứng tại Lôi Bá bên cạnh, nhìn xem diễn Võ Trưởng bên trên một đám người tại nói chuyện phiếm nói đùa. Lôi Bá trên mặt mở rộng nụ cười, "Đao Ba, ngươi có thể từng nhớ tới, có một ngày, chúng ta tại Đại Hoang bên trong có chân chính nhà. Ta nói là nhà, không phải chỉ cần một chỗ ở." Đao Ba thu hồi nụ cười, than nhẹ một tiếng làm sao nghĩ những thứ này chúng ta những này kẻ liều mạng bị ép đi tới đại mang nghĩ nhiều nhất chính là có thể sống một ngày là một ngày mà thôi lôi bá gật gật đầu bọn họ đều có giống nhau cảm thụ nhưng hôm nay nhìn xem người trong thôn nhẹ nhóm giao đạm đạm thiếu thật giống như cái thôn này không phải tại đại hoang bên trong không bao lâu thẩm vạn hộ cũng đi tới lôi bá về sau chúng ta thôn sẽ càng lúc càng lớn ta nhìn phòng ốc có thể có chút không đủ chờ thú liệp quý qua phải thêm che một chút phòng ở còn có cái này diễn võ tràng ra cố một cái để thôn dân có thể tại chỗ này thật tốt hoạt động một chút còn có chúng ta lương thực đủ sao xác định không cần đi đổi một chút sao? Thú Liệp Quý còn có mấy ngày, chúng ta nếu không lại đi vòng vòng. Lôi Ba cười nhìn hướng Thẩm Vạn Hộ, "Đủ, khẳng định đủ. Vạn Hộ, ngươi bây giờ làm sao so ta còn quan tâm à? Ha ha ha ha, ta là trước kia không dám nghĩ, hiện tại tận mắt thấy, lại nhịn không được suy nghĩ à? Thẩm Vạn Hộ cảm khái rất sâu nói, "Có lẽ, từ hôm nay trở đi, chúng ta tại đại hoang thời gian sẽ hoàn toàn thay đổi." Đinh Hiểu thân thể đã khôi phục, thương lành hắn liền tiến về Ngô Huyền Môn chú điểm. Một cái Tam tinh linh chủ linh huyết phù, liền có thể hối đoái 180 vạn linh ngụ, ba cái chính là 540 vạn. Tăng thêm một cái khác nhất tinh linh chủ, có thể đổi đến 90 vạn, mà ngoài ra còn có 79 chỉ linh vương, tinh cấp thế nhưng không thấp, có thể đổi đến 1800 vạn hơn. Chuyến này thú lực quý, đinh hiệu chỉ là linh ngụ, liền kiếm được 2400 vạn. Cái này cũng chưa tính tiểu gia hỏa thôn vệ những cái kia linh sát. Thường Ngô huyền môn trở về, đinh hiệu tâm tình thật tốt. Thôn chẳng những lại lần nữa làm lớn ra quy mô, chính hắn cũng là kiếm một món hời. Ha ha ha ha, có nhiều như thế linh ngụ, còn có tiểu gia hỏa thôn vệ linh sát, ta cũng không tin không đột phá nội linh võ cảnh. Chương 205, đệ nhị tương ký cường hóa, chương 205 đệ nhị tương kỹ cường hóa. Thẩm vạn hộ thôn ra nhập thôn, tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi cái khác thôn biết đinh hiểu thôn phía trước treo một cái tam tinh linh chủ cấp linh sát thi thể phía sau, có người thậm chí đặc biệt trước đến xác minh. Tại xác định tính chân thực phía sau, vài ngày sau, liền có người tới cửa. Lôi bá, thôn của chúng ta bị tào thiên báo thôn phục kích, bọn họ giết chúng ta năm người, bao gồm hai tên linh võ cảnh. Trương Chấn Bi phân nói, hán, bọn họ còn đem chúng ta người lột da nấu ăn. Cựu Tông Hải Tử mới hai tuổi, kết quả lại chết đến thảm như vậy. Nói xong, Trương Chấn nhành mắt đỏ bừng, chúng ta chạy trốn tới đại hoang chưa hề tổn thương người khác, vì cái gì vẫn là rơi vào kết quả như vậy. Lôi bá, hiện tại thôn của chúng ta thực lực đã không được như xưa, các ngươi còn nguyện ý tiếp thu chúng ta sao?" Lôi bá hung hăng nói, "Tào Thiên báo bọn họ thật đúng là táng tận thiên lương. Thôn các ngươi nhiều người, thế nhưng linh võ cảnh nguyên lai chỉ có 4 tên linh võ cảnh, hiện tại chết mất 2 cái, về sau muốn sống sót liền khó hơn. Như vậy đi, Sơn Hổ, Đa Ba, Tú Tài, ba người các ngươi mang lên 20 người đi qua, đem bọn họ người trong thôn nhận lấy, thú liệp quý qua, bên ngoài bây giờ hung hiểm, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Hổ ca đứng lên, cùng Đa Ba Tú Tài đi đến trường Trấn trước mặt, đi, chúng ta bảo vệ đưa các ngươi người tới. Đa tạ. Trường Trấn thôn gia nhập phía sau, người trong thôn mấy tiêu vọt đến hơn 80 người. Thôn phát triển đã đi vào quỹ đạo, quy mô còn đang nhanh chóng mở rộng. Mọi người nhiệt tình cũng là càng ngày càng đủ. Khoảng thời gian này, người trong thôn có thể là loay hoay quên cả trời đất. Đổi mới vào ngoài phòng ốc, xây dựng một chút mới gian phòng, tu chỉnh diễn võ tràng, khai hoang bỏ hoang ruộng đồng, dẫn nước tới tiêu. Lôi ba bọn họ cũng bể bội nhiều việc, Trường Trấn thôn gia nhập phía sau, lại có mấy cái thôn lần lượt đến tìm hiểu, chính đang thương nghị hợp nhất thôn hạng ngục công việc. Người càng nhiều tự nhiên cũng không thiếu được luận võ lộ bàn. Những này khu nhà mới dân vừa đến thôn, gần như đều sẽ hỏi Đinh Hiểu sự tình. Nghe nói Đinh Hiểu có thể càng một cái lớn cảnh giới, thật hay dạ. Lãng ca, ngươi nói ta thất tinh linh sĩ, tuyệt đối không phải Đinh Hiểu đối thủ. Ta không tin. Ta muốn cùng hắn so tay một chút. Tiểu Lãng khinh thường lắc đầu, "Thất tinh, ta cựu tinh, ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi đủ hắn đánh. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản là không đánh nổi hắn. Hắn lợi hại nhất ba cái thủ đoạn, một cái là khống phù thủ pháp, hơn 10 đạo linh phù vây bên người hắn, sử dụng cơ hội là không có khoảng cách." con có hắn linh tướng mặc dù không hoàn chỉnh, thế nhưng cánh tay kia phòng ngựa cùng công kích đều quá đáng sợ, linh vô cảnh không đánh tan được hắn linh tướng hộ thể, ngươi làm sao cùng hắn đánh? Đáng sợ nhất là hắn chiến phủ, lớn như vậy. Tiểu Lãng hưng phấn khoa tay, so chúng ta còn lớn, 2600 cân, lưới búa đều có thể trực tiếp phòng ngựa rất nhiều công kích, một đũa đi xuống, loại kia cảm giác gáp bách khó mà hình dung. Một đám người nghe đến mê mẩn. Lãng ca, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta càng muốn cùng hơn đinh hiệu luận bàn hạ. Tiểu Lãng lắc đầu, hắn a, bình thường không nhìn thấy, cả ngày tu luyện, là cái tu luyện người điên. Các người vẫn là cùng Linh Nhi so tay một chút, ra. Linh Nhi trưởng thành rất khoa trương, thừa dịp hiện tại đánh thắng được, tranh thủ thời gian nước hiếp ức hiếp nàng. Tại dạng này hướng dẫn bên dưới, Đinh Linh gần nhất xác thực bệ bọn nhiều việc. Bốn cái sư phụ đối yêu cầu của nàng chưa bao giờ bùng lòng qua. Mà còn bốn cái sư phụ, đại sư phụ Lôi Bá am hiểu phù kỹ, không những như vậy, hắn am hiểu nhất là lôi hệ phù kỹ, loại này phù kỹ chẳng những có cực mạnh tính công kích, mà còn có tê liệt thân thể hiệu quả. Hiện tại Lôi Bá đã bắt đầu từng bước truyền thụ Đinh Linh lôi hệ linh phù kỹ xảo sử dụng. Nhị sư phụ trấn sơn hổ, am hiểu là võ kỹ, cận chiến rất mạnh, mỗi ngày nắm lấy Linh Nhi luyện tập võ kỹ. Tam sư phụ Hoa tỷ Am hiểu y y thuật, y y thuật nhưng thật ra là Linh tướng sư một cái chi nhánh, địa vị cùng quy hồn sư không sai biệt lắm. Bọn họ không phải không biết võ kỹ phù kỹ, thế nhưng bọn họ càng chuyên chú vào chữa trị đồng bạn. Hoa tỷ sớm tại một năm trước liền đang truyền thụ đinh linh y y thuật. Tứ sư phụ Nguyễn Tài là cái kỳ hoa, hắn thích nghiên cứu trận pháp, chế phù, luyện khí, chiến thuật các loại vật ly kỳ cổ quái, chiến đấu phương diện, hắn các phương diện tương đối cân đối, nhất định phải nói cái điểm mạnh, hắn tại tinh thần khống chế phương diện, so võ kỹ phù kỹ sẽ cường một chút. Đi theo tứ sư phụ thời điểm, là đinh linh vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì Tú Tài sẽ nói với nàng các loại thú vị chuyện hay việc lạ. Hiện tại Linh Nhi linh tướng ổn định lại, bốn cái sư phụ đối nàng chỉ đạo cũng càng thêm nghiêm ngặt. Chứ mỗi ngày tu luyện, nàng còn có cùng người trong thôn luận võ luận bàn, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đinh Hiểu hiện tại khó được đi ra một chuyến, cơ bản đều không nhìn thấy Linh Nhi ở nhà. Bất quá, còn tốt có Đinh Linh Họa, dù cho không nhìn thấy muội muội, Đinh Hiểu cũng biết Linh Nhi khoảng thời gian này tình hình. 8. Bên ngoài viện đã càng ngày càng náo nhiệt. Thế nhưng phía ngoài ồn ào, cùng với lại tu luyện từ đầu gặp phải to lớn ngăn cản, lại không có cách nào ảnh hưởng Đinh Hiểu tu luyện. Quanh năm suốt tháng tu luyện, nhiều năm chiến ép, để hắn có càng thêm ổn định tâm thái. Đại lượng linh bụi từ linh trần bình bên trong bay ra, hóa thành điểm sáng, rơi vào đinh hiệu trên da thịt, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đinh hiệu ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hấp thu xung quanh linh bụi. Trong sách nâng lên, đã từng có một vị đại năng nói qua, tu luyện vốn là một kiện tịch mịch sự tình, chịu được nhảm chán người, tại con đường tu luyện mới có thể đi đến càng xa. Mà bây giờ, đinh hiệu đã làm đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú. Một ngày, hai ngày, một tuần lễ, nửa tháng, nửa tháng. Hạ Dan Điền linh cung bên trong cuối cùng tạo thành cung tinh. Mới tạo thành cung tinh, so trước đó tạo thành càng lớn, càng sáng hơn, đây là ngưng tụ gấp trăm lần tướng lực, tại Thiên Tương thập tam cung hoàn cảnh bên dưới tạo thành mới cung tinh. Làm cung tinh tạo thành một sát na, đinh hiểu trước mặt linh Trần Bình đột nhiên mất khống chế. Bên trong linh đội đột nhiên toàn bộ tôn ra, hóa thành điểm sáng lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn vào đinh hiểu trong cơ thể. Đinh hiểu cảm giác được dị thường, vội vàng mở mắt ra, đẩy lại linh Trần Bình. Cái này, mới cung tinh hấp thu tướng lực cường độ làm sao như thế lớn? Chủ nhân, cuối cùng đột phá đến nhị tinh linh sĩ a. Tiểu gia hỏa rất vui vẻ. Vậy ta đệ nhị tương kỵ có thể một lần nữa tiến giai sao? Có lẽ có thể, ngươi thử nhìn một chút. Không bao lâu, Đinh Hiểu phát hiện hạ đan điền huyệt linh cung bên trong, mới tướng kỵ cầu rất nhanh liền hoàn thành xây dựng lại. Chỉ là, trước đây đệ nhị tương kỵ tướng kỵ cầu là chính giữa một viên tương đối đại quang cầu, xung quanh bốn viên tiểu cầu, trong đó ba viên hơi nhỏ hơn, viên kia tứ trọng tiến giai tướng kỵ cầu là màu đen, cũng là lớn nhất. Thế nhưng hiện tại, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Linh cung phạm vi càng lớn, cung đình cũng lớn hơn, làm sao liên quan tướng kỵ cầu cũng lớn hơn. Chủ nhân, ta tướng kỵ hình như so trước đây mạnh. A Thật mạnh lên, nhục thân cường hóa, tướng lực cường hóa, linh tướng hộ thể cường hóa biến độ, biến thành 4 lần, tứ trọng tiến giai siêu phụ hà hiệu quả, từ nguyên lai thi đơn năng lực 3 lần cường hóa, hiện tại biến thành thi đơn năng lực gấp 6 lần cường hóa. Đinh Hiểu trừng to mắt. Đúc lại linh cung, lại tu luyện từ đầu, để tiểu gia hỏa đệ nhị tương kỹ hiệu quả tăng lên 1 lần. Chương 206: Thiên cung linh viện thiên tài, chương 206: Thiên cung linh viện thiên tài. Tiểu gia hỏa đệ nhị tương ký được đến tăng lên cực lớn, Đinh Hiểu mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới lần này tiên hiền khảo hạch, vậy mà trợ giúp ta như thế lớn. Đinh Hiểu kích động nói: Mà còn, Ta Linh Cung tăng cường phía sau, về sau xuất hiện tương kĩ năng lực cũng có thể sẽ so nguyên bản càng mạnh. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu hận không thể hiện tại liền đột phá linh võ cảnh. Mặc kệ, tu luyện. Đinh Hiểu lòng tin bạo tăng, liền nghỉ ngơi đều quên nghỉ ngơi, tiếp tục một lần nữa ngưng tụ thượng đan điển huyễn linh cung cung tinh. Thời gian tại tu luyện khô khan bên trong, mỗi ngày vượt qua. Bây giờ thôn thực lực tăng mạnh, bên ngoài đến rèn luyện đội ngũ chỉ cần nhìn xa xa bộ kia hổ báo thi thể, liền không dám tới gần. Thôn vượt qua một cái ổn định mùa hè, đảo mắt, đại hoang lại lần nữa nên đón giải giàng giặc mùa đông. Mà lúc này, thôn đã hấp thu mười cái thôn. Hiện tại nhân khẩu đạt tới gần tới 300 người. Trong đó, linh võ cảnh nhân số đạt tới 70 người. Thôn Sung Penh Xây xong đại lượng mới phong ốc, mảng lớn đồng ruộng khôi phục canh tác. Trong thôn thường xuyên truyền đến bọn nhỏ vui cười đùa giỡn tiếng cười. Diễn võ tràng bên trên thỉnh thoảng sẽ có mấy trận luận võ, các thôn dân thì có chút hăng hái quan chiến. Liên phùng Cao viễn đưa lương thực tới thời điểm, cũng không khỏi cảm thán, này chỗ nào là đại hoang bên trong thôn a. Nhắc tới, nô Huyền môn hiện tại cũng sẽ phái ra đệ tử đến bên này, cùng thôn dân luận võ luận bàn. Dù sao bọn họ tại đại hoang bên trong cũng không có việc gì có thể làm. Nhưng mà Phùng Cao Viễn cũng mang đến một cái tin tức trọng yếu. "Lôi bá, chúng ta biết được Tào Thiên Báo bọn họ, cũng tại hợp nhất những thôn khác." Phùng Cao Viễn nói. "Tào Thiên Báo?" Trương Chấn vừa nghe đến tên của người này, toàn thân đều mất tự nhiên căng thẳng. "Chính là Tào Thiên Báo bọn họ, giết bọn hắn năm tên thôn dân, còn đem bọn họ nấu ăn." Hồ Ca trấn An nói, "Lão Trương, ngươi trước đừng kích động, chúng ta trước biết rõ ràng tình huống lại nói." "Cao Viễn huynh đệ, bọn họ làm sao sẽ đột nhiên hợp nhất thôn?" "Tào Thiên Báo người kia điên cùng rất, hắn đã nói rõ, chính là vì cùng các ngươi chống lại." Phùng Cao Viễn nói bọn họ tình huống các ngươi cũng biết thích nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vô luận là ngoại lai đội ngũ vẫn là thổ dân thôn dân không biết bao nhiêu người chết trên tay bọn họ các ngươi đem những này thôn hợp nhất vậy bọn hắn liền thiếu đi có thể cướp đoạt mục tiêu tự nhiên không làm a còn có bọn họ hình như cũng đã nhận được hổ cừu môn giúp đỡ phùng cao viễn nói hổ cừu môn giúp đỡ bọn họ lôi ba cao mày nói tào thiên báo trước đây không ít động môn phái khác hổ cừu môn giúp đỡ bọn họ môn phái khác không có người phản đối phùng cao viễn gật đầu hổ cừu môn nói tào thiên báo thôn xóm bọn họ cứu môn phái đệ tử cho nên vì báo ân, bọn họ liền cung cấp lương thực cho Tào Thiên Báo bọn họ. Thẩm Vạn Hộ nhịn không được giận vũ bản, Tào Thiên Báo sẽ cứu người. Đừng đua, ta nhìn, khẳng định là bọn họ thương lượng xong, đều là cá mẹ một lứa, vừa vận ăn nhịp với nhau. Bọn họ chính là học bộ dáng của chúng ta, đem Tiểu Đinh Tử chú ý giống nhau như đúc dọn đi. Phùng Cao Viễn gật đầu, tuy nói các ngươi biết Tào Thiên Báo là ai, cũng biết hổ cứ môn môn phải nào, có thể là trừ chúng ta, ai sẽ tin tưởng các ngươi đâu? Nói câu mạo phạm lời nói, tại chưa từng cùng các ngươi thâm giao phía trước, kỳ thật chúng ta cũng vẫn cảm thấy đại hoang bên trong người đều không sai biệt lắm lôi ba gật gật đầu, cao viễn cái này lời mặc dù không dễ nghe, nhưng là tình hình thực tế. tại quan nội người xem ra, chúng ta cùng tào thiên báo không có gì khác biệt. hổ ca cao mày, cái kia, nếu như ác thôn liên hợp lại, đối uy hiếp của chúng ta sợ rằng sẽ càng lớn. Đào ba nói, ác thôn đốt giết cốt đoạn, những năm trước đây phát triển ngược lại so với chúng ta nhanh. bình thường mà nói, ác thôn thực lực so với bình thường thôn tưởng, cái này cũng là bọn hắn dám hành hung làm ác tư bản. Liên nói cái kia tào thiên báo, nghe nói đã là linh võ bắt tinh, mà còn hắn bắt tinh linh võ còn không là bình thường bắt tinh linh võ. ta biết tên kia trước đây là thiên khung linh viện đệ tử thiên tài. Phía sau bị phát hiện giết chết ba tên đồng môn, đem nấu ăn, bị ép chạy trốn tới lại hoang. Người này có cực mạnh vượt cấp năng lực tác chiến. Đơn Đả độc đấu lời nói, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hoa thị hỏi, Cao Viễn huynh đệ, ngươi biết bọn họ hiện đang liên hiệp bao nhiêu người sao? Bắt đầu mùa đông 2 tháng trước lúc, ta biết bọn họ kết hợp 5 cái thôn, bắt đầu mùa đông lại là thiếu lương thực thời điểm, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người gia nhập. Trước mắt mà nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thẩm Vạn Hộ lắc đầu nói, chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Ta suy đoán lúc này bọn họ nhân số, có thể sẽ không so với chúng ta ít. A Vạn Hổ Minh, cớ gì nói ra lời ấy?" Trương Chấn lo lắng mà hỏi. "Bởi vì bọn họ cùng chúng ta không giống." Thẩm Vạn Hổ nói, "Lôi Bá là chờ người tự nguyện gia nhập, mà bọn họ?" "Các ngươi quên bọn họ nguyên lai like là làm cái gì?" Mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Bá mặt sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, "Không sai, lúc bắt đầu, bọn họ người số không nhiều, có thể sẽ không cưỡng ép để những thôn khác gia nhập, có thể là nắm giữ hơn 100 người phía sau, bọn họ nhất định sẽ dùng thủ đoạn cứng ngạnh, ép buộc những thôn khác gia nhập." Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Nói như vậy, Tào Tiên báo bọn họ phát triển, có thể ngay tại bằng tốc độ kinh người mở rộng. Hồ Ca đột nhiên nhíu mày, nếu là bọn họ thật phát triển lớn mạnh, ta nhìn, cái thứ nhất chính là muốn ăn xuống chúng ta. Lôi Bá, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Lôi Bá thêm chút suy nghĩ, nói, Tào Thiên Báo nếu như phát triển thật nhanh như vậy, bọn họ thôn phụ cận đoán chừng đã bị hắn nuốt vào, hiện tại tuyết lớn phong đường, không thích hợp đi xa, ít nhất tại bắt đầu mùa đông khoảng thời gian này, bọn họ phát triển tốc độ sẽ không quá nhanh. Chúng ta chưa xác định bọn họ tình huống, lại tính toán sau. Trương Chấn có chút lo lắng, nói, Lôi Bá, Tào Thiên Báo người này là người âm hiểm mưu độc, thủ đoạn độc ác, chúng ta muốn để người trong thôn đều đề cao cảnh giác. Ân. Đột nhiên Tú Tài kinh hô một tiếng, ai nha, Tiểu Linh Tử lại đi ra ngoài săn bắn. Đinh Hiệu Linh bụi dùng xong, không thể không lại lần nữa tại Đại Hoang bắt đầu mùa đông lúc ra ngoài. Tú Tài, tranh thủ thời gian cho Tiểu Đinh Tử truyền âm, để hắn lách qua Tảo Thiên báo bọn họ thôn, càng xa càng tốt. Hồ Ca vội vàng nói, tốt. Đại gia còn đang lo lắng Đinh Hiệu an nguy, thế nhưng rất nhanh liền chứng minh, Đinh Hiệu là an toàn, ít nhất không có cơ hội gặp phải Tảo Thiên báo độc thủ. Sau năm ngày, Tiểu Vũ Tiểu Lãng bọn họ phát hiện thôn bên ngoài xuất hiện một một nhóm lớn nhân ảnh. Vừa bắt đầu, Tiểu Vũ bọn họ còn tưởng rằng lại là tới nhờ và thôn có thể là tập trung nhìn vào, một người cầm đầu chính là Tào Thiên Báo. Hắn đứng tại ngoài thôn, hơi hơi híp mắt nhìn xem thôn phía trước treo Hắc Văn Hổ báo thi thể, lạnh hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp đánh ra một đạo linh phù, đem cây cối đánh gãy, Hắc Văn Hổ báo thi thể trực tiếp ném xuống đất. Lao cẩu lôi Vũ đỉnh, Đại Hoang bắt đầu mùa đông, ta Tào Thiên Báo rất lâu không ăn thịt, hôm nay liền tới tìm các ngươi vui đùa một chút. Nhanh cút ngay cho ta đi ra." Tào Thiên Báo Hồng thanh gọi hàng. Chương 207, Tào Thiên Báo lưu kế, chương 207, Tào Thiên Báo lưu kế. Tiểu Lãng bọn họ vội vàng thông báo người trong thôn, lôi bá, hổ ca Đao Ba bọn họ lập tức đem đoàn người kêu lên. "Tào Thiên Báo bọn họ tới, nhân số đại khái tại khoảng 300 người, tất cả mọi người tập hợp." Thôn dân lưu lại mấy người chiếu cố hài tử, những người khác lập tức thả ra trong tay sự tình, tại diễn võ trường chỉnh đốn phía sau, đi theo Lôi Bá bọn họ ra thôn. Song phe nhân mã tại ngoài thôn gặp nhau, trùng trùng điệp điệp. Tại đại hoang gần như chưa bao giờ có quy mô lớn như vậy rằng co. Lôi Ba có chút nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thiên Báo, "Họ Tào, các ngươi làm cái gì?" "Làm cái gì?" "Hắc <cười> hắc." Tào Thiên Báo cả lờ phất phơ nhìn một chút Lôi Bá người đứng phía sau không có chút nào đem bọn họ để ở trong mắt ý tứ, ta không phải mới vừa nói, ta là tới tìm các ngươi vui vẻ một chút. Lôi ba âm thanh lạnh lùng nói, tào thiên báo, những thôn khác sợ các ngươi, chúng ta cũng không sợ, các ngươi nếu như luôn là nghĩ quấy rối, chúng ta phụng bồi tới cùng. ôi ôi ôi, lôi vũ đỉnh, ngươi xem một chút ngươi, như thế cao tuổi rồi, tính tình làm sao còn lại như thế bạo. tào thiên báo khinh miệt cười nói, ta nói là tới tìm các ngươi chơi, cũng không phải là đến giết các ngươi, kích động như vậy làm cái gì? trương chấn cạ giận nói, tào thiên báo, ngươi đến cùng muốn làm gì? tào thiên báo cười lạnh một tiếng, đây không phải là trương chấn nhã, à, ta nhớ ra rồi thôn các ngươi mấy người kia, ân, hương vị có thể coi như không tệ, nhất là cái kia nữ, tựa như là người nữ nhân à, da miệng thì mềm, trượt trượt trượt, thật sự là cực phẩm nhân gian. Tào Thiên Báo, ngươi, Lão Tử, Hổ Ca bắt lại Trương Trấn, tuy nói hắn có thể lý giải Trương Trấn lúc này phẫn nộ, thế nhưng bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Hổ Ca mắt lạnh nhìn Tào Thiên Báo, nghiêm nghị quát, Tào Thiên Báo, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta cũng sẽ không nương chiều ngươi, nếu như ngươi lại không lăn, tất ngươi cái này ba người, liền đều cho chúng ta lưu lại. Tào Thiên Bảo cười ha ha, ai nha, Trấn Sư Hổ, ngươi khi đó cũng là quân bộ người nghe nói Thê Nhi đều bị người giết, kết quả chạy đến Đại Hoàng đền xin anh hùng, thật sự là bội phục. Tào Thiên báo đối Hổ Ca bọn họ uy hiếp, hoàn toàn không có để vào mắt, ánh mắt tại trên người thôn dân đảo qua, rơi vào Đinh Linh trên thân. Cô gái nhỏ này sinh đến thật đúng là không tệ à? Chúng ta thôn vì cái gì không có có như thế duyên dáng nữ môn? Sau lưng mọi người nộ nhịp hô to, đoạt đoạt, đoạt tới chính là chúng ta. Hổ Ca lần này là không thể nhịn được nữa, vừa muốn mở miệng, Tào Thiên báo lại quát tay, nói, các ngươi không phải muốn biết, ta tới làm gì sao? Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề tốt. Hiện tại đại hoang tất cả thôn đều tại xem chúng ta hai bên phát triển. Trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng, một núi không thể chứa hai hổ. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi quan tâm thôn dân chết sống, ta Tào Thiên Báo cũng tại hổ. Nói câu nói này thời điểm, Tào Thiên Báo còn cố ý nghiêng đầu, tựa hồ là muốn để người đứng phía sau đều nghe rõ ràng. Lôi bá lệnh hư một tiếng, thật đúng là không thể coi thường cái này Tào Thiên Báo, người này ban đầu là đại thương tam đại linh viện một trong, Thiên cung linh viện đệ tử thiên tài, không quản hắn làm sao cùng Hung Cát, nhưng não tuyệt đối không đơn giản. Hắn biết vào lúc nào dùng thủ đoạn cương ngạnh, biết lúc nào thu mua nhân tâm. Tào Thiên Báo tiếp tục nói, "Tất nhiên chúng ta đều không muốn có đại quy mô thương vòng, vậy không bằng tốt như vậy, giữa chúng ta đến một trận đấu văn. Ngươi nghĩ muốn thế nào đấu văn?" Lôi Ba âm thanh lạnh lùng nói, "Một đối một a." Tào Thiên Báo cười ha hà nói, thân là thôn trưởng, đương nhiên muốn sùng phong đi đầu, "Ta Tào Thiên Báo, liền từng cái làm chết các ngươi, mãi đến các ngươi chịu thua mới thôi." Nghe xong lời này, Lôi Ba sắc mặt tâm trầm chậm. Tào Thiên Báo thực lực bọn họ đều rất rõ ràng, đơn giản độc đấu lời nói, không người là đối thủ của hắn. Hắn cũng chính là lợi dụng cái này một chút ưu thế, mới dám đưa ra đơn đấu yêu cầu. Có thể là nếu như không đáp ứng yêu cầu của hắn, như vậy đầu tiên, lôi bá bọn họ liền muốn trước rơi vào một cái không để ý thôn dân sinh tử danh nghĩa. thứ nhì, thế lực của đối phương không thể so thôn yếu, song phương xung đột chính diện, bên mình cũng xác thực không chiếm được lợi lộc gì, cuối cùng hơn dẫn đầu là lưỡng bại cầu thương. làm sao, lôi vũ đỉnh, ngươi sẽ không không dám a? vẫn là nói, ngươi tìm đến những thôn dân này, trong mắt ngươi bất quá là vì ngươi bán mạng mà thôi, thật đến nguy hiểm thời điểm, ngươi liền có thể trốn tại phía sau bọn họ. trương trấn đột nhiên giận quát một tiếng, ngươi câm miệng cho lão tử. đơn đả độc đấu, nghĩ gì thế? Ngươi cảm giác đến chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi." Thẩm Vạn Hộ cũng nói, "Chúng ta tất nhiên gia nhập Lôi Bá thôn, liền không có qua hai lòng, ít dùng loại này phép khích tướng." Tào Thiên Báo cười ha ha, hắn quay đầu lại, đối các đồng bạn nói, "Ha ha ha ha, ta liền nói bọn họ không dám à. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, về sau đại hoang chính là ta Tào Thiên Báo thiên hạ, đi theo ta ăn ngon uống say." Tào Thiên Báo hành động, cùng loại với trên chiến trường võ tướng đơn đấu, vì cái gì rất nhiều võ tướng biết rõ không địch lại bên địch tướng lĩnh cũng phải lên trạng, đơn giản chính là cam đoan phe mình binh sĩ sĩ khí. Mà bây giờ, Tào Thiên Báo chính là lợi dụng chính mình thực lực bên trên hữu thế cho lôi bá bọn họ tạo thành áp lực lớn, suy yếu bọn họ thôn dân sĩ khí. Đồng thời, hắn lại tạo hy vọng củng cố địa vị của mình. Một chiêu này có thể nói một công nhiều việc. Tào Thiên Báo xoay người, lại lần nữa nhìn hướng lôi bá, "Đáng tiếc, hiện tại không phải do các ngươi. Ra đi." Tào Thiên Báo hét lớn một tiếng. Từ bốn phía lại vây tới 300 nhiều người. Trong đó một tên gầy gò nam tử đối Tào Thiên Báo o quyền, "Tào lão đại không hổ là Tào lão đại, bọn họ quả nhiên không dám ứng chiến, các hạ thực lực không thể nghi ngờ, đại hoàn chi địa, bọn quân lấy người nào?" Một tên khác trung niên mỹ phụ cũng nói, "Lôi bá, xin lỗi." Ta từ trước đến nay chỉ đứng tại cường giả một bên, đây mới là sinh tồn chi đạo, vừa vận tàu Thiên Báo đã chứng minh chính mình thực lực, chúng ta muốn gia nhập bọn họ. Lôi Ba sắc mặt đại biến, cái này hơn 200 người mắt thấy tình cảnh vừa nãy, hiện tại đã đảo hướng tàu Thiên Báo bên kia. Bọn họ chỉ có 300 người, mà đối phương lại có 600 người, mà còn đối phương một mình năng lực tác chiến, sợ rằng còn tại phe mình bên trên. Trường hợp này bên dưới, nếu như xung đột chính diện, đó chính là toàn quân bị diện. Lôi Vũ Đỉnh, cho nên ta vừa rồi nâng yêu cầu, các ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trừ phi ngươi nghĩ để các ngươi thôn dân toàn bộ chết ở chỗ này chuyện cho tới bây giờ lôi bá đã minh mạch tào thiên báo là nghĩ đổi một kích phá bọn họ cao thủ tại không tổn thất một binh một tốt dưới tình huống lại nuốt vào bọn họ nhìn xem lôi bá còn chưa trả lời chắc chắn tào thiên báo cười nói yên tâm ta một ngày chỉ đánh một trận đến cho các ngươi phái ra người nào đều không quan trọng tới đi hôm nay trận đầu người nào đi tìm cái chết lôi bá tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề cục diện bây giờ đã khó mà né tránh lôi bá liều mạng với bọn họ trương chấn cả giận nói lôi bá đột nhiên quay đầu nhìn về phía thôn phía tây Tuyết lớn bao trùm nơi đó con đường, cũng bao trùm cái kia lâm thời rời đi người, lưu lại dấu chân. Lôi Bá có chút nheo mắt lại. Sau đó, Lôi Bá nhìn hướng tàu Thiên Báo, một đối một đúng không? Tốt, cái thứ nhất ta. Ta đến. Hai chữ cuối cùng cũng không phải là xuất từ Lôi Bá miệng, mà là xuất từ Hồ Ca, chương 208, mắt đỏ trợn lên, chương 208, mắt đỏ trợn lên. Đinh Hiểu ngay tại sơn động tu luyện, hôm nay vận khí tương đối tốt, tìm tới một cái nhất tinh linh chủ. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu mở mắt. Thời tiết quá lạnh, hắn vẫn là muốn ăn một chút mới có thể duy trì thể lực. Đây là tiến vào đại hoang phía sau, đinh hiệu kinh lịch cái thứ ba mùa đông, hắn đến đại hoang đã 2 năm rưỡi, khoảng cách 4 năm kỳ hạn, còn có 1 năm rưỡi, khoảng cách thiên tướng thần uy đại tỷ cũng chỉ còn lại 2 năm, có thể là trải qua lần trước đúc lại linh cung, đinh hiệu cảnh giới về tới nhất tinh linh sĩ, sau đó tu luyện 3 tháng, hiện tại mới đạt tới tam tinh linh sĩ. Cho dù là nửa tháng nhất tinh, đột phá linh võ cảnh cũng còn cần 9 tháng. Huống hồ, hồ, từ thất tinh linh sĩ bắt đầu, đinh hiệu trước đây cũng không đạt tới qua, thời gian hao phí có thể càng dài, từ linh sĩ cảnh đột phá đến linh võ cảnh lại là một cái lớn cảnh giới tăng lên thời gian hao phí khó mà dự đoán. nói tóm lại, đinh hiểu thời gian quá gấp. kỳ thật lần này đi ra, đồng thời không phải là bởi vì linh bụi hao hết, mấu chốt là hắn biết còn lại linh bụi không đủ để chống đỡ hắn tăng lên tới linh võ cảnh. càng về sau, tiêu hao linh bụi càng nhiều, hắn nhất định phải một mặt thu thập càng nhiều linh bụi, một mặt gấp rút tu luyện. nhìn xem trên đống lửa nước nóng cô cô cô nổi bong bóng, đinh hiểu không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước. lần này lúc đi ra, tú tài cho hắn một tấm truyền âm phủ, phía trước truyền âm cho hắn, đơn giản nói một lần tạo thiên báo tình huống bên kia, để hắn cẩn thận. Đinh Hiểu có chút bận tâm thôn an toàn, dù sao hắn cũng từ trường trấn trong miệng. Nghe nói qua Tào Thiên Báo sợ tác sở vi, tên kia cùng linh sát so sánh, đoán chừng cũng chính là nhiều một tầng gia người mà thôi. Bọn họ sẽ không tùy ý thôn của chúng ta như thế phát triển tiếp. Nếu là muốn rời đi Đại Hoang, tốt nhất là tìm cơ hội đem Tào Thiên Báo giết. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, hắn đã sớm đem lôi bá bọn họ trở thành người nhà của mình. Loại này uy hiếp đến người nhà an toàn gia hỏa, cái kia là tuyệt đối không thể lưu lại. Bất kể nói thế nào, cuối cùng vẫn là muốn thả tới tăng cao thực lực bên trên. Đinh Hiểu đơn giản ăn chút gì, lập tức lại bắt đầu tu luyện. Cuộc sống của hắn vẫn như cũ đơn điệu, mỗi ngày trừ thú luyện linh sát, chính là tu luyện, ngày qua ngày, không lãng phí nửa chút thời gian. Đinh Hiểu bên này linh bụi còn rất đầy đủ, tiểu gia hỏa cũng giữ chữ không ít linh sát, tốc độ tu luyện của hắn đồng thời không có rơi xuống. Tại cùng linh sát trong thực chiến, Đinh Hiểu cũng phát hiện mới linh cung mang tới biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là tướng lực sử dụng, đã hầu như không cần tiêu tốn thời gian. Trước đây hắn hơn 10 đạo linh phủ xoay quanh tại bên người, dùng xong sau, cần hao phí một chút thời gian, một lần nữa bố trí. Đương nhiên, quá trình này dùng lúc không hề giải. Chỉ là nếu như gặp phải cao thủ đối phương không cho hắn cơ hội thở dốc như vậy như cũ sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trống giống mà mới linh cùng sau khi xây xong đinh hiểu hiện tại linh phủ cơ hội là có thể không có khe hở bổ sung đối với cùng cao thủ so chiêu loại này tăng lên có thể nói là chất biến chỉ cần hắn phủ trong túi có thể dùng linh phủ chỉ cần hắn tướng lực đầy đủ như vậy hắn liền có thể tùy thời bảo trì mười mấy tấm linh phủ đồng thời phát động trạng thái thậm chí đối mặt một loại nào đó nhiều đoạn công kích hắn hoàn toàn kịp trực tiếp dùng vài trường kim giáp phủ ngăn cản một chút tam giai nhiều đoạn công kích vô luận là võ kỹ vẫn là phù kỹ phân phối đến mỗi một lần công kích, uy lực giảm nhiều, kỳ thật kim giáp phủ cũng đầy đủ ứng đối. Đinh Hiểu suy nghĩ, trừ cái đó ra, Đinh Hiểu còn thử một chút cái đuôi tác dụng. Trên thực tế, hắn cũng không thể mọc ra cái đuôi, thế nhưng cái đuôi hư tượng lại có thể xuất hiện tại phía sau hắn, thoạt nhìn cùng dài một đầu thô cái đuôi không có gì khác biệt. Tiểu Gia Hỏa nói cái đuôi của mình rất lợi hại, Đinh Hiểu thử một chút, đầu này cái đuôi hư tượng, nắm giữ đem một quả 7 8 người ôm hết đại thụ, đơn thuần dựa vào để ép lực lượng, trực tiếp đem xoắn nước. Đinh Hiểu đột nhiên rất đáng tiếc chính mình không có cái đuôi, không phải vậy nhục thân cường hóa, lực lượng nhưng là quá kinh khủng. Bởi vì tiểu gia hỏa đồng thời không hoàn chỉnh, cánh tay cùng cái đuôi phản cũng có thể tách ra sử dụng. Cánh tay có thể ở vào tướng ngã tướng dung trạng thái, mà cái đuôi thì có thể tự mình công kích. Làm cái đuôi bay ra ngoài phía sau, có thể đem một cái nhất tinh linh chủ cấp linh sát trực tiếp kịp chặt, kéo tới đinh hiệu trước mặt. Đến mức còn lại, là giao cho phù đồ chiến phù hoặc là kim cương phục ma chú, vậy liền nhìn đinh hiệu tâm tình. Đáng tiếc thiên vũ phá hiểu phụ còn không cách nào sử dụng, cũng không thể mở ra đệ nhị tương ký tu luyện a, hiện tại ta cũng không có thời gian lãng phí tướng lực, vẫn là trước đột phá cảnh giới quan trọng hơn. Ngược lại là Thiên quân cựu liệt tức thứ 2 đã có thể sử dụng, phía trước tìm hiểu lâu như vậy, về sau muốn kết hợp thực chiến nhiều luyện tập. Thiên quân cựu liệt tức thứ 2 tên là Liệt Vân phủ, mây là nhẹ mềm vô hình đồ vật, Liệt Vân phủ ý tứ chính là cái này một đũa có thể so với kiếm pháp nhẹ nhàng, nhưng uy lực lại đủ để bổ ra tầng mây. Một thức này so Tam toàn liệt yêu phủ càng khó một chút, Đinh Hiểu cũng cần không ngừng cường hóa luyện tập. Mỗi ngày hắn buổi sáng tại Tiểu Gia Hỏa trợ giúp bên dưới, tìm kiếm linh sát, một mặt để Tiểu Gia Hỏa thôn phệ linh sát, một mặt luyện tập chính mình mới phù kỹ, phù kỹ, cường điệu là đầu kia cái đôi cách dụng. Giữa trưa thì trở lại hang động bắt đầu tu luyện cảnh giới mai cho đến dạng sáng mới nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian bất chi bất giác Đinh Hiểu đã tại bên ngoài tu luyện nửa tháng một ngày này Đinh Hiểu cuối cùng đột phá tứ tinh linh sĩ cảnh đang định ăn bữa ngon khao một cái chính mình đột nhiên hang động phía trước cửa thạch bị người lẩy ra Đinh Hiểu trừng to mắt cảnh tượng này giống như đã từng quen biết sẽ không phải là nàng nhưng mà động cầu bóng người xuất hiện là cái nam nhân vừa nhìn thấy Đinh Hiểu hắn liền trừng to mắt Đinh Tử cuối cùng tìm tới ngươi người tới chính là Nô Huyền môn nghiêm trấn nghiêm trấn ngươi ngươi tìm ta làm gì Đinh Hiểu đầy mặt không hiểu. Thôn của ngươi xảy ra chuyện, Hổ Ca phát truyền âm, nói tú tài cho ngươi truyền âm phía trước dùng hết, không liên lạc được ngươi, chỉ có thể nhờ chúng ta hỗ trợ tìm tới ngươi. Nghiêm Trấn vội la lên. Đinh Hiểu lập tức đứng lên, thôn của ta làm sao vậy? Không kịp giải thích, nhanh, dùng thần ảnh phủ, ta ở trên đường nói cho ngươi. Nghiêm Trấn đem một tấm thần ảnh phủ kín đáo đưa cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu vội vàng đi theo Nghiêm Trấn, hướng về thôn phương hướng chạy gấp. Ở trên đường, Nghiêm Trấn đem trong thôn chuyện phát sinh báo cho Đinh Hiểu. Tào Thiên báo mỗi một ngày liền đánh bại các ngươi một người, cho đến bây giờ, đã trọng thương mười người, năm trong đám người tổn thương, đánh giết hai người. Cái gì? Đinh Hiểu trận mắt tròn xoe, hai mắt xuống huyết. "Ai, đều tại chúng ta, không có cho các ngươi cung cấp truyền âm phủ hồi đoái. Nếu như các ngươi có thể nhiều chuẩn bị một điểm truyền âm phủ, liền có thể sớm một chút tìm tới ngươi. Môn phái linh phù đều là cho nhà mình đệ tử sử dụng, tựa như những người khác có rất ít người có thể dùng tới chấn linh ti linh phù đồng dạng, trừ phi tại hắc thị mua sắm. Nếu là linh phù chạy ra, bị người khác nghiên cứu qua, cái kia môn phái một chút ưu thế liền không có. Tất nhiên không mở ra linh phù hồi đoán, như vậy truyền âm phủ tự nhiên cũng đổi không đến, dùng một cái uýt một cái, cho nên Tú Tài cũng chỉ cho Đinh Hiểu một tấm mà thôi." Nhưng ai có thể tưởng đến, chân trước Tú Tài mới vừa thông báo hắn chú ý an toàn, chân sau trong thôn liền xẹt ra chuyện. Đinh Hiểu, Tào Thiên Báo là muốn đem thôn các ngươi linh võ cảnh cường giả hao tổn hơn nữa, sau đó lại ăn các ngươi thôn. Liên tại nhanh muốn đến thôn phụ cận thời điểm, Nghiêm Chấn đột nhiên giữ chặt Đinh Hiểu. "Đinh Hiểu, hổ Ca là hy vọng ngươi mau trở về, thế nhưng Tào Thiên Báo là bắt tinh linh võ cảnh, mà còn có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu, ngươi cần phải hiểu rõ, đến cùng là trở về, vẫn là." Đinh Hiểu một cái hất ra Nghiêm Chấn tay, mắt đỏ chợt lên, cả giận nói, "Tào Thiên Báo, dám động tổn người, bây giờ thiên nhất cái đều chớ nghĩ sống rời đi." Chương 209, Tào Thiên báo mệnh, ta đến tu, chương 209, Tào Thiên báo mệnh, ta đến thu. Tào thiên, thiên báo nhóm người kia ngay tại thôn bên ngoài kêu gạo. Còn có năng lực đánh sao? Các ngươi không phải rất mạnh sao? Chúng ta một cái Tào Thiên báo liền có thể tiêu diệt các ngươi một cái thôn. Hôm nay lại muốn phái người nào đi tìm cái chết ta, nhanh lăn ra đây, để Tào lão đại cho các ngươi thông khoái. Lôi Vũ đình để các ngươi từng cái ra đi tìm cái chết, các ngươi liền cam nguyện vì bọn họ bán mạng. Người nào đến đại hoang không phải là vì sống sót, hiện tại nếu có người nghĩ nhờ vả Tào lão đại, chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi đều đã bị chạy tới đại hoang, các ngươi còn ôm các ngươi những cái kia buồn cười nguyên tắc. Đại hoang, cường giả vi tôn, không, thiên hạ này chính là như vậy, chỉ có đi theo cường giả các ngươi mới có cơ hội sống sót. Thẩm Vạn Hộ tập kết tất cả thôn dân, hôm nay tại diễn võ tràng bên trên người đặc biệt đủ, liền trước đây người bị thương cũng đều đi tới nơi này, chỉ có từng cái từng cái nữ nhân mang theo trong thôn 7, 8 cái hải tử đứng tại diễn võ tràng bên cạnh. Lôi Bá nhìn một chút trên sân thôn dân, bởi vì trọng thương, nói chuyện có chút bất lực, "Các ngươi." Thẩm Vạn Hộ đột nhiên đánh ghế Lôi Bá, "Lôi Bá, ta biết ngươi muốn nói gì, ta phía trước đã hỏi mọi người." Bọn họ không muốn nương nhờ vào Tào Thiên Báo. đến mức rời đi. Nơi này là chúng ta nhà, chúng ta sẽ không đi. Vì bảo hộ gia viên, chúng ta chỉ có buông tay một trận chiến. Lôi Bá hơi sướng sở, hắn từ từ xem hướng tất cả mọi người ở đây. Hôm nay chính là quyết chiến thời điểm. Dựa theo kế hoạch, hôm nay A Trụ trước cùng Tào Thiên Báo một đối một giao thủ, tận lực tiêu hao Tào Thiên Báo, Sau đó thẩm bạn hộ cùng Trấn Sơn Hổ cuốn lấy Tào Thiên Báo, những người khác thì đối với đối phương mở rộng toàn diện công kích. Bọn họ đã chờ không nổi. Đương nhiên, mọi người cũng đều rất rõ ràng, liền xem như thôn toàn thắng thời kỳ, bọn họ đều không có phần thắng. Chúng chi là hiện tại. Lần này giao chiến, chờ đợi bọn hắn, gần như chỉ có một cái kết quả. Nghĩ tới đây, Lôi Bà âm thanh âm thanh nghẹn nào, "Có lỗi với các vị, chúng ta vốn định kết hợp đại gia, cho đại gia cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ ngược lại làm liên lụy các ngươi." A Trụ đứng dậy, nói, "Lôi Bà nói gì vậy? Chúng ta chẳng ai ngờ rằng, Tào Thiên Báo thế mà có thể chống đỡ nửa tháng. Hắn tốc độ khôi phục quá nhanh, một ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục tướng lực, Hổ Cứ Môn tuyệt đối không chỉ cung cấp lương thực, bọn họ cho Tào Thiên Báo cung cấp rộng lượng khôi phục tài nguyên. Đối với Tào Thiên Báo, Hổ Cứ Môn đang ghét trình độ, thậm chí càng lớn." Mới đầu thôn là nghĩ qua thông qua xa lô chiến, đem tàu thiên báo tướng lực hao hết, mà giải quyết tàu thiên báo. Như vậy những người khác thực lực, không hề so trong thôn cao thủ cường. Vì thế, thẩm văn hộ, hổ ca hai đại chiến lực một mực không có xuất thủ. Nhưng mà, tàu thiên báo thậm chí ngay cả chiến 45 mươi tràng, đây là vượt qua một cái linh tướng sư bình thường tốc độ khôi phục. Mỗi lần mắt thấy tàu thiên báo đại lượng tiêu hao tướng lực, ngày thứ hai liền lại sinh long hỏa hổ. Hổ cứ môn ở trong đó đóng vai nhân vật tuyệt đối không bình thường. Hiện tại thôn bị tàu thiên báo bọn họ vây quanh, nô huyền môn liền xem như có lòng muốn rút, thế nhưng rất khó thông qua tàu thiên báo bọn họ vòng đây đương nhiên, mấu chốt nhất là, tào thiên báo cá nhân thực lực quá mạnh, liền tính song phương đều cung cấp đủ lượng tài nguyên, tuổi trên 50 lôi bá cũng đánh không lại chính vào trung niên tào thiên báo. tào thiên báo lần này tới, tuyệt đối là trải qua am kế tỉ mỉ. a trụ tiếp tục nói, thế nhưng, bọn họ nói sai một việc. a trụ khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười mang theo nồng đậm bất đắc dĩ cùng cô đơn. kỳ thật, chúng ta đã sống đủ rồi. câu này nghe có chút để người khó hiểu lời nói, có lẽ chỉ có bọn họ những này bị người hãm hại, lưu tại đại hoang người có khả năng lý giải. quan nội thế giới, trong mắt của ta, so đại hoang càng hắc ám, linh sát lại ác nhưng bọn hắn ác tại mặt ngoài nhưng người tâm đâu nhân tâm ác so linh sát chỉ có hơn chứ không kém người nơi này người nào không có thâm cửu đại hận người nào không có không đội trời chung cửu địch thế nhưng chúng ta không có năng lực báo thù chỉ là như thế chết lặng sống vì cái gì còn phải sống đâu có lẽ có một ngày chúng ta cửu địch sẽ gặp phải cái gọi là bão ứng hừ hừ hừ nói xong a trụ bất đắc dĩ cười vài tiếng hắn biết đây chỉ là lừa mình dối người thuyết pháp chính hắn cũng không tin có cái gọi là bão ứng à thật muốn có bão ứng vì cái gì bọn họ sẽ bị vội vã chạy trốn tới đại hoang mà không phải những cái kia hám hại bọn họ người a trụ tiếp tục nói tại đại hoang nhiều năm như vậy chúng ta đã sớm quên hy vọng là cái gì chúng ta chỉ là từng cố cái xác không hồn sợ hai chính mình biến thành linh sát biến thành chúng ta e ngại bộ dạng có thể là chúng ta thôn hợp nhất về sau những cái kia đã sớm lãng quên cảm giác lập tức lại trở về nói đến đây a trụ ánh mắt dần dần phát sáng lên tại chỗ này có hài tử vui cười âm thanh có hàng xóm nói chuyện hiếm có đồng bạn luận võ luận bản liền thật giống như hai chúng ta về tới trước đây thời gian chúng ta hình như xuống tới A trụ ánh mắt vô cùng kiên định, nói, vạn hộ đại ca nói không sai, nơi này chính là chúng ta nhà, chúng ta tại vô tình đại hoang bên trong nhà, nếu như gia viên bị người xâm phạm, người nhà bị người đổ sát, chúng ta làm sao có thể đi. Chúng ta đã mất đi một lần, lần này, cho dù là chết, cũng sẽ không lại từ bỏ chúng ta sau cùng gia viên. Tất cả mọi người đối lôi bá trùng điệp gật đầu. Không sai, nhờ vào tào thiên báo. Hắn là ai chúng ta còn không biết. Tại cái này lôi kéo người tâm, nằm mơ. Liên tính chết trận lại như thế nào, chúng ta thôn cho dù chiến đến một binh một tốt, cũng sẽ không trốn tránh. Đối, hôm nay liền cùng bọn họ đến cái kết thúc, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái, giết ba cái, là những cái kia chết tại Tào Thiên Báo trong tay người báo thù. Lôi Bá nhìn xem đoàn người, không khỏi viền mắt tầm mắt. Thẩm Vạn Hộ nhìn một chút Lôi Bá, khẽ mỉm cười. Lôi Bá, ngươi tổn thương đến quá nặng đi, ta nhìn vẫn là lưu ở trong thôn A. Không, loại này thời điểm, ta làm sao có thể không cùng Đại Gia cùng một chỗ đâu? Lôi Bá kiên định nói, Tào Thiên Báo giết ta 27 tên thôn dân, ta liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn giết mấy cái cho chết đi thôn dân báo thù rửa hận. Xem ra Lôi Bá cũng sẽ không đi. Thẩm Vạn Hộ đột nhiên trong đám người tìm tới Linh Linh, Linh Nhi, ghi nhớ ta cùng ngươi nói sao? Song Phương Khai chiến về sau, ngươi lập tức tìm cơ hội chạy trốn. Ngươi Thiên Phú chúng ta đều nhìn thấy, ngươi còn trẻ, nếu như chúng ta chết, ngươi chính là thôn hy vọng. Nhìn xem Linh Nhi muốn nói cái gì, Thẩm Vạn Hộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Linh Nhi, hiện tại cũng không phải đuổi lịch tiểu tính tình thời điểm, đây cũng là ngươi bốn cái mệnh lệnh của sư phụ. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại sư mệnh? Linh Nhi rảnh mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt luồn vòng. Sau đó, Thẩm Vạn Hộ đối chỗ có người nói, mọi người thấy những hải tử này sao? nếu như chúng ta bại, bọn họ là không có cơ hội chạy trốn, để bọn họ rơi xuống tàu Thiên Báo trong tay, kết quả các ngươi có lẽ có thể tưởng tượng đến. cho nên, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, thề sống chết bảo hộ thôn. mọi người ánh mắt kiên định, bọn họ đã không thể kéo dài được nữa. tốt, xuất phát. Song Vương tại ngoài thôn lần thứ hai chạm mặt, Tào Thiên Báo nêng ngang đi ra, ngửa đầu nhìn xem thầm vạn hộ đám người. các ngươi hôm nay phải người nào đi tìm cái chết ta? A Trụ tiến lên một bước, ít tại cái này phách đối. nha, nói chuyện như thế hướng, xem ra hôm nay người phải chết là ngươi A. Tào Thiên Báo nói lập tức đau nhói tất cả thôn dân tâm. Không sai, a trụ xuất chiến, không khác hy sinh chính mình, là thôn đập cuối cùng một tia cơ hội. Vạn hộ ca, đại gia bảo trọng. Linh nhi, cơ linh một điểm, bảo vệ tốt chính mình. A trụ quay đầu, đối mọi người khẽ mỉm cười, còn đặc biệt chiếu cố lúc trước trị thương cho chính mình đinh linh. Theo sau đó xoay người, rút ra trường kiếm của mình, từng bước một hướng đi tào thiên báo. Các loại. Nơi xa, một thân ảnh đang theo bên này lao nhanh, người kia gầm thét, hôm nay người nào đều không muốn cùng ta cướp tào thiên báo mạng đó, ta đinh hiểu đến thu. Chương hai Một cơ hội đối 100 lần cơ hội, chương 210, một cơ hội đối 100 lần cơ hội. Tất cả thôn dân đều nhìn đạo thân ảnh kia. Tiểu đinh Tử, lôi bá trường to mắt. Kha. Hắn cuối cùng được trở về. Chưa hề biết trường nào thì bắt đầu, người trong thôn đã đem đinh hiệu trở thành bọn họ hy vọng. Cho dù cấp bậc của hắn là thấp nhất, cho dù hắn còn rất trẻ, thế nhưng hắn lại sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, cũng làm cho tất cả mọi người từ chết lặng bên trong đi ra, chờ mong hy vọng mới. Tào thiên báo nhíu mày, nhìn xem người tới. Lôi Vũ đỉnh thôn bên trong người, thật giống như đều mong đợi hắn giống như có một cái chi tiết đưa tới Tào Thiên báo chú ý. Tiểu tử kia xuyên qua vòng vây thời điểm, dù cho thân ở đối thủ mấy trăm người bên lợi, hắn không chút nào không sợ, trực tiếp hướng đi đồng bạn của mình. Tiểu tử này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng tâm lý tố chất tuyệt đối vượt xa người đồng lứa, mà còn nhất định trải qua nhiều chiến đấu, mới có thể trên chiến trường như vậy thông dong. Đinh hiểu bước nhanh đi đến a trụ trước người, đem a trụ mang về đến lôi bá thẩm bạn hộ trước mặt bọn hắn. Đinh Tử, ngươi trở về. Lôi bá vội vàng nên tiếp đến. Đinh Hiệu cao mày trầm giọng nói, lôi bá, chúng ta thôn tình huống thế nào? Lôi bá hít một tiếng. Ít nhất hơn 40 người tên linh võ cảnh cường giả mất đi sức chiến đấu, trong đó có 27 người đã hy sinh. Đinh Hiểu vội vàng nhìn hướng đám người, quả nhiên là ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trừ cái đó ra, đội ngũ phía sau còn có rất nhiều thường binh, khí sắc cực kém, đều là dáng chống đỡ đi theo trong đội ngũ. "Tú, Tú tại ca đâu?" Đinh Hiểu trợn mắt tròn xoe, hắn bị đánh gây hai chân không cách nào hành động. May mắn Hoa tỷ kịp thời cứu chữa, bảo vệ tính mệnh. Lôi Bá thở dài nói, chỉ là, Tào Thiên báo hạ thủ man độc, đem Tú Tại hai chân xương từng khúc đánh nát, Tú Tại sợ lạ, không đứng lên nổi. Đinh Hiểu một trận đau lòng cái kia thích nhất đắp lên trên bả vai mình, đem nửa người trọng lượng đều ép ở trên người hắn tú tài ca, hai chân tan phế. Đinh Hiểu nhìn xem sắc mặt trắng bệnh lôi bá, lôi bá là cái thứ nhất xuất chiến người, đến bây giờ như cũ không cách nào điều tức tới, hắn cũng nhất định nhận nội thương rất nặng. Tú tài ca tổng là ưa thích đem những gì mình biết kinh nghiệm, không giữ lại chút nào nói cho Đinh Hiểu hưng nội. Lôi bá vì Linh Nhi, càng là cùng Hoa tỷ liệu chết trở về quan nội, thu hồi chư thần phục ma trận phù, ma bọn họ gần như chết tại Tào Thiên báo trong tay. Đinh Hiểu chỉ hận mình không thể về sớm một chút, nếu không hắn tuyệt sẽ không để loại này chuyện phát sinh. Tào Thiên Báo đánh gãy tú tại ca 2 cái đùi, trọng thương lôi bá, giết 27 tên dân tổ tổn thương 19 người. Nghĩ tới những thứ này, Đinh Hiểu gắt gao siết chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, trong mắt sát ý lan lộ. "Tiểu Đinh Tử, Tào Thiên Báo bọn họ quá nhiều người, chúng ta là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi." Thẩm Vạn Hổ nói. "Ta biết ngươi có thể có chút khó xử, nhưng bây giờ thực sự là không có biện pháp khác, ngươi nhận biết bằng hữu nhiều, nhìn có thể hay không tìm tới một chút chi viện, đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Bọn họ chờ đợi Đinh Hiểu trở về, cũng không phải là để Đinh Hiểu đi cùng Tào Thiên Báo đánh Dù sao giữa hai người cảnh giới kém quá lớn, lần trước đinh hiểu cho thấy cường đại nhân mạch, mới là bọn họ thoát hiểm mấu chốt. Linh Nhi cũng chạy đến đinh hiểu bên cạnh, "Ca, ngươi xem một chút có thể hay không liên hệ đến Lăng đại nhân, lại tiếp tục như vậy, thôn liền bị Tào Thiên báo từng bước xâm chiếm hầu như không còn." Nhưng mà, đinh hiểu lại lắc đầu, "Vạn hộ ca, liền tính ta gọi Lăng đại nhân bọn họ chạy tới, về thời gian cũng đã không kịp. Chúng ta không thể lại có thôn dân hy sinh." Đinh hiểu nói, "Hô hô, theo ta thấy, Tào Thiên báo sẽ không chờ đã bao lâu." Thẩm Vạn Hộ thở dài một hơi, "Ai, đã như vậy, vậy chúng ta đành phải dựa theo nguyên kế hoạch, cùng bọn hắn tử chiến." Đinh Tử, đến lúc đó ngươi mang theo Linh Nhi thừa cơ chạy trốn, chỉ muốn các ngươi còn sống, chúng ta liền có hy vọng. Đinh Hiểu lại lắc đầu, ta sẽ không đi. Trận này, ta cùng Tào Thiên Bảo đánh. Tiểu Đinh Tử, ngươi không nên xúc động a. Hổ Ca vội vàng kéo lại Đinh Hiểu, chúng ta biết ngươi có vượt cấp chiến đấu thực lực, thế nhưng Tào Thiên Bảo là bắt tinh linh võ cảnh, cũng có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hắn là so với ta mạnh hơn, nhưng mạnh hơn người cũng có nhược điểm, chỉ cần hắn không có vượt qua linh võ cảnh, vậy thì có cơ hội giết hắn. Đinh Tử, có cơ hội là có cơ hội thế nhưng hồ ca vội la lên ngươi có một cơ hội giết hắn hắn liền có một trăm lần cơ hội giết ngươi à hai người cảnh giới kém quá nhiều đinh hiểu cơ hội chiến thắng cũng mười phần xa vời cái kia liền tóm lấy một cơ hội này đinh hiểu kiên định nói ca ngươi linh nhi hiện ở trong lòng mười phần mâu thuẫn nàng đã hy vọng ca ca có thể cứu thôn có thể lại cực kỳ lo lắng ca ca an toàn đinh hiểu nhìn thoáng qua muội muội sờ lên đầu của nàng sau đó rút khoát quay người hướng đi tào thiên báo. tào thiên báo cũng không thúc giục có chút hang hài đánh giá đinh hiệu sau đó hắn lấy ra cảnh giới khát quỹ khát quỹ tại tứ tinh linh sĩ cảnh ngưng lại Tào Thiên Báo gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, "Tứ Tinh Linh Sĩ, ngươi đang nói đùa gì vậy?" "Ha ha ha ha ha. Lôi Vũ Đình, thôn các ngươi có phải là không có người, phái cái Tứ Tinh Linh Sĩ đến cùng ta đánh?" Đinh Hiểu một mặt hướng đi Tào Thiên Báo, một mặt nói, "Giết ta 27 tên thôn dân, tổn thương 19 người, Tào Thiên Báo, ta Đinh Hiểu sẽ không để ngươi thống thống khoái khoái chết đi. Bút chứng này, ta muốn cùng ngươi một bút một bút tính toán rõ ràng." Tào Thiên Báo có chút nheo mắt lại, "Ngươi thật đúng là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người." Linh Sĩ Tứ Tinh cũng dám đi lên. "Biết ta là ai không?" Liên Lôi Vũ Đỉnh đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là ngươi. Trong vòng một chiêu, ta liền có thể lấy ngươi mạng chó. Nhưng mà, Đinh Hiểu đến khoảng cách Tào Thiên Báo vài chục bước thời điểm, vậy mà còn không có dừng lại. Hắn tiếp tục hướng về Tào Thiên Báo đi tới, từng bước một, mãi cho đến khoảng cách Tào Thiên Báo chỉ có nửa mét, Đinh Hiểu mới ngừng lại được. Đinh Hiểu hiện tại thân cao, cùng Tào Thiên Báo tương đối, chừng một thước tám. Đứng tại Tào Thiên Báo trước mặt, Đinh Hiểu hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Tào Thiên Báo. Súc sinh, tử kỳ của ngươi đang ở trước mắt, còn tại đây, không thể không nói, Đinh Hiểu mang tới áp lực, là Tào Thiên Báo trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù là cùng lôi vũ đình giao thủ, đối phương cũng muốn tận lực bảo trì cùng mình khoảng cách. Người tại đối mặt nguy hiểm lúc, bản năng liền nghĩ giữ một khoảng cách, ngược lại là cường thế một phương, sẽ tùy ý xâm lấn đến đối phương khoảng cách an toàn phạm vi bên trong. Có thể là tiểu tử này liền đứng ở trước mặt mình nửa mét, hắn trực tiếp xông vào tạo thiên báo khoảng cách an toàn bên trong, để hắn vô cùng không thích hứng. Thật không biết nên nói ngươi điên cuồng, hay là nên nói ngươi ngu ngốc? Tạo thiên báo lạnh lùng nhìn xem đinh hiểu, bất quá tang ngược lại là nghe nói lôi vũ đình bên này ra một thiên tài, hẳn là ngươi đi. Đáng tiếc, ngươi không biết là tại thiên khung linh viện, ta đã thấy thiên tài quá nhiều. Mà ta thích nhất làm sự tình, chính là đem bọn họ giết, sau đó nấu ăn. Ta liền nghĩ đến thử, thiên tài thịt đến cùng cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, có phải là ăn cực kỳ ngon đâu. Từ tàu Thiên Báo sau lưng trong đội ngũ, chạy ra một người, tay hắn cầm một mặt dạ miệng tinh bàn, đem kỳ lực lên. Quyết đấu lấy một khắc lúc làm kỳ hạ, một khắc thời điểm, vô luận đối phương sinh tử đều không thể lại ra tay. Phía dưới, quyết đấu chuẩn bị bắt đầu. 3 2 1, bắt đầu. Chương 211, sát nghiệp phủ, chương 211, sát nghiệp phủ. Quyết đấu bắt đầu một sát na, linh linh, lôi bá, hổ ca đám người tâm lập tức treo lên. Có thể nói Đinh Hiểu một trận chiến này, đem quyết định toàn bộ thôn 300 người vận mệnh. Mà đối thủ của hắn vẫn là mạnh hơn hắn một mạng lớn Tào Thiên Báo. Từ đinh tử lần trước cùng Nô Huyền môn luận bản quá trình đến xem, ta thực tế nghĩ không ra, hắn làm sao thắng Tào Thiên Báo? Hổ Ca mặt rầu rĩ. Thẩm Vạn Hộ cũng nói, nếu là Đinh Hiểu không có cảnh giới rút lui, có lẽ còn có lực đánh một trận, có thể là hắn hiện tại chỉ là tứ tinh linh sĩ a. Lôi Bá cũng lắc đầu, nếu như một hồi xuất hiện ngoài ý muốn, Sơn Hổ, Vạn Hộ, hai người các ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cứu tiểu đinh tử. Đến lúc đó, Linh Nhi mang theo Ca Ca người có thể chạy được bao xa chạy bao xa lấy hai người các ngươi thiên phú, chỉ phải sống sót liền có hy vọng cùng lúc đó trên sân hai người cũng đồng thời có hành động tại quyết đấu bắt đầu lúc tào thiên báo lấy tốc độ cực nhanh rút kiếm đồng thời một kiếm vạch qua đinh hiệu phần bụng rút kiếm cùng công kích một mạch mà thành ta để ngươi điên cuồng cách ta gần như vậy đây chính là đại giới tào thiên báo giận quát một tiếng nhưng mà đinh hiệu cũng đồng thời ra chiêu vũ khí của hắn cũng không phải bình thường trường kiếm chỉ thấy hắn cánh tay phải cấp tốc hăng hóa. Sau đó một cái từ chứa vật đại rút ra màu đỏ sẫm cự phủ, cái này cự phủ cùng Thoạt nhìn so Đinh Hiểu người còn to lớn. Đồng thời, Đinh Hiểu phủ túi bay ra 14 đạo linh phủ, trong đó ba đạo kim giáp phủ liên tiếp có hiệu lực. Cái này ba đạo kim giáp phủ là dùng để ngăn lại Tào Thiên Báo một kiếm kia, đối phương một kiếm này không có kiếm chiêu, mục đích đơn giản là muốn xuất kỳ bất ý, lấy nhanh chiến thắng, uy lực ngược lại cũng không phải là vô cùng tưởng. Nhưng Đinh Hiểu sớm có phòng bị, ba đạo kim giáp phủ đủ để ngăn lại một kiếm này. Có thể là Đinh Hiểu chặn lại một kiếm này, nhưng Tào Thiên Báo lại còn chưa ngăn lại Đinh Hiểu cái này một đũa. Nguyên bản Tào Thiên Báo nhận vì chính mình giết một cái tứ tinh linh sĩ, liền linh tướng đều không cần, có thể đối mặt đinh hiểu vừa nhanh vừa mạnh cự phủ, hắn công kích đã dùng ra, đến không kịp chống tránh, không thể không cứ gọi ra linh tướng. Linh tướng hộ thể. Một cái cự thú hư tượng ngăn tại Tào Thiên Báo trước mặt. Cái này cự thú toàn thân đỏ thẫm, trên đầu chiều dài một cái sừng, sau lưng chiều dài năm cái đuôi, thân hình giống báo, tiếng giống như sấm. Trừng nga sơn tranh. Hổ ca mặt sắc mặt ngưng trọng. Tào Thiên Báo linh tướng chính là kỳ thú tranh, tuy nói tranh không tính là thần thú cấp linh tướng, thế nhưng tại tầm thường thú loại linh tướng bên trong, đã là đỉnh cấp giống loài truyền, tranh là lấy săn mồi các loại sư hổ mà sống, có thể thấy được thực lực lưu hãn, lực lượng của nó, thân thể nhanh nhẹn trình độ, tốc độ, toàn diện vượt qua sư hổ loại linh tướng. Tào Thiên báo có thể được Thiên Khung Linh Viện nhận vào, tuyệt không phải tầm thường. Vang một tiếng tiếng vang, trên sân hai người tại quyết đấu vừa mới bắt đầu một cái mắt, công thủ chuyển đổi lúc, tướng lực va chạm, lập tức nhấc lên một trận tướng lực ba độ. Sau đó hai người song song bị đẩy lui. Đinh Hiểu nhàn nhạt nhìn xem Tào Thiên Bảo, cười lạnh một tiếng, không phải nói một chiêu liền có thể giết ta sao? Không biết vừa rồi một chiêu kia, có tính hay không một chiêu. Tào Thiên Bảo sắc mặt tâm trầm, người này vừa rồi cố ý nhích lại gần mình, chẳng những là muốn trên khí thế ép qua chính mình, còn có thể làm cho mình nhịn không được, tại chuẩn bị không đầy đủ dưới tình huống xuất thủ. Tiểu tử, vừa rồi ra ra chính là thử xem thân thủ của ngươi, ngươi lại còn coi ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu. Muốn chết còn không đơn giản, ra ra cái này liền thành toàn ngươi. Đinh Hiểu lạnh hừ một tiếng, tay trái khế động, ba tấm linh phủ lập tức từ phủ túi bay ra, bổ sung đến bên cạnh hắn. Hiện tại hắn đã có thể làm được tùy thời bảo trì 14 tấm linh phủ xoay quanh bên người. Tao thiên báo khinh thường nói, bằng môn tà đạo mà tôi, còn dám ở trước mặt ta biểu xấu. Trước thực lực tuyệt đối Những này cấp thấp linh phủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta chân chính thủ đoạn. Dứt lời, Tào Thiên Báo dùng một tấm thần ảnh phủ, tốc độ tiến thêm một bước. Thiên khung khai thế kiếm. Một cái chớp mắt, Tào Thiên Báo đã theo mười mấy mét bên ngoài, giết tới Đinh Hiểu trước mặt, trường kiếm trong tay của hắn nhanh như thiểm điện, hóa làm một đạo ngân quang, đã đâm về đinh hiệu ngực. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại. Tại cái này chiến phía trước, Đinh Hiểu đã dự đoán qua mình nếu là cùng Tào Thiên Báo một trận chiến lúc tình huống. Dù sao bọn họ cảnh giới kém quá lớn, Đinh Hiểu không thể chỉ bằng vào một bồn lửa giận, liền đem Tào Thiên Báo đánh giết. Nhưng mà Dù cho Đinh Hiểu đã làm qua một chút chuẩn bị, thật là cùng Tào Thiên Báo lúc giao thủ, hắn mới phát hiện người này tốc độ quá nhanh. Tào Thiên Báo tốc độ quá nhanh, mà còn hắn nhục thân cường độ, không cần nghĩ cũng biết, so Đinh Hiểu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thậm chí Đinh Hiểu liền tính dùng ra đệ nhị tương kỹ tứ tư trọng tiến giai, đem nhục thân cường độ tăng lên tới gấp 6 lần phía sau, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm đến tiện nghi. Chính như Hổ ca nói tới, Đinh Hiểu cùng Tào Thiên Báo một trận chiến, Tào Thiên Báo giết Đinh Hiểu, có 100 lần cơ hội, mà Đinh Hiểu có thể chỉ có một lần. Tại bắt ở cái kia hiện nay còn không tồn tại một lần cơ hội duy nhất phía trước, Đinh Hiểu không thể có một lần cho dù nhỏ bé nhất sai lầm. Đinh Hiểu trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đối mặt Tào Thiên Bão tấn công mạnh, như là đơn thuần lấy phù kỹ, kim giáp phù phòng ngự, chỉ sợ là theo không kịp người này biến chiêu tốc độ. Hiện tại, chính mình cơ hội duy nhất, chỉ sợ sẽ là tinh thần lực. 14 tấm linh phù bên trong, một tấm linh phù đột nhiên tự tiêu, Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng. Linh phù, sát nghiệp phù. Sát nghiệp phù là một loại tinh thần can nhiều loại linh phù, liền xem như giết người như ngoé ma đầu. Giết người về sau cũng sẽ có chút xúc động, sát nghiệp phù chính là lợi dụng trong lòng đối phương tội ác cảm giác, làm cho đối phương nhớ lại những cái kia giết người nháy mắt, tiến tới quấy nhiễu hành động của đối phương. Đối phương sát nghiệp càng nặng, sát nghiệp phù hiệu quả càng rõ lộ ra, người sử dụng tinh thần lực càng mạnh, hiệu quả cũng càng mạnh. Tiểu Đinh Tử sẽ dùng tinh thần khống chế loại linh phù. Tiểu Lãng lo lắng nhìn xem trên chiến trường tình hình chiến đấu. Hồ Ca nói, còn nhớ rõ lần trước cùng nô Huyền môn luận võ, Đinh Tử đã từng trọng thương cái kiếm lưu đồ dùng tinh thần linh phù quấy nhiễu hắn lưu thuần thành, tiểu tử này tinh thần lực rất mạnh, tự nhiên có thể dùng tinh thần loại linh phù. Chỉ là Tại kịch chiến lúc rất ít người cùng lúc sử dụng tinh thần linh phụ, dù sao sử dụng tinh thần linh phụ quá yêu nhiều đối thủ, tự thân tinh thần lực tiêu hao là phải lớn tại đối thủ. Hoa tỷ cao mày, càng là cao thủ, kỳ thật càng sẽ chú ý tinh thần lực của mình huấn luyện. Tào Thiên Báo so đinh hiệu cảnh giới cao hơn một mạng lớn, tiểu đinh tử dùng tinh thần linh phụ, nếu là không cách nào quá yêu nhiều đối thủ, vậy liền quá hung hiểm. Lôi bá thở dài một hơi, đinh tử làm sao không biết hung hiểm? Ngày trước hắn cũng rất ít dùng tinh thần linh phụ, chỉ là lần này muốn đối phó Tào Thiên Bảo, hắn nhất định phải dùng ra tất cả vũ liếng, mới có chiến thắng có thể. Tào Thiên Bảo cũng không nghĩ tới, một cái chỉ là tứ tinh linh sĩ. Thế mà cùng mình đối chiến bên trong, dám dùng ra tinh thần can nhiễu linh phù. Mà tinh linh cường đại tinh thần can nhiễu, để hắn trong lúc nhất thời ánh mắt hoàn hốt, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy đã từng chính mình lần thứ nhất đem lúc đó đồng bạn nấu ăn lúc cảnh tượng. Lần thứ nhất nấu ăn người sống, cho dù là đối Tào Thiên Báo mà nói, lúc ấy tâm tình cũng khó mà bình phục. Hắn lờ mờ nhìn thấy đồng bạn ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn thấy trường kiếm của mình đâm vào bụng của hắn, máu tươi kích thích thần kinh của mình. Hắn có chút sợ hãi, có chút hưng phấn. Nhưng mà, Tào Thiên Báo rủ sao không phải người bình thường, chỉ là một lát, hắn liền chậm qua thần. Không tốt, là tinh thần can nhiễu Người tiểu tử này, tự tìm cái chết, để chính mình nhớ tới sự tình của quá khứ, cái này để Tạo Thiên Báo lên cơn giận dữ. Nhưng chính là tại hắn do dự một lát, Đinh Hiểu đã có đầy đủ phản ứng thời gian. Tứ trọng tiến giai. Đinh Hiểu khẽ quát một tiếng, hắn màu đen cánh tay phải đột nhiên tăng một vòng lớn, cốt thứ trọn vẹn dài đến dài hơn một mét. Nắm lấy cán búa lớn bàn tay to, cầm phù đồ chiến phủ, thoạt nhìn nhẹ nhàng như thường, thật giống như phù đồ khoa trương như vậy cự phủ, chính là vì hắn đo thân mà làm đậm dạng. Đối mặt Tạo Thiên Báo, Đinh Hiểu trực tiếp mở ra đệ nhị tương ký tứ trọng tiến giai, cánh tay phải đột thân cường độ, tăng lên gấp 6 lần. Tam Toàn Liệt yêu phủ, Đinh Hiệu cầm trong tay cự phủ, chính diện đón đỡ Tào Thiên Báo Thiên cung kiếm. Chương 212, kỳ quái chỗ. Chương 212, kỳ quái chỗ. Tam Toàn Liệt yêu phủ chính là trong thời gian cực ngắn, đem lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ có 3 lần cực nhanh biến chiều, nhưng giữ lại phủ kỹ hung ác cùng lực lượng áp chế. Tào Thiên Báo nhục thân mặc dù so Đinh Hiệu càng mạnh, nhưng là trước kia Đinh Hiệu đột nhiên dùng ra sát nghiệp phủ, để hắn nhất thời phân tâm, chờ hắn tỉnh ngộ lại, chẳng những bỏ lỡ đánh giết Đinh Hiệu cơ hội, ngược lại muốn đối mặt Đinh Hiệu hung manh thế công. Người này rõ ràng chỉ là tứ tinh linh sĩ, vậy mà dùng nặng như vậy búa. Tào Thiên Báo hận đến nghiến răng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi công làm thủ Mấy tiếng lơi mác va chạm thanh âm, Tào Thiên Báo mượn nhờ thân pháp ưu thế, ngăn lại Đinh Hiểu công kích đồng thời, thần tốc xuất hiện ở một bên. Đinh Hiểu cũng không truy kích, đương nhiên, hiểu hắn người đều biết rõ, hiện nay, hắn còn không am hiểu thân pháp. Tào cậu, đây chính là ngươi thực lực. Đinh Hiểu khinh miệt nhìn xem Tào Thiên Báo, bắt tinh linh võ cảnh, ngươi liền ta một cái nho nhỏ tứ tinh linh sĩ đều không cách nào một kích mất mạng, ta liền không hiểu rõ, những này đi theo ngươi người đến cùng cầu ngươi cái gì? Cái gì Thiên Không Linh viện đệ tử thiên tài? Các ngươi còn thực sự tin tưởng một mình hắn tại cái kia tự biên tự diễn? Tào Thiên Báo phẫn nộ quát, tiểu tử, cho lão tử im miệng. Đinh hiểu làm sao lại nghe hắn? Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi tại sát nghiệp phủ bên trong nhìn thấy cái gì? Càng là giết chóc nặng người, nhận đến sát nghiệp phủ ảnh hưởng càng lớn. Mà ngươi động tác mới vừa rồi như vậy chậm chạp, xem ra ngươi là nhìn thấy không nghĩ nhìn thấy đồ vật ta. Có phải là ngươi lần thứ nhất giết người lúc bộ dạng? Ngươi kia, tựa như là đồng bạn của ngươi à? Vì cứu ngươi mà thụ thường, ngươi lại nhìn hắn thiên phú cao hơn ngươi, đem hắn giết hại nấu ăn. Nghe nói, ngươi tại thiên không linh viện giết ba tên học viên, ta nhìn, ngươi cũng là bởi vì ghen ghét bọn họ thiên phú mới giết bọn hắn à? Ngậm miệng. Tào Thiên Báo hét to, ta, ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ta đã phát hiện nhược điểm của ngươi, muốn giết ta, ngượng ngủng, đã không có đơn giản như vậy. Sát nghiệp phù có thể tại trong một khoảng thời gian có hiệu lực, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhớ tới càng nhiều chuyện cũ. Đúng vào lúc này, Tào Thiên Báo thôn bên trong, một tên nam tử hô to một tiếng, lao đại, đừng tiểu tử kia nói, hắn chính là muốn chọc giận ngươi. Trải qua thủ hạ nhắc nhở, Tào Thiên Báo đột nhiên bình tĩnh. Trong bất chi bất giác, chính mình lại nhưng đã bị người này phiến động tính tự. Lâm Trang đối địch, kiên kỵ nhất chính là tâm thần bất định. Đối phương cảnh giới so với mình kém một bậc lớn, liền tính hắn không có chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không chịu thiệt. Chỉ cần ổn định tâm tính, hắn liền không khả năng thua. Nghĩ tới đây, Tào Thiên báo hít sâu một hơi, đem chính mình cảm xúc bình phục lại. "Nhược Điểm, ha ha ha ha, muốn nói nhược điểm, ngươi nhưng so với ta nhiều hơn. Từ ngươi hành động tư thái không khó coi ra, ngươi là một cái phế tướng, chỉ có cánh tay phải từng cường hóa, cho nên ngươi không am hiểu di động, đánh thắng được ta, ngươi đổi không kịp ta, đánh không lại ta, ngươi không chạy nổi ta. Trời ơi, thật sự là đáng buồn, thực trong chiến đấu, thân pháp tầm quan trọng ai cũng biết, có thể mà lại ngươi ở trước mặt ta." cùng một cái quọc gỗ không có gì khác biệt, ta đại khái có thể muốn làm sao chơi chơi như thế nào, đến mức tinh thần căng nhiễu, liền tính ngươi có thể cấy dậy ta lại như thế nào, ta như thường có thể bóp chết ngươi. còn có tào thiên báo đột nhiên meo mắt lại, giống như cởi phi tiếu nhìn xem đinh hiểu, tiểu tử, ngươi chết, nữ hải kia, ta sẽ đặc biệt chiêu đãi tốt. nói xong, tào thiên báo nhìn về phía bên sân đinh linh, trật trật trật, cái này da mịn thịt mềm, ngươi nói là nên lưu lại dùng, hay là nên lấy về ăn đâu? ta nhìn không bằng trước dùng lại ăn. tốt, tiểu tử, ta hiện tại chính thức thông báo ngươi, phía dưới ngươi sẽ không có một điểm phản kích có thể. Tương ngã tương dung. Cự tranh linh tướng nháy mắt tiến vào Tào Thiên Báo trong cơ thể, thân thể của hắn nháy mắt bành trướng một vòng, tứ chi bắp thịt bành trướng, mạch máu bạo khởi. Hắn cặp mắt kia cũng biến thành cùng cự tranh đồng dạng màu hổ phách. Ngược sát thời khắc, bắt đầu. "Để cho ta tới đem thịt của ngươi từng khối từng khối tháo xuống." Nháy mắt, Tào Thiên Báo một cái đi nhanh, thân ảnh nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm đi qua. Thiên khung phá ngự kiếm. Đồng thời, Tào Thiên Báo tay trái kim quang lóe lên, lại ném thử cái này, "Linh phủ, U Minh Quỷ Trảo." Linh phủ có hiệu lực, hóa làm một con to lớn quỷ trảo, chụp vào đinh hiệu trái tim. Đinh Hiểu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thiên Báo, khẽ quát một tiếng, "Linh phủ, sát nghiệp phủ." Tào Thiên Báo vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là như vậy một mấy mắt, hắn liền rất nhanh khôi phục ý thức. Đinh Hiểu né tránh thời gian, cũng chỉ có như thế một mấy mắt. Quỷ trảo đánh tới, Đinh Hiểu lấy kim giáp phủ ngăn cản. Đáng tiếc, đối phương U Minh quỷ trảo là tam giai linh phủ, Đinh Hiểu kim giáp phủ là nhị giai phòng ngự linh phủ, vẹn vẹn một cái đối mặt, quỷ trảo lập tức đột phá kim giáp phủ tương lực hộ thuẫn. Bất quá Đinh Hiểu hiển nhiên cũng biết một tấm kim giáp phủ ngăn không được, cho nên còn có tầng thứ 2 kim giáp phủ hộ thuẫn, tầng thứ 3. Trọn vẹn 10 tầng hộ thuẫn. Bên kia, Tào Thiên Báo Thiên Không Phá Ngự Kiếm đã giết tới Đinh Hiểu trước mặt. Kỳ Lân Linh Châu, Tam toàn liệt yêu phủ. Hai đại cường chiêu va chạm, một cỗ tướng lực xung kích, ngáy mắt tại giữa hai người nổ tung. Đinh Hiểu bị đẩy lui mấy chục mét, mà bên kia Tào Thiên Báo chỉ lui 4-5 bước, cả người lại lần nữa nhào về phía Đinh Hiểu. Hắn đã không định cho Đinh Hiểu bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Vậy mà có thể đồng thời phát động 10 cái kim giáp phủ. "Tốt, ngươi thành công chọc giật ta. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu kim dáp phủ. Ta nhìn ngươi Kỳ Lân Linh Châu còn có thể dùng mấy lần. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu?" Tào Thiên Báo đã gần như điên cuồng tứ tinh linh sĩ cũng dám đánh với ta một trận, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là thực lực tuyệt đối áp chế. Tào Thiên Báo đối Đinh Hiểu mở rộng điên cuồng công kích, Đinh Hiểu kim giáp phủ lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, đồng thời chiêu thức của hắn tốc độ đã càng ngày càng theo không kịp Tào Thiên Báo. Trên người hắn đã có nhiều chỗ bị Tào Thiên Báo trường kiếm chọn tổn thương. Tào Thiên Báo cũng không có vội vã muốn Đinh Hiểu mệnh, hắn nói muốn ngược sát, đó chính là ngược sát, hắn muốn đem Đinh Hiểu thịt, từng khối đảo xuống đến. Thiên tài đúng không? Lão tử thích nhất chính là thiên tài. Trên chiến trường cục diện xuất hiện thiên về một bên tình thế, Đinh Hiểu chỉ có thể liễu chết phòng ngự lấy hắn tướng lực vận chuyển tốc độ, vậy mà Như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn lại Tào Thiên Báo Điên cuồng công kích. Kiếm pháp của hắn uy lực cực lớn, nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn, mà đinh hiểu phù đồ chỉ có đang áp chế đối thủ thời điểm, mới có thể hiện lộ ra lực lượng ưu thế. Nhưng bây giờ hắn lực lượng căn bản so ra kém Tào Thiên Báo, như vậy ưu thế liền biến thành thế yếu. Mặt khác, đinh hiểu một mực duy trì lấy tứ trọng tiến giai siêu phụ hà trạng thái, loại này dưới trạng thái tướng lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, lúc này hắn lại muốn đối mặt cao cường như vậy độ chiến đấu, tướng lực dự trữ đã sắp không chịu nổi. Vạn hộ, sơn hổ, senior. Lôi Ba đột nhiên nhỏ giọng nói: Thẩm Vạn hộ gật gật đầu, hắn biết Đinh hiểu đã chống đỡ không được bao lâu, bọn họ nhất định phải kịp thời cứu Đinh hiểu. Có thể là Hổ Ca lại không có trả lời. Lôi Bá kỳ quái nhìn hướng Hổ Ca, sơn hổ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi phát cái gì ngốc? Hổ Ca cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn to mày, nói, Lôi Bá, ngươi không có phát hiện một chuyện không? Vấn đề gì? Mấy người khác đều kinh ngạc nhìn hướng Hổ Ca. Đinh hiểu tiểu tử kia, tha rằng nhục thân bị cạo xương gọt thịt, nhưng, nhưng hắn đến bây giờ cũng chưa dùng qua linh tướng hộ thể. Hổ Ca nói xong, mọi người không khỏi đều sửng sốt. Đúng vậy à, Đinh Hiểu linh tướng hộ thể có thể là rất mạnh, thế nhưng từ chiến đấu bắt đầu, hắn liền trực tiếp dùng từng ngã từng dùng, cũng bởi vậy, vậy, liền linh tướng đều không có biểu hiện ra qua. Chẳng lẽ nói, tiểu Đinh tử, còn có át chủ bài. Chương 213, cơ hội duy nhất, chương 213, cơ hội duy nhất. Tào Thiên Báo công kích tấn mãnh dị thường, chiêu thức hành vân nước chảy, biến hóa quỷ dị, uy lực to lớn. Đinh Hiểu rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Rầm rầm rầm mấy tiếng nổ, Tào Thiên Báo một tấm công kích trưởng phù phế bỏ Đinh Hiểu mấy tấm kim giáp phù, nhưng trưởng kình lại thấu qua, đem Đinh Hiểu hùng hằng đánh bay. Tào Thiên Báo như bóng với hình, xuất liên tục vài kiếm, đâm thẳng đinh hiệu cánh thân. Đinh hiệu cắn chặt răng, cố nén trong cơ thể bộc lên tướng lực, lấy phủ đồ chiến phủ bảo vệ thân thể chủ yếu bộ vị yếu hại. Đáng tiếc Tào Thiên Báo xuất kiếm quá nhanh, bảo vệ được yếu hại, lại bảo hộ không được toàn thân. Phốc phốc phốc, Tào Thiên Báo liên tục mấy kiếm, đâm xuyên bả vai hai kiếm, bắp đùi hai kiếm, bên trái dưới xương sườn một kiếm, lại đẩy ra đinh hiệu trên thân mười mấy nơi ra thịt. Cái này đã không biết là đinh hiệu trên thân nhận đến thứ mấy chỗ đả thương. Trọng thương phía dưới, Đinh Hiểu đi bộ đều lảo đảo, chớ nói chi là tránh né Tào Thiên Báo công kích. Lôi Bá lo lắng nhìn xem chiến trường. Tiểu đinh tử chống đỡ không được bao lâu. Ha ha ha ha. Tào Thiên Báo một bên tấn công mạnh, một bên cười như điên nói, chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng, còn muốn đánh với ta một trận. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có mặt ta làm thịt phần. Ta nói qua muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vậy sẽ phải đem thịt của ngươi từng khối cắt đi. Tào Thiên Báo có 100 lần cơ hội chiến thắng, hắn đại khái có thể chậm rãi tra tấn đinh hiểu. Đinh hiểu tổn thương càng nặng, hắn càng là không có khả năng lập bàn. Mà đinh hiểu hiện tại chẳng hề nói một câu, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thiên Báo nhất cử nhất động. Hiện tại thương thế của mình nghiêm trọng, mà Tào Thiên Báo cũng chính là tư tưởng nhất tê liệt thời điểm chính là cơ hội đầu thủ, đương nhiên, sợ rằng cũng là cơ hội duy nhất. một khi thất bại, Tào Thiên Báo tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai, mà còn, hắn tướng lực cũng đã không đủ để chống đỡ tiếp. Tiểu Gia Hỏa chuẩn bị xong chưa? là hắn chết vẫn là ta chết, liền nhìn một cách này. chủ nhân chuẩn bị xong. Tào Thiên Báo hiện tại liền thân pháp đều không cần dùng, Đinh Hiệu khập kệch đứng thẳng đều khó khăn, hắn chỉ cần nên ngang đi tới, Đinh Hiệu căn bản chạy không thoát. đến Đinh Hiệu trước mặt, Tào Thiên Báo cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hình như không có ý gì, phía dưới tiến vào kế tiếp trò chơi phân đoạn, cánh tay trái trước cho ta thao xuống. Tào Thiên Báo thần tốc xuất thủ, đầu tiên là lấy U Minh quỷ trảo phủ tiêu hao đinh hiệu kim giáp phủ, đồng thời một kiếm chém thẳng vào đinh hiệu vai trái. Đinh hiệu rơi lên phủ đổ, làm bộ muốn ngăn. Tào Thiên Báo cười lạnh một tiếng, liền biết ngươi muốn ngăn, ngượng ngùng ta muốn chém, nhưng thật ra là chân của ngươi, kiếm chiêu đột biến. Tào Thiên Báo thuận tay xoay chuyển cổ tay, một kiếm quét về phía đinh hiệu hai chân. Có thể ngay tại lúc này, đinh hiệu quát lên một tiếng lớn, linh phủ, sát nghiệp phủ. Sát nghiệp phủ lúc trước chiến đấu bên trong đối Tào Thiên Báo tạo thành quá ảnh hưởng, thế nhưng sau đó đinh hiệu bị Tào Thiên Báo đè lên đánh, mệt mỏi phong ngự. Từ đầu đến cuối không có lại lần nữa phát động. Nhưng mà, liền tại Tào Thiên Báo biến chiêu lúc, Đinh Hiểu đột nhiên phát động sát nghiệp phù. Một cái mắt, Tào Thiên Báo phản ứng hình như chậm nửa nhịp. Đinh Hiểu cơ hội duy nhất, liền tại cái này không phải mấy giây trống rỗng. Đinh Hiểu yên lặng lâu này, từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bị động, chờ cũng chính là cái này một cái chớp mắt thời cơ. Linh tướng. Đinh Hiểu muốn dùng linh tướng. Người trong thôn theo thói quen nhìn hướng Đinh Hiểu cánh tay phải. Quả nhiên, cánh tay phải của hắn lui ra tướng ngã tướng dung trạng thái. Chỉ là, đầu này to lớn màu đen ma bích chỉ là lưu lại tại Đinh Hiểu trước mặt chẳng lẽ chỉ là làm một lần bình thường phòng ngự một giây sau tào thiên báo giống như có lẽ đã tỉnh táo lại lại lần nữa bị đinh hiệu ảnh hưởng để hắn giận không nhịn nổi linh tướng hộ thể lao tử giết ngươi, kỳ lân linh châu thần binh phủ, thiên khung phá ngự kiếm ma bích ngăn tại đinh hiệu trước mặt đinh hiệu cấp tốc đem gấp 6 lần nhục thân cường hóa chuyển hóa thành gấp 6 lần linh tướng hộ thể hiệu quả nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là liền tại tào thiên báo một kiếm công hướng đinh hiệu một máy mắt đột nhiên một đầu màu đen dây thừng xích sao cuốn lấy tào thiên báo cái cổ vô luận đinh hiệu vào giờ nào phát động công kích lấy tào thiên báo phản ứng cùng tốc độ cũng có thể né tránh hắn công kích, trừ phi tại đối phương công kích một sát nà. đây là hắn tối cường thời khắc, nhưng cũng là hắn từ bỏ tất cả phòng ngự thời khắc. đây chính là cơ hội duy nhất kia. chỉ là mọi người thấy cảnh này, nhưng căn bản không có hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. cái kia màu đen dây thừng là cái gì? đinh hiệu là lúc nào xuất thủ? căn loại vừa rồi đinh hiệu gọi ra linh tướng. chẳng lẽ nói đó là đinh hiệu linh tướng? dây thừng kia là vật sống? quả nhiên là đinh hiệu linh tướng. lần này lôi ba bọn họ càng thêm kiếp sợ, liền bọn họ cũng không biết đinh hiệu linh tướng còn có cái này một bộ phận. Hiện tại không kịp nghĩ những thứ này, trên chiến trường chiến đấu, chính tại tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Tiểu gia hỏa cái đuôi kéo chặt lấy Tào Thiên Báo cái cổ, lực lượng cường lỗ, để hắn hô hấp khó khăn. Hắn phía trước tình thế bắt buộc thế công, cũng phát sinh nghiêm trọng biến hình, đã bị Đinh Hiệu linh tướng hộ thể ngăn lại. Thế nhưng Tào Thiên Báo dù sao cũng là bắt tinh linh võ cảnh, nhục thân cường độ cũng vô cùng đáng sợ, còn không đến mức bị tiểu gia hỏa cái đuôi trực tiếp giết chết. Hắn trong tay trái đã nhiều một tấm linh phù, xem ra là giúp hắn thoát khỏi linh tướng gò bó mấu chốt. Có thể còn không đợi hắn dùng ra linh phù, một cú lực lượng khủng lỗ trực tiếp đem hắn kéo tới Đinh Hiệu trước mặt. Tào Thiên Báo dự rằng vừa hay nhìn thấy đinh hiệu đỏ tươi hai mắt bị chính mình một mực ngược đãi đã sớm biến thành một cái huyết nhân đinh hiệu trong mắt sát ý đã tràn ra dám động thôn của ta dám đánh muội muội ta chủ ý tào thiên báo ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết kim cương phục ma chú dứt lời đinh hiệu quanh thân đại lượng linh phủ điên cuồng công hướng tào thiên báo mà tào thiên báo thân thể đột nhiên thu nhỏ một vòng cái tiêu cự tranh linh tướng xuất hiện lần nữa bao phủ tại tào thiên báo xung quanh cơ thể linh tướng hộ thể lúc này tào thiên báo đương nhiên lựa chọn dùng linh tướng phòng ngự mà cái này chính là đinh hiệu hy vọng nhìn thấy hắn giận quát một tiếng. Tứ trọng tiến giai chuyển hoán, gấp 6 lần tướng lực. Một tấm, 10 cái, 14 tấm, linh phủ còn chưa hao hết, Đinh Hiểu phủ túi liền cấp tốc bay ra linh phủ, bổ sung đến trong đó. Kim cương phục ma chú mặc dù là nhị giai, nhưng tướng lực hạn mức cao nhất đạt tới 3000 tướng lực, mà Đinh Hiểu như vậy không tính chi phí sử dụng kim cương phục ma chú, có thể nháy mắt đạt tới mấy vạn tướng lực công kích. Đinh Hiểu tướng lực vận chuyển cực nhanh, kim cương phục ma chú ở giữa gần như không có khoảng cách. Liên tục 27 chương kim cương phục ma chú trực tiếp đánh tan cự tranh linh tướng. Ách, người Tào Tiên báo trong mắt, cuối cùng có một tia sợ hãi. Nhưng Đinh Hiểu lại không có dương tay. Kim cương phục ma chú tựa như là hỏa lực nghiêng hung hăng đánh vào tào thiên báo nhục thân bên trên. Tào thiên báo bị tiểu gia hỏa cái đuôi của lấy hô hấp khó khăn sát mặt bò bừng hắn chỉ có thể bị vây ở tại chỗ cưỡng ép đón lấy đinh hiệu điền cuồng công kích rầm rầm rầm mười đạo kim cương phục ma chú cấp tốc phá vỡ tào thiên báo nhục thân phòng ngự đinh hiệu lạnh hừ một tiếng khoe miệng có chút nâng lên tào thiên báo vừa rồi đánh đến ta liền hoàn thủ cơ hội đều không có rất thoải mái à bất quá hiện tại hình như đến ta chương hai dùng mệnh đuổi chương hai dùng mệnh đuổi không thể không nói tào thiên báo linh tướng hộ thể nhục thân cường độ đều rất khủng bố. Vì mau chóng phá linh tướng, phá nhục thân, đinh hiểu liền phủ kỹ đều vô dụng, mà là trực tiếp dùng đại lượng kim cương phục ma chú, liên tục công kích, cái này mới đem đánh tan. Bất quá, tất nhiên phá hắn linh tướng cùng phòng ngự, hiện tại Tào Thiên Báo, cùng thường nhân không khác, đinh hiểu cũng liền lại không dùng kim cương phục ma chú. Hắn đổi nhất giai linh phủ, cũng là hắn trước đây ưa thích dùng nhất. Phi hoa kiếm ảnh phủ. Vù vù, một hoa ba kiếm, kiếm ảnh trực tiếp chui vào Tào Thiên Báo thân thể. Tào Thiên Báo khệ miệng đi theo chảy ra máu tươi, hắn phẫn nộ nhìn xem đinh hiểu. Điểm này đau đớn hắn vẫn là có thể nhịn được. Nhưng mà sau một khắc, đinh hiểu bên cạnh lơ lửng lên 14 tấm phi hoa kiếm ảnh phủ. ngón tay hắn khẽ động, 14 tấm phi hoa kiếm ảnh lập tức hóa thành đại lượng kiếm ảnh, nháy mắt chui vào tào thiên báo thân thể. trên người hắn lập tức xuất hiện đại lượng huyết điểm, liền trường kiếm trong tay đều rơi trên mặt đất. tào thiên báo trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ, toàn thân bị đồng thời đâm ra mười mấy cái lỗ thủng, không đau mới là lạ. đáng tiếc, đầu kia cái đuôi gắt gao cuốn lấy cổ của mình, hắn một câu cũng nói không nên lời. đinh hiểu mặt không thay đổi nhìn xem tào thiên báo, cái này là trả lại ngươi vừa rồi tại trên người ta lưu lại tổn thương. sau đó. Đinh Hiểu nhặt lên Tào Thiên Báo rơi trên mặt đất trường kiếm, trên tay lắc lượng, kiếm là Hảo Kiếm, về sau là Linh Nhi. Bất quá, trước lúc này, ta chưa sử dụng. Dứt lời, hắn lấy kiếm tích, đột nhiên đập về phía Tào Thiên Báo đầu gối, giang giác một tiếng, chỉ nghe được xương vỡ vụn âm thanh. Đinh Hiểu ánh mắt băng lãnh, đây là ngươi thiếu tú tại ca. Một kiếm, một kiếm, Đinh Hiểu dồn hết sức lực tránh đi lưỡi kiếm, đem Tào Thiên Báo hai chân xương toàn bộ đập nát. Tào Thiên Báo liền ngã xuống cơ hội đều không có, chỉ là hiện tại hắn sợ dĩ còn đứng tại cái này, phát lực không phải hai chân của hắn, mà là đầu kia cái đuôi đem hắn khốn giữa không trung. Hai chân của hắn lơ lửng, máu thịt be bé bét, đại lượng máu tươi từ phía trước lỗ kiếm tuôn ra, vô cùng thê thảm. Đinh Hiểu đứng lên, nhìn xem Tảo Thiên Báo, lúc này hắn hai mắt đỏ tươi, lệ rơi đầy mặt, khóe miệng rớm máu, lộ ra cực kỳ thống khổ. Hai tay của hắn gắt gao lôi kéo đầu kia cái đuôi, liền tính hắn biết kéo không ra, nhưng ít ra có cơ hội để chính mình thở một ngụm. Hắn dùng hết toàn lực, nói, thả bốn." Đinh Hiểu lệnh hừ một tiếng, "Tha ngươi? Ngươi không phải thiên tài sao? Ngươi tơ như vậy yêu cầu, ngươi cảm thấy còn cần thiết nâng sao? Đừng có gấp, hiện tại chỉ là bắt đầu, ngươi giết thôn của ta 27 người, tổn thương 19 người." chúng ta sổ sách nhưng muốn một bút một bút tính toán rõ ràng. Thiên Tâm, tại tính toán rõ ràng chúng ta sổ sách phía trước, ta sẽ không để ngươi chết. Nghe đến Đinh Hiểu nói như vậy, Tào Thiên Báo trong mắt đã chỉ còn lại tuyệt vọng cùng từ hận. Ta, ta làm quỷ. Cũng, sẽ không, ung thang ngươi. Ta muốn biến thành hung ác nhất linh sát, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, trên thực tế, Tào Thiên Báo tại hắn cái này là không có cơ hội biến thành linh sát. Dù sao tiểu gia hỏa mặc dù không thích ăn linh tướng, nhưng thật tốt huyết đủ vẫn là nguyện ý ăn. Cái tin tức tốt này, Đinh Hiểu tính toán cuối cùng lại nói cho Tào Thiên Báo. Trước tiên đem phía trước ghi chép tính toán rõ ràng. Tiếp xuống hình ảnh, quá mức huyết tinh. Đả thương lôi ba thủ, Lục Nhã Linh nhi thủ, trong thôn hy sinh cùng trọng thương những thôn dân kia thủ, đinh hiểu từng cái gấp 10 hoàn trả tại Tào Thiên báo trên thân. Cuối cùng, đinh hiểu thậm chí còn thuận tiện đem trương chân trước đây trong thôn thủ cùng một chỗ kết tính toán một cái. Lâm đinh hiểu dừng tay thời điểm, Tào Thiên báo toàn thân trên dưới đã không có một mảnh hoàn hảo làn ra, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Tiểu gia hỏa cái đuôi ở cuối cùng về tới đinh hiểu trong cơ thể. "Chủ nhân, ta nói cái đuôi của ta rất lợi hại a." Tiểu gia hỏa đặc ý nói. "Lợi hại, lợi hại." Đinh hiểu cười lắc đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải đầu này cái đuôi, cho dù là một cánh tay, một cái chân, Đinh Hiểu đều tuyệt không có khả năng đánh bại Tào Thiên Báo. Đinh Hiểu tra tấn Tào Thiên Báo toàn bộ quá trình, xung quanh gần tới một ngàn người, lặng ngắt như tờ. Tuy nói quá trình tàn nhẫn huyết thính, thế nhưng trên đời này đã có linh sát, những người này người nào lại chưa từng gặp qua so cái này càng máu tanh tàn diện đâu. Chân chính để bọn họ chờ mặc là cuộc quyết đấu này kết quả. Ôi trời ơi, hắn, hắn thắng Tào Thiên Báo. Vượt cấp một cái lớn cảnh giới thêm tứ tinh. Tiểu Lãng trừng to mắt. Đầu chỉ đừng quên tạo thiên báo bản thân cũng có cực mạnh vượt cấp thực lực chiến đấu. Tiểu vũ lắc đầu nói, hồ ca lại một mặt nghiêm trọng, không bình thường đến nói, tiểu linh tử tuyệt không phải tạo thiên báo đối thủ, hắn thực lực cũng không có đạt tới vượt cấp một cái trai trai cảnh giới trình độ, chỉ là hắn đem chiến thuật vận dụng đến cực hạn. tạo thiên báo không có bắt lấy cái kia một trăm lần cơ hội, mà hắn bắt lấy cái kia một lần duy nhất cơ hội. lôi bá mở miệng gật đầu, tiểu linh tử tâm lý tố chất thực chiến kỹ xảo quá kinh khủng, mà còn lần trước cảnh giới rút lui phía sau, ta phát hiện hắn so trước đây đồng cấp hạ chính mình mạnh hơn, không hồ là sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Tào Thiên Báo đổ vào một mảnh trong vũng máu, đinh hiểu tạm thời không quản hắn, xoay người nhìn hướng xung quanh Tào Thiên Báo thủ hạ. Tất nhiên nói tốt là một thiên nhất tràng, hôm nay trận này kết thúc, ngày mai các ngươi tiếp tục phái người. Dứt lời, đinh hiểu kéo lấy Tào Thiên Báo tàn khu, hướng đi trận doanh mình phương hướng. Vừa nhìn thấy đinh hiểu bộ dạng, linh nhi trong lòng chính là giật mình. Lúc này, đinh hiểu bộ pháp hay còn tính toán vững vàng, thế nhưng ánh mắt của hắn gần như muốn đóng lại, chỉ là một mực đang dáng chống đỡ. Lôi Bá bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy đinh hiểu bộ dạng, Sơn Hổ, Vạn Hộ, nhanh. Tiếp đinh hiểu. Sơn Hổ cùng Vạn Hộ nhìn nhau, Trên mặt bọn họ không dám biểu hiện quá bối rối, chỉ là bước chân lại bước cực kỳ lớn. Bọn họ ba chân bốn cẳng đi tới đinh hiệu bên cạnh. "Tiểu đinh tử, Hồ ca, Vạn Hồ ca, dìu ta một cái." "Đừng, đừng bị bọn họ nhìn ra." Hồ ca lập tức hiểu ý, cố ý cười nói lớn tiếng, "Ha ha ha ha, tiểu đinh tử, chúng ta liền biết ngươi có thể thắng." Nói xong, liền đi đinh hiệu bà vai. Vạn Hồ cũng là học làm theo, hai người một trái một phải đi đinh hiệu bà vai, xem ra tựa như là tại cùng đinh hiệu tại nói đùa đồng dạng. Đương nhiên, hai người mặt ngoài là đi đinh hiệu, kỳ thật một cái tay khác lại vững vàng kéo lấy đinh hiệu. Tiểu Lãng Vội vàng chạy tới, Từ Đình Hiểu trên tay tiếp nhận Tạo Tiên Báo Tàn Khu. Đám người khác đinh Hiểu trở lại về sau, lập tức đem hắn vây lại. Mà ngay một khắc này, đinh Hiểu rốt cuộc nhịn không được, ngất đi. 8. Hoa Tỷ kiểm tra đinh Hiểu thương thế, Hồ Ca vội vàng hỏi, "Tiểu Đình tử thế nào?" Hoa Tỷ lắc đầu, vẻ mắt đỏ bừng, thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, thân bên trên cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh nào ra. Tạo Tiên Báo hạ thủ các ngươi cũng đều biết, Tiểu Đình tử trên thân hơn 100 chỗ tổn thương vị trí, đều là cơ thể người cảm giác đau phát đạt nhất địa phương, lấy phương thức tàn nhẫn nhất tạo thành thương tích. Có địa phương đã bị tảo tiên báo gọt đến chỉ còn lại xương, muốn là người bình thường cũng sớm đã ngã xuống. Nói xong, Hoa tỷ nhịn không được thương tâm khóc giống lên. Những này tổn thương đều rất khó khôi phục, ta chỉ là làm một chút cầm máu xử lý, nhưng nếu muốn khôi phục cần đặc thù dư liệu. Ta thật khó có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể phát động phản kích. Đứa nhỏ này, là dùng tính mệnh giữ vững thôn. Chương 215, Nghiệm vui ngoại ý muốn, chương 215, Nghiệm vui ngoại ý muốn. Hiện tại đại gia quan tâm là, dinh hiệu tổn thương nếu như không thể kịp thời chữa trị, có một ít tổn thương khả năng sẽ lưu lại vĩnh cửu tổn thương. Tiểu Linh tử độn thân cường hóa tình huống tất cả mọi người rõ ràng, trừ cánh tay phải bên ngoài, những bộ vị khác cùng thường nhân không khác, thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp, liền tính mệnh bảo vệ, thân thể cũng phế đi. Lôi Bá đẩy mặt yêu sắc. "Xuân Vũ, ngươi xem một chút cần cái nào dược liệu, ta hỏi một chút Ngô Huyền môn bên kia có hay không?" Hoa thị thở dài một hơi, muốn trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ nhiều như thế dược liệu, sợ Lãng Ngô Huyền môn đều muốn từ môn phái điệu, có thể thời gian bên trên. Tính toán, ta trước đem dược liệu cần thiết viết xuống đến. Đúng vào lúc này, Linh Nhi đẩy một người đi vào phòng. "Tú Tại, sao ngươi lại tới đây?" Lôi ba kinh ngạc nhìn hướng người tới, ngũ tài hiện tại hai chân đã phế đi, chính mình làm một cái mang bánh xe trước ghế. Tú tài không kịp giải thích, nói: các ngươi tại chỗ này làm gì? Mau đi xem một chút Tào Thiên Báo ha. Tào Thiên Báo, hắn làm sao vậy? Tú tài, hiện tại Tiểu Đình Tử tổn thương đến rất nặng, chúng ta cái kia có tâm tư nhìn Tào Thiên Báo. Hổ ca hung hăng nói: nếu là Tiểu Đình Tử có cái gì không hay xảy ra, ta sống róc xương lóc thịt hắn. Tú tài vội la lên: ai nha, ta là để các ngươi nhìn hắn chữa vật đại ha. Các ngươi quên, hắn sở dĩ có thể kiên trì nửa tháng, vẫn cứ bảo trì toàn thắng trạng thái có thể là hổ cứ môn ở sau lưng giúp đỡ tú tài tiểu nói này mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ bọn họ làm sao quên cái này gốc rễ lúc trước lôi ba mặc dù là không địch lại tào thiên báo nhưng tuyệt đối cũng là để lại cho hắn bị thương kết quả ngày thứ hai hắn liền sinh long hoạt hổ giống như hổ cứ môn vong gan cũng không dám xuất hiện tại song phương giao chiến địa phương rất có thể là trước đó cho tào thiên báo rất nhiều tài nguyên mà trong đó tất nhiên có thánh dược chữa thương nghĩ rõ ràng điểm này trong phòng người như ong vỡ tổ chạy mất tú tài to mày cái này cái này chạy nhanh như vậy tào thiên báo chữa vật đại cũng không là bình thường chữa vật đại Tên là Tử Kim Trương vật Đại. Không gian bên trong so đinh hiệu bọn họ dùng lớn mười mấy lần. Đồ vật trong này thật đúng là không ít, linh mũi, vũ khí, kiếm phổ, bảo vật, đan dược. Ôi trời ơi, cái này không phải một cái chạy trốn tới Đại hoang người nên có tài sản. Tiểu lãng khiếp sợ nói. Không bao lâu, Hổ Ca từ bên trong tìm ra một phong tín hàm, phía trên là khoản, vậy mà là Hổ Cửu Môn. Hắn đem phong thư này giao cho Lôi Bá, Lôi Bá mặt sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận thu hồi phong thư, trước tìm xem dược phẩm. Hoa tỷ bên kia đã có thu hoạch, nàng từ một chút trong hò gỗ tìm tới lượng lớn đan dược. Bách Linh đoạn cốt đan. Khứ hủ sinh cơ đan, thừa cân hoạt mạch đan, đây đều là linh sĩ linh võ cảnh tương đối chân quý đan dược, có thể trị nhục thân thương tích. Hoa tỷ vội vàng đem mấy viên thuốc cho đinh hiểu uống vào, lại đem một chút đan dược mài nhỏ cho đinh hiểu thoa ngoài ra. Một trận bận rộn phía sau, hổ cát hỏi tình huống thế nào? Hoa tỷ mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, bất quá trên mặt lại cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu tử này mệnh cũng quá cứng rắn, những này đan dược đều là trước mắt cảnh giới cực phẩm đang dược, hắn nhục thân mặc dù không bằng tào thiên báo, nhưng một ngày cũng có thể ra đồng, một tuần có thể khôi phục. Nơi này còn có rất nhiều, tú tài, chân của ngươi cũng được cứu rồi chúng ta trong thôn những người bị thương kia đều có thể được đến chữa trị nghe đến tin tức này tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một cái thật dài linh nhi nước mắt bên trong mang cười nàng đi tới tú tài bên cạnh túi người tựa vào tú tài trên bả vai tứ sư phụ ngươi lại có thể đứng lên thật tốt lôi ba kích động nói quá tốt rồi quá tốt rồi à đúng tất nhiên tiểu đinh tử không sao đại gia trước rời đi à đừng quay rời tiểu đinh tử nghỉ ngơi tiểu lãng ngươi lưu lại chiếu cố tiểu đinh tử linh nhi ta biết ngươi lo lắng ca ca bất quá bây giờ trong thôn thương binh còn cần ngươi cùng hoa thị chiếu cố ngươi liền vất vả một cái Nơi này giao cho Tiểu Lãng là được rồi. Linh Nhi không muốn nhìn một chút Kaka, nếu như có thể nàng hận không thể mỗi giờ mỗi khắc không rời đi Kaka. Thế nhưng hiện tại chính là thôn cần lúc dùng người, tất nhiên Kaka không sao, nàng cũng không thể ích kỷ như vậy. Nàng gật gật đầu nói, "Lôi bá, tất cả mọi người là vì bảo vệ thôn tụ thương, ta cái này liền cùng tam sư phụ cùng đi." Trong thôn lập tức công việc lưu bù lên. Hoa thị cùng Linh Nhi, từng cái cứu chữa những người bị thương kia. Từng cái trong thôn phàm là sẽ y y thuật, đều đi theo đi hỗ trợ, những người khác thì cũng có thể giúp đỡ cái gì thì làm cái đó. Theo Hoa tỷ bọn họ xử lý tốt từng cái thương binh, nguyên bản bao phủ tại thôn bên trên mây đen dần dần bắt vân kiến nhật. Các thôn dân cũng chậm rãi từ bị thương bên trong đi ra, thay đổi đến càng ngày càng có đầu trí. Trạng vắng tối, Đinh Hiểu cuối cùng tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy bên giường có người hai tay chống cái cằm, chuyên chú nhìn xem chính mình. Cái trang diện này, Đinh Hiểu cũng không phải lần một lần hai nhìn thấy, hắn nhìn cũng không có nhìn kỹ, vươn tay sờ lên đối phương đầu, nha đồng đốc, ca ca ngươi không có việc gì? Ân. Chết tóc vì cái gì như thế thô ráp? Linh Nhi đây là mấy ngày không có gội đầu? Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, vừa quay đầu, nhìn kỹ, phát hiện hắn chính sở lấy tiểu lãng đầu. Tiểu lãng ca, sao, tại sao là ngươi? Nghĩ đến chính mình buốt ve tiểu lãng đầu, Đinh Hiểu không khỏi run lập cập. Đại ca, ngươi, ngươi vì cái gì không tránh? Ta không nỡ a. Tiểu lãng chuyên chú nhìn xem Đinh Hiểu, đầy mặt tương triệu, ta nói Tiểu Đinh tự a, ngươi biết không? Ngươi bây giờ liền là thần tượng của ta. Ta, ta thật sự là quá sùng bái ngươi. Đinh Hiểu mau đem tay rút về, vô ý thức trong chân bên trên xoa xoa. Tiểu lãng ca, ngươi vẫn là đường sùng bái ta, ngươi cái dạng này. Linh Nhi dài đến đẹp, chống đỡ đầu đó là một bá hoa. Ngươi, ngươi chống đỡ đầu, có điểm giống Linh Sát. Tiểu lãng bị đinh hiểu dừng lại nói móc, không một chút nào sinh khí. Vừa cười vừa nói, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta hiện tại đặc biệt sùng bái ngươi. Tiểu Linh Tử, hiện tại khá hơn không? Tốt nhiều, kỳ quái, ta bị thương nặng như vậy, làm sao cảm giác không có chút nào đau? Cái kia phải cảm ơn Tào Thiên Báo A. Tiểu lãng đem mọi người tại Tào Thiên Báo chữ vật đại bên trong phát hiện bảo vật sự tình báo cho Linh Hiệu. Thật sao? Tú Tài ca chân có hy vọng tốt, trong thôn thương binh cũng có thể được đến cứu chữa. Tiểu Lang gật gật đầu, cũng không phải bất quá có ít người thời gian kéo đến lâu dài có thể bao nhiêu sẽ có một ít tận tận nhưng đây đã là kết quả tốt nhất ha ha ha ha đinh hiểu cất tiếng cười to cái này có thể tuyệt đối là hắn không nghĩ tới đúng lôi bá để chúng ta tỉnh về sau nếu như không có gì đáng ngại liền dẫn ngươi đi hắn bên kia nói là có chuyện trọng yếu đinh hiểu lập tức vén chân lên tiểu lăng ca vậy còn chờ gì chúng ta đi bên này đinh hiểu đến lôi bá chỗ ở lôi bá lập tức triệu tập trong thôn một chút cốt cán tại nhà mình viện từ bên trong tập hợp cầm trong tay hắn một phong thư, nói, phong thư này bên trong ghi chép cặn kẽ Hổ Cứu môn là Tào Thiên Báo cung cấp tài nguyên trung mục. cũng chính là nói, chúng ta đã có Hổ Cứu môn giúp đỡ Tào Thiên Báo chứng cứ. Thẩm Vạn Hộ cao mày nói, Tào Thiên Báo thế mà không có tiêu hủy phong thư này, đây không phải là rõ ràng lưu lại nhiều điểm. Hổ Ca lệnh gừ một tiếng, ta đoán, Hổ Cứu môn là muốn để Tào Thiên Báo thành vì bọn họ khôi lỗi, vì bọn họ làm việc, mà Tào Thiên Báo loại kia người lại thế nào bằng lòng mặc người điều động, chứng cứ này chính là hắn cố ý lưu lại. Sau này chính là hắn cùng Hổ Cứu môn đàm phán thẻ đánh bạc. Về phần tại sao mang ở trên người, rất đơn giản. Hắn sẽ không nghĩ tới tiểu đình tử có thể đánh bại hắn. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, lần này hổ cứ môn chứng cứ tại chúng ta trên tay, bọn họ ở sau lưng điều khiển tất cả những thứ này, bọn họ mới thật sự là kẻ đầu sỏ. Chương 216, đều nhớ kỹ sao? Chương 216, đều nhớ kỹ sao? Ta nghĩ qua, chúng ta có thể để nô huyền môn người giúp chúng ta đem phong thư này mang đi ra ngoài. Lôi Bán nói, thế nhưng, ta trước đây cùng Xuân Vũ trở về một lần quan nội, lập tức các môn phái cạnh tranh kịch liệt, từ một cái đối thủ cạnh tranh đưa qua chứng cứ, hổ cứ môn khẳng định bị tấn ngược lại một cái. Đến lúc đó nói không rõ lắm, rất có thể không giải quyết được gì. Cho nên, phong thư này tốt nhất là từ chính chúng ta đệ trình đi lên. Trực tiếp giao đến đại thương Tể tướng Ngụy Vô Kỵ trên tay. Lôi Bá nhìn về phía Đinh Hiểu, "Tiểu Đinh tử, chúng ta những người này cũng không thể rời đi nơi này, cho nên chỉ có ngươi có thể làm đến điểm này. Chúng ta không có khả năng đối phó được hộ cự môn, cho nên huynh đệ đã chết có thể hay không báo thủ?" liền nhìn phong thư này. Đinh Hiểu đứng lên, chỉnh trọng tiếp nhận phong thư này, cẩn thận cất kỹ. "Các vị mời yên tâm, ta Đinh Hiểu chắc chắn phong thư này, đích thân đưa đến Ngụy tướng trong tay." Lôi Bá khen ngợi nhìn một chút Đinh Hiểu, "Còn có một việc, đây là thảo thiên báo tử kim chứa vật đại, trừ cứu chữa thương binh." những thứ đồ khác đều ở bên trong. Nguyên Si, ngươi cũng nhận lấy. Đinh Hiểu những mày, lôi bá, cái này, cái này cái gì cái này. Đao ba chống và trượng, còn một bộ giữ gian bộ dạng, để ngươi cầm thì cầm. Tào Thiên báo là ngươi đánh bại, ngươi không cầm người nào cầm. Chính là, những vật này chúng ta lại trốn mắt, liền tiện nghi tiểu tử ngươi. Thẩm Vạn Hộ cũng nói. Lôi Bá nhìn một chút Thẩm Vạn Hộ cùng Đao Ba, lại nhìn về phía Đinh Hiểu, khẽ cười nói, nghe thấy được, đây là mọi người chúng ta nhất trí đồng ý. Tiểu Đinh Tử, đại hoang bên trong tài nguyên thiếu thốn, mặc dù ngươi có thể kiếm linh bụi, thế nhưng một cái linh tướng sư chỉ có linh bụi là xa xa không đủ chúng ta cũng không có gì có thể cho ngươi cùng linh nhi. lúc đầu chúng ta những này làm trưởng đối liền có chút băn khoăn, còn có thể cướp ngươi đồ vật không được. đinh hiểu vành mắt tương đỏ, lôi bá, các ngươi cho chúng ta huynh muội đã đủ nhiều, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta hai huynh muội đã sớm chết tại đại hoang. đứa nhọn đóc kỳ thật các ngươi hai huynh muội, cho thôn mang tới càng nhiều. nhận lấy đi, về sau ngươi cùng muội muội ngươi đều cần đại lượng tài nguyên, những này à, còn xa xa không đủ. hổ ca cũng đi tới, đem chữ vật đại nhét vào đinh hiệu trong tay, tiểu tử thối, ta liền một cái yêu cầu, nếu như sau này các ngươi rời đi đại hoang, nhớ tới có thời gian trở lại thăm một chút chúng ta. Hoa tỷ ngậm lấy nước mắt nói, Sơn Hổ, đây là chuyện khi nào? Ngươi bây giờ nâng làm cái gì? Lấy không ghét, ta, bọn họ không sớm thì muộn muốn đi A Tiểu Đinh Tử còn có hơn một năm liền có thể về quan nội, đó cũng là hơn một năm về sau sự tình. Tốt tốt tốt, ta không đề cập tới không đề cập tới Hổ Ca vội vàng nhận sợ, lôi bá ho khan hai tiếng, đem chủ đề lại lần nữa dẫn vào chính đề. Tiểu Vũ bên kia nhận được tin tức, người bên ngoài đã tản đi hơn một trăm người, mà còn lần lượt còn có người rời đi. Đao Ba hung hăng nói, Tào Thiên Bảo dùng sức mạnh mới kéo tới như thế nhiều người, hiện tại hắn đủ, chẳng bao lâu đều lộ hàng cũng không tệ rồi. Trương Chấn cũng nói, đều là một chút đám hỗn hợp, tan đàn sẽ ngã. Thẩm Vạn Hộ thì vẫn như cũ cao mày, chỉ là bọn họ còn giống như có người tại quan sát, tuy nói hôm nay chúng ta tận lực ngăn lại đinh hiểu thương thế, có thể đinh hiểu bị thương nặng như vậy, mà chúng ta thôn cao thủ cũng hao tổn hơn phân nữa, có lẽ có người còn muốn ra tay với bọn ta. Lôi Bá nhìn hướng đinh hiểu, "Đinh tử, ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta phải làm sao?" Đinh hiểu lạnh hừ một tiếng, "Chúng ta chính là quá thiện lương mới bị người khi dễ, đối phó những người này, chỉ có so với bọn họ áp hơn, mới có thể để cho bọn họ biết sợ." Tào Thiên Báo còn có một hơi tại, để người đem hắn treo ở ngoài thôn. Ngày mai vô luận người nào ra sân, đối phương chỉ cần có người đi lên, liền để hắn đi cùng Tào Thiên báo. Mặt khác, ghi nhớ tất cả không chịu rời đi thôn, chờ chúng ta thôn khôi phục nguyên khí, những này thôn toàn bộ muốn từng cái diệt trừ. Chỉ có dạng này, dù cho sau này lại ra một cái Tào Thiên báo, cũng sẽ không có thôn có thể uy hiếp đến chúng ta thôn an toàn. Hổ Ca vô bàn một cái, không sai, những này ác thôn ta đã sớm nghĩ diệt trừ. Hôm nay bọn họ cưỡi đến trên đầu chúng ta, nghĩ cứ đi thẳng như thế, không có khả năng. Nói thật hay, bọn họ hung ác, chúng ta liền muốn so với bọn họ ác hơn. Chúng ta chỉ là không đi làm sát kẻ vô tội thật là làm chúng ta là dễ khi dễ, bọn họ có thể tìm sai đối tượng. Đao Ba cũng là lòng đầy căm phẫn, những người này bị ép lưu lạc đại hoang, trên tay người nào không có người mệnh. bọn họ cùng tàu thiên báo khác biệt ngay tại ở, bọn họ còn có nguyên tắc, mà tàu thiên báo thì là lạm sát kẻ vô tội, không từ thủ đoạn. Lôi Ba gật gật đầu, chuyện này chúng ta muốn chờ thôn khôi phục nguyên khí phía sau lại nói, đại gia trước sớm nghỉ ngơi một chút, ứng đối ngày mai quyết đấu. Ta để Tiểu Vũ đi đem tàu thiên báo treo ở ngoài thôn, để người suốt đêm trông coi. Đêm đó, tàu thiên báo liền bị treo ở cửa thôn gốc cây bên trên, thôn xóm bọn họ liền hát văn hổ báo thi thể đều không treo liền đem tạo thiên báo treo ở bên trên. Tạo thiên báo sát thực còn có một hơi, vì phòng người hắn tự sát, tiểu vũ còn cần khung sắt tạo ra miệng của hắn, để hắn không cách nào cắn lưới tự sát. Kết quả người này một đêm ở bên ngoài kêu khóc một đêm, có khung sắt chống đỡ, hắn nói cái gì cũng không có người có thể chân chính nghe hiểu. Bất quá từ miệng hôn cùng ngựa khí đến xem, trời mắng, cầu khẩn, cầu cứu, tóm lại là thay phiên đến, giày vò một đêm. Ngày thứ hai, các thôn dân thật sớm tại diễn võ tràng tập hợp. Mã Đinh Hiểu cũng viện từ viện tử bên trong đi ra. Đinh Tử, thương thế làm sao? Hổ Ca hỏi. Điểm này tổn thương còn chịu được được. Hổ ca nhìn một chút Đinh Hiểu, ít nhất từ mặt ngoài nhìn đã nhìn không ra Đinh Hiểu trên thân còn có đả thương. Tốt, vậy chúng ta đi. Hôm nay là Lôi Bá tự mình dẫn đội, tất cả thôn đơn, dân tinh thần sung mãn, đồng loạt đi tới ngoài thôn. Lôi Bá đối với đối diện Hồng Thanh gọi hàng, làm sao? Các ngươi thiếu một cái tàu thiên báo, liền không ai dám ra sân sao? Tranh thủ thời gian để người đi lên. Đối diện một chút lánh tụ ánh mắt đều không ngoại lệ, đều là trong đám người tìm kiếm Đinh Hiểu thân ảnh. Kết quả, Đinh Hiểu liền đứng tại Lôi Bá bên cạnh, tinh thần rồn rào, bước đi mạnh mẽ. Thương thế của hắn tốt, thương nặng như vậy làm sao nhanh như vậy liền tốt? Mấy người thủ lĩnh ghé khẽ bàn luận. Không đối, ngươi nhìn bên hông hắn mang theo chữ vật đại, đó là Cao Thiên báo tử kim chữ vật đại. Cao Thiên báo nhắc qua, sau lưng của hắn có thế lực lớn hỗ trợ, lúc này mới có thể liên chiến hơn 40 ngày. Nếu là những cái kia bảo vật rơi vào trong tay bọn họ, tiểu tử kia trong một ngày khỏi hẳn cũng không phải là không được. Bọn họ tinh khí thần minh lộ ra cùng trước mấy ngày khác biệt. Làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh, vẫn là lui? Đinh Hiểu tiến lên một bước, lớn tiếng gọi hàng, chúng ta cửa thôn tiêu chí vẫn là quá ít, muốn lên sản, mau tới đến. Sau đó, có người nhìn về phía cái kia cửa thôn thật cao của gỗ phía trên chói người kia lúc này cuối cùng yên tĩnh toàn thân hắn đã xuất hiện nghiêm trọng tối giữa thân thể vẫn như cũ máu thịt bé bét tình hình vô cùng thê thảm vừa nghĩ tới nếu như chính mình chiến bại kết quả có thể chính là kế tiếp tào thiên báo một trong lòng mọi người đều nổi lên một trận hàn ý kỳ thật liên tĩnh không phải tiểu tử kia xuất thủ dù chỉ là Trấn sơn hổ thẩm vạn hộ xuất thủ bọn họ đều không có nắm chắc tất thắng hướng chi hiện tại liền lôi ba khí sắc cũng rõ ràng so trước đó tốt lên rất nhiều lôi ba thực lực còn tại chấn sơn hổ cùng thẩm vạn hộ bên trên có thể nói là tiếp cận nhất tào thiền báo nghĩ tới đây bên này đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Tào Thiên Báo đã chết, chúng ta sợ là không cách nào áp chế đối diện, không quản các ngươi nói thế nào, ta cùng ta người, không cùng các ngươi chơi. Khoảng 20 người trực tiếp quay người rời đi. Có đội thứ nhất, rất nhanh liền có tùy tùng. Một đội khác người, ngay cả lợi đều không có lưu, trực tiếp rời đi. Người này một khi thiếu, những người khác lại nghi đánh, trong lòng liền càng không chắc. Kết quả những đội ngũ này, một đội tiếp lấy một đội rời đi, rất nhanh liền đã tàn đi. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại, quay đầu lại hỏi nói, những người này đều nhớ kỹ sao? Tiểu Vũ cùng Tam Thủy lại gần, nhỏ giọng nói, 31 cái thôn, chúng ta toàn bộ nhớ kỹ. Rất tốt. Đinh hiểu khỏe mắt có vào, ánh mắt băng lãnh.